chương hai trăm mười ba lạn tục t i ể u đoạn h e l e n a tâm nhất thời liền chìm tới đáy mặc dù áo khoác trong túi còn có một cây súng lục nàng cũng không dám chút nào di động nhanh chóng rút súng phản kích cái gì vậy thật là chỉ có trong phim ảnh mới có thể có hiệu quả chiêu số cái kế h o n c h chủ dường như cũng nhìn thấu h e l e n a ý tưởng vung tay lên mấy người lập tức vây quanh bọn họ ăn mặc đều rất tùy ý, thả đến đường lớn lên s o n g toàn bộ không nhìn ra có cái gì đặc biệt mấy người theo bốn phía đem h e l e n a s o n g toàn bộ bao vây lại nếu như tất yếu phải vậy ta sẽ mở súng bất quá ta vẫn là càng hy vọng ngươi có thể phối hợp chúng ta ả ạ n chủ nói lấy trực tiếp đem helena trong ngực súng lục móc ra xong rồi helena lúc này mới hoàn toàn tuyệt vọng cái kia h n chủ nháy mắt một cái lập tức liền có một người từ trong túi móc ra một nhánh ố n g trích hướng về helena đi tới dường như muốn để cho nàng hôn mê vừa lúc đó một cái hơi có chút bất cần đời âm thanh đông nhiên ở sau lưng mọi người chuyển tới nếu như ta là ngươi ta liền sẽ không làm như vậy những lời này cùng t r ư ớ c súng tia tay nói giống nhau như lúc nhưng mà nói chuyện lại do người khác mọi người đồng loạt thuận theo âm thanh nhìn lại, lại thấy một người mặc màu đen giả kịch c a nhau xoáy ca chính đoan một cái súng tự động nhắm ngay mọi người lúc này đến viên đ à n chủ chân kinh đùa gì thế cái tên này là từ đâu xuất hiện li ông cái t ê n helena nhưng là vừa mừng vừa sợ nói đã lâu không gặp helena sợ ca cũng hướng về phía helena gật đầu một cái thật ra thì hắn mới vừa rồi vốn là muốn dùng súng bắn t i a để giải quyết đối phương đáng tiếc sợ ca đối với thương pháp của mình không quá có tự tin trừ phát súng đầu tiên cũng có thể bảo đảm trúng mục tiêu ở ngoài một khi đối phương di động rất khó đánh trúng mục tiêu rồi cho nên dứt khoát trực tiếp đứng ra ngược lại chính mình bảo vệ tính mạng kỹ năng nhiều cũng không sợ bị thương mặt khác hắn cũng có một chút muốn trang bức ý tưởng sau lưng chính nghĩa thả bắn lén nào có mặt đối mặt giết chết địch nhân đến thoải mái cái thư ạn chu mặc dù bị súng chỉ sắp mặt lại không có chút nào lay động bị súng chỉ loại chuyện này hắn từng trải q u a thực nhiều lắm rồi mặc dù không biết đối phương là người nào nhưng là bất kể là ai ạn chu đều không tính để cho đối phương sống rời đi giết hắn đi ra lệnh một tiếng mấy tên thủ hạ đồng thời đổi lại họng súng hướng về ly ông nổ súng bắn tới mà ạn chu chính mình lại t r ợ t một nằm giặc người tận lực giảm bất thụ đạn mặt đồng thời bắt lây cánh tay của helena hướng về bên cạnh một chiếc xe hơi phía sau tránh khỏi sợ ca cũng quả quyết không có hướng hắn khai hỏa dù sao còn phải chú ý không thể bắn trong helena đổi lại họng súng hướng về phía cái kia mấy cái tay súng liền bắn quất lên ẩm ẩm ẩm ẩm lộc cộc lộc cộc hỗn loạn tiếng súng nhất thời vang lên liên miên bên kia bốn cái tay súng tất cả đều là nghề nghiệp h o thủ kỹ thuật bắn súng chuẩn muốn chết cơ hồ mỗi một thương không rời sở ca chỗ yếu không biết sao sở ca tại khai hỏa đồng thời trực tiếp liền mở ra nham linh lá chắn bảo vệ mau vang lồng bảo hộ đưa hắn bao ở trong đó kết ra quả tử bắn ra ở phía trên rồi rít bị bắn ra ngoài mà trong tay sở ca súng tự động hướng về phía cái kia mấy cái tay súng chính là một hồi quét loạn mặc dù kỹ thuật bắn súng nhưng là khoảng cách gần như vậy nhưng cũng trong nháy mắt đánh ngã hai cái một chết một bị thương hai bên ngoài hai cái thấy đối với súng đối với bất quà hắn rồi rít bắt đầu tìm che chở sở ca nhưng cũng không k h á c h khí vọt thẳng đi qua hận trên mặt bắn ngược lại hắn bây giờ là đ a o thương không vào trong trước mắt bốn cái tay súng toàn bộ ngã xuống đất ẩm sở ca hướng về phía cái đó bị thương tay súng trên đầu b ồ một phát súng kết thúc trận này ngắn ngủi bắn nhau cái kia hạn chủ toàn bộ hành trình vây xem nhưng là nhìn trận mắt hốc mồn cái này cái này cái quỷ gì mới vừa rồi tên kia dùng chẳng lẽ là trong truyền thuyết lực trường l à chắn bảo vệ loại này công nghệ cao lúc nào bị nghiên cứu ra được làm sao cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua bất quá hắn lại còn không quên trước mặt đòi hỏi thứ nhất đó chính là bảo vệ tính mạng bỏ súng xuống, xuống nếu không ta liền giết nàng bên kia hạn chú lại bắt giữ lấy helena đem helena ngăn cản ở trước người họng súng nhắm ngay đầu của nàng sở ca nhìn lấy helena cùng hạn chủ nhưng trong lòng thì không còn gì để nói lòng nói dở như vậy tục tiểu đoạn lại cũng ở trước mặt mình diễn ra bất quá hắn còn thật không sợ loại này uy hiếp hắn nhưng cũng không n ó n g nảy không nhanh không chậm cây súng thu vào ha ha này mới đúng mà cái kia hạn chủ cười nói hiện tại tránh ra cho ta hắn ngược lại vẫn không có ngốc đến hướng đối phương nổ súng mức độ đối phương cái kia công nghệ cao lá chắn bảo vệ quả thực quá vừa rồi việc cần thiết trước mắt là mau rời đi sở ca lại không có nhường ra mà là hướng hắn nâng lên một cái tay tới chậm rãi nắm chặt thoạt nhìn thật giống như tinh chiến bên trong nguyên lực k hóa hầu một dạng động tác mặc dù động tác của sở ca thoạt nhìn rất buồn cười nhưng là xem xét đến trước hắn triển hiện ra năng lực kỳ dị cái kia hạn chủ cũng không dám cười ngươi đang làm gì sở ca lại không trả lời sở ca dĩ nhiên sẽ không nguyên lực hóa h ậ u dĩ nhiên trên lý thuyết hắn là có thể làm được dùng bàn tay vô hình tinh thần lực của hắn hiện tại đạt tới hơn hai mươi nói cách k h á c chế tạo ra bàn tay vô hình có thể tương đương với hơn hai mươi lực lượng một cái tay bóc chết riêng biệt người vẫn có thể làm được bất quá cái này bấm một cái đối phương nhất định phải giết helena cho nên hắn trên thực tế lúc này chính thi triển bàn tay vô hình k h ô n g chế trước một cái tay súng rơi trên mặt đất một cây súng lục đây súng lục kia dưới sự k h ô n g chế của hắn chậm rãi phủ đến bên người hạn trù g i a không trung nhắm ngay hạn trù huyện thái dương sau đó trợt bóc cỏ p h ì n một tiếng cái kia ạn án chủ ánh mắt cứng đờ liền chậm rãi té xuống liền helena cũng ngã trên đất helena giấy rủa theo cánh tay của ạn chú bên trong tránh thoát ra nàng b u n g mặt dường như bởi vì tới gần tử vong mà cảm thấy sợ một hồi lâu mới từ dưới đất bỏ dậy trên mặt lại dĩ nhiên khôi phục bình tĩnh tựa như chợt nhớ tới cái gì hướng về sau lưng nhà kia bên trong chạy đi sợ ca vội vàng đi theo ngay tại cánh cửa kia sau trên mặt đất n ằ m ba cổ thi thể nhìn trang phục đều là fbi âu phục đen áo sơ mi trắng kính dâm helena nhìn trên mặt đất ba cổ thi thể một mặt phẫn nộ cả người đều run rẩy xin lỗi bọn họ là người đồng nghiệp sợ ca hỏi hélena không tiếng động gật đầu một cái sợ ca đang định an ủi lôi câu hélena lại dĩ nhiên xoay người lại nơi này đã không an toàn nữa rồi chúng ta phải mau rời đi nơi này nửa giờ sau hai người xuất hiện tại một gian nhà an toàn bên trong nơi này chắc là an toàn ngươi ngồi trước một hồi ta đi đổi quần áo một chút hélena chỉ chỉ trên y phục vết máu nói sợ ca gật đầu một cái đưa mắt nhìn hélena tiến vào phòng tám theo một trận nước chạy hào hào âm thanh có thể nhìn thấy một cái mơ hồ bóng người xuất hiện tại phòng tắm cửa kính phía sau ngươi xác định nơi này an toàn trước ngươi dường như bị người cho bán đứng a không sai hơn nữa ta đại khái đã biết bán đứng ta người là ai trong phòng tắm chuyển ra helena âm thanh fbi phó bộ trưởng lãnh đạo trực tiếp của ta ban đầu hắn liền không cho phép ta điều tra chuyện này vừa nói helena một bên khoác áo choàng tắm đi ra nàng vết máu trên người đã giặt sạch đi bất quá sắc mặt vẫn tái nhận ta vốn muốn hắn chẳng qua là nhát gan sợ phiền p h ứ c mới tổ chức ta điều tra cho nên ta vòng qua hắn tự mình điều tra lại không nghĩ rằng hắn căn bản chính là bị người thu mua s ở ca lòng nói nghe lời nói này sự tình vẫn là rất lớn à đây rốt cuộc là chuyện gì ngươi điều tra được đấy là cái gì tổ chức c á i kia h e l e n a từ tủ t lạnh bên n r o g lấy ra hai bình địa, đưa m ộ t bình cho sở K, chính Ca, Sở m ì n h m ở ra r t ư ớ c được nắp một hớp, thở hớp, d à i l i ề n cho Sở Ca ràng thi u ậ t Trước lên. 214, h tan kế hoạch cùng t i ê n nhãn cục chân tướng sự tình quả nhiên để cho sở ca một lần nữa mở rộng tầm mắt căn cứ helena thuyết pháp hết thể hết thể khởi nguyên từ mỹ tô chiến tranh lạnh thời đại kia hai cái siêu cường quốc đều l i ề u mạng tăng lên khoa học kỹ thuật đây tại mỗi cái lĩnh vực tiến hành đối kháng đủ loại điên cuồng kế hoạch tầng tầng lớp lớp song phương đều muốn áp đảo đối phương liền dưới tình huống này xô viết một cái nào đó người lãnh đạo bảy mưu đặt kế phát khởi một hạng được đặt tên là l ẹ vì tạn kế hoạch thân thể con người cải tạo kế hoạch muốn thông qua thân thể con người cải tạo thí nghiệm nghiên cứu ra cái gọi là siêu cấp nhân loại siêu cấp binh lính mà nước mỹ đang dò xét đến tin tức này sau cũng không cam chịu yếu thế đồng dạng làm một cái ti tan kế hoạch cũng đầu nhập nhiều tiền không tiếp bất cứ giá nào tiến hành nghiên cứu thậm chí vì thế tiến hành rất nhiều việc thể thân thể con người thí nghiệm ở đó cái điên cùng trong nhân đại những chuyện này đều là rất bình thường khi đó phụ trách ti tan kế hoạch là một cái tên là tiến sĩ ổ chuột t ầ người nhưng mà ngay tại ti tan kế hoạch bước đầu có nhất định thành quả thời điểm s o viết lại giải thể không có đ ị c h nhân vũ khí cũng không có cần thiết tồn tại rồi t h ú n g chi ti tan kế hoạch không chỉ hao tổn nhiều tiền hơn nữa còn không tuân theo nhân luân l ẽ thưởng bởi vì cần phải tiến hành số lớn thân thể con người thí nghiệm trên thực tế tạo thành rất nhiều không sợ chết vì vậy nhất định phải một mực bảo mật tại mỹ tô chiến tranh lạnh dưới bối cảnh làm như vậy tự nhiên không coi vào đâu nhưng là nếu s o viết cái này địch nhân lớn nhất đã không có lại tiếp tục cái này điên cùng kế hoạch liền không có quá lớn ý nghĩa mà nếu là cái này thí nghiệm bị ra ánh sáng đi ra đối với mỹ quốc chính phủ danh vọng không thể nghi ngờ sẽ tạo thành đà kích khổng lồ vì vậy bộ quốc phòng không hồi hộp chút nào yêu cầu lập tức kết thúc cái này thí nghiệm hơn nữa giải tán ti tan phòng thí nghiệm phân tán tham dự cái này kế hoạch tất cả mọi người bao gồm tiến sĩ ổ chút tơ bất quá tiến sĩ ổ chút tơ lại không cam lòng cứ thế từ bỏ hắn vì cái kế hoạch này bỏ ra hết thảy lại không có được bất kỳ phải có vinh dự cùng lợi ích cái này làm cho trong lòng của hắn tràn đầy oán hận mà ngay tại lúc này một cái người bí ẩn tìm tới tiến sĩ ổ chút tơ tỏ vẻ nguyện ý thu mua trong tay hắn nghiên cứu tài liệu cũng lại tiếp Cái tại i ế n nào không n sĩ chụt chút tờ o g suy đ o á người đó nhận、mời. Hắn n mời. m a theo ti tan kế hoạch tất cả tài hoạch nhập liệu, gia n kế cả g bí ẩn trận thời doanh. Đồng thời thần bày í nhân n cũng theo tan giã sau khoa học tan trong giã theo viết tay thu khoa sau ra sô m u a đến lệ vị tản kế tản phần lớn lệ l vị tài hoạch i ệ u và m ộ tinh chút nhân v ê n g i ê n cứu kế h học. tính o a Tại người、bí、ẩn mưu bí bày k tiến sĩ ổ c h ụ t tờ dựa vào những tài liệu này cùng nhân viên cùng với trong tay hắn nắm giữ phong phú tư sản sáng lập được đặt tên là quỹ lưu trữ ý tạ bộ tổ chức thần bí một mặt tiến hành thân thể con người nghiên cứu mặt khác hắn cũng cùng nước mỹ quân đội nhân vật thực quyền đạt được c ăn ý dùng lựa gạt phương thức theo về hưu quân mỹ trong binh lính chiêu mộ người tình nguyện tiến hành thân thể con người cải tạo bởi vì rất nhiều quân mỹ lính giải ngũ người mang tàn tật khi biết có thể thông qua cải tạo giải phẫu khôi phục khỏe mạnh sau lại rất nhiều người đều gia nhập hắn nghe cái tổ chức này cũng không tính là q u á sâu à, mặc dù thân thể con người thí nghiệm không phải là rất đạo đức nhưng là những người đó nếu là người tình nguyện sở ca nói tới chỗ này b ỗ n nhiên cảm nhận được h e l a nhìn về phía ánh mắt của hắn càng ngày càng không đúng vì vậy vội vàng dừng lại được rồi ngươi tiếp tục h e l e n a lúc này mới tiếp tục giảng thuật lên cái tổ chức này vì đạt thành mục đích của mình không tiếc bất cứ giá nào vì đạt được đầy đủ vốn bọn họ âm thầm phát động chiến tranh đem siêu cấp binh lính đưa vào trên chiến trường thu thập số liệu đã làm đạt được đầy đủ tài nguyên bọn họ không ngại cùng hắc đạo thế lực tổ chức khủng bố tiến hành hợp tác dùng võ khí đổi lấy tài nguyên có thể nói cho dù không tính là thân thể con người cải tạo thí nghiệm những thứ này điên cùng sự tỉnh tội của bọn hắn cũng đủ để bị đưa vào ngục giam nhốt vào chết rồi húng chi siêu cấp chiến sĩ loại vũ khí này nhất định là muốn dùng để đối phó một cái nào đó được nhân hiện tại nước mỹ ở trên thế giới là cường đại nhất siêu cường quốc đối với siêu cấp chiến sĩ nhu cầu cũng không bức thiết như thế bọn họ nghiên cứu cái này vũ khí vì thì là cái gì chứ cái này sau lưng chỉ sợ sẽ có càng thêm tà ác âm mưu chẳng qua là ta vẫn không có thể truy t r a ra tới mà thôi sở ca suy nghĩ một chút lòng nói cũng vậy mà nói làm loại nghiên cứu này tổ chức thần bí ngươi phải nói hắn không phải là nhân vật phản diện người đó có thể tin a nói không chừng sẽ có cái đó diệt thế kế hoạch tân nhân loại thống trị thế giới kế hoạch các loại đồ đâu bất quá cái này cũng không có để cho hắn quyết định không phải là phải đối phó cái này quỹ lưu chứ ỷ tạ bộ không thể nói cho cùng cái này cùng chính mình lại không có quan hệ gì trời sập xuống có vóc dáng cao nhìn chằm chằm đầu tiên đau đầu hơn chắc là chính phủ các nước mới đúng nhất là mỹ quốc chính phủ dù sao cái cơ hội bằng vàng này trước mắt ngay tại nước mỹ hoạt động hơn nữa cái tổ chức này nghe lợi hại chính mình càng không cần phải tham dự hắn không nói gì gật đầu một cái vậy ngươi bây giờ định làm như thế nào ta nhất định phải điều tra đi sam bọn họ không thể liền trắng như vậy chết rồi sợ ca biết sam chỉ chắc là cái kia mấy cái chết mất fbi cho người n g nào đó bất quá ngươi hẳn là sẽ giúp ta đúng không h e d l e n a tràn đầy kỳ vọng nhìn lấy sợ ca nếu như ta không có đoán sai ngươi nhất định cũng một phần của một cái nào đó tổ chức cường đại đúng không ừ tại sao ngươi sẽ nói như vậy cái này không rất rõ ràng sao trước ngươi sử dụng cái loại này có thể sinh ra vòng phòng ngự trang bị loại này công nghệ cao ta lúc trước chưa từng thấy qua ta có thể không tin đồ chơi kiên là ngươi tự làm ra không có có một cái cường đại hậu cần bộ môn là không có khả năng tạo ra loại vật này còn ngươi nữa cái loại này tâm linh đến mức độ năng lực mặc dù ta không biết ngươi rốt cuộc là ai nhưng là hiển nhiên ngươi có lai lịch lớn mà ngươi xuất hiện ở nơi này cũng tuyệt đối không thể nào là ngoài ý s ở ca lòng nói cái này h e l e na não b ổ năng lực thật đúng là mạnh mẽ à, nhắc tới chính mình sẽ cứu nàng vẫn thật là là ngoài ý muốn à, cũng còn khá chính mình sớm có chuẩn bị giải thích được rồi nếu ngươi nhất định muốn hỏi như thế ta sẽ nói cho ngươi biết đi không sai ta là tới từ thiên nhãn cục đặc công thiên nhãn cục đó là cái gì h e l e na hiển nhiên đối với danh tự này không có chút nào khái niệm chẳng qua là cảm thấy không hiểu rõ nghiêm ngặt cảm giác s ở ca nghiêm t r a n g nói thiên nhãn cục là một cái thế giới tính chất tổ chức thành viên là tới từ ở thế giới các nước kỳ nhân dị sĩ nhưng là lại cùng chính phủ các nước không có dây dưa rễ má nghiêm khắc nói chúng ta là một cái dân gian tổ chức mục tiêu của chúng ta chính là bảo vệ hòa bình thế giới nhân loại bảo lãnh sinh tồn và kéo dài một khi xuất hiện bất cứ uy hiếp gì đến nhân loại toàn thể tồn tại uy hiếp thời điểm chúng ta liền sẽ hành động ngăn cản nhân loại hủy diệt bất kể là chủ ưu n ý bị ủ khoa học gia vẫn là thiết huyết chính khách bất kể là người ngoài hành tinh vẫn là dị giới tà thần bất kể là thiên thạch vũ trụ vẫn là hai nghìn không trăm mười hai chúng ta đều là nghĩa bất dung từ tiến hành ngăn cản cho tới bây giờ chúng ta đã bảy lần ngăn cản hủy diệt nhân loại sự kiện phát sinh cái kia hê lê na nghe được giật mình đến mức há hốc một cái này đùa gì thế lại còn sẽ có loại chuyện này nàng b à n năng cảm thấy loại chuyện này quả thực tán g â u nhưng mà ly ông trước biểu diễn ra thần kỳ sức mạnh nhưng lại để cho lời của hắn thêm mấy phần độ tin cậy được rồi nếu như ngươi thật sự là thiên nhãn cục đặc công như vậy là không phải nói một lần này sự tình ngươi sẽ trợ giúp ta sợ rằng không được s ợ ca lắc đầu một cái nói ít nhất cho tới bây giờ cái này quỹ lưu t r ữ ý tạp b ổ còn không có hiện lộ ra đối với nhân loại uy hiếp thân thể con người thí nghiệm tự nhiên không đạo đức nhưng là trên cái thế giới này chuyện thất đức nhiều hơn nhiều chúng ta thiên nhãn c ụ cũng không có như thế nhiều tinh lực quản những chuyện này trừ phi bọn họ uy hiếp đến nhân loại sinh tồn ta là k h ô nhưng g t ể ra tay, ta xin lỗi. Vì ta cũng không Vì đ ợ c sao. h e l a điểm đạm đ á n yêu nhìn lấy nhìn Trưng 215, tiến sĩ chỉ thị. Sở Ca. tiến mà sở ca lại biết cô nàng này hoàn toàn là l ấ p giặt liền là bởi vì vì quan hệ giữa chúng ta ta mới phá lệ cứu ngươi một mạng cái này thật ra thì đã không tuân theo tổ chức chúng ta kỷ luật rồi ta không thể mắc thêm lỗi lầm nữa rồi hơn nữa ta cũng không cho là ngươi hẳn là tiếp tục tra được chuyện này đã vượt qua phạm vi năng lực của ngươi bên trong rồi việc cần thiết trước mắt ngươi hẳn không lại tham gia chuyện này nếu không ngươi rất có thể sẽ chết ta cũng không thể vĩnh viễn bảo vệ ngươi Vậy để chiều o ta g a ta người vai ca gia A, ta, nữa ta qua nhập người cùng ngươi sóng chiến lòng nói gia nhập cái quỷ a, thiên nhãn cục chỉ có một mình ngươi tính là gì? hắn vội vàng lắc đầu một cái. không được, thiên nhãn cục chiêu mộ nhân viên chương trình cũng không đơn giản như、vậy. hơn nữa, ta cũng không ngươi thông cho chỉ chiêu cho thể khảo hạch. h vậy, các cái cục có lắc cái, được, cục có c gì, đi, tới vội i để đấu. đầu một một Sở quỷ là là mộ nay hai người tại nhà an toàn ở một đêm ngày thứ hai sở ca đưa helena leo lên trở lại lo s a n g dơ lết máy bay helena đáp ứng không điều tra nữa chuyện này hơn nữa sẽ đem thu thập được tài liệu toàn bộ nộp lên về phần cấp trên sẽ an bài như thế nào liền cùng với nàng không có quan hệ theo trầm g ã i t r ậ đi máy bay dần dần rời đi mặt đất nhìn trên mặt đất dần dần hóa thành điểm đen sơ ca helena hít sâu một hơi nàng cũng không tính liền như vậy bung tha có lẽ trước nàng là bởi vì khi còn bé anh hùng tình tiết q u ấ y phá nhưng là bây giờ tại đồng bạn sau khi chết chuyện này đã biến thành nhân đoàn cá nhân rồi ngay tại sở ca đưa đi helena thời điểm tại chi ca go một cái nào đó vị ở dưới đất trong mặt đất một đám q u ý lưu c h ư a ý tạo tổ làm viên môn đối diện một cái màn ảnh báo cáo công việc cùng với tiếp nhận chỉ thị cái kia trên màn hình nhưng là một cái đeo mắt kiếng gọng gen nam tử tóc trắng người này bảo dưỡng hết sức tốt da thịt bóng đoán thoặc nhìn chỉ có ba mươi bốn mươi tuổi nhưng mà đầy đầu tóc trắng cùng cặp mắt thâm trầm lại hiện lộ ra sự chân thật của hắn tuổi tác tuyệt đối không giống nhìn qua trẻ tuổi như vậy hắn thoạt nhìn vô cùng thờ ơ dù là biết được ả ạ n chủ tin qua đời cũng không động dung chút nào ả ạ n chủ chết rồi hả l à người tin tức ngoài ý mớn như thế là ai giết hắn mắt móc ra một cái nút cài đây là ta từ trên người ả ạ n chủ thu về số liệu tiến sĩ mời xem hắn đem nút cài đầy ra đem bên trong một cái thật giống như tấm c h i p một dạng đồ vật nhét vào trong điện thoại di động của chính mình bên trong lập tức hiện ra một chút hình ảnh chính là trước kia chuyện xảy ra trải qua một cái tự xưng ly ông người bí ẩn giết chết tất cả làm viên. đồng thời còn triển lộ ra nào đó công nghệ cao trang bị cùng với tựa hồ là năng lực của dị năng chờ từ đầu tới cuối nhìn xong thu hình cái k i a tiến sĩ gật đầu một cái thoạt nhìn khác biệt tổ chức tham gia đến trong chuyện này đến đây như thế các người đ ố i với cái này ly ông điều tra đến tin tức gì rồi sao cái k i a mát cùng những người khác làm viên liếc nhau một cái lại cười khổ gật đầu một cái đúng vậy tiến sĩ chúng ta quả thực ra được một chút đầu mối chẳng qua là những đầu mối này có thể sẽ có chút vấn đề hắn vừa nói để tỏ rõ đem mình tìm được tin tức phát ra li ông sờ c ó t kèn nơi đi trước thành phố giả cùn cảnh sát là thành phố giả cùn sinh hóa tập kích một trong số những người còn sống sót hiện vì liên bang hoa kỳ đặc công đã từng tham dự nhiều lên đối với vũ khí sinh hóa điều tra nhiệm vụ cái kia tiến sĩ trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra biểu tình n g h i hoặc chờ một chút nếu như cái này li ông nổi danh như vậy tại sao ta lúc trước cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua cái gì úm bờ rẹo lạ công ty thành phố giả cùn sự kiện còn có cái gì virus bởi vì hết t hệ các thứ này đều là phát sinh rẽ si -sì、đẹn hệ v i bên trong cố sự rẽ si -sì、đẹn hệ v i cái kia tiến sĩ rốt cuộc dường như tựa như nhớ tới cái gì cái kia bộ dọm bì đ i ệ ảnh không phải là điện ảnh là trò chơi ta bất kể là điện ảnh vẫn là trò chơi những thứ này theo chúng ta có quan hệ gì ngươi không cần nói cho trong trò chơi ta nhân vật chạy đến trên thực tế tới rồi chỉ sợ sẽ là như thế mắt cười khổ nói đưa hắn tìm thấy được ảnh chụp cho tiến sĩ phát tới lúc này tiến sĩ rốt cuộc minh bạch tại sao mắt nói cái này ly ông chính là trong trò chơi cái đó ly ông rồi bởi vì ạn chủ số liệu máy ghi chép bên trong hình ảnh trong người kia cùng trong trò chơi lệ ông k ẹ n n ở đi giống nhau như lúc nhất là cái kia ký hiệu chia nhau quả thật là không có khả năng để cho người nhận sai cái kia tiến sĩ trầm tư chốc lát ngay lập tức sẽ làm có kết luận người này không thể nào là trong trò chơi hoặc là trong phim ảnh người chạy ra vật như thế giải thích duy nhất là hắn có ý ngụy trang thành bộ dáng này vì đánh lừa dư luận hoặc là chỉ là đơn t h u ầ n muốn biểu hiện quậy phá nếu như sở ca nghe được cái này tiến sĩ mà nói nhất định sẽ thất kinh bởi vì đối phương phán đoán cơ hồ cùng thật không kém lắm không muốn tại quân q u y ế t rồi cái này hẳn chẳng qua là nhiễu loạn chúng ta tầm mắt chướng nhắn pháp bất kể như thế nào nhất định phải làm rõ ràng người này lai lịch nếu như không tìm được hắn liền từ cái đó kêu helena trên người nữ nhân ra tay theo hắn sẽ xuất thủ cứu helena chuyện này cái này li ô n cùng helena hiển nhiên quan hệ không cạn chỉ cần b ắ trong mấy ngày kế tiếp tranh tài vẫn đang tiếp tục thẳng đến ngày thứ năm vòng thứ nhất trận đấu kết thúc rồi ba mươi hai tên tuyển thủ lên cấp tiếp đó là đợt thứ hai tranh tài chẳng qua là sở ca lại ít nhiều có chút tâm thần có chút không tập trung mặc dù ban đầu đối với helena cũng không phải là rất quan tâm nhưng là ít nhiều gì vẫn còn có chút lo lắng cũng không biết nàng hiện tại thế nào mặc dù helena bảo đảm không lại tham gia chuyện này sở ca đối với cái này nhưng có chút không quá có lòng tin bất quá không có cách nào hắn quả thật không có khả năng một mực bảo vệ nàng nói cho cùng hai người chẳng qua là m à t h ô i cứu nàng một lần đã coi như là hết tình hết nghĩa vẫn là tiếp tục chuyện của mình đi tiếp theo sở ca lại tham gia hai lần tranh tài ba mươi hai và mười sáu sau đó là mười sáu và tám sở ca vẫn dựa theo chính mình đặt trước kế hoạch tiến hành lôi đài đối chiến hắn cũng không sẽ tốc t h ắ n g đối thủ cũng bảo đảm chính mình sẽ không chiến bại mỗi một lần lôi đài chiến đấu hắn đều tận lực để cho chiến đấu thời gian kéo dài mỗi một lần đều có thể đánh cái nửa giờ đến một giờ mới có thể đánh xong mỗi một lần đối thủ đều là bị tươi sống m ệ t m ỏ i sụp đổ mà bởi vì mỗi một lần thắng đều phi thường chật vật cho nên làm cho người ta cảm giác sở ca chẳng qua là một cái thể lực tốt vô cùng quả đấm m ạ thôi tại top tám bên trong cũng có tính hay không đặc biệt làm người khác chú ý mặc dù thắng tuân sức nhưng là thành quả cũng là phi thường hỷ nhân trải qua ba trận lôi đài chiến đấu hắn buôn lôi quyền rốt cuộc thành công lên tới lvmười mà long ngâm công cũng lên tới lv chín kinh nghiệm hơn nữa lập tức liền muốn phá mười để cho sở ca cảm thấy bất ngờ là cái đó người cải tạo số bốn mươi tám cũng không hề từ bỏ tranh tài mà bên người của mát cũng lại thêm ra một cái hợp tác tên là hugo danh hiệu đồng dạng là quỹ lưu t r ữ ỷ tạ vỗ làm viên chương hai trăm mười sáu quyền thi đấu màn đen người cải tạo bốn mươi tám mấy trận đó lôi đài chiến đấu coi như so sánh máu tanh mỗi một lần đều cơ hồ đem đối thủ đánh chết tươi làm hiện tại tuyển thủ trong phòng người người nói cờ dạ kèn biến sắc đều sợ sẽ bị cùng cái này cờ dạ kèn chia được một lên đi ngày nay top tám thi đấu rốt cuộc bắt đầu trở lại ba trận sở ca liền có thể đạt được hạng nhất rồi nhưng m à n g à y này cờ li phật clio lại tìm được sở ca mấy ngày nay tranh tài mượn cờ dạ kèn gió xuân cờ li phật cuối cùng đem trước bồi rơi tiền vốn mất trở lại đáng tiếc bởi vì biểu hiện của cờ dạ kèn quá mức cưng hãn hậu kỳ hai trận tỷ số bồi đều phi thường thấp kết quả hắn chẳng qua là đem tiền vốn mất trở lại mà thôi muốn kiếm tiền vẫn còn có phải tiếp tục gia tăng tình lượ cái này không hắn liền đem chủ ý đánh tới trên người sở ca rồi buổi tối k h ỏ e a thanh long tiên sinh tuyển thủ phòng huấn luyện bên cạnh nghỉ ngơi trong phòng khách c ở l hiệp h ậ t si li ổ cười híp mắt nói với sở ca thì ta có việc sở ca một bên uống nước vừa nói đúng là như vậy ta có thể ngồi xuống sao hắn nói lấy cũng không chờ sở ca trả lời trực tiếp ngồi xuống không biết thanh long tiên sinh đối với cờ dạ k ẹ n cảm giác như thế nào rất mạnh bất quá ta cũng còn là có thể đánh bại hắn sở ca bình thản nói nói sự tự tin của hắn không phải là không có lý do mặc dù cái đó cờ dạ kèn quả thật mạnh mẽ có chút biến thái ba vòng thuộc tính phòng t r ứ n g ít nhất đến ba mươi rồi thậm chí có khả năng đạt tới bốn mươi nhưng là cái này ba cuộc tranh tài hắn một mực đang quan sát cái này cờ dạ k ẹ n nói tóm lại mạnh mẽ là mạnh mẽ đã lại có nhược điểm trí mạng đầu tiên sức phòng ngự của hắn không có nhìn qua khoa trương như vậy mặc dù có thể cơ bản miễn dịch quyền cước công kích nhưng là nếu như quả đấm một kích toàn lực vẫn là có thể phá vỡ nói cách khác nếu như sở ca vận dụng nội lực là hoàn toàn có thể đối với tạo thành hiệu quả tổn thương cái thứ nhìn h ư ợ c điểm là phản ứng của cờ dạ kèn so sánh cứng ác mỗi một lần đánh trước không biết là vì biểu dương châu bỏ vẫn là phản ứng châm lụt luôn là trước phải để cho đối thủ đánh hắn một trận hắn mới có thể phản kích đối với người bình thường mà nói làm như vậy dĩ nhiên không có việc gì nhưng là sở ca không sợ nhất chính là loại này thịt q cọc hình đối thủ chính mình sống đánh kình nhưng là có tê dại hiệu quả chỉ cần kết nối với liền có thể đánh chính hắn liền mẹ cũng không nhận ra hơn nữa nội công tổn thương cũng không phải là da dày thịt béo liền có thể chống đỡ được chớ đừng nói chi là mình còn có mới học được cuối cùng áo nghĩa tật phong buôn lôi phá rồi cho nên sở ca lời nói này vô cùng thản nhiên nhưng mà cái kia cờ lị phật ngay xong nhưng là trong lòng âm thầm k i n h bị lòng nói ngơi cái này trâu bỏ thổi thật đúng là tự nhiên liền mắt cũng không nháy một cái hắn những ngày qua cũng quan sát qua thanh long tranh tài cảm giác chính là thể lực vô cùng biến thái một cái tuyển thủ mặc dù vẫn là mạnh nhất nhưng là cũng liền so với bình thường người hơi hơi lợi hại một tí kẹo như thế mà thôi mỗi một cuộc tranh tài đều muốn đánh hơn nửa canh giờ thậm chí một giờ mới có thể kết thúc chiến đấu là tất cả tuyển thủ trong chiến thắng tốc độ chậm nhất một cái hắn nào biết sở ca là đang luyện kỹ năng chỉ coi hắn đang khoác l á c ép trang ngành hắn hắn giảm thấp thanh âm nói thôi đi thanh long tiên sinh chúng ta đều biết lần này tranh tài hạng nhất cái đó cờ dạ kẹn là thắng chắc nhưng là dù vậy lại cũng không có nghĩa là chúng ta không thể nhờ vào đó thu lợi. nghe thanh long tiên sinh lần này tranh tài do chúng ta ke di tây âu gia tộc tổ chức cho nên xuất hiện ở trên sân chúng ta có lực ảnh hưởng nhất định nếu như thanh long tiên sinh nguyện ý phối hợp ta có thể bảo đảm mời long tiên sinh c ó thể kiếm một món tiền lớn hơn nữa còn có thể tránh thoát cùng cỡ dạ kẻ nối quyết sở ca lòng nói đây là muốn tìm ta đánh giả quyền a đây là hắn lại cũng không có trực tiếp tự tuyệt ồ nói n g h e một chút cái kia c ờ l ị c h phót thấy hắn nói như vậy còn tưởng rằng hắn lên đường rồi liền nhẹ dọn nói tiếp theo ngươi còn có ba cuộc tranh tài chúng ta trước tiên có thể cho ngươi sắp xếp một cái mạnh mẽ một chút đối thủ nhưng là tên đối thủ này sẽ cố ý thua cho ngươi đến lúc đó ngươi liền có thể dễ dàng thủ thắng cũng vì vậy để cho ngươi t ỷ số bồi hạ thấp nhưng là kế tiếp trận thứ hai thời điểm bất kể đối thủ là ai ngươi nhất định phải thua như vậy ngươi liền có thể tránh cùng cờ dạ k ẹ n trận chung kết rồi hơn nữa coi như bồi t h ư ờ n g chúng ta nguyện ý tại sao khi chuyển thành công cho ngươi năm trăm ngàn usd khé thưởng thế nào sở ca nghe xong thiếu chút nữa tức giận nhảy c ỡ lên lòng nói năm trăm ngàn usd liền muốn mua được ta ngươi đổi xin cơm a chính mình dưới ánh sáng chú đã đi xuống năm trăm ngàn ha ha năm trăm n g h n usd ngươi là tại nói đùa ta sao nếu quả là như vậy ta có thể nói cho ngươi biết chuyện cười này một chút cũng không b u ồ n cười cái kia cờ lip phót lại cũng không nghĩ là trả giá cũng là phải có ý danh giới cuối cùng của hắn là một triệu đô la mỹ cái kia ngươi muốn bao nhiêu năm mươi triệu năm mươi triệu đô la mỹ ta liền cho ngươi diễn một trận nếu không thì liền như vậy sợ ca đối với hạng nhất cái gì đến không phải là đặc biệt cảm bạo hắn chẳng qua là tới kiếm tiền thuận tiện luyện một chút kỹ năng mà thôi hiện tại kỹ năng đã luyện mang hắn rồi cho nên nếu có thể kiếm cái năm mươi triệu không cầm hạng nhất nhưng cũng không có vấn đề rồi hơn nữa từ khi theo helena trong miệng biết được một chút bí mật sau hắn cũng không phải là rất muốn đi t r e o chọc cái kia cái gì đồ bỏ hội quỹ lưu trữ rồi xuất xứ từ chiến tranh lệnh tổ chức thần bí nghe cảm giác rất khó dây vào bộ dáng hơn nữa cái đó hội quỹ lưu trữ hiển nhiên còn chưa phải là cuối cùng bốt thần bí nhân kia mới là nhưng là mình hiện tại liền thần bí nhân kia là ai cũng không biết đây cho nên sở ca khai ra năm mươi triệu giá cả hắn thấy là rất hợp lý cái kia cờ lipford nhưng là tất thiếu chút nữa mắm ra năm mươi triệu ngươi tại sao không đi c ấ p a liền nguyên loại trình độ này đánh cận c h í n người cho ngươi năm trăm ngàn đã là rất lớn mặt múi hắn nhưng là cho là sợ ca tại đòi hỏi nhiều căn bản không có thành ý thật ra thì sợ ca lại vẫn thật là không có ý này đó chính là không có đến nói chuyện ta nói năm mươi triệu không có liền coi như xong cờ liền phót cơi lạnh một tiếng rất tốt bất quá ta hy vọng ngươi có thể nghĩ rõ ràng nếu như ta đi ra gian phòng này ngươi liền không có cơ hội hối hận sợ ca lắc đầu một cái cờ l i r d nhất thời hư lạnh một tiếng xoay người rời đi rồi mười phút sau ta nói ngươi liền không thể cho chúng ta sắp xếp cái lợi hại một chút đối thủ sao cơ dạ kèn cái này mấy lần đối thủ đều quá yếu rồi trong phòng làm việc mắt hướng về phía cờ lịch phật phàn nàn nói t i ê n tâm đi mát tiên sinh lần này ta an b à i cho các ngươi một cái phi thường đối thủ mạnh mẽ tuyệt đối có thể làm cho ngươi hài lòng vậy thì tốt chỉ mong không để cho ta thất vọng ồ、oh, ngươi tuyệt đối sẽ không thất vọng cái kia cờ lịch phật nói lấy á n h mắt lại nhìn về phía phòng nghỉ ngơi phương hướng lần này hắn chuẩn bị đem thanh long cùng cờ dạ kèn sắp xếp đến một tổ sau đó sẽ đem tất cả có thể điều động vốn đặt ở trên người cờ dạ kèn cứ như vậy liền không sơ hở tí nào mặc dù bởi vì tỷ số bồi quá thấp kiếm sẽ ít một chút nhưng là một lần đặt lên ức cú sd nói vẫn có thể kiếm cái mấy triệu chương 217, dễ cận thời gian ám hắc vua cận chiến tranh bá thi đấu t ố p tám thi đấu cuộc so tài thứ nhất sắp bắt đầu địa điểm một cái nào đó tuyển thủ phòng cái này sân so tài chung quanh tổng cộng có hai cái tuyển thủ phòng mỗi cái bên trong đều ngồi bốn cái tuyển thủ vào giờ phút này sở ca vị trí cái này tuyển thủ trong phòng lại tràn đầy không khí khẩn trương mặc dù so sánh lại thi đấu còn chưa có bắt đầu nhưng là trừ sở ca ở ngoài cái khác ba cái tuyển thủ nhưng là một cái so với một cái khẩn trương bởi vì hôm nay bốn người chính giữa tất nhiên muốn có một người sẽ được an bài cho cờ dạ kèn làm đối thủ mà đây là vô luận ai cũng không m hắn đối với à o Sở ca n g nội công vận dụng đã có kinh nghiệm nhất định rồi cho nên một bên vận chuyển nội lực còn vừa có phần tâm có thể nghe một chút những tuyển thủ khác tán gấu nếu là ta bị cùng cờ dạ k ẹ n phân phối đến một tổ nói ta tuyệt đối muốn bỏ quyền các ngươi có thể gọi ta h è n nhát nhưng là ta tuyệt đối không cùng cái tên k i a đánh nói lời này là cương thiết b à o hao dạ đến từ nước nga mạ phỉ ạ tràng hán h ắ n d á n g dấp cùng s ở chít v h tợ tờ, tờ bên trong tăng cắt phu giống nhau đến mấy phần đường đường chiến đấu dân tộc nói ra lời này lại không có nửa điểm xấu hổ ý tứ hừ hừ ngươi nếu là bỏ quyền mà nói lao bản của ngươi sẽ bỏ qua cho ngươi sao ba cái tuyển thủ trong người ra đen lạnh t ê n một tiếng nói hắn là được gọi là hát tử thần võ sĩ đấu quyền chuyên nghiệp nghe nói đã từng đánh nhau ufc không hạn chế đánh tật chiến không chịu tiết lộ cái kia cương tiết bào hao giả lạnh dên một tiếng vậy cũng tốt qua bị đánh chết tươi tốt làm sao chẳng lẽ đổi ngươi dự định cứng rắn sao mặc dù ngươi ngoại hiệu kêu hát tử thần nhưng là ta cảm thấy đến lúc đó sẽ chết người chỉ sợ là ngươi cho dù chết cũng hẳn chết ở trên lôi đài cho ăn dã mã mô tô ngươi nói thế nào cái hắc cái người kêu tử thần hướng về phía tử trong bốn về được ó n g ờ i hỏi. giống phải cái đó người Nhật Bản hỏi. Võ sĩ chết hẳn là giống như anh hoa rực rỡ, nhưng mà nếu như phải chết ở đó dạng một cái quỷ như thần trong tay nhân, chết hoa chết địch một Võ sĩ s rực chỉ là mà tay rỡ, quỷ ở đó sẽ ó tổn hại tôn n hại gọi h cho nên nếu như có chút cần thiết, ta tất nhiên muốn tại thời khắc mấu chốt h i tại ê nên m muốn mấu làm của có cần c ta, ta ra lựa tất nếu n khăn. khó Được g ọ là nuôi vốn là tới từ sơn khẩu tổ ra mà mổ tổ d i ệ u ý chia mặc dù một cái cao thâm khó dọn g ọ n g nhưng mà ý nói lại rõ ràng là đúng mắt thấy mấy người trong lúc đó mùi thuốc súng dần dần đồng sở ca bỗng nhiên phá lên cười ha ha ha ha ha ha ha ha ha hờ à a à một trận này tiếng cười lớn lại để cho mọi người đồng loạt hướng hắn nhìn sang cái kêu hát t ử thần trận to con ngươi thanh l o n g ngươi cười cái gì sở ca quét mắt một cái ba người khẽ mỉm cười các ngươi không cần thần trường yên tâm đi các ngươi ai cũng không cần đi đối mặt cái đó cờ dạ k ẹ n bởi vì cờ dạ k ẹ n là của ta cái gì ngươi đùa gì thế độ khó nói không đúng coi như ngươi sẽ bị cùng cờ dạ kèn chia được một tổ ngươi cũng không khả năng thắng sau đó chúng ta không phải là phải đối mặt hắn sao đối mặt ba người nghi ngờ sợ ca lại lần n ữ a c cười ha ha cái này chính là các ngươi ánh mắt của những người này thiện cận chỗ rồi thực lực của chính mình không đủ liền cho rằng người khác cũng với các ngươi một dạng còn chưa đánh chính mình trước hết đúng đây là lựa chọn của kẻ yếu thân là một tên chân chính cách đấu ra chính là muốn gặp mạnh là mạnh bất kể đối mặt dạng gì đ ị c h nhân đều muốn ôm tất thắng quyết tâm đi chiến thắng nếu không tranh tài còn chưa bắt đầu các ngươi cũng đã thua ngươi ngươi đùa gì thế cái đó cờ dạ kèn quả thật là liền là quái vật chúng ta làm sao có thể thắng sở ca lắc đầu một cái các ngươi còn chưa từng thấy qua chân chính quái vật bộ dáng đây bất quá không cần lo lắng rất nhanh các ngươi liền sẽ thấy vào lúc này tuyển thủ p h ò n g cánh cửa t r ợ t từ bên ngoài mở ra một cái ô phục một bộ nhân sĩ thành công bộ g á người n g đi vào buổi chiều khỏe á các vị thế nào đối với kế tiếp tranh tài có ý kiến gì hay không đây người tới lại chính là cờ lì phật s、sì、clio sắc mặt của hắn vô cùng đặc ý cái cũng có trách ngay vừa mới rồi hắn đã đem chính mình thật vất vả được triệu tập một trăm năm mươi triệu đô la mỹ toàn bộ đặt ở trên người của cờ dạ kèn hơn nữa hắn cũng thông qua âm thầm thao tác đem cờ dạ kèn cùng thanh long phân phối đến một tổ cái này cũng thứ nhất chính mình vừa báo t h ủ lại xả giận vừa có thể kiếm trên một số tiền lớn quả thật là vui thích bởi vì cờ giạ kẹn trước đây tranh tài biểu hiện quá mức khủng bố mở b à n khẩu nhà cái đã đem cờ giạ kẹn tỷ số bồi hạ xuống một bồi một ba mà thanh long tỷ số bồi là tăng lên tới một bồi hai sáu nói cách khác hắn ép cái này một trăm năm mươi triệu đô la mỹ thắng cũng liền có thể kiếm bốn mươi lăm triệu đô la mỹ mà thôi không thể không nói có chút ít nhưng là dù sao cũng kiếm bổn không l ô mua bán lại cũng không tệ cũng nhờ có lần này mở bản khẩu nhà cái tài sản lực hùng hậu nếu không lớn như vậy tiền đắt cuộc người bình thường còn chưa hẳn g á m t r ư đây thừa dịp tranh tài còn chưa bắt đầu hắn tự nhiên muốn tới rêu cận một chút bằng không đợi đến trận đấu bắt đầu phỏng chừng cũng liền lại không thấy được cái này không biết trời cao đất rộng thanh long rồi ta có thể hơi hơi tiết lộ một một chút điểm tình báo cho các ngươi trận đầu cờ dạ k ẹ n liền sẽ ra sân không biết mấy vị có hay không đã chuẩn bị xong đây cái k i a cờ l i f p h r t nói lấy ánh mắt lại nhìn về phía sở ca hiển nhiên lời này là nói cho hắn nghe sở ca nhưng trong lòng âm thầm b u ồ n c ư ờ i lòng nói ngươi cái này ép lắp giặt tìm điểm a lại nói cờ lifford ta nếu như ta nhớ không lầm thời điểm tranh tài là cho phép đem người đánh chết hơn nữa không cần thua bất cứ trách nhiệm nào đúng không cái k i a cờ lịch phật khẽ mỉm cười đó là tự nhiên ha ha làm sao sợ rồi hả sợ ca lắc đầu một cái ta chẳng qua là xác định một chút mà thôi nói xong nhắm mắt dưỡng thần không để ý tới nữa cái k i a cờ lịch phật rồi chờ đến sau khi cờ lịch phật rời đi hắn bỗng nhiên mở mắt phun ra thật dài một ngụm trọc khí tới liền trong khoảnh khắc đó long ngâm công thăng cấp sợ ca thật dài thở ra một hơi tới long ngâm công lờ vờ mười lúc này hoàn toàn ổn bên ngoài vang lên tranh tài người chủ trì âm thanh hôm nay tranh tài sắp bắt đầu trận đầu a tổ tuyển thủ xuất chiến là trong khoảng thời gian gần đây biểu hiện mạnh mẽ bác hải cự thú cờ g i ặ kèn tiếng hoan hô điếc thai n h ứ c góc từ bên ngoài truyền vào cơ hồ muốn s ố c lên nóc nhà ngay sau đó là từng trận tiếng hoan hô cơ dạ k ẹ n cơ dạ k ẹ n cơ dạ k ẹ n sở dĩ nhân khí vượng như vậy c h ứ nhưng là bởi vì gần đây mấy cuộc tranh tài có không ít ép cờ dạ k ẹ n thắng người xem đều kiếm tiền quan hệ bởi vì hắn biểu hiện quá mức mạnh mẽ hậu kỳ hai cuộc tranh tài mọi người cơ hồ đều kiếm lợi một chút tiền chờ đến tiếng hoan hô dần dần lắng xuống một chút người chủ trì mới tiếp tục nói mà đối thủ của hắn hôm nay bê t ộ xuất trạm vị thứ nhất tuyển thủ là la tới từ long huyết hội thanh long quả nhiên là chính mình sở ca chút nào không ngoài suy đoán nghĩ đến hướng về phía mấy người kia gật đầu một cái sở ca chợt theo chỗ ngồi đứng lên hướng về đi ra bên ngoài tuyển thủ phòng mấy người kia nhìn về phía ánh mắt của hắn lại tràn đầy đồng cảm cùng cười trên nỗi đau của người khác đi tới cửa thời điểm hắn đông nhiên n g ừ n g một chút mấy vị ta cảm thấy các ngươi có cần thiết đi hiện trường học hỏi một cái cuộc tranh tài này bởi vì hôm nay cuộc tranh tài này sẽ để cho các ngươi suốt đời khó quên sở ca nói lấy nện bước nhanh nhẹn nhịp bước đi ra khỏi tuyển thủ phòng giống như một quốc gia nào đó tổ chức các cụp sau đó có người mở đặt cụp bàn k h u mở bàn k h u giống như là công ty bắc、Thải. mà không phải là tổ chức quốc nếu là tổ chức vương cùng nhà cái là cùng một người như vậy b à n khẩu người bình thường cũng không dám hạ xuống chương hai trăm mười tám nhất kích mặc dù hôm nay cuộc tranh tài này không phải là trận chung kết nhưng mà bị trình độ chú ý lại khác thường kinh người liền ngay cả phụ trách tranh tài ám hắc hội đồng đều phái người tới hiện trường học hỏi rồi á m h ắ c hội đồng mặc dù danh tiếng nghe rất đáng sợ nhưng nhưng cũng không là cái gì mạnh mẽ tổ chức lớn chẳng qua là mỗi cái h ắ c bang trong lúc đó thiết lập một cái đặc biệt phụ trách hãm h ắ c vua cận chiến tranh bá thi đấu vận doanh t r u n g lập tính tổ chức mà thôi lần này teji tây âu gia tộc có thể đạt được tổ chức quyền chính là á m h ắ c hội đồng cấp cho tư cách trừ cái đó ra á m đen tối lịch sử sẽ cũng phụ trách cùng công ty bác thải hợp tác cùng nhau hoạt động tranh tài b ả n khẩu Hội trưởng, lần này c h hội hội ánh g ta tổn t t mắt của hắn lấp lánh nhìn lấy đi hướng lôi đài thanh long mấy ngày nay hắn cũng trong bóng tối chú ý những thứ này tranh tài cùng những người khác bất đồng chính là hắn lại cảm thấy cái này thanh long tuyệt đối không giống nhìn bề ngoài đi lên đơn giản như vậy bởi vì lúc còn trẻ từng tại trung quốc từng có một đoạn thần kỳ từng trải quan hệ hắn nhưng là biết trên cái thế giới này quả thực tồn tại một chút kỳ nhân dị sự không phải là dùng lẽ thường để cân nhắc mà trên người thanh long liền mơ hồ mang theo loại cảm giác này sở ca ra sân sau so sánh cờ dạ kẻn tiếng hoan hô rõ ràng yếu đi không ít chỉ có một chút nữ người xem cho một chút tiếng hoan hô nhưng mà loại này tranh tài dù sao cũng là nam nhân trò chơi tại chỗ phần lớn người xem đều là phái nam cho nên bầu không khí dĩ nhiên là không cách nào sánh được sở ca nhưng cũng, cũng không thèm để ý trực tiếp đi lên lôi đài trên lôi đài hai người đứng đối diện nhau sở ca vẫn là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy học hỏi đối phương cái kêu cờ dạ k ẹ n không khí trầm lặng đứng ở nơi đó có loại dòm bị đờ đẫn dám để cho hắn có loại cảm giác không rét mà run cái tên này rất mạnh sở ca lập tức có phán đoán cho dù đối phương không có có bất kỳ động tác gì hắn cũng có thể cảm thấy nặng nề cảm giác bị áp bách hắn tử tế quan sát mặt của đối phương bộ biểu tình bất kể là đối mặt đị nhân vẫn là người xem tiếng hoan hô đều không cách nào đưa tới hắn phản ứng chút nào thoạt nhìn cái này người cải tạo cùng trước đây số hai mươi bảy bất đồng chắc là không có một người ý thức sở ca hít sâu một hơi dù sao cũng là cấp độ b ộ t đối thủ tuyệt đối không là trước kia cái kia máy cuộc tranh tài có thể so sánh bất quá hắn cũng không có khẩn trương thái quá thắt lưng của hắn bên trong đã chuẩn bị xong bốn cái khẩn cấp vật phẩm một tấm truyền tống phụ thời khác nguy cấp có thể truyền tống về phụ cận điểm an toàn một viên tiên vương bảo mệnh đan trong nháy mắt trở về đầy máu thuốc đại bồ còn có một tấm đùa ẩn thân cùng một cái trên đầy đạn gạt lĩnh muốn thật vạn bất đắc dĩ cũng chỉ đánh tới một cái chính nghĩa gạt lĩnh rồi bất quá hắn cảm thấy gạt lĩnh ra sân cơ hội cũng không cao bởi vì hắn đã nghĩ xong thủ tháng kế hoạch hôm nay cuộc tranh tài này sợ thằng này chịu đánh đánh năng lực rất mạnh sức chịu đựng hẳn là cũng không yếu cho nên muốn phải dựa vào thể lực dây dưa đến chết đối phương là không có khả năng thông thường chiêu thức căn bản vô dụng đã như vậy vậy thì tốc chiến tốc thắng đi dù n g chính mình mạnh nhất đại chiêu tới trực tiếp đánh ngã đối phương hắn lại nhìn một chút khán đ à i cách đó không xa có thể nhìn thấy matt hugo cùng với cờ lip phật xí l i o ngồi chung một chỗ đang chuyện trọ một ít gì ta nói một lần này tuyển thủ thoạt nhìn chưa ra hình dáng gì a hắn thực sự rất mạnh sao matt có chút hoài nghi đối với cờ lip phật hỏi yên tâm đi tên khốn kiếp này có thể đánh tới tốc tám làm sao có thể sẽ yếu đây chớ nhìn hắn r ă n g r ớ c nhưng là luyện nhưng là trong truyền thuyết trung quốc công phu hoa đánh a đánh cái loại này phi thường lợi hại tuyệt đối sẽ làm cho người hài lòng cờ li fort nhưng là một cái tràn đầy tự tin thật ra thì hắn mới không quan tâm cái này thanh long thực lực có mạnh hay không đây ngược lại không đánh lại cờ i ạ k ẹ n có thể cho mình hạ giận là được trung quốc công phu đồ chơi kia thật có thể thực chiến liền như vậy tùy tiện đi ngược lại cuối cùng tất cả tuyển thủ đều muốn đánh một lần sớm một chút trễ giờ cũng liền như vậy rồi đi bất quá mát kỳ quái nhìn một cái cờ li fort lòng nói ngươi đi theo hưng phấn cái gì kính a trên lôi đài chờ hai cái tuyển thủ toàn bộ đến nơi trọng tài cũng đi tới người chuẩn bị xong chưa trọng tài hướng về phía sở ca lớn tiếng hỏi sở ca khẽ gật đầu người chuẩn bị xong chưa trọng tài lại hướng về phía cờ dạ kèn hỏi cái kia cờ dạ kèn lại m ặ t không cảm giác đứng ở nơi đó không phản ứng chút nào trọng tài lại đã thành thói quen bắt đầu trọng tài nói xong lập tức nhanh chóng nhảy xuống lôi đài cho dù chẳng qua là đứng ở trên lôi đài cũng để cho hắn tràn đầy áp lực cái kia cờ dạ kèn lại theo thường lệ không n ú c đích chờ đợi đối phương tấn công sở ca lại cũng không gấp công kích mà là t r ư ớ c chậm dại hướng lui về phía sau mấy bước hẹn mặt ly cái kia cờ dạ kẹt đại khái tám chín bước khoảng cách xa đ ồ n g nhiên ngừng lại sau đó quỳ một chân trên đất vĩ đại quang minh c h i thần à, tín đồ của ngươi thành kính hướng ngươi cầu nguyện nếu như ngươi nghe được âm thanh của ta xin cấp cho ta một chút đáp lại đi sở ca trong đầu c ầ n sáng l ó i lên lấy được kỳ tích nhưng là may mắn thuật may mắn thuật khiến cho ngươi công kích một lần nữa một trăm phần trăm bạo kích sở ca vừa mừng vừa sợ không nghĩ tới an huynh như vậy thất t h i cho hắn như vậy một cái kỳ tích cái này xóng ổn hắn lập tức dựa theo chức kế hoạch khởi đầu tốt chuẩn bị. Thanh Long sở ca trực tiếp phát động trang phục kỹ năng trên người long hình hư ảnh đột nhiên l ó ạ i lên sức mạnh bén ngạy tinh thần sức chịu đựng bốn hạng thuộc tính nhất thời toàn diện thu được tăng lên thanh long hồn ý ngươi bị bốn thánh chi thanh long thật sự nhìn chăm chú ngươi tùy thời có thể lựa chọn kích hoạt nên trạng thái để cho thanh long hồn ý phụ thân lấy tạm thời mượn dùng thanh long trí lực ở chỗ này dưới trạng thái lực lượng của ngươi bén ngạy sức chịu đựng tinh thần đem ra tăng năm điểm mạng của ngươi trung đẳng cấp né tránh cấp bậc tốc độ di động các tăng lên ba mươi nên trạng thái đem kéo dài sáu mươi giây thời gian sở kị cùn đồ ba mươi phút c rủi rủi tiếp lấy sở ca chiến lại phát động c mang thấy mắt h n nhu chiếc nhận trang bị kỹ năng mang nhu chi lực trên người hắn đột nhiên trợ hiện qua một cái đầu trâu hình dáng hư ảnh nhất thời sức mạnh tăng lên gấp đội mang nhu chi lực khiến cho lực lượng của ngươi thuộc tính gấp đôi kéo dài sáu mươi giây thời gian cuộn đồ một mươi phút lần này cờ l i p h o t nhưng là ý thức được không đúng chờ một chút các ngươi vừa mới nhìn thấy sao thấy cái gì mắt kỳ quái hỏi hắn mới vừa rồi cũng đang nhìn điện thoại di động đối với một lần này tranh tài hắn ép căn bản không hề bao nhiêu hứng thú ta thật giống như thấy được có một cái đầu trâu một dạng cái bóng hugo trần trờ nói nhưng mà sở ca công tác chuẩn bị lại vẫn chưa xong đây hắn nguyên bản sức mạnh thuộc tính là hai mươi hai điểm tại mở ra thanh long hồn ý sau tăng lên tới hai mươi bảy điểm bén nhạy là tăng lên tới hai mươi tám điểm tại mở ra man ngưu chi l ư ợ sau sức mạnh thuộc tính trực tiếp gấp đôi tăng lên tới kinh người năm mươi b ố điểm nhưng mà cái này lại vẫn chưa xong đây súc lực một đòn trên người sở ca b ắ p thịt đột nhiên căng thẳng n h i ệ t huyết sôi trào trong lúc đó sức mạnh tràn đầy toàn thân súc lực một đòn khiến cho ngươi lần kế cận chiến uy lực công kích gấp đôi thể lực tiêu hao gấp đôi dĩ nhiên cái này cận chiến uy lực công kích gấp đôi chẳng qua là vật lý công kích có thể gấp đôi đối nội công tổn thương không có có bất kỳ giá trị cho nên không có khả năng thực sự đem sở ca nội công uy lực của chiêu thức gấp đôi nhưng là dù vậy cũng là phi thường kinh người trừ cái này trước mặt tứ trọng tăng lít ở ngoài sở ca lại còn có một cái bị động tăng lít đó chính là long ngâm công lên cấp năng lực long ngâm tụ khí long huyết hồi sinh hp 50% trở lên thời điểm mỗi giây khôi phục một điểm m ạ n g ạ lấy được công n ộ phân chấn thân hành hộ thể chờ tăng lít trạng thái hiệu quả cùng thời gian kéo dài tăng lên 30%. hp 50% phía dưới thời điểm mỗi giây khôi phục một điểm hp bị trúng độc nội thương chảy máu suy yếu chờ giảm ít trạng thái hiệu quả cùng thời gian kéo dài hạ thấp 30%. những thứ này bờ uff hiệu quả ít nhiều gì đều có chiếm được một chút tăng lên thanh long hồn ý mang hưu chi lực x ú c lực một đòn may mắn thuật l o ngâm tụ khí ngũ trọng bờ uff trong người sở ca cảm giác bản thân vào một khắc này liền thật giống như thần tồn tại bất quá hắn biết cái này năm cái bờ uff trong có hai cái có tác dụng trong thời gian hạn định đều phi thường ngắn ngủi mặt khác hai cái thậm chí chỉ có trong nháy mắt hiệu quả cho nên chính mình nhất định phải một đòn chế thắng như vậy thì dùng mới học được một chiêu kia đi thật phong trong miệng hắn hét lớn một tiếng bắt đầu nội lực bắt đầu điên cuồng vận chuyển mạnh mẽ nội lực tại chung quanh hắn tạo thành một cái luồng khí xoáy năng lượng từ trường coi như mắt thường đều có thể nhìn đến người xem tất cả đều nhìn ngu rồi trời ạ hắn đang làm gì đó là cái gì cạn h ệ rồ sao không đúng là trạ cờ dạ, ta xem qua hổ dạ, ở trong ạ lòng đông nhiên toát ra một chút bất an hắn vội vang nhìn về phía mát mắt lúc này đã phản ứng lại lùi cuốn tay chân cầm lên điện thoại di động phản kích hắn thật nhanh truyền vào chỉ thị cuối cùng tại thanh long phát ra công kích trước truyền vào chỉ thị cái kia cờ dạ kẹn trợn ngầm đầu một cái dường như dự định phát động tấn công nhưng mà sở k ba dây xúc lực cũng đã kết thúc phá chữ phá cửa ra trong nháy mắt thanh long đột nhiên biến mất tiếp theo một cái trước mắt lại xuất hiện tại trước mặt của cờ dạ kèn tốc độ nhanh như vậy thế cho nên làm cho người ta một loại tệ lẹ bọt cảm giác cưng ơ m á n h một q u y ề n theo hắn tốc độ kinh người đấm ra một q u y ề n chính giữa ngực của cờ dạ kèn tất cả năng lượng đều chuyển hóa đến hắn trên nằm đấm quan trú đến trong cơ thể của cờ dạ kèn có trong nháy mắt như vậy hết thể chung quanh phảng phất đều trở nên yên tĩnh lại nhưng mà cái kia vẹn vẹn chỉ là ảo giác lập tức tiếng nổ ầm ầm vang lên thân thể của cờ dạy sau đó hắn giống như bị lưu đạn pháo đối diện đánh một pháo nửa người trên trực tiếp hóa thành đầy trời máu thịt vụn bay hướng phía sau lôi đài phương khán đài nửa người dưới vẫn còn đứng sừng sững ở tại chỗ duy trì muốn vọt tới trước tư thế máu thịt bay đầy trời đi thêm những thứ kia phía sau lôi đài mặt người xem mặt đầy có một cái đường há to miệng ra hỏa thậm chí trực tiếp rơi xuống trong miệng nhưng mà nhưng không ai kêu lên sợ hãi toàn trường một mảnh yên tĩnh như chết chương hai trăm mười chín phản ứng sợ ca thở ra một hơi thật dài cảm giác trên người sức mạnh đang tạ i dần dần biến mất thanh long hồn ý cùng man ngưu chi lực đều chỉ có một phút thất thủ mà súc lực một đòn cùng may mắn thuật càng là tại hắn cái tia sau một kích liền biến mất rồi sau đó liền chính hắn đều bị một kích này lực tàn phá doạ sợ thật ra thì trước hắn sớm đã có qua tính toán một kích này tổn thương cuối cùng áo nghĩa tật phong buôn lôi phá tiêu hao một trăm điểm nội lực đem lôi thuộc tính nội công dẫn khắp toàn thân súc lực ba giây sau s a u về phía trước phát động giống như, như lôi đ ỉ n h tấn m á n h một đòn đối với thẳng tắp trong mười bất mục tiêu thứ nhất tạo thành sức mạnh năm mươi b ố bén h ạ y hai mươi tám nam bốn trăm mười điểm vật lý tổn、thương. chỉ ù n g với t bất quá hắn không nghĩ tới quang minh chi thần ra sức như vậy cho hắn một cái may mắn thuật trực tiếp tới cái một trăm phần trăm bạo kích mặc dù không biết cái này bạo kích là chỉ thêm vật lý tổn thương vẫn là toàn bộ tổn thương đều gấp đôi nhưng là một quyền này phá hai ngàn tổn thương là không có chạy rồi càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là cái này hơn hai ngàn tổn thương một đòn hiệu quả sẽ kinh người như vậy kinh người trực tiếp đem người cải tạo số bốn mươi tám nửa đoạn trên đánh không còn rời hạ lao t ử đây là một quyền siêu nhân phụ thân sao sau đó một giây kế tiếp sở ca cũng cảm giác được cánh tay thật giống như đứt đoạn mất đau đớn bị c h liệt lực đồ chơi này là tương đối chính mình thâu s u ấ t sức mạnh to lớn như vậy đồng thời cũng tương tự phải bị lực phản tác dụng dù là trên người đủ loại bờ uff triệt tiêu ra chỉ sở ca vẫn rất hơn năm mươi điểm h e nếu là thả vào người bình thường trên người phòng chừng đã là gần chết bất quá đối với sở ca mà nói lại còn không coi vào đâu điểm sự sống của hắn khoảng chừng ba trăm năm mươi tả hưu năm mười giờ tổn thương căn bản cũng không tính là gì cho nên cái này ép vẫn là có thể tiếp tục giả bộ nữa sở ca nhẹ nhàng phủi một cái trên người không tồn tại cho bụi giống như là một chuyện b ẽ nhỏ không đáng kể một dạng xoay người hướng về trọng tài đi tới cái kia trọng tài đứng tại bên cạnh lôi đài bên một mặt biểu tình xí n ố c cái đó như vậy có phải hay không là nói ta coi như là thắng cơ chứ sở ca hướng trọng tài hỏi ngạch ngạch không, không sai không sai cuộc tranh tài này người thắng trở lạ thanh long cái kia trọng tài muốn bắt tay của sở ca dơ lên tới nhưng mà đưa đến một nửa tốt giống như tựa như nhớ tới cái gì cuối cùng vẫn không dám đụng sở ca chỉ có thể nói ra giọng lớn hô thoáng cái toàn trường yên tĩnh bị manh nhiên đánh vỡ têu một tiếng này rốt cuộc để cho các khán giả theo khiếp sợ dưới trạng thái khôi phục lại nhất thời đủ loại phản ứng đ ề u có nôn hẹn ô n hẹn thét chói thai dít ảo nhà ô hát、OH、mi g ủ a ta men ơi sở ca đối với cái này lại đã sớm có dự liệu cho nên ngược lại cũng, cũng không thể nào hưng vấn chẳng qua là như một loại đánh song tranh tài một dạng mà không cảm giác hướng về tuyển thủ phòng đi tới chỗ đi qua mọi người dối rít tránh ra một lối tới phản phất đối mặt nước lũ và manh thú từ một loại ý nghĩa nào đó nói. sở ca có thể so với nước lũ và manh thú đáng sợ hơn nhiều l i ê n ngay cả cái kia mấy cái quả đấm lúc này ánh mắt nhìn lấy sở ca đều hoàn toàn thay đổi cái bộ dáng bọn họ toàn trường học hỏi tranh tài chờ đến sở ca đi vào phòng nghỉ ngơi thời điểm ba người này từng cái giúp lại góc tưởng cùng một học sinh tiểu học một dạng cũng không dám t h ở mạnh loại cảm giác này để cho sở ca cảm thấy hết sức sảng khoái hắn nhìn một chút hai tay của mình không nghĩ tới chính mình lại có thể đánh ra huy mánh như vậy một đòn không thể không nói tay không đánh chết cường địch cảm giác có thể so với dùng súng pháo anh dùng đao kiếm chém dùng ma pháp tâm phương thức mà tới mang cảm giác nhiều lắm rồi lại nói nếu không sau đó dứt khoát c h u y ể n chức vũ sư liền như vậy cái này nói đến đánh nhau có thể so với pháp sư đã ghiền hơn nhiều bất quá cái ý niệm này thoáng qua rồi biến mất vũ sư mặc dù đánh nhau rất mạnh nhưng là không có pháp hệ đủ loại pháp thuật kỹ năng dùng tốt ta liền như vậy còn là sau này hay nói đi s ở ca mặc dù thối lui nhưng mà sân so tài bầu không khí lại cũng không có vì vậy chìm xuống người xem từng cái hoàn toàn không cách nào theo phấn khởi cùng kinh sợ trong khôi phục như cũ dĩ nhiên bất đồng người xem lúc này phản ứng cũng hoàn toàn bất đồng trong đó có một bộ phận rất lớn đều là vẻ mặt đưa đám bởi vì cho mọi người đều cảm thấy cờ dạ kẽn tất、thắng. phần lớn người đều đem tiền đặt ở trên người của cờ gia kẹn đẻ thiếu còn không có gì những thứ kia đẻ nhiều lúc này từng cái khóc tâm đều có dĩ nhiên cũng có một chút không có đánh bạc lúc này chỉ cảm thấy kinh ngạc cùng với hưng phấn không sai chính là hưng phấn ở nơi này giải trí đến chết niên đại dù là nhìn thấy thanh long một quyền đánh bể đối thủ tại rất nhiều người xem ra cũng là một cái phi thường làm người ta hưng phấn sự tình thậm chí có người len lén dùng điện thoại di động chụp hình ghi âm giống như chuẩn bị trở về tóc đến trên mạng đi mặc dù mỗi một lần tranh bá thi đấu đều nghiêm khắc cấm chỉ thiết bị điện tử nhưng là vẫn không tránh được có người sẽ len lén mang vào chỉ bất quá ngày trước cho dù có người so tải một chút thi đấu ảnh chụp thu hình phát đến trên mạng cũng không dẫn nổi quá nhiều phản hưởng dù sao dưới đất quyền thi đấu cái gì cũng không phải là cái gì mới m ẻ sự t ì n h nhưng là lần này sợ rằng cũng không giống nhau bất quá cũng có con mắt tinh tưởng thức anh hùng may mắn bởi vì ở trên người thanh long đặt tiền kiếm l ợ i một khoản trong đó có thượng tử vũ cùng hàn diệu quang hai người thật là lợi hại võ công cái này so với phim võ hiệp võ công còn lợi hại hơn a cái kia thượng tử vũ hai mắt sáng lên đối với bên người cắt lì nói nàng lần này ép ở trên người thanh long ba chục ngàn đô、la. lúc này ước chừng kiếm l ợ i bảy tám vạn đô la mặc dù thân là con nhà giàu cho tới bây giờ liền không thiếu tiền nhưng làm mình kiếm tiền vẫn là lần đầu đây không được không được ta một nhất định phải tìm hắn bái sư học nghệ nàng đã hạ quyết tâm cái kia cắt lìn lại gấp vội vàng nắm được tay nàng ngươi có thể ngàn vạn lần chớ cái đó thanh long quả thật là quá đáng sợ ngươi liền không sợ hắn đến lúc đó cái kia cắt lìn nhìn một cái lôi đ à i lại lần nữa nôn lại lên mà hàn diệu quan tâm tình liền tương đối phức tạp rồi một mặt cảm thấy hưng phấn cũng còn khá trước đè ép sợ ca tổng q u â n lúc này cái này ba chục ngàn đô la muốn biến thành ba triệu nữa ả một mặt khác là ảo não đáng chết sớm biết sở ca lợi hại như vậy hẳn là nhiều ép một chút tiếp lấy vừa khiếp sợ ông trời của ta sở ca lại lợi hại như vậy khó trách bố già và hội trưởng đều dặn dò hắn đối với sở ca nhất định muốn cung kính dĩ nhiên có người vui mừng có người sầu có mấy người coi như không vui rồi cái này là không thể nào cái này là không thể nào tiền của ta ta một trăm năm mươi triệu a ta một trăm năm mươi triệu a cờ liporge Di tây âu năm đầu hoàn toàn không lo nổi h ì n h tượng cái này một trăm năm mươi triệu nhưng là hắn thế chân vay mượn thật vất vả làm ra a trong đó có một ít vẫn là gia tộc tài sản lúc này toàn bộ không còn trong gia tộc những lao đầu tử kia không phải là giết hắn không thể coi như lần này may mắn không chết sau đó cũng đừng nghĩ trong gia tộc ngầm n đầu lên. li Cơ pho tt á mát, máu n nhìn con ngươi h phía mà về trừng đầu ỏ Ngươi tên khốn này, nói xong ngươi thẳng như vậy? Tại sao có thể như ngươi Hắn phương tại tại triệu. đối thể thể theo ta bắt mát chắc đây, vậy, tại sao có thể như vậy, có có sao sao các lúc rồi, mát một đem nhưng lên à đoàn một o hỗn l số 48 n h ư n g là lấy ra tiến hành số liệu thu thập lúc này trực tiếp bị người đánh b ể còn thu thập cái gì số liệu a hắn nhìn một cái trên lôi đài nửa đoạn dưới thi thể và đầy đất thịt vụn cái tên này chết tốt lắm hoàn toàn a liền ngay cả nhạc sắc đều không có đến thu nữa a lúc này chính mình chết chắc không đúng c h ờ một chút mắt đ ô n g nhiên còn sáng nói lên phải nghiên cứu xuất siêu cấp nhân loại cái này thanh long không phải là tốt nhất tài liệu thực tế cùng đồ án sao bất kể đối phương sử dụng chính là trung quốc công phu vẫn là ca mệ dầu cổ hiện nhiên đều đại biểu trước mắt nhân loại cực hạn sức mạnh nếu như có thể đạt được hình dáng n à y bản số bốn mươi tám tổn thất hoàn toàn không coi vào đâu a hắn ánh mắt nhìn lấy cờ l i p f o r t chợt nợ nụ cười ngươi sẽ cầm đến một trăm năm mươi triệu chỉ cần ngươi giúp ta làm một việc hắn kéo cờ l i p f o r t túi đầu xuống ở bên hai đối phương nói thầm mấy câu cái k i a cờ l i p f o r t nghe xong trong mắt nhất thời lộ ra một tia quyết nhiên ánh mắt tới được cứ làm như vậy ta nhất định sẽ giúp ngươi giải quyết chuyện này cái k i a cờ l i p f o r t nói chương hai trăm hai mươi hạng nhất khen thưởng s ở ca tại tuyển thủ phòng cũng không có đợi quá lâu hắn đổi quần áo đang định rời đi thời điểm một người trẻ tuổi lại đi vào ở sau lưng hắn còn đi theo hai cái âu phục đen. sân so tài nhân viên làm việc cùng bảo an hướng về phía ba người đều hết sức bộ dáng cung kính để cho sở ca không khỏi hiếu kỳ ba người này lai lịch người tốt thanh long tiên sinh xin theo chúng ta tới hội trưởng của chúng ta muốn gặp ngươi hội trưởng chính là ám hắc hội đồng hội trưởng cũng là ám hắc vua cận chiến tranh bá cuộc so tài người quản lý sở ca gật đầu một cái trước khi tới dương lao đầu cùng hắn giới thiệu qua ám hắc vua cận chiến tranh bá thi đấu là có một cái hoạt động tổ chức gọi là ám hát hội đồng cái này ám hát hội đồng cũng không phải là cái gì thực quyền tổ chức mà là do mỗi cái chứ danh hát bang trong tổ chức một chút có lý lịch không có quyền lực nguyên lao cấp các nhân vật tạo thành một cái ủy viên hội tính chất tổ chức phần lớn thời gian cái này ám hát hội đồng đều không có nhân vật gì cảm giác cũng chỉ có tranh bá thi đấu trong lúc cái lý này chuyện sẽ mới sẽ bị người nhớ tới hắn nhìn một chút trước mắt ba người này đều làm à u xanh lá cây tên nói rõ cũng không phải là đ ị c h nhân vì vậy gật đầu một cái đi theo người trẻ tuổi kia đi ra ngoài ra quán thể dục lên xe rất nhanh hắn liền theo ba người đi tới một tòa nhà lớn bên trong một căn phòng trước cửa mời vào hội trưởng chờ ngươi ở bên trong đây người trẻ tuổi k i a đưa tay dùng tay làm dấu mời sợ ca gật đầu một cái đẩy cửa đi vào sau cửa là một cái phòng khách yên tĩnh mà lại t r ố n g trải lớn như vậy trong phòng khách trống rông chẳng có cái gì cả chỉ có đại s ả n h một bàn chính giữa hai cái ghế một ông già liền ngồi ở đó trước bàn trên một chiếc ghế dựa dường như chờ đợi đã lâu ở trên bàn còn chưa xếp hàng để ba cái hộ trừ cái đó ra trong phòng không có vật gì khác lại cộng thêm k i a sáng ảm đạm làm cho người ta một loại vô cùng yên tĩnh cảm giác thần bí phòng khách cửa sổ đều treo thật dày rèm cửa sổ chỉ có chính giữa một đạo cửa sổ không có treo rèm cửa sổ một vệ ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào vừa vặn rơi vào trên bàn kia mời ngồi thanh long tiên sinh lao nhân kia mỉm cười nói tóc hắn trắng như tuyết thoạt nhìn giống như một đầu cao tuổi sư tử bất quá mặt mũi lại rất là hòa ái ta l à ám hắc hội đồng hộ i trưởng đũ lắc hiệu chúc mừng người đạt được lần này ám hắc vua cận chiến tranh bá cuộc s o tài hạng nhất lao nhân kia vừa nói một bên hướng hắn vươn tay ra sở ca có chút ngoài ý mướn vừa cùng lao nhân bắt tay một cái một bên kinh ngạc hỏi cái gì vân vân ta đây không phải là mới vào bán kết sao ha, ha là như vậy bởi vì ngay lúc trước trận đấu kia bên trong biểu hiện kinh người cái khác vài tên người dự thi đã tập thể bỏ cuộc sở ca lòng nói con bàn ó lại sẽ như vậy hắn đến lúc đó không nghĩ tới chính mình một q u y ề n kia hiệu quả trực tiếp đem cái kia mấy cái đánh cận chiến người sợ hai đến b u ô n g tha tranh tài bất quá như vậy cũng tốt chính mình cũng coi là bất chuyện nếu không còn phải đánh hai trận sở ca suy nghĩ thuận thế ở đối diện lão nhân ngồi xuống hắn dối người cho nên ta cái này liền đạt được hạng nhất rồi hả chẳng lẽ không phải là chắc có một cái gì ban thưởng nghi thức cái gì h lão nhân lại khẽ mỉm cười đây không phải là ban thưởng nghi thức c liền cái này sở ca có chút không nói gì mặc dù hắn không phải là rất thích náo nhiệt bất quá cái này cũng quá qua loa lấy lại đi ám hắc vua cận chiến tranh bá thi đấu bản thì hẳn là một cái ở nút bí mật không người biết nghi thức tính chất tranh tài hiện tại làm thành bộ dáng này đã có vi ban đầu thành lập cái này tái sự dự tính ban đầu rồi bất quá mặc dù như vậy ít nhất kết cục chúng ta vẫn là có thể nắm giữ ám hắc vua cận chiến tranh bá thi đấu là muốn đấu võ r a cuối cùng cực giả mà không phải là làm dáng cho nên thật xin lỗi sẽ không có cái gì ban thưởng nghi thức sở ca nhốn vai một cái không có vấn đề rồi nhưng là tiền thưởng dù sao cũng nên là có chứ Cái kia láo ngân h hồ nhanh nhanh â n n cười cười, ca đối với i tựa mồm sở m ệ cảm thấy kinh ngạc, dĩ nhiên, tiền thưởng là có. Cái thấy tiền thưởng kinh nhiên, h kia n dĩ là láo nhân nói mở ra t hàng ứ một cái hộ, bên trong cái nhưng bên l một tấm màu đ e thẻ n â n hàng, cùng với m ộ thụy trang Ngân giấy. à n g t h sĩ trí tôn thẻ hội viên cái này tấm thẻ ngân hàng bên trong có một hai trăm sáu mươi vạn đô la tiền gửi ngân hàng là lần này tranh tài tiền thưởng mật mã cùng tài khoản tin tức đều ở đây tờ giấy trên hiện tại nó là người rồi sở ca nhận lấy thẻ ngân hàng cùng tờ giấy kia lòng nói hơn mười hai triệu đô la mỹ a bốn bỏ năm lên đó chính là một trăm triệu à. mặc dù sở ca đẻ cái kia năm trăm n g à n usd có thể kiếm được càng nhiều hơn nhưng là dù sao còn chưa tới tay nhận lấy tấm này thẻ vẫn để cho sở ca nho nhỏ hưng phấn một cái bất quá nhìn một chút trên bàn ngoài ra hai cái hộ hắn lại nhớ ra cái gì đó ngươi tới tìm ta không phải chính là cho ta thêm tiền thưởng chứ ta nhớ được nghe nói còn có một thần bí lễ vật à. l ã o nhân gật đầu một cái không sai quả thực có một cái lễ vật muốn tặng cho ngươi đây cũng là mỗi một cái ám hắc vua cận chiến đánh nộ hắn nói lấy lại mở ra cái thứ nhì cái hộp trong cái hộp này mặt đ ể lại là một quả chiếc nhẫn sở ca thấy nhất thời có chút kỳ quái chiếc nhẫn này cũng không biết là dùng kim loại gì chế tạo thoạt nhìn là màu đen tuyển phía trên có một cái tạo hình phi thường kỳ lạ huy chương một dạng đồ vật một cái khô lâu bị rất nhiều kỳ lạ ký hiệu vòng quanh đồ án sở ca cầm chiếc nhẫn lên vẻ mặt nghi hoặc đây là đây là ám hắc vương giả chiếc nhẫn là ám hắc hội đồng đặc biệt vì vua cận chiến tranh bá cô xo、so、tài hạng nhất chế tạo phần thưởng sử dụng kim loại đến từ mỗi một cái tham dự gây dựng cái tổ chức này bàn phái thật sự đóng góp vũ khí Tổng tạo cộng chế mỗi i chiếc đài chiếc đối tài liệu tiết kiệm, hiệu kia ế đến n nhẫn, vốn là chúng ta lúc ban đầu là dự định làm thành lưng, thân phận chúng ta thủ, vẫn là chiếc nhẫn tương đối dễ dàng, hơn nữa dùng tài liệu cũng、so、sánh hiệu, nhìn thấy phía trên những g lúc đặc thủ, thấy phía phủ là là làm là ta bất xét ta sao. đầu quá dự dễ xem m so rồi một cái đều đại biểu một cái lúc ban đầu thành lập cái tổ chức này ban hội ký hiệu mỗi một đảm nhiệm hạng nhất trong tay đều có một viên như vậy chiếc nhẫn nó đại biểu ngươi thân là hắc đạo thế giới thành viên thân phận đồng thời cũng đại biểu ngươi huy hoàng thành cựu cho tới bây giờ gia nhập ám hắc hội đồng bang phái cùng tổ chức toàn thế giới tổng cộng có một trăm hai mươi tám cái dựa vào chiếc nhẫn này ngươi có thể tìm được cái này một trăm hai mươi tám cái bang phái hoặc trong tổ chức bất kỳ một cái nào tìm xin giúp đỡ tuyên bố ủy thác ủy thác những tổ chức này hoặc là bang phái giúp ngươi làm việc trừ phi có đầy đủ lý do nếu không những bang phái này cùng tổ chức không thể cự tuyệt yêu cầu của ngươi dĩ nhiên những bang phái này cùng tổ chức trợ giúp không nhất định là miễn phí sở ca lòng nói con bà nó như vậy treo bất quá sở ca lòng nói thật ra thì cũng không có quá chỗ đại dụng à chính mình đường đường người lọn vào còn cần phải đám người này hỗ trợ được rồi hắn g c trực tiếp đem trên tay một lực lượng màu đỏ thủy tinh chiếc nhẫn cho tuất xuống dưới đem chiếc nhẫn này đeo đi lên bất quá nhìn một chút trên bàn còn lại cái hộp kia hắn lại không có cáo tử trừ thẻ ngân hàng cùng chiếc nhẫn ở ngoài còn có chuyện khác sao không sai còn có một cái vật phẩm bất quá nghiêm khắc nói nó cũng không phải là khen thưởng gì mà là một lựa chọn l ã o đầu kia nói lấy đem cái thứ ba cái hộp cũng mở ra lần này trong hộp đề lại là một khối bảng kim loại bảng kim loại ước chừng có lớn chừng bàn tay trình viên hình màu xanh đen phẩm chất phía trên có rất nhiều kỳ dị s a o một dạng hoa văn tại bảng kim loại vị trí chính trung tâm nặng một khối lớn màu trắng tinh thạch sở ca nhìn lấy vật này có chút sừng sờ lòng nói chẳng lẽ vậy là cái gì tín vật cái này là vật gì hắn k ỳ quái hỏi chúng ta cũng không biết nó là ám hắc hội đồng người sáng lập lưu lại di vật dựa theo yêu cầu của hắn tại mỗi một giới ám hắc vua cận chiến tranh bá cuộc so tài hạng nhất đều có quyền lực cầm lấy một khối nhưng là một khi cầm lấy kiện vật phẩm này cái này số mạng con người đều sẽ phát sinh k ỳ biến nó có thể sẽ mang ngươi đi hướng thành công đạt được không có gì sánh kịp chỗ tốt nhưng là nếu như thực lực không đủ là rất có thể sẽ vì nó người nắm giữ mang đến hai ếch thậm chí tử vong cho nên ngươi có thể tự do lựa chọn có hay không cầm lấy sở ca lòng nói cái này thật đúng là l i ê n kỳ hắn gái đầu một cái cái kia tổng cộng có bao nhiêu người cầm lấy đồ chơi này lão nhân lắc đầu một cái chỉ sợ ta không có phương tiện nói cho ngươi biết ngươi chỉ có thể tự làm ra lựa chọn vậy vật này rốt cuộc có ích lợi gì đi qua cầm lấy người của nó đều phát sinh qua cái gì lão nhân lại lại lắc đầu xin lỗi chỉ sợ ta cũng không cách nào cho ngươi câu trả lời hết t h ả đều nhất định phải do chính ngươi đi tìm tòi ngươi chỉ có thể lựa chọn cầm hoặc là không cầm nếu như ngươi không cầm cũng không có ai sẽ cưỡng bách ngươi cái gì nếu như ngươi cầm ngươi sẽ tao ngộ hậu quả gì chúng ta cũng sẽ không thua bất cứ trách nhiệm nào hết t h ả đều là lựa chọn của chính ngươi sở ca lòng nói vậy khẳng định muốn bắt nữa à lão tử đường đường người lọt vào nguy hiểm gì cũng không sợ a một cái cầm lấy cái kia bàn kim loại sở ca hướng về phía lão nhân gật đầu một cái vậy bây giờ còn có chuyện khác sao lần này thật không có lão nhân nói đưa tay dùng tay làm dấu mời sở ca xoay người đi ra ngoài nhìn lấy bóng lưng của sở ca biến mất cái k i a sắc mặt lão nhân trợt lộ ra một tia nụ cười quỷ bí tới chương hai trăm hai mươi mốt cờ lì phật mời sở ca đi ra cao ốc thời điểm lại phát hiện cờ lì phật chính chở ở bên ngoài ồ người này không đúng lắm à sở ca nhìn lấy cờ lì phật trong lòng lập tức dâng lên một tia cảnh giắt tới tại sao sở ca có thể cảm giác được có cái gì không đúng đây bởi vì cơ lịch phật đồ án màu sắc theo nguyên lai màu vỏ q u y ế t lạnh lùng biến thành màu đỏ tươi đối địch nói cách khác cái tên này hoàn toàn biến thành địch nhân a mặc dù trước cơ lịch phật quan hệ với sở ca cũng không tốt lắm thậm chí châm trọc qua hắn nhưng là ngay từ đầu đối phương chỉ là một cái trung lập đơn vị coi như là sở ca cùng cờ dạ kèn đối chiến trước quan hệ của hai người cũng vẹn vẹn chẳng qua là lạnh lùng mà thôi nhưng là bây giờ lại không giải thích được thành địch nhân sở ca không khỏi một trận không giải thích được chính mình cũng không làm gì a chẳng lẽ thằng này bởi vì chính mình bị đánh mặt cho nên thẹn quá thành giận sở ca thờ nghĩ cái kia cờ lịp phật cũng đã n ê n tới thanh long tiên sinh ta chờ ngươi đã lâu cái kia cờ lịp phật giọng dường như không có ác ý mà biểu tình thoạt nhìn càng là khác thường thân thiện nếu như không phải là phát hiện tên đối phương biến sắc sở ca p h ỏ n g trừng hoàn toàn không nghĩ tới thằng này trong lòng lại đã căm thù mình n g ư ơ i tìm ta có việc sở ca thờ ơ mà hỏi đích xác là có một số việc là như vậy nói đến quả thực xấu hổ lúc trước ta một mực đều cho là trung quốc công phu có tiếng không có miếng căn bản chính là giả cho nên thái độ đối với ngươi rất quá đáng thậm chí còn muốn mua được ngươi đánh giả quyền nhưng là biểu hiện của ngươi để cho ta hiểu được ta nông cạn c ũ n g không biết gì thật là khó mà tin được ngươi lại mạnh mẽ như vậy giống như thực lực cường đại như vậy quả thực đáng giá năm mươi triệu đô la mỹ i á tiền ta lần nữa hướng ngươi tỏ vẻ sâu sắc ấy nấy làm ơn nhất định tiếp thu đường của ta ấy nấy cái kia cờ lịch phật nói xong vô cùng thành khẩn cúi mình b á i trào sở ca lòng nói tiểu tử ngươi kỹ thuật diễn xuất không tệ à, nếu không có đồ án bại lộ lão tử khả năng vẫn thật là tin ngươi tạ a đỡ lấy cái đỏ thông tin để gạt lão tử thật coi lão tử bệnh mù màu a trả lại cho ta cúi người đây là không phân rõ người trung quốc cùng người nhật bản a ngươi sao không dập đầu đây trong lòng của hắn nổ nước bọn trên mặt lại không có chút nào lộ ra ngược lại khẽ mỉm cười được rồi được rồi chúng ta đại nhân có đại lượng cái này đều không tính là cái gì chúng ta cũng coi như không đánh nhau thì không quen b ê n nhà ta tiếp nhận ngươi đến áy náy cái kia cờ leaf fort lập tức lộ ra một bộ thần sắc cao hứng đó thật đúng là quá tốt rồi bất quá chỉ là trên đầu môi nói xin lỗi quả thực không đủ để biểu đạt thành ý của ta ta hy vọng có thể mời các hạ ăn bữa cơm tỏ vẻ áy náy ngoài ra ta còn có một vị bằng hữu muốn cùng các hạ gặp mặt một lần hắn thất ta vị bằng hữu này nhưng là vị mỹ nữ minh tinh n h a trước trong trận đấu nhìn thấy thanh long tiên sinh anh tư đối với thanh long tiên sinh vô cùng ngưỡng mộ muốn khoảng cách gần cùng ngươi tiếp xúc một chút nói không chừng còn có thể phát sinh điểm cái gì cái kia cờ lìp fort lộ ra một cái nam nhân đều hiểu đến ánh mắt cho nên x i n nhất định phải thường quang cái này cờ lìp fort tư thái thả c ự c thấp thậm chí còn dọn ra không có chứng cơ mỹ nữ minh tinh tới cắm d ỗ sợ ca lòng nói đây nhất định là bấy giờ a nói không chừng chính là một trận hồng môn yến a bất quá tiểu tử này tại sao phải để ý như vậy đối phó chính mình ngược là có chút kỳ hoặc bất quá sợ ca người tài cao ca lớn lại cũng không sợ khẽ gật đầu thuận lợi thuận lợi thời gian nào địa điểm nào cái kia cờ l ị c h phót nhưng là một trận kinh hỷ hắn vốn cho là trước đ ê m thanh long đắc tội ác rồi đối phương chắc chắn sẽ không thông khoái như vậy đáp ứng không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền đáp ứng rồi xem ra lời đồn đãi quả nhiên là thực sự người trung quốc chính là sĩ diện hảo a chỉ cần t â n bước mấy câu liền có thể trêu đùa bọn họ ha ha quay đầu nhìn ngươi làm sao khóc đi tám giờ tối hôm nay như thế nào đến lúc đó ta sẽ phái xe đi đón ngươi được vậy thì đến lúc đó thấy nói xong sợ ca xoay người rời đi cái này đến không tốt t ế n không người nào người tốt đó là khẳng định sở ca trở lại khách sạn lại phát hiện hàn diệu quang chính một mặt hưng phấn trở ở quán r ư ợ u trong phòng khách đây sở ca ngươi đã nghe nói sao những tuyển thủ kia tất cả đều bỏ cuộc hiện tại ám hắc vua cận chiến tranh bá thi đấu đã chính thức kết thúc ngươi đã là hạng nhất á sở ca gật đầu một cái đã nghe nói thế nào tiền lấy được sao n g ạ còn c không có bất quá hẳn là lập tức liền có thể lấy được rồi nhờ phúc của ngươi lần này ta kiếm lời ba triệu usd đúng rồi ngươi cái kia năm mươi triệu đô la mỹ là dùng t i ề n ta xuống đến chú thích có muốn hay không cùng ta cùng đi chuyển tiền à sở ca lại lắc đầu một cái ta cái kia năm mươi triệu đô la mỹ ngươi trước không cần cho ta ngươi cùng đi đem tiền đã đến tay sau liền trực tiếp trở về lo sang e l e s đi quay đầu ta trở về lo sang e l e s thời điểm lại cho ta là được cái kia hàn diệu quang nghe xong nhưng là một trận bội phục cái này năm mươi triệu đô la mỹ đổi người bình thường khẳng định ngay lập tức cầm đến trong tay mình à, không nghĩ tới cái này sở ca nhưng lại như vậy không coi vào đâu bất quá ngược lại lại có chút kỳ quái sở ca còn có chuyện sở ca gật đầu một cái không sai tối nay có người mời ta ăn cơm khả năng nên về trễ một chút mời ngươi ăn cơm không biết là vị nào hả ta nghe nói cờ lịch phật kezi t o f cờ d i kẹn thua một số tiền lớn hắn tìm ngươi khẳng định không có chuyện tốt ta nói không chừng sẽ có nguy hiểm đây hàn diệu quan g quả thật khẩn trương nói sở ca tự tin cười một tiếng nếu là không có nguy hiểm ta còn không đi đây ngươi chỉ để ý rời đi liền được hắn lúc này đã n h ư rồi trước hắn liền chú ý tới cờ lịch phật cùng cái đó hội quỹ lưu trữ mát ngồi chung một chỗ nói không chừng chuyện này cùng quỹ lưu trữ ỷ tạo tổ chắc có quan hệ rất lớn đuổi đi hàn diệu quang sở ca lập tức chuẩn bị hắn đem tất cả ba lô toàn bộ mang ở trên người lại thiết lập định song chiến đấu trang phục lại món vũ khí trang bị đều kiểm tra một lần. bảo đảm không có vấn đề cái này mới yên lòng đối với quỹ lưu trữ ỷ tạ bộ phải đối phó hắn chuyện này sợ ca lại đã sớm có chuẩn bị tâm lý trên thực tế đang quyết định đánh chết người cải tạo số 48 t h ắ n g được vô địch thời điểm hắn liền đã làm tốt cái này chuẩn bị tâm lý rồi cái kia cái gì đồ bỏ hội quỹ lưu trữ nếu là nghiên cứu nhân thể phát hiện mình như vậy cái siêu cấp nhân loại tồn tại rất có thể sẽ tìm phiền t o á i cho mình chẳng qua là không nghĩ tới đối phương không có trực tiếp đ ộ n g thủ ngược lại mượn tay của cờ lị phật tới kéo chính mình vào b ấ dập vốn là hắn còn không quá muốn đánh cái cơ hội bằng vàng này chú ý nhưng là đối phương nếu tìm chết hắn cái c kia cờ lịp phật nói lấy kho người thi lễ kéo cửa xe ra cửa xe bên trong cái kia bất ngờ còn ngồi một người vóc dáng chọc giận gợi cảm nữ lang tóc vàng mắt xanh ăn mặc màu đỏ áo dài thức lễ phục giang rộng ra cực cao dưới làn váy hai cái bóng loáng chân ngọc như ẩn như hiện thoạt nhìn coi là thật cám r ô r ứ t s ở ca mơ hồ cảm thấy cô nàng này thật giống như tại một cái nào đó bộ kịch mỹ trong đảm nhiệm vai chính vẫn còn đang một cái nào đó bộ mạ và xì nở mạ t i ệ p bên trong đóng vai qua kia mà không nghĩ tới lại còn thật cho cả tới rồi mẹ nhà nó lại còn thật có mỹ nữ minh tình à, cái này cơ lịch phật cũng thật là bỏ ra rất lớn vốn liếng a hoa long trọng như vậy à. s ở ca cố ý kinh ngạc nói ha ha thanh long tiên sinh thực lực của ngươi đủ để xứng với đãi ngộ như vậy ta lần này không chỉ muốn tỏ vẻ ta trước lạnh nhà tay nấy ngoài ra còn có một chút chuyện hợp tác muốn tìm thanh long tiên sinh nói một chút bất quá nơi này không thì lắm không bằng chúng ta lên xe hàng nói đi chương hai trăm hai mươi hai bấy dập sợ ca gật đầu một cái chui vào bên trong kiệu xa tại mỹ nữ kêu bên cạnh ngồi xuống cớ lịch phật cũng lên xe xe này nhưng là toàn bộ khép kín theo xe cửa đóng lại trong xe nhất thời ngăn cách với lời cái này là muốn đi đâu à? sợ ca cố ý làm bộ như lơ đãng hỏi ha ha rất nhanh thanh long tiên sinh liền biết rồi trước đó không bằng tới trước điểm rượu c h ắ c đi Emily, ngươi không phải là một mực nói rất ngưỡng mộ thanh long tiên sinh sao cơ hội tốt như vậy không nên lãng phí nữa ạ cái kia được gọi là mỹ lì nữ minh tinh một mặt nụ cười trong lòng quả thật một trận bất đắc dĩ nếu như không phải là bởi vì không t r e o chọc nổi các người đám này m à phí ạ lao nương mới không nên tới thưởng cái gì thanh long tiên sinh đây cũng còn khá cái này thanh long d á n g dấp còn thật đẹp trai trong lòng nàng tự an ủi mình trên mặt lại không dám thờ ơ những thứ kia chân chính đỉnh cấp đại minh tinh khả năng không cần quá quan tâm những thứ này hắc đạo thế lực sắp mặt nhưng là nàng loại này tiểu diễn viên cũng không có loại này sức lực không thể làm gì khác hơn là lại gần cùng sở ca bộ nổi lên gần như cũng may nàng mặc dù tâm tình k ó chịu kỹ thuật diễn xuất lại cũng không t h lắm dĩ nhiên không có biểu hiện ra bất kỳ bất mãn gì ngược lại một bộ mê mội bộ dáng chủ động đi lên. Dán. sở ca làm bộ hết sức vui mừng một bên ôm lấy mỹ nữ trong ngực vừa nói chuyện vừa uống rượu chát một bên lại âm thầm quan sát tiểu địa đồ chiếc xe này vòng vo hai vòng mấy lúc sau nhưng là trực tiếp thẳng hướng bên ngoài thành đi tới nhắc tới cờ li phó tiên sinh lần này tranh tài cũng đặt tiền của sao ha ha chẳng qua là tùy tiện hạ xuống một chút ồ không biết đệ là ai vậy xấu hổ ta ép tới là cờ d i kèn đáng tiếc thua bất quá cũng không sao lần này gặp gỡ để cho ta kiến thức trung quốc công phu thần kỳ cũng coi là đáng giá tay của sở ca nhẹ nhàng phất qua cái kia em m li bắt đùi sắc mặt của em i ly đỏ bừng lên cũng không dám phát tác chỉ có thể nhờ giúp đỡ tựa như nhìn về phía cờ l i f o r d cái k i a cờ l i f o r d lại ho khan một tiếng làm bộ như ngắm phong cảnh tựa như nhìn về phía ngoài cửa sổ thật ra thì nào có cái gì phong cảnh toàn bộ khép kín cửa sổ xe căn bản cái gì cũng không nhìn thấy sở ca nhưng cũng vui giả b ộ n g u mỹ nữ này minh tinh mặc dù không có tinh linh đẹp đẽ nhưng cũng có một hương vị khác nhất là cái này hấp dẫn vóc người mò lên cảm giác thật tốt hắn bỗng nhiên gõ một cái cửa sổ xe. xe này cửa sổ tại sao không thấy được bên ngoài a này, chiếc xe này là chống đạn chủ yếu là vì an toàn nghĩ phía bên ngoài cửa sổ có chống đạn hai lớp dù sao chúng ta ke di tây âu gia tộc có rất nhiều định nhân không thể không cẩn thận một chút ta chống đạn xe c o n sao thì ra là như vậy s ở ca rất nhanh lại đem sự chú ý thả vào trên người em mỹ lì rồi liền ở trên hắn xuống tay đem em mỹ lì gây ra mặt đỏ tới mang thai lại không thể làm gì thời điểm Kết một tiếng xe bỗng nhiên ngừng lại cái kia cờ lịp phật sắc mặt bỗng nhiên biến đổi lộ ra vẻ vui mừng tới làm sao chúng ta đã đến sao không sai chúng ta đã đến thanh long tiên sinh mời xuống xe cái kia cờ lịp phật nói lấy trước tiên đẩy cửa xe ra xuống xe chờ ở bên ngoài xe s ở ca hướng về cửa xe bên ngoài nhìn một cái bên ngoài nhưng là đen kịt một màu chúng ta đây là đến đâu rồi hả ha ha đây là chúng ta ke di tây âu gia tộc ở ngoài thành trang viên được chờ một chút ta lập tức sẽ xuống ngay s ở ca nói xong trực tiếp lại đem cửa xe kéo lên nhắm hai mắt lại tiểu điệu đồ trên xe con chung quanh r ầ m rạp chẳng c h ị t đều là đủ loại điểm đỏ đem chiếc này ra trưởng sang trọng ô tô bao bọc vây quanh chỉ cần mình vừa ra phòng trường chính là bị vây công kết quả dĩ nhiên đối phương rất có thể chỉ là muốn đồng phục chính mình dù sao đối phương hơn phân nửa muốn chính mình sống những thứ này điểm đỏ tên có kêu hội quỹ lưu trữ làm viên có kêu hội quỹ lưu trữ lính đánh thuê còn có gọi là ke di tây h ậ u gia tộc tay súng chung vào một chỗ khoảng chừng năm mươi sáu mươi người nhiều trong đó còn có mấy cái tinh anh đơn vị cái kia em mỹ lì có chút kỳ quái thanh long tiên sinh ngươi còn không xuống xe sao sở ca mở mắt cười một tiếng gấp cái gì để cho bọn họ chờ một lát thì như thế nào ngươi không phải là rất ngưỡng mộ ta sao cơ hội tốt như vậy ngươi liền không muốn cùng ta chờ lâu một hồi sở ca nói xong không cho em ỹ lì phản bác chở ô n lấy em ỹ lì tại nàng đỏ tươi trên môi tới một kiểu pháp nụ hôn nóng、bỏng. cái k i a em mỹ lì trong lúc nhất thời bị hôn không thở nổi thật vất vả từ trong ngực tránh thoát đã là thở h ư n g h ụ c sở ca thân s o n g sau hướng về phía em mỹ lì cười một tiếng nhìn tại ngươi là ta người ngưỡng mộ phần trên ta cho ngươi một cái đề nghị c h ờ ta sau khi xuống xe đem cửa xe đóng kỹ nghe được tiếng súng thời điểm nằm ú t sấp thấp một chút em mỹ lì còn chưa nghĩ ra có hay không muốn nổi giận nghe xong lời của s ở ca nhưng là sức sở tiếng súng s ở ca lại không có giải thích nữa hắn trực tiếp móc ra một tấm b ù a ẩn thân bốc á t trong nháy mắt biến mất ở bên trong xe alo cái đó thanh long làm sao còn không xuống xe đây đứng ở xe bên ngoài cửa mắt hướng về phía cửa l ì p phát hỏi yên tâm đi hắn liền ở trên xe không chạy thoát được đoán chừng là đang cùng em mỹ l ì thân thiết đây nhìn cửa xe không phải là mở rồi sao quả nhiên cửa xe bỗng nhiên mở ra chỉ b ấ t quá lại không nhìn thấy có người xuống hơn nữa rất nhanh cái kia cửa xe lại chính mình đóng lại tình huống gì hai người nhìn nhau đều cảm thấy có điểm không đúng thanh long tiên sinh c ợ l ì p phát hỏi d ò một bên vẫy vây tay mấy cái tay súng nhất thời rối rít vây lại từng cái khẩn trương đem họng súng nhắm ngay cửa xe nhưng mà ngay tại lúc này mọi người sau lưng chợt nhớ tới một trận chạy bằng điện động cơ âm thanh mọi người đồng loạt xoay người trong bóng tối một ánh lửa đ ỗ n g nhiên hiện lên ô ô ô ô ô ô ô gắt lỉnh súng máy đặc hữu nổ ầm tiếng biết thai nhức g c đạn hỏa lưu ở trong đám người càn quét mà qua bất kể là hội quỹ lưu chữ làm viên vẫn là ke di tây âu r a tộc tay súng hết thể tại bắn càn quét trong bị quét thành cái rỗ mắt xem thời cơ nhanh ngay lập tức nằm xuống lại như kỳ tích không bị thương chút nào nhưng mà cơ l ị c phật liền không có may mắn như vậy trực tiếp bị đánh gậy một cái cánh tay cùng một cái bắt đùi tê thảm nằm trên đất hung hăng kêu tiếng súng rốt cuộc lắng xuống lần này cơ hồ rết sạch phần lớn người bất quá vẫn là có mấy cái tay súng may mắn còn sống sót xuống dưới có nút ở c h ố n g đạn đằng phía sau xe có tránh ở t r u n g quanh tre người bên trong có chừng bảy tám người lúc này rối rít ngẩng đầu lên d ơ s ú n g hướng về cái k i a thanh long lẫn nút phương hướng bắt đầu x ạ kích một đầu tựa là ưu linh chó sói bỗng nhiên từ trong bóng tối nào tới cả người tản ra màu xanh lá cây u quang tay súng môn theo bản năng hướng cái k i a chó sói nổ súng đạn k i ế t nhưng từ lang linh trên người trực tiếp xuyên qua là ảnh sao ngay tại mát trần chờ công p u Cái chó linh xói lại kêu ú lại đụng ngã trợt một cái tay súng trên người, tắn một cái ở súng người, c á i ở n gia k tộc a bao mau y Chạy trên tươi táp. họng, cổ máu m t á i lì ra tay ộ c t súng không chịu đổi xoay người muốn chạy một cái màu đèn sư tử cũng không biết từ đâu toát ra thoáng cái đưa hắn ngã nhào xuống đất một cỗ thi thể không biết làm sao đến được từ mình bỏ dậy hướng về mát chậm rãi đi tới hugo ngươi không có chết trong lòng của hắn vui mừng nhưng là lập tức vậy thì không cười được hugo nửa cái đầu đều bị đánh bay rồi còn sót lại một con mắt mạo hiểm sâu kín lang quang rõ ràng không là người sống hắn giơ tay vừa muốn nổ súng cái kia hugo đã thoang cái nào vào thần sắc của hắn hai người lôi xé một trận rốt cuộc vẫn làm mát công việc này người càng hơn một bậc t r ậ t lắc một cái ca một tiếng bẹ gậy cổ của hugo tâm của hắn hỗn loạn lung tung gặp quỷ đây đều là thứ quỷ gì hả cái đó thanh long không phải là trung quốc công phu cao thủ sao làm sao còn khiến cho lên ma phát đến trợ đem thi thể của hugo đẩy qua một bên đang muốn bỏ dậy trợ phát hiện bốn phía hoàn toàn yên tĩnh trong c h n g mắt, còn sót lại mấy cái tay súng cũng rối dít h i ể u rõ trướng trong bóng tối bóng người của thanh long rốt cuộc lại một lần nữa nổi lên rồi hai tay của hắn cắm túi sân vắng rào bức tựa như đi tới đầu kiếm màu đen sư tử cùng trên người tản ra h u quang c h ó sói liền đi theo chân của hắn cạnh ý theo dập khôn giống như khôn khéo mèo chó sở ca đi tới bên người của mát trên c a o nhìn xuống quan sát hắn bên cạnh cờ lịch phật vẫn còn đang tiêu gạo sở ca thuận tay một phát súng đánh bể đầu của hắn kết thúc nổi thống khổ của hắn từ đầu tới cuối hắn cũng không có mắt nhìn thẳng cái này cờ lịch phật một cái chậm rãi ngồi t r ồ m h ồ n xuống sở ca nhìn lấy ánh mắt của mát một mặt nghiền ngẫm buổi tối khỏe a mắt tiên sinh mắt lấy làm kinh hãi người meta ồ ta đương nhiên nhận biết người mắt q u lưu chữ ý tạ bộ làm viên thủ hạ của tiến sĩ ta nói đúng chứ ngươi làm sao ngươi biết mắt lúc này có thể có điểm luôn cuống bởi vì hắn phát hiện cái này thanh lòng quả thực không giống nhìn bề ngoài đơn giản như vậy hắn biết đến sự tình quả thực nhiều lắm rồi chẳng lẽ nói đối phương sớm có dựng như chính mình cho là đang cho đối phương đ ặ t bẫy nhưng mà rơi vào bẫy dập người thật ra thì là chính mình ta một vị bằng h ư u nói cho ta biết còn là nói nói ngươi đi cái đó hội quỹ lưu chứ ở địa phương nào chương hai trăm hai mươi ba trụ sở trong lòng đất ta sẽ không nói tựa hồ là ý thức được sự thất thố của mình mắt nhanh chóng khôi phục chấn định mặc dù thụ người chế trụ hắn lại lộ ra một bộ heo chết không sợ bỏng nước sôi biểu tình không nói sao s ử a mã an hắn s ở ca ra lệnh một tiếng bên cạnh màu đen to sư tử lập tức ép tới gần đây chỉ là có thể tự là từ cự thú đ à bắt hình thể dị thường to lớn mắt thấy to lớn miệng sư tử tiến tới、gần. mắt lớn miệng gần, sư s ắ c mặt nhất thời lộ ra một trận thần sắc tuyệt vọng không không muốn a ta sẽ không nói cho ngươi biết đang chết làm màu đen kia to sư tử cắn một cái tại trên bắp đùi của hắn thời điểm mắt thoạt nhìn rốt cuộc chịu đựng không nổi hoảng sợ khuất phục chờ một chút để cho nó dừng lại ta nói hội quỹ lưu trữ căn cứ ngay tại nữ giót ta có thể dẫn ngươi đi đối mặt mắt như thế tan vỡ biểu tình sợ ca lại khẽ mỉm cười ha ha thân là một tên nghề nghiệp đ ặ công c dễ dàng như vậy liền khuất phục không thể không nói để cho ta có chút n g o à i ý muốn đây hay hoặc là ngươi căn bản chính là đang nói láo cái kêu mắt run lên trong lòng hắn đúng là nói láo mới vừa rồi tan vỡ cùng tuyệt vọng đều là hắn giả vờ vì lấy tín nhiệm đối phương hắn thậm chí còn cố ý c h ờ sư t ử c ắ n hắn mới mở miệng chính là sợ quá sớm khuất phục đối phương sẽ hoài nghi lại không nghĩ rằng cuối cùng vẫn là bị đối phương đã nhìn ra ta ta không có nói láo Ta nói là sở ự thật, mát tiếng thảm thiết nhanh để cho nó dừng lại. Cái kêu mát tiếng kêu thảm thiết là lớn. để Cái lại. là kêu kêu s ca huyết xáo, sửa mã lập tức nói h chỉ căn、xé. Trên thực tế, đối với p l â y hướng về bốn phía nhìn lại các ngươi đem ta dẫn tới nơi này không phải là n g h ĩ phải bắt được ta sau đó trực tiếp tiến hành đưa đến trong phòng thí nghiệm tiến hành thí nghiệm sao các ngươi hiển nhiên không thể xác định năng lực của ta rốt cuộc là cái gì cho nên ta đoán lao bản của các ngươi chắc là muốn để cho ta sống tiếp nhận các ngươi thí nghiệm xem xét đến thực lực của ta cường độ các ngươi nhất định không dám thời gian dài vận chuyển ta nhưng lại không giết ta cho nên các ngươi trụ sở chính nhất định sẽ không cách quá xa nếu không các ngươi thật ra thì có thể trông thành liền độc thủ sở dĩ đem ta mang tới đây là bởi vì muốn đồng phục ta sau gần đây đưa vào phòng thí nghiệm đúng không hắn lần nữa quét mắt một cái t r u n g quanh như n g là một mảnh hoang dã xa xa có thể nhìn thấy một cái quốc lộ cùng với cách đó không xa một tòa trạm xăng dầu phụ cận hoàn toàn trống trải không có rõ ràng công trình kiến trúc cho nên rất hiển nhiên trụ sở của các ngươi hẳn là dưới đất mà bình thường mà nói trụ sở bí mật để cho tiện thành viên nhà mình ra vào nhất định sẽ trên mặt đất lưu lại một cái ngọn cờ vật mới đúng mà khu vực này bên trong dễ thấy nhất không thể nghi ngờ chính là cái đó chạm xăng dầu rồi tại như vậy hoang vu địa phương mở trạm xăng dầu thậm chí đều không có tại ven đường trên quả thật là chính là dấu đầu loài đôi cho nên cái đó chạm xăng dầu chính là căn cứ lối vào ngươi ngươi ngươi là thế nào phát hiện cái kêu mát một mặt khiếp sợ không nghĩ tới đối phương vài ba lời liền phân tích ra căn cứ vị trí chỗ ở lúc này dù hắn lại như thế nào nghiêm chỉnh huấn luyện c ũ n g chân định không xuống. n g ư ơ i muốn hỏi ta là làm hỏi Haha, Hollywood biết? ta sao là đều i ệ n ảnh không đ là biết n n vậy ngươi còn tra hỏi ta bởi vì ta cảm thấy như vậy rất thú vị bất quá ngươi nói đúng cho nên ta nhớ nghĩ ngươi cũng liền không còn tác dụng gì nữa sở ca nói l a y giơ tay lên một phát súng liền đem mát cho nát đầu Amen ơi. một trận tiếng kêu sợ hãi bỗng nhiên từ nơi không xa vang lên sở ca ngẩng đầu nhìn một cái lại thấy em ý lì đang đứng tại g i a t r ư ở n g xe con cửa xe cạnh nhìn lấy thi thể đầy đất mặt đầy khiếp sợ sở ca có chút ngoài ý mớn hắn nguyên bản còn tưởng rằng đối phương sẽ trực tiếp sợ đến n g ấ t đi hoặc là hét dầm lên hoặc là nhìn thi thể trên đất nôn mửa liên hồi đây dù sao những thứ kia bị gặt lỉnh quét qua thi thể nhưng là thê thảm cực kỳ ngươi không có việc gì sao ha ha xem ra c h i ế c kia xe con chống đạn hiệu quả cũng thực không tồi đây sở ca cười nói hắn hướng về xe con nhìn lại cái kia xe con chủ thể không có gì đáng ngại nhưng là cửa sổ xe chống đạn tấm ngăn lại bị đánh xuyên hết mấy cái động xem ra đối mặt gặt lỉnh xuống máy coi như là chống đạn xe con cũng không phải là không sơ hở tí nào a cái này những thứ này đều là ngươi làm em y l y nhìn lấy sở ca một mặt khó tin không sai bất quá ta chẳng qua là tự vệ mà thôi cho nên ngươi không phải là hẳn là vội vàng báo cảnh sát sao cái kia em y l y lại lắc đầu một cái ta cũng không dám đừng nói ngươi có thể sẽ vì vậy giết ta coi như là ke z i tây âu gia tộc cũng sẽ không vì vậy cảm kích ta bọn họ chắc chắn sẽ không hy vọng đưa tới cảnh sát chú ý mà ta cũng không muốn bởi vì loại chuyện như vậy tin tức trang địa ta nhớ nghĩ ngươi thì sẽ không giết ta đúng không cái k i a em m l e hỏi dọn lại tựa hồn như rất là chắc chắc ngạch tại sao nói như vậy nếu như ngươi muốn ta chết nói mới vừa rồi liền sẽ không để cho ta ở trong xe gục xuống sở ca lúc này không khỏi có chút tán thưởng lên vị này nữ diễn viên tới rồi lại có thể bình tĩnh như vậy phân tích thật đúng là để cho người k h á c sâu ấn t ư ợ đây thành thật mà nói ngươi tỉnh táo bộ dáng thật đúng là rất mê người bất quá xin thứ cho ta thất bội ta còn có chuyện phải làm ta đề nghị ngươi mau rời đi mặc dù ngươi không có báo cảnh sát nhưng là ta cảm thấy nơi này còn là rất có thể bị người chú ý tới sở ca hướng về phía em ý l ì vây tay trí kính xoay người hướng về cái kia trạm xăng dầu liền đi tới cái kia em ý l ì ngẩn ra một chút nhìn lấy bóng lưng của sở ca một mặt phức tạp xoay người hướng về xa xa cái kia công đường đi tới làm sở ca đi vào nhà kia trạm xăng dầu thời điểm một cái nữ nhân viên tiệm lại đang đứng tại trạm xăng dầu trong quầy nhìn thấy sở ca không có lộ ra chút nào khác thường biểu tình buổi tối khỏe tiên sinh, xin khỏe hỏi chúng ó n u c ta không cần phải khai chiến lao bản của các ngươi muốn bắt ta mà ta cũng muốn giết chết lao bản của các ngươi đã như vậy không bằng ngươi đem tăng cứ cánh cửa mở ra để cho ta vào trong ta muốn ở trên địa bản của các ngươi các ngươi tổ chức thực lực tự nhiên có thể tốt hơn phát huy được nếu không ta một khi rời đi sau đó các ngươi có thể cũng đừng nghĩ lại bắt ta rồi hơn nữa ta rất có thể sẽ đem các ngươi căn cứ vị trí tiết lộ ra ngoài nhà để cho hắn đi vào nữ nhân viên tiệm bên thai trong máy bộ đảm trợt vang lên một cái thanh âm nữ nhân kia sắc mặt g ầ n ra khe gật đầu nàng thuận tay nhấn một cái trong quầy một cái nút sau lưng nàng vách tường nhất thời chậm rãi mở ra lộ ra một cái dẫn tới dưới đất đen nhánh thông nói tới sở ca không chút do dự liền đi xuống sau lưng cái kia quầy chậm rãi đóng chung quanh nhất thời một mảnh đen nhánh bất quá h á cám cũng không có kéo dài quá lâu rất nhanh đèn cảm ứng lam quan liền chiếu sáng con đường phía trước đồng thời một giọng nói vang lên. Ha ha. không nghĩ tới ngươi lại thực sự dám hạ tới thật là làm cho ta có chút n g o à i ý muốn đây thực lực của ngươi đích sắc rất mạnh nhưng mà đối mặt hội quỹ lưu trữ sức mạnh ngươi sẽ phát hiện mình cũng không phải là vô địch nhất là tại ngươi chỉ có một người thời điểm ngươi là tiến sĩ ổ trụ tờ sở ca vừa đi vừa theo miệng hỏi ngươi lại biết tên của ta xem ra thân phận của ngươi cũng không đơn giản đây được rồi được rồi thiên nhãn cục đặc công thanh long hướng ngươi chỉ k í n h đọc lưới chương hai trăm hai mươi b ố quỹ lưu chữ ý tạp h phó bản thiên nhãn cục đặc công không nghĩ tới thậm chí ngay cả ngươi cũng là người của bọn họ Các người cái tổ chức này quả nhiên giống như lời đồn đãi như vậy tự cho là đúng cho là một người một ngựa liền có thể đối phó chúng ta sao sở ca nghe xong lời này nhưng trong lòng thì s ư n g sở tình huống gì đối phó làm sao biết thiên nhãn cục chính mình lúc trước đối với helena hồ xả qua danh tự này à chờ một chút helena đáng chết hắn lập tức phản ứng lại nhất định là helena bị bắt hơn nữa ép hỏi ra thiên nhãn cục sự tỉnh trên mặt hắn nhưng là ung dung thản nhiên không nghĩ tới ngươi lại nghe nói qua chúng ta thiên nhãn cục không sai hơn nữa ta còn biết các ngươi thiên nhãn cục chỉ có tại nhân loại xuất hiện uy hiếp thời điểm mới sẽ xuất động ta rất hiếu kỳ ngươi thấy đến tổ chức chúng ta uy hiếp được nhân loại an toàn rồi sao ít nhất có loại khả năng này mặc dù không biết các ngươi nghiên cứu siêu cấp nhân loại mục đích là cái gì nhưng là ta lại biết làm một cái giống l o à i tại môi trường sinh thái trong chiếm c ư ưu thế cực lớn thời điểm át phải sẽ uy hiếp được nguyên lai ưu thế giống l o à i địa vị ha ha không nghĩ tới ngươi không chỉ vũ lực cường đại còn rất có trí tuệ nhà ta càng ngày càng muốn có được thân thể của ngươi rồi không sai mục tiêu của chúng ta chính là muốn sáng tạo ra hoàn toàn mới siêu nhân loại tới lấy đại đã trì trệ không tiến xã hội loài người mà chúng ta q u ý lưu trữ ý tạp bộ tại trở thành người mới này loại trong xã hội thần quả nhiên chú ý bị mới là hủy diệt thế giới nguyên nhân lớn nhất a sợ ca thở dài nhưng trong lòng nghĩ con mẹ nhà ngươi đám người này uống lộn thuốc chứ cái này nội dung cốt truyện trình cùng điện ảnh hollywood lao tử chỉ là muốn đánh cái phó bạn a chẳng lẽ còn muốn thuận tiện cứu vớt một thế giới bên dưới l i ê n như vậy d â u gì chính mình cũng muốn sinh hoạt ở trong cái thế giới này vậy thì thuận tiện cứu vớt một chút đi như thế xem ra ta nên vui mừng chính mình trước thời hạn phát hiện âm n h u của ngươi rồi vừa vặn có thể trước thời hạn ngăn cả ngươi ha ha ha ha đùa gì thế ngươi là không có khả năng đánh bại chúng ta ngươi chỉ có một người coi như ngươi thực lực có mạnh hơn nữa cũng không khả năng đánh bại chúng ta nơi này chính là địa bàn của ta hết thảy đều do ta k h ô n g chế s ở ca trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cổ cảnh r ắ t tới bởi vì hắn thông qua tiểu địa đồ nhìn thấy đang có một đội điểm đỏ nhanh chóng tiếp cận hiển nhiên là muốn muốn nửa đường phục kích chính mình hắn lại khẽ mịp cười ai nói ta là một người kêu mà hơn nữa ai nói nơi này là địa bàn của ngươi rồi sở ca nói lấy chợt theo trong túi sách móc ra một kiện đồ vật lỗ h ư n g bản vẽ chợt hướng trên đất vô tới lỗ h ư n g bản vẽ sử dụng lỗ h ư n g bản vẽ có thể mang một cái mạo hiểm khu vực chuyển hóa trở thành phó bản hình thức chỉ có làm nên khu vực điều kiện phù hợp dưới tình huống mới có thể chuyển hóa thành công tại thành công mở ra nên phó bản sau nên phó bản sẽ bị đăng lên đến bên trong đa nguyên vũ trụ phó bản hệ thống mà coi như người út loạt sẽ đạt được một chút đặc thù chỗ tốt bao gồm điểm tích lũy một bộ phận phó bản quyền hạn các loại cái này lỗ h ư n g bản vẽ là ban đầu hệ thống thăng cấp thời điểm lấy được người mới lê trong túi sách đồ vật lúc này nhưng là r lỗ h ổ n g bản vẽ vừa rơi xuống đất nhất thời hóa thành một đoàn bạch quang tiêu tan trên mặt đất lấy cái kia lỗ h ổ n g bản vẽ vị trí hiện thời làm trụ cột một cổ sóng chấn động năng lượng kỳ dị hướng về bốn phương tám hướng phát triển lái đi đến mức chung quanh mặt đất r ồ i r í t dắt lên một tầng kỳ dị v ầ n g sáng những thứ kia đang đến gần tay súng bị v ầ n g sáng vừa đụng lập tức ngừng lại trên đầu bọn họ xuất hiện thanh máu hp cùng quái vật ảnh chân d u n g tại chỗ cảnh giới lên sau lưng lối vào chỗ bất ngờ biến thành phó bản cửa vào màn sáng vâng sáng một mực khuất tán mãi đến bao gồm toàn bộ trụ sở trong lòng đất p h ạ vi hệ thống phát hiện phù hợp ph Có hệ a ra y không kích hoạt lỗ hổng bản vẽ mở ra nên phó h bản nên bản. Vâng. lỗ vẽ mở thống khu vực đang q u é t h ì n h hệ thống q u é t h ì n h hoàn tất điều kiện phù hợp có thể sáng tạo hệ thống trước mặt phó bản cấp bậc vì cấp lính giả độ khó có hay không sáng tạo ừ hệ thống phó bản đang sáng tạo phó bản sáng tạo hoàn tất trở xuống là phó bản tin tức liên quan phó bản danh x ơ n g q u ý lưu chưa ủy tạp bộ phó bản cấp bậc cấp lính giả phó bản độ khó phó bản giới thiệu tại văn minh khoa học kỹ thuật phát đạt trên địa cầu có thật nhiều khoa học g i a cùng phòng thí nghiệm vì nhân loại sau này mà không ngừng nghiên cứu đổi mới mạnh hơn kỹ thuật nhưng mà quỹ lưu chữ ý tạ bộ nhưng cũng không là mục tiêu của bọn họ là sáng tạo ra siêu cấp nhân loại tới lấy đại hiện có chủng tộc loài người hành vi của bọn họ đã va chạm vào nhân loại đạo đức danh giới cuối cùng cũng vì vậy trở thành t à ác nhân vật phản diện tổ chức quỹ lưu chữ ý tạ bộ tại lì nốt châu một chỗ ẩn nút thành lập nổi lên một tòa trụ sở trong lòng đất ở chỗ này tiến hành đủ loại người đáng sợ thể thí nghiệm cùng tạ ác âm mưu mà ngày này ngươi coi như một tên người loạn vào trong lúc vô tình xông vào nơi này phó bản quái vật người có thể tiêu tốn giờ cờ tờ mở khóa nên tin tức phó bản buốt người có thể tiêu tốn giờ cờ tờ mở khóa nên tin tức phó bản bản đồ người có thể tiêu tốn giờ cờ tờ mở khóa nên tin tức chiêu mộ đồng đội người có thể tiêu tốn giờ cờ tờ mở khóa nên tin tức sợ ca nhìn trước mắt nổi lên tin tức lại hơi có chút kích động cái này nhưng vẫn là hắn đánh thứ nhất lấy thế giới địa cầu làm bối cảnh phó bản đây bất quá không có nghĩ tới cái này quỹ lưu trữ ỷ tạp b ổ còn mạnh nhất n h a lại là khó khăn khó khăn phó bản lần này thật đúng là hơi rắc rối rồi đây hệ thống phó bản sáng tạo hoàn tất nên phó bản vì cỡ chung phó bản nhiều nhất có thể mời bốn gã người lo có hệ a thống mời thông báo đã tuyên bố người loạn vào chiêu mộ trong hệ thống diêu viễn tri quốc hệ、e、đổ vương tử xin gia nhập quỹ lưu trữ ý tạp bộ phó bản hệ thống thiên dương lâm trung ảnh xin gia nhập quỹ lưu trữ ý tạp bộ phó bản hệ thống ạ cờ dạng bờ giáp túy là xin gia nhập quỹ lưu trữ ý tạp bộ phó bản hệ thống xứ lạ tân kiểu nương xin gia nhập quỹ lưu trữ ý tạp bộ phó bản hệ thống i ể u châu thu hồng diệp x i n g i a nhập quỹ lưu chữ ỷ tạ bộ phó bản hệ thống a dì ẹn phệ n e x i n g i a nhập quỹ lưu chữ ỷ tạ bộ phó bản hệ thống nhìn lấy c h u i giải xin danh sách sở ca lại một trận kinh ngạc không nghĩ tới nhiều người như vậy đều muốn đánh chính mình cái này phó bản á. hắn không biết là do với địa cầu tên của cái thế giới này là như thế kỳ lạ hơn nữa ngày trước rất ít xuất hiện qua thật sự có rất nhiều người đều đối với cái này phó bản cảm thấy hứng thú như thế thêm ai t ố t đây đầu tiên là bờ giáp ý lạ bởi vì sở ca muốn cùng đối phương hỏi thăm một chút quang minh tri thần cùng quang minh giáo hội sự tỉnh cái thứ như sau chính là sứ lạ tân cựu nương tiên thuật cái gì vẫn là rất có lực hơn nữa hắn cũng có thể hỏi một chút tân cựu nương liên quan với linh sự tình về phần những người khác mà vẫn là liền như vậy cái này bản chỗ tốt ba người phân đã rất nhiều người nhiều hơn nữa chính mình liền không được chia thứ tốt gì á theo hai đạo bạch quang hai cái thân ảnh xuất hiện tại trước mặt của sở ca đọc lưới chương hai trăm hai mươi lăm hội quỹ lưu trữ bất môn đầu tiên bị gọi tới là bờ giáp ấy r q uy lạ đã lâu không gặp sở ca nhìn lấy bóng người của q u ý làm ỉ m cười nói nhìn thấy ngươi không có làm khó ngươi đi hắn nhìn còn nhớ lần trước hai người tách ra thời điểm cắt lạ nhưng là rất tức giận từng cái lơi hái bắt hắn cho bộ đây đã lâu không gặp sở ca chuyện lần trước thật xin lỗi cắt là nàng có chút nhạy cảm v y lạ có chút nói xin lỗi nói không có gì ngược lại ta vừa không có thực sự nhận được tổn thương ngược lại là ngươi sau đó làm sao cùng chị ngươi giải thích v y lạ giả hoặc g ư ờ i ta nói cho nàng biết ta dùng chính là thượng cổ ma pháp mà các ngươi chính là ta gọi tới thượng cổ anh linh thượng cổ anh linh sao được rồi cái giải thích này ngược lại là có thể nói được sở ca gật đầu một cái nghiêm mặt nói ta lần này chọn ngươi g a nhập đội ngũ trừ muốn cùng ngươi cùng nhau công lược trước mắt cái này phó bạn ở ngoài còn muốn hỏi hỏi ngươi chuyện liên quan đến quang minh chi thần tình bất quá hay là chờ một hồi nói sau đi ta còn có một người muốn triệu h ó a đây s ở ca nói lấy lại đem tân cửu nương kêu gọi ra bạch quang lấp lánh trong tân cửu nương cũng xuất hiện tại trước mặt của s ở ca cùng lần trước lấy linh thể phương thức gặp mặt thời điểm bất đồng lần này tân cửu nương bởi vì là lấy chân thân xuất hiện cho nên thoạt nhìn sinh động không í t nàng như vậy mạo cũng lộ ra càng thêm phong thái thức tha rất nhiều nàng trang phục trên người dường như có một chút thay đổi trên người linh khí đậm đà ánh mắt linh hoạt kỳ hảo dường như mơ hồ thêm mấy phần xuất trần ý tân cô nương thoạt nhìn có chút không quá giống nhau cơ chứ ha ha sợ công tử thật là tinh mắt không sai ta gần đây mải tu đạo pháp rất là có một chút tiến đích đây tân cửu nương nói xong vừa tò mò nhìn bốn phía nhắc tới ta vẫn là lần đầu tiên đi tới thế giới địa cầu nhưng không biết cái này hội quỹ lưu trữ là ý gì nghe đến hình như là thương hội tiền trang một loại địa phương sợ ca nói không kém bao nhiêu đâu còn chính là ý này bất quá chúng ta cái thế giới này tương đối đặc t h ủ đáng sợ nhất không phải là cái gì yêu ma quỷ quái mà là vô lương thương nhân cho nên ngươi phải cẩn trọng chứ không được khinh xuất tân cửu nương lại có chút n g h i hoặc vô lương thương nhân chẳng lẽ chúng ta phải đối phó là vô lương thương nhân nuôi dưỡng côn đồ tư binh cái kia có thể có bao nhiêu lợi hại sở ca lòng nói vẫn thật là là côn đồ cùng tư binh không thể làm gì khác hơn là lần nữa giải thích chúng ta vị trí quốc gia này là trước mắt trên thế giới bá chủ cấp quốc gia hết lần này tới lần khác cái này nắm giữ quốc gia này nhưng là một đám thương nhân ngươi nói có lợi hại hay không cái kia tân cửu nương sắc mặt lộ ra vẻ kinh ngạc hiển nhiên có chút khó tin bất quá nàng vẫn là gật đầu một cái quả thực có chút nghĩ không thông bất quá nếu sở công tử nói như vậy có lẽ tự có đạo lý nói xong lên bảo kiếm nghiêm túc nói bất quá cũng tốt vừa vặn thử xem ta mới vê đốt biết mấy loại khác nhau lợi hại tiên thuật lợi hại tiên thuật được vậy lần này coi như trông cậy vào ngươi rồi n h a đúng rồi ta tới giới thiệu cho các ngươi một chút vị này là bờ giáp ấy dạ đến từ thế giới hạ cờ giảm vị này là tân c i u nương đến từ xứ lạ thế giới uy là hướng về phía tân c i u nương cười một tiếng ngươi tốt c i u nương năng lực của ta chủ yếu là kiếm thuật cùng ma pháp mặt khác cũng biết sẽ dùng nó ngươi cũng chỉ dùng kiếm sao đ ư ợ biết một chút kiếm thuật mà thôi bất quá chủ yếu vẫn là lấy pháp thuật làm chủ bất quá ta gần đây ngược lại là vê đút một quyển dùng kiếm để xử pháp thuật một hồi vừa v ậ n thử một lần ba người đang nói chuyện chung quanh lại vang lên tiến sĩ ổ chuột tờ âm thanh không gian truyền kỹ thuật sao đây chính là ngươi dám một mình xông vào nơi này sức lực không nghĩ tới loại kỹ thuật này lại đã bị phát minh đi ra rồi thật là làm cho ta có chút ngoài ý mớn bất quá chỉ truyền t ố n g hai người qua tới ngươi sẽ không lấy các ngươi ba lực lượng của cá nhân liền có thể đối kháng ta đi tân cửu nương nghe xong thanh âm kia nhất thời lộ ra ngạc nhiên biểu tình ồ cái thanh âm này chẳng lẽ chính là lần này sở công tử phải đối phó bệnh nhân có thể thiên lý truyền âm chắc là cường đại tu chân giả chứ n g ạ c tên kia không phải là tu chân giả hắn dùng chính là một loại gọi là khoa học kỹ thuật đồ vật chờ một hồi ta lại giải thích với ngươi nói xong sở ca vừa hướng không khí nói cái đó tiến sĩ ổ trụt tờ ngươi liền không có phát hiện t r ù n g quanh có thay đổi gì sao nhìn một chút trên đầu của ngươi như thế nào sau một hồi t r ầ mặc m bên hai lại vang lên tiến sĩ ổ trụt tờ âm thanh chỉ bất quá lần này trong giọng nói của hắn lại thêm mấy phần kinh hoàng đây rốt cuộc là chuyện gì ngươi rốt cuộc làm cái gì h i ệ n nhiên là ổ trụt tờ khi nhìn đến trên đầu mình thanh máu hp cùng m ộ đồ án sau n g ộ n bất rồi sở ca lòng nói lần này biết lợi hại chưa ha không có gì ngươi kiên n h ẫ n chờ một lát chờ chúng ta tìm tới ngươi tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết đáng ghét ta không biết ngươi đã làm gì bất quá thoạt nhìn ta còn thực sự là đánh giá thấp ngươi đây nhưng ngươi cũng đừng tưởng rằng ta sẽ ở lại chỗ này chờ ngươi ta lập tức liền sẽ rời đi cái này tòa căn cứ chỉ cần sự tồn tại của ta ti tan kế hoạch liền sẽ không thất bại sợ ca khẽ mỉm cười hỏi dò ồ ngươi xác định ngươi đi được sao qua một lúc lâu cái tiêu tiến sĩ ổ chuột tớ lại thở hồn hề nói đáng chết tại sao ta không cách nào rời đi gian phòng của ta đây là cái gì khoa học kỹ thuật không đúng thiên này c nhãn cục bờ giáp ây dạ cùng tân cựu nương liếc nhau một cái đều lộ ra vẻ mặt kỳ quái bất quá hai người đều coi như thông minh nhanh chí tất cả cũng không có bất kỳ bày tỏ gì tốt rồi thiên nhãn cục hai vị đồng nghiệp ta nghĩ chúng ta phải làm việc bất quá tại trước khi bắt đầu vẫn để cho ta trước cha nhìn một chút phó bản tài liệu đi sở ca lòng nói đây chính là cấp lính giả khó khăn phó bản hơn nữa còn là nguyên bản phó bản cho nên vẫn là tiến hành hiểu một chút so sánh tốt hệ thống ta muốn kiểm tra phó bản bộ tài liệu sở ca trong lòng mặc n i ệ m nói hệ thống mở khóa nên tin tức cần phải hao phí bốn mươi điểm giờ cập tờ có hay không mở khóa bốn mươi điểm giờ cập tờ nói cách khác tổng cộng có bốn cái b ộ t sao trong tay sở ca lại vừa v ẫ n có năm mươi điểm giờ cập tờ mở khóa đi hệ thống giờ cờ tờ đã trừ phó bản bộ tin tức đã mở khóa trước mắt ba người nhất thời hiện ra phó bản b ộ c tài liệu hệ thống quỹ lưu chữ ủ tạ bộ phó bản tổng cộng có bốn cái buộc trở xuống là tin tức liên quan số một buộc kệ xạ căn cứ an toàn trường phòng kệ xạ là quỹ lưu chữ ủ tạ bộ hạng nhất trải qua cải tạo kỹ thuật cường hóa chiến sĩ tinh anh nguyên bản là nắm giữ cường đại năng lực chiến đấu hắn đi ngang qua cải tạo sau trở nên càng đáng sợ hơn không chỉ có thể thông thạo sử dụng đủ loại súng ống cùng kỹ năng chiến đấu thân thể tố chất cũng vượt xa khỏi nhân loại phạm chủ tốc độ nhanh hơn sức mạnh lớn hơn không chỉ như thế đồng thời hắn tại chỉ huy chiến đấu trên cũng nắm giữ chắc tuyệt thiên phú có thể chỉ huy toàn bộ căn cứ nhân viên chiến đấu cùng tác chiến kỹ năng một triệu hoán nhân viên chiến đấu đang chiến đấu kệ xạ có thể triệu hoán quỹ lưu trữ ủy tạp bộ nhân viên chiến đấu tiếp viện chính mình ngẫu nhiên triệu hoán mấy cái nhân viên chiến đấu gia nhập chiến đấu nên thời gian sở kỹ cù nồ đ một phút kỹ năng hai chuyên gia chất nổ kệ xạ sẽ ném mang theo người đích lựu i đạn luồng chất đạn bom khói t h i ê u đốt lựu i đạn bỏ túi tới công kích địch nhân kỹ năng người cải tạo cường hóa bị động trải qua sinh hóa cải tạo kỹ thuật cường hóa hắn nắm giữ vượt xa thưởng nhân cường hãn sinh mệnh lực cùng sáp lá kỹ năng bốn đánh cận chiến sở trường bị động kệ xa tiếp t h ủ qua cận chiến huấn luyện vật lộn tại đạt được cường h ó a sau hắn cận chiến năng lực vật lộn đã lấy được tiến một bước tăng cường kỹ năng năm tinh chuẩn xa kích bị động kệ xa nắm giữ động tĩnh thị giác cùng nhanh chóng năng lực phản ứng có thể chính xác mục tiêu bắn cơ h ộ i đạt tới bách phát bách trúng trình độ số hai mươi ộ t dáng vóc to người cải tạo s g i á n g vóc to người cải tạo s là tiến sĩ ổ h u ộ t tờ đối với cải tạo kỹ thuật không thêm hạn chế sử dụng đạt được thành quả nắm giữ vượt xa phổ thông người cải tạo lực lượng cường đại bởi vì hình thể quá mức khổng lồ kỹ h năng một gào thét song âm dáng vóc to người cải tạo có thể thông qua gầm to thả ra vốn sẵn có uy lực cực lớn thanh â m đợt công kích đối với chung quanh địch nhân tạo thành chấn nhiếp tổn thương cũng có tỷ lệ nhất định khiến cho hôn mê kỹ năng hai dã man đ ả kích bị động dáng vóc to người cải tạo s có thể thông qua dã man vật lý công kích công kích tạo thành hủy diệt phá hư kỹ năng cao cấp người cải tạo cường hóa bị động trải qua sinh hóa cải tạo kỹ thuật cường hóa hắn nắm giữ vượt xa phổ thông người cải tạo cường hãn sinh mệnh lực cùng sáp lá ca năng lực rất khó bị r ế t chết k ỹ năm bốn côn bạo làm dáng vóc to người cải tạo ép bị nhất định tổn thương sau sẽ tiến vào trạng thái côn bạo năng lực chiến đấu tăng thêm một bước trạng thái côn bạo nhiều nhất có thể trồng lên năm tầng một dùng lỗ h ổ n g bản v ẽ chế tạo phó bản thời điểm triệu hắn đến đều là bản thể nếu như tại trong phó bản tử vong cũng sẽ chết vì vậy vì không chết sẽ dốc toàn lực tác chiến nhưng là cũng vì vậy sẽ chia sẻ chiến lợi phẩm hai mà dùng triệu hắn phụ triệu hắn chính là linh thể cũng chính là hình chiếu Tử kỹ năng hai u đến thả tổn n n n g h ra cải tạo sinh hoạt thú một lần kỹ năng tiến sĩ ổ trụt tờ thả ra trong phòng thí nghiệm cải tạo sinh hoạt thú công kích người xâm lăng kỹ năng ba thả ra người cải tạo chiến sĩ tinh anh một lần kỹ năng tiến sĩ ổ c h u ộ t tờ thả ra cải tạo tốt chiến sĩ tinh anh tới công kích người xâm lăng kỹ năng bốn do nọ cường hóa dược thể một lần kỹ năng tiến sĩ ổ c h u ộ t tờ cho tới nay đều tiến hành một hạng bí mật cải tạo kế hoạch nghiên cứu một loại được gọi là i ò nọ vi khuẩn cường đại vi rút sinh hóa mặc dù hạng kỹ thuật này còn chưa thành t h ủ c ò n không cách nào tiến hành thực chiến nhưng là nếu như thân ở với nguy cấp nhất trước mắt không nghi ngờ chút nào tiến sĩ ổ c h u ộ t tờ sẽ vận dụng cái này vũ khí có thể cho bốt adena hệ thống phòng ngự ma trận c kỹ năng một thắp súng máy tự động hạt đệ nạ phòng ngự ma trận cơ sở vũ khí nắm giữ tự động nhắm vào tự động xa kích tự động nhét vào chức năng súng máy thắp có thể đối với bất kỳ tiến vào tầm bắn địch nhân tiến hành tập hỏa công kích kỹ năng hai khí độc phun ra trang bị Adena có thể thả ra k h í độc c ô năng g kích được c hiếp uy đ ị ba laser cắt chém trang bị dẫn tới a t đệ nạ chủ bản mọi thợ tổ chỗ cốt lõi căn phòng có một cái laser hành lang điều này trong hành lang địch nhân bị laser cắt chém trang trí công kích kỹ năng bốn hệ thống tự hủy một lần kỹ năng làm hệ thống bị toàn diện uy hiếp thời điểm a t đệ nạ sẽ khởi động hệ thống tự hủy cũng tại sáu mươi giây sau sinh ra một lần nổ kịch liệt sở ca nhìn xong giới thiệu trong lòng mẹ nhà nó cái này phó bản bên trong b ộ n còn thật không phải là cường hãn giống vậy đây nhất là phía sau hai cái cảm giác đều rất khó giải quyết đây m ẫ u chốt là đối với súng ống hai vị này lúc trước mặc dù đều gặp mình sử dụng nhưng là hiển nhiên đều cũng không là rất biết nhất định phải để cho hai người bọn họ hiểu được vũ khí hiện đại uy lực cùng sát thương phương thức mới được s ở ca suy nghĩ liền đem mấy khẩu súng giới theo trong túi sách lấy ra ngoài tại bắt đầu phó bản trước ta nghĩ ta yêu cầu giới thiệu cho các ngươi một chút cái này trong phó bản địch nhân sử dụng chủ yếu nhất vũ khí người của cái thế giới này chúng ta đánh giặc đều là thường dùng nhất chính là cái này súng một loại vũ khí tầm xa sở ca nói lấy cầm trong tay mấy khẩu súng lần lượt giới thiệu cũng không có giới thiệu quá c n kẽ chính là giải thích một chút súng ống vận hành nguyên lý cùng với vi lực cuối cùng sở ca còn đóng xa xa hành lang bắn mấy súng lại để cho hai cô em một người mở mấy súng cắt thân thể sẽ một cái súng ống vi lực thật là mạnh vũ khí dường như nó phải lợi hại hơn nhiều đây tân cựu nương kinh ngạc nói vậy các ngươi cái thế giới này chiến sĩ há chẳng phải là vô cùng cường đại Ngậy, đó cũng không phải chúng ta cái thế giới này là không có có võ công ma pháp cái gì cho nên trên bản chất sử dụng những vũ khí này người chẳng qua là binh lính bình thường mà thôi uy là mở mấy súng sau gật đầu một cái nói ta hiểu được nói cách khác các ngươi người của thế giới này phần lớn so sánh yêu ớt nhưng là sử dụng vũ khí uy lực to lớn không sai tân cửu nương lại nói nếu như vậy chúng ta liền cần một chút dò đường con chút tí ngoài ra chúng ta nhất định phải hiểu một chút cái này phó bản địa hình mới được nói lấy nàng nhìn về phía uy là uy là cô nương không bằng người ta tiếp cận một điểm tích lũy đem cái này phó bản bản đồ tin tức mở khóa một chút đi mặc dù ta cũng có thể sử dụng pháp thuật tới điều tra nhưng là tóm lại vẫn là hệ thống cấp cho bản đồ càng tường tận một chút cái tia uy là gật đầu một cái tự nhiên như thế hai người một người ra mười lăm điểm tích lũy dùng ba mươi điểm tích lũy mở khóa bản đồ tin tức một cái to lớn ba d bản đồ lập tức liền xuất hiện tại trước mặt của ba người cái căn cứ này diện tích không nhỏ địa hình nhưng cũng không phức tạp theo cửa vào đi vào trong làm ộ t cái hành lang hành lang sẽ trải qua hết mấy cái khu vực trong đó một cái khu vực sẽ gặp phải số một bột kệ xạ theo sát cái thứ nhì khu vực sẽ gặp phải số hai bột dáng vóc to người cải tạo s nằm ở cuối hành lang một cái trong phòng khách xuyên qua phòng khách tiếp tục đi về phía trước xuyên quá thực nghiệm phòng liền đi tới cuối cùng một tiến sĩ ổ trụt tập h ò n g về phần đ t đ n a c ă nếu cứ hệ t trên trên. như g p n vậy chúng ta trước hết đem trước hai cái bột giết chết sau đó đem phó bản sự kiện hoàn thành cuối cùng giết chết cuối cùng một tiến sĩ ổ trụt tờ là được về phần cái đó ạt đệ nạ hệ thống đến lúc đó nói sau đi tân c i u nương cùng ý là đều từng người gật đầu như thế chúng ta cái này liền xuất phát đi bất quá đầu tiên tân c i u nương móc ra mấy tờ bờ chú phốc phốc mấy tiếng huyền hóa ra mấy cái phù binh tới ma túy là thấy cũng không cam chịu yếu thế khoát tay triệu hoán ra một cái lơ lửng q u a n g cầu lao chiếu sáng ba người mượn quang cầu chiếu sáng đi về phía trước không bao xa liên bất ngờ thấy được một đạo cửa kim loại tân c i u nương ra lệnh một tiếng mấy cái phù binh lập tức đi dò đường cửa kia nhưng là cảm ứ n thức cửa vừa mở ra một đám tay cầm súng quỹ lưu chữ ý tạm bộ tay súng nhất thời liền xuất hiện tại trước mặt ba người cách thật xa những thứ kia tay súng liền phát hiện ba người sau đó d ơ súng liền bắn có người xông vào căn cứ tiêu diệt người xâm lăng giết chết bọn họ cái kia bảy tám cái tay súng một bên kêu một bên liền bắt đầu bắn lên lộc cộp đi giày đặc viên đạn vỗ đầu che mặt quét qua cái kia mấy cái dò đường thiên binh trong chớp mắt liền bị bắn nổ rồi ba người vội vàng trốn cửa kim loại phía sau sợ ca cho chính mình bộ cái hộ t h u ậ t thuật chật nô đầu ra hướng về phía những thứ kia tay súng chính là một trận bắn càn quét bất quá hắn kỹ thuật bắn súng chỉ bắn chết một cái còn lại mấy cái tay súng thấy tình thế không ổn ngay lập tức sẽ trốn đi l ư ợ n hai bên che người phía、sau. tiếp theo sau đó đánh trả sở ca lại bắn mấy súng nhưng là cái gì cũng không đánh tới chính mình ngược lại chúng một phát đạn hắn cũng chỉ đành ruột trở về hỏa lực rất mạnh a các ngươi có biện pháp gì sao sở ca hỏi thật ra thì hắn hoàn toàn có thể mở ra nham linh lá chắn bảo vệ tiến lên bất quá vừa đến nham linh lá chắn bảo vệ thời gian kéo dài quá ngắn thời gian c u ộ t đ ồ quá dài sở ca có thể không muốn lãng phí tại mấy cái tiểu quái trên người thứ hai hắn cũng muốn nhìn một chút hai cái này đội hưu thực lực như thế nào uy l ạ thò đầu trong triệu nhìn mấy lần dây đặc viên đạn trong trước mắt liền đem nàng ép trở lại cái này bản độ khó quả nhiên không nhỏ liền tiểu cái đều mạnh như vậy cái k i a bí là kinh ngạc nói chẳng qua là vũ khí lợi hại mà thôi ta có thể cảm giác được bọn họ sức mạnh của bản thân thật ra thì rất yếu tân c ử u nương nói lấy kiếm chỉ bóp một cái ra khỏi vỏ phía sau nàng trong vỏ kiếm thanh bảo kiếm k i a trực tiếp bay ra ngoài quanh quẩn trên không chung một vòng theo tân c ử u nương tiện tay chỉ một cái trực tiếp hướng về hành lang đầu kia liền bay đi sở ca lòng nói ta đi lại là ngự kiếm thuật cái này có thể lợi hại rồi một đạo hàn quang thoáng qua một kiếm liền đem một cái tay súng bắn cái xuyên qua súng tia tay thanh máu hv trong nháy mắt giảm phân nửa tân cựu nương nhưng là liên tiếp khoa tay múa chân mấy cái x u ố n g tia tay chúng liền bạc kiếm têu thảm khe xuống tiểu địa đ ộ trên điểm đỏ bất ngờ giảm thiếu một cái cái kêu ý là có chút ngoài ý mớn ma pháp của n g ư i nhưng thật ra vô cùng lợi hại nha không bằng tới so tài một chút hai dết nhiều lắm uy lạ nói lấy theo trong túi sách móc ra một cái nọ tới hướng về phía trong hành lang chính là một mũi tên một mũi tên này rõ ràng là hướng về phía trước b ắ n tới nửa đường tên lại đột nhiên tự động cập đi che người phía sau chuyển tới hét thảm một tiếng một cái chính xác bể đầu uy lạ nhưng cũng thành công đánh chết một cái điểm đỏ lần nữa biến mất một cái sở ca lòng nói tên n ỏ này lại còn mang theo dõi lợi hại lợi hại tân kiểu nương cùng ý lạ nhưng là người một cái ta một cái trong chốc lát liền đem cái kia mấy cái tay súng toàn bộ giết sạch sau đó hai người hết sức phấn khởi chạy tới mò nổi lên thi thể sở ca cũng vội vàng đi theo xem xét đến hắn chỉ tiêu diệt một cái cho nên mò thi thể thời điểm cũng chỉ mò một cái nhưng không biết đất này cầu quái vật sẽ rơi cái gì chứ sở ca trong lòng thầm nghĩ đầu tiên sở được vẫn là kim tiền đô la ít tám mươi năm vật phẩm giới thiệu dùng giấy làm thành tiền tệ là thế giới địa cầu đặc hữu sản vật bản thân cũng không có bất kỳ giá trị gì lại có thể mua cơ hồ bất kỳ hàng hóa để cho người không khỏi sẽ hiếu kỳ nguyên lý trong đó nhìn lấy trong tay mấy tờ giấy tiền sở ca lòng nói thật là có địa phương đặc sắc ca tiếp lấy hắn nhưng lại mỏ tới một trang bị con mv năm súng tự động vũ khí tầm xa súng ống đâm xuyên tổn thương hai mươi ba công kích tinh độ chín mươi chín vũ khí tầm bắn hai trăm bước tốc độ công kích cực nhanh trang bị đặc hiệu tự động xạ kích do băng đạn cung đạn mv năm súng tự động có thể liên tục xạ kích ba mươi lần vật phẩm giới thiệu loại này được gọi là súng dùng kim loại chế tạo kỳ lạ máy móc vũ khí là sinh sống tại nhân loại trên địa cầu các chiến sĩ thường dùng nhất vũ khí mp năm súng tự động tại chỗ có súng trong uy lực mặc dù yếu hơn nhưng là tốt đẹp tinh chuẩn cùng tốc độ bắn lại đền bù nó uy lực chưa đủ thiếu sót sở ca trong lòng không còn gì để nói tại sao còn có một con vũ khí tiền tố à? bất quá hai mươi ba đâm xuyên tổn thương dường như cũng không cao l ắ m à, ngược lại là cái này trang bị đặc hiệu thoạt nhìn rất mạnh đây bên kia ủy lạ nhưng là hoan hô nàng cũng khai ra một thanh vũ khí hơn nữa vận khí so với sở ca khá một chút nhưng là một cái thăng bằng d ba mươi sáu súng trường、Và sở ca lòng nói cho súng ống phụ ma pháp cái này có thể có chút lợi hại rồi tò mò hỏi người phụ đưa cho ngươi súng kèm cái gì ma truy lùng mũi tên chính là mới vừa ta dùng có thể để cho mũi tên quẹo năng lực không biết đối với cái này súng trường có hay không tác dụng sợ ca nghe xong âm thầm chắc lưỡi cái này có thể có chút lợi hại rồi đọc lưới chương hai trăm hai mươi bảy phó bản xuất phẩm tất trúc tinh phẩm trên thực tế thăng bằng j ba mươi sáu súng trường nghi lực cũng không yếu đâm xuyên tổn thương cao đến ba mươi tám điểm so với mp năm súng tự động cao hơn ước chừng mười lăm điểm dù sao súng trường cùng súng tự động nghi lực còn là không giống nhau chỉ bất quá cùng ý là nguyên lai、like、dùng thanh kia đâm xuyên tổn thương cao đến năm mươi bảy điểm trọng nỗ so sánh một phát tổn thương yếu đi một chút mà thôi nhưng là tại những phương diện khác j ba mươi sáu súng trường liền muốn đánh thắng ủy l ạ thanh kia trọng nỗ rồi vô luận là tinh độ kéo dài hỏa lực tầm b đều mạnh không phải là một điểm nửa điểm phải biết ý là trọng nỗ một phút nhiều lắm là cũng liền có thể bắn mười lần còn phải tiêu hao rất nhiều khí lực mà dê ba mươi sáu súng trường mấy giây liền có thể đánh ra ba mươi phát ra ngoài uy là cầm lấy dê ba mươi sáu súng trường bắn thử mấy súng lập tức thích cái này vũ khí mới tại phụ ma pháp truy lùng mũi tên ma pháp sau cái này cây súng trường đạn bắn ra càng là bổ sung thêm truy lùng chức năng có thể nói người tiên tân i ự u nương đối với cái này cũng rất là nóng mắt bất quá nàng vận khí hoi kém điểm nhưng là không có sờ tới vũ khí gì chỉ mò tới hai cái lựu đạn bỏ túi cùng với một bọc gáp xúc bánh bích quy. để cho sở ca có chút im lặng là cái này áp suất bánh bích quy lại còn bổ sung thêm khôi phục thể lực hiệu quả có thể tại hai mươi giây bên trong trả lời bốn mươi chút thể lực giá trị thoạt nhìn cái này bản bên trong không chỉ là địch nhân bị cải tạo thành quái vật liền ngay cả vật phẩm trên người cũng nhận được hệ thống ảnh hưởng sinh ra biến dị loại này biến dị còn không chỉ là trên số liệu cũng thể hiện tại tác dụng về hiệu quả ba người mỏ xong thi thể liền tiếp tục bắt đầu đi tới làm ba người đi tới đạo thứ hai cửa an toàn thời điểm mơ hồ nghe được một trận âm thanh từ trong cửa chuyển tới nơi này là tiểu đội thứ hai tiểu đội thứ nhất đã toàn diện thỉnh cầu tiếp viện tựa hồ là dẫn đội tiểu đội trưởng tại l à lớn ta là kệ xạ tiểu đội thứ hai các ngươi chịu đựng ta để cho thứ ba tiểu đội đi tiếp viện các ngươi thứ ba tiểu đội các ngươi làm sao còn không hành động tại sao dừng lại ở b năm khu hành lang bên trong nơi này là thứ ba tiểu đội báo cáo trưởng phòng chúng ta không có biện pháp đi qua có đ ồ ngăn cản chúng ta rồi thứ gì trời mới biết là vật gì tóm lại chúng ta chính là không có biện pháp đi qua t r ư ờ n g phòng chúng ta cũng vậy à mới vừa rồi tiểu đội thứ nhất bị lúc công kích chúng ta muốn qua tiếp viện nhưng là cửa an toàn hoàn toàn không mở ra vậy liền đem cánh cửa phong kín không nên để cho chúng nó qua tới chúng ta quan không được cửa chính nó khởi động trang bị hư rồi thanh â m hỗn loạn để cho sở ca đám ba người một trận kinh hỷ xem ra cái này phó bản hệ thống đối với cái căn cứ này bên trong người ảnh hưởng còn thật không nhỏ đây trên thực tế bọn họ nghe được cũng vẹn vẹn chẳng qua là một góc băng sơn mà thôi vào giờ phút này toàn bộ căn cứ đều lâm vào một loại quái dị trong hỗn loạn trong căn cứ đám người rối rít phát hiện thực tế quy tắc phản phất bị vật mẹo để cho bọn họ không biết làm thế nào nhưng mà bọn họ nhưng cái gì cũng không làm được liền ngay cả cồn loạn cũng không được chỉ có thể dựa theo cái loại này quỷ dị quy tắc dưới sự khống chế vận hành canh giữ ở từng người cương vị chỗ không thể động đậy cuối cùng vẫn là tất i tiên ế n sĩ trụt đầu c h n định lại, dùng h lại, p á thanh bắt đầu cả h khí. o trong trụ Tất người sở đám người để c mọi người chú ý ta là tiến sĩ ổ trụt tờ chúng ta bây giờ chịu đến không biết công kích ta biết các ngươi đều rất hốt hoảng nhưng là chớ quên chúng ta là quỹ lưu trữ ý tạp bộ mục tiêu của chúng ta là thay đổi cái thế giới này một điểm nho nhỏ thất bại không có khả năng đánh bại chúng ta hơn nữa loại tình huống này hẳn không khả năng vĩnh viễn kéo dài nữa cho nên bây giờ nghe ta mệnh lệnh tất cả mọi người tại chỗ lợi lệnh tùy thời chuẩn bị nên kích người xâm lăng không tiếp bất cứ giá nào giết chết bọn họ theo cái này phát thanh âm thanh cửa an toàn sau tiếng huyên náo cuối cùng lạc xuống xem ra cái này tiến sĩ ổ trụt tở còn rất có quyết đ o á nha n vậy chúng ta cũng đừng để cho hắn thất vọng s ở ca nói lấy nháy mắt một cái ba người lập tức đi tới cửa an toàn hai bên mở ra cửa an toàn cửa vừa mở ra v y lạ bưng dê ba mươi sáu súng trường hướng về bên trong chính là một trận t ì n h thịch thậm chí đều không cần nhắm vào chỉ cần n ú t ở cửa an toàn sau đối mặt với phương hướng của địch nhân qua loa bắn càn quét là được lập tức bên kia liền chuyển đến một trận tiếng kêu thảm thiết cánh cửa bên kia thủ vệ cũng không cam chịu yếu thế rối rít khai hỏa đánh trả tân k i u nương cũng không có nhàn rỗi phi kiếm lần nữa sử dụng trực tiếp bay vào hướng về phía những thứ kia quý lưu trữ ỷ tạ bộ tay súng công kích lên nàng đối với phi kiếm vận dụng cũng càng ngày càng trí luyện cơ hồ là hai ba cái chính là một cái không có cách nào những thứ này tay súng lượng máu phổ biến chỉ có hơn một trăm sẽ không vượt qua hai trăm điểm căn bản không chịu đòn vốn là có thể dựa vào số lượng ưu thế tập hỏa công kích nhưng là bởi vì là tại phó bản bên trong quan hệ những thứ này tay súng đều bị hệ thống cưỡng chế tính chất phân tán ở ba người con đường tiến tới trên không có một tiết trong hành lang thường thường chỉ có năm ba cái nhiều lắm là cũng liền bảy tám cái kết quả chính là bị sở k ba người un dung tiêu diệt từng bộ phận một hơi giết bốn năm đội tay súng sở ca cũng đi theo l a n lộn mấy người đầu bất quá tại sở soạn mấy cái thi thể sau hắn liền phát hiện những thứ này tay súng mặc dù đã biến thành phó b ả n bên trong quái vật rơi xuống vật phẩm cũng có thuộc tính cùng về hiệu quả thay đổi nhưng là trên bản chất cùng trong thực tế đồ vật không có khác nhau quá nhiều liền giống với rơi xuống đủ loại vũ khí trên căn bản chính là thông thường s ú n g ống chỉ bất quá nhiều một chút tiền tố từ ngữ mà thôi thuộc tính càng thêm trực quan mà thôi mà một chút tiếp tế đạo cụ cũng chỉ là có thể nhanh chóng khôi phục trên bản chất vẫn là thức ăn cùng cái khác phó bạn bên trong rơi xuống thức ăn không có gì khác nhau mặt khác so sánh đau ch những thứ này rơi xuống đồ vật số lượng rõ ràng so với hẳn có ít hơn tỷ như súng ống rõ ràng mỗi một cái tay súng đều ít nhất trang bị một khẩu súng có thậm chí trang bị một d à i một ngắn hai món vũ khí nhưng là ba người mỏ thi thể thời điểm thường thường ba bốn c ổ thi thể mới có thể móc ra một cái vũ khí tới còn chưa nhất định là súng kia tay cầm trong tay tỷ như một cái tay súng trong tay rõ ràng bưng một cái g ba mươi sáu súng trường kết quả lại móc ra một cái mp năm súng tự động tới lại tỉ như trang bị rõ ràng cơ hồ mỗi cái nhân viên chiến đấu đều mặc đồng phục chiến đấu cùng chống đạn áo lót nhưng là một đường m ò xuống tới ba người tổng cộng cũng liền đánh ra hai món đồng phục chiến đấu áo một cái đồng phục chiến đấu quần cùng với một cái chống đạn áo lót bất quá thuộc tính này ngược lại là so với bình thường đồng phục chiến đấu cùng chống đạn áo lót m u ô n khá hơn nhiều màu đen đồng phục chiến đấu áo đồ phòng ngự chiến b ả o thân thể phòng ngự mười cánh tay phòng ngự tám vén mẹ một vật phẩm giới thiệu quỹ lưu chữ ỷ tạp c ủ nhân viên chiến đấu phổ biến trang bị đồng phục chiến đấu cung cấp số ít lực phòng ngự đồng thời có nhẹ sát người thiết kế có thể làm cho kẻ mặc vào tốt hơn tiến hành động tác chiến thuật màu đen đồng phục chiến đấu q u ầ n đồ phòng ngự bảo vệ đ u ổ i chân phòng ngự m ộ ư ơ i tám bén mẹ một vật phẩm giới thiệu quỹ lưu chữ ý tạ bộ nhân viên chiến đấu phổ biến trang bị đồng phục chiến đấu cung cấp số ít lực phòng ngự đồng thời có nhẹ sát người thiết kế có thể làm cho kẻ mặc vào tốt hơn tiến hành động tác chiến thuật chống đạn áo lót đồ phòng ngự hung giáp thân thể phòng ngự bốn mươi sức chịu đ ư n g hai trang bị đặc hiệu kẹp lợt lạ sợi bị đâm xuyên tính lúc công kích đạt được ba mươi điểm giảm tổn thương Vật phẩm giới thiệu, từ một phẩm giới loại đ ư ợ chứ đặt tên là kẹ p ở là liệu sởi tài liệu chế tạo chế phòng lại đồ những thứ này ra thường gặp trang bị ở ngoài ba người còn móc ra mấy món có đặc hiệu vật phẩm thật ra thì chính là thông thường đồ dùng thường ngày nhưng là một khi biến thành theo quái vật trên thi thể móc ra rơi xuống ngay lập tức sẽ trở nên rất cao thượng mà bắt đầu Thì như bật lửa. bật như lửa, lửa vật phẩm giới thiệu một loại tinh xảo khoa học kỹ thuật sản vật có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu thuận lợi nhanh chế tạo hòa diễm lại tỷ như chiến thuật đèn tin đèn tin chiến thuật khoa học kỹ thuật vật phẩm phụ tá vật phẩm tinh thần một trang bị kỹ năng chiếu minh thuật chế tạo một cổ sáng tiến hành c h i ế u sáng vật phẩm giới thiệu một loại tinh xảo khoa học kỹ thuật tạo vật có thể thả ra trói mắt ánh sáng mạnh tiến hành c h i ế u sáng sở ca lòng nói xem như vậy mà nói chính mình đối với đa nguyên vũ trụ hệ thống năng lực còn đánh giá thấp a vốn cho là chẳng qua là để cho mình có đạt được thế giới khắc năng lực bây giờ nhìn lại thật ra thì rất nhiều thứ đều là hệ thống ban giống như ban đầu từ trên người cầu đầu nhân đánh được không gian kiện hàng nếu như là tại trong thực tế nói phòng t r ừ n g cũng chỉ là thông thường bọc nhỏ mà thôi hắn đối với những trang bị này ngược lại là không có bao nhiêu nhu cầu cho nên đến phía sau sở ca dứt khoát cũng không chiếm rồi ngược lại những thứ này hắn căn bản liền không thiếu ngược lại là hủy là cùng tần c i u đường từng cái thi thể sở được phi thường cao hứng hiện nhiên đối với hai người mà nói những thứ này quái vật rơi xuống nhưng là mới lạ r ứ t Và cái này đèn tin chiến thuật lại có thể không hạn chế sử dụng chiếu minh thuật đều đang không có thời gian cầm đồ quá thần kỳ h o cái này bật lửa thuận lợi so với ta đã đánh l ử a dùng tốt hơn nhiều ồ có thể phát ra âm nhạc khoa học kỹ thuật vật phẩm đây là nguyên lý gì quả thật là quá không ma pháp để cho ta nghe một chút hoa nghe thật hay nha n g ư ơ i vận khí thật được như vậy hiếm hoi bảo vật đều có thể đánh ra không được ta cũng phải gia tăng k i n h lực rồi v y lạ cùng tân cựu nương nhìn thấy những thứ này thần kỳ khoa học kỹ thuật tạo vật hai người tất cả đều hưng phấn không được sức mạnh mười phần cấp giết lên quay tới đến lúc đó để cho sở ca vui vẻ tiết kiệm khí lực hắn nhìn lấy hai cô em sức mạnh mười phần bộ dáng trong lòng không khỏi hơi xúc động xem ra thế giới này khác biệt mang tới giá trị quan vạn mẹo thật đúng là to lớn a từng có thời gian chính mình cũng từng vì một cái không nhiều lắm dùng ma pháp vật phẩm cảm thấy kích động vạn phần đây đọc lưới chương hai trăm hai mươi tám con chốt thí quân đoàn ai nha lại không có đạn uy là chính bắn thoải mái đây c h ậ t cùn cụt một tiếng viên đạn bắn sạch thật ra thì nàng theo trên thi thể nhặt được không ít viên đạn nhưng là không có cách nào bình thường nàng dùng một phát một bắn trọng nô thói quen cái này bất thình lình sử dụng loại này vũ khí tự động hoàn toàn không có cái gì tiết chế không sao vật này ta có chính là sở ca nói lấy trực tiếp theo trong túi sách cầm một dương đưa tới và nhiều như vậy cái kia cảm ơn nhiều rồi cái kia uy là nói lấy nhưng là tốt không khách khí nhận nàng cho thương của mình thượng hạng viên đạn đem còn lại viên đạn thu vào trong túi sách bất quá ta cũng không tốt bạch cầm đồ đạc của ngươi đúng rồi ngươi yêu cầu ma pháp quyển trục sao có muốn tới hay không lấy tờ sở ca lòng nói chờ ngươi những lời này đây ngươi đã có ma pháp gì quyển trục cả chủ yếu là tăng lít loại ma pháp quyển trục uy là nói lấy trực tiếp theo trong túi sách lấy ra một đống lớn quyển trục tới hoa、wow, nhiều như vậy sở ca thấy một mặt kinh ngạc những ma pháp này quyển t r ụ phải có trên trăm cái rồi đi cái kết uy là ngượng ngùng cười cười ta mặc dù đi chính là ma vũ song tu đ ư ờ n đi nhưng là tinh thần lực cũng không phải rất mạnh kết quả pháp lực giá trị t r ù n g quy là không đủ cho nên ta chuyển chức pháp sư thời điểm cố ý chọn bí pháp hệ về đ ố t ma pháp quyển trục kỹ năng chuyên nghiệp lúc rảnh rỗi không có việc gì là hơn làm một chút đáng tiếc gần đây không có tài liệu bằng không còn có thể càng nhiều hơn nghề nghiệp của ngươi là pháp sư sở ca có chút ngoài ý muốn uy lạ luôn là một bộ nữ kiếm sĩ trang phục hoàn toàn không nghĩ tới lại còn là cái pháp sư đây hãn tại những quyển trục này bên trong chọn lựa những quyển trục này phần lớn đều là tăng dị loại pháp thuật trong đó lại cấp cho vũ khí phụ ma pháp chiếm một bộ phật lớn chỉ là cho vũ khí tầm xa phụ ma pháp liền có nguyên tố hệ băng xương mũi tên hỏa diễm tiến tên nổ tung mũi tên có bí pháp hệ truy lùng mũi tên còn có ảo thuật hệ ma hóa mũi tên cho vũ khí cận chiến phụ ma pháp có hỏa diễm chi nhận băng xương chi nhận ma hóa vũ khí sắc bén thuật v v s ở ca cũng không tiện cầm quá nhiều dù sao ủy lạ đ ề u nói làm q u y ể n trục này là phải tiêu hao tài liệu xem xét đến vũ khí trong tay của hãn lực tàn phá đã hoàn toàn vậy là đủ rồi thật sự lấy cuối cùng s ở ca chỉ chọn ba tấm truy lùng mũi tên quần trục á i này truy lùng mũi tên ma pháp có thể khiến cho vũ khí tầm xa phát xạ ra ngoài đạn dược kè cũng không có hỏa tiễn khoa trương như vậy chỉ có thể trình độ nhất định sửa đổi đạn đạo cho nên nếu như đưa lưng về phía địch nhân khai hỏa là không có khả năng bắn tới mục tiêu nhưng là nếu như hướng địch nhân đại khái phương hướng khai hỏa trên căn bản liền không có chạy rồi cái này phụ ma pháp hiệu quả là tạm thời một lần cho một cái vũ khí ra chỉ, chỉ có ba mươi phút có tác dụng trong thời gian hạn định coi là không tệ vật tiêu hao tân cử u nương thấy cũng lấy ra một nhóm đuổi chú cùng sợ ca đổi một cái dương đạn tân cử u nương đuổi chú chủng loại cũng không ít có thiên binh phủ khu ma phủ đu ẩn thân những thứ này đều là sợ ca đã gặp còn có xuân về phủ thêm máu khôi lỗi phủ chế tạo một cái sẽ không động ảo ảnh v é t s ắ t phủ chế tạo một cái lá chắn bảo vệ sở ca chọn ba tấm b ù a ẩn thân vật này dùng quá tốt thiên binh phủ hắn không lớn phù binh sức chiến đấu quả thực quá r ấ p r ư ớ i chỉ có thể làm con chốt thí dùng cái khác mấy loại khác nhau đ ù a chú đối với hắn ý nghĩa cũng không phải là rất lớn trao đổi xong sau ba người tiếp tục đi tới lại rõ ràng hai t ố t binh rốt cuộc một cái vô cùng to lớn c ử a kim loại xuất hiện ở trước mắt ba người đến rồi trước mặt chắc là số một bê phòng sở ca nói bê năng lực có lẽ hai vị cũng đã biết hai vị mỹ nữ đối với một lần này bê chiến đấu có đề nghị gì sao uy lạ cười nói còn dùng đề nghị sao trực tiếp mở cửa tập họa bê là được ngược lại các ngươi người của thế giới này lượng máu đều rất thiếu nàng lại là trước kia dùng truy lùng m ù i tên thêm súng trường tổ hợp rét dễ chịu rồi sở ca lại lắc đầu một cái lần này cũng không giống nhau đối phương là trải qua cải tạo chiến sĩ tinh anh sinh mệnh lực tuyệt đối sẽ không yếu phòng trương ít nhất phải có một hai n g à n hp hơn nữa đối phương nhưng là có một cái tinh chuẩn bắn kỹ năng nói cách khác ngươi có thể bắn trúng hắn hắn cũng nhất định có thể bắn trúng ngươi súng này dưới vũ khí uy lực các ngươi cũng thấy được có thể không phải là bình thường cung tên có thể so sánh nếu như bị phá phòng ngự đánh phải mấy súng có thể là phải chết người hơn nữa chúng ta còn không biết hắn dùng chính là vũ khí gì đây uy l à ngạc như i nói không phải là súng ống sao sợ ca lắc đầu một cái súng ống cùng súng ống cũng không giống nhau ngươi cầm trong tay cái đó thuộc về bình thường nhất súng ống có súng ống uy lực vô cùng to lớn là ngươi cây súng kia gấp mười lần trở lên có súng ô n g có thể một phút bắn ra mấy ngàn phát đạn tỉ như cái này sợ ca nói lấy nhưng là đem gặt l ì n h móc ra ông trời của ta lớn như vậy cái k i a b ý là nhìn hai mắt sáng lên sợ ca vội vàng đem súng lại thu vào đồ chơi này hắn cũng liền một cái cũng không thể tùy tiện đem ra trao đổi trừ phi có tốt hơn bảo vật mới được hơn nữa ít nhất cũng phải đánh xong chuyến này phó bản lại nói cho nên ngươi biết lợi hại chưa lại cộng thêm cái đó b có thể triệu h o á n tiểu q u á i hỗ trợ tuyệt đối không thể khinh địch đây chính là cấp lính giả khó khăn phó bản bên trong b tân t i nương lúc này lại gật đầu một cái nói đúng là như vậy xem như vậy mà nói vẫn là phải cần càng nhiều hơn người làm con chốt thì mới được sở công tử uy lạ cô đương không biết các ngươi có phải hay không sẽ thuật triệu hoán lần này dựa hết vào ta p h ủ binh sợ rằng không quá đủ dùng rồi thuật triệu hoán không phải là ta cường hạng bất quá ta vẫn sẽ một chút uy lạ nói lấy bắt đầu tiến hành triệu hoán nàng trước một hơi triệu hoán ra bốn cái khô lâu chiến sĩ tới đây cũng không phải là ban đầu sở ca tại tử linh trong huyệt mộ nhìn thấy rác rưởi khô lâu không chỉ xương cốt to lớn hơn nữa trong tay cốt kiếm trắng tinh như ngà voi nhìn một cái liền rất lợi hại bộ dáng tiếp lấy uy lạ lại đọc thần chú mấy giây sau tại một trận màu xanh lá cây trong ánh lửa triệu hoán ra một cái đạt tới dài ba mét luyện ngục quyền tới đầu này luyện trên người ngục quyền mọc đầy vảy màu đỏ lớn đầu chó trên mọc ra một tấm miệng to như chậu máu một đôi mắt chó tỏa ra lục quang cả người đều tản ra khí lưu hoàng thoạt nhìn thật là doa người đầu này luyện ngục quyền là ta có thể triệu hoán mạnh nhất sinh vật kỹ năng này sách vẫn là ta ở cái trước phó bản cuối cùng b ê trên người đánh được đây chính là cái c h ó bản cuối cùng b cũng có thể cung cấp một chút sức chiến đấu tân k i u nương rõ ràng đối với đầu này luyện n g ụ quyền có chút chắn ghét những mày một cái không để lại dấu vết lui về sau hai bước s hắn cũng đem lang linh cho kêu gọi ra hắn không dám triệu hoán sửa mã dù sao sùng vật cùng triệu hoán thú vẫn là không quá giống nhau một khi chết coi như thật đã chết rồi hắn cũng sẽ không phục sinh sùng vật vạn nhất sửa mã treo vẫn là rất đáng tiếc trên thực tế cũng không phương lại bắt như vậy làm phong sùng vật rồi ủy l à hầu nghi nói ngươi triệu hoán cái này là cái gì hả tại sao thoạt nhìn cùng mỹ ảnh ma c h ó không sai bị lắm cảm giác thật yếu bộ dáng sở ca lắc đầu một cái yên tâm đi ta cái này cùng mỹ ảnh ma cho tuyệt đối không giống nhau mỹ ảnh ma cho là chẳng qua là vẽ đốt đồ cấp phát thuật vừa đụng liền chết ta cái này nhưng là cấp chuyên gia sinh vật triệu hồi có thể miễn dịch vật lý tổn thương tuyệt đối lợi hại thế hay giả uy lạ vừa nói vừa dùng tay sờ sờ cái kia lang linh cái này sờ một cái lại trực tiếp theo h ảo ảnh kia một dạng trên thân thể đi xuyên qua đây là lang linh một loại yêu thuật h i ệ n hóa ra mà tới quỷ linh tân tiểu nương nhưng là mắt sáng như đuốc một cái liền nhận ra được chẳng lẽ sở công tử đi qua trăm hang s ó i sao đúng vậy vậy cũng kỳ ta nhớ được lang linh bình thường đều là thành đoàn xuất hiện vì sao sở công tử chỉ chịu h o á ra một cái tới à sở ca nhún vai một cái nhưng trong lòng bất đắc gì nghĩ đến không có biện pháp à chúng ta vừa không có yêu tập huyết thống c ũ nếu g không phải là y t h u so sánh lại vẫn là tân cựu nương vị này chuyên nghiệp pháp hệ nhân sĩ so sánh ra sức tân cựu nương một hơi triệu hoán ra tám cái phụ huynh đón lấy lại đem hoàng cân lực sĩ cho kêu gọi ra cái này cao ba mét to con nhìn lấy thật là rất có cảm giác an toàn tốt rồi những thứ này sinh vật triệu hồi chắc là đủ dùng rồi hiện tại an bài một chút chiến thuật đi tân c ử u nương nói lấy lại nhìn về phía sở ca mà h uy lạ cũng đồng thời nhìn về phía sở ca rất hiển nhiên đối với loại này khoa học kỹ thuật thế giới b hai người đều không quá hiểu cho nên còn cần sở ca làm an bài chiến thuật sở ca gật đầu một cái việc nhân đức không nhường ai làm lên chỉ huy khoa học kỹ thuật vũ khí uy lực kinh người hơn nữa đối phương rất có thể biết sẽ dùng nổ tung vũ khí cho nên sau khi mở cửa chúng ta phải lập tức vọt vào phân tán chỗ đứng không muốn đứng chung một chỗ đồng thời muốn cho tất cả sinh vật triệu hồi xông lên làm con cờ t h í hấp dẫn hỏa lực ba người chúng ta là dùng vũ khí tầm xa đối với bê tiến hành vòng thứ nhất phát ra cựu nương n g ư ơ i tiên thuật thần kỳ khó lường lần này liền từ ngươi tới coi như điều k h i ể n trận cùng tiếp viện pháp lực không phải tiêu hao quá lớn vạn nhất xuất hiện biến cố gì ngươi cần dùng thích hợp pháp thuật dư mà đối kháng tân cựu nương gật đầu một cái sở công tử yên tâm cựu nương nhất định làm hết sức sở ca vừa nhìn về phía uy lạ uy lạ ngươi và ta là phụ trách chủ yếu phát ra cái này kệ xạ mặc dù nắm giữ năng lực cận chiến nhưng là hẳn là sẽ không rất mạnh tình huống lý tưởng nhất là sinh vật triệu hồi đưa hắn vây đánh dẫn đến tử vong nhưng là nếu như kệ xạ không có chết thì nhất định phải có một người đi lên ngăn cản hắn khiến cho hắn không cách nào sử dụng súng ống đồng thời nếu như b ê gọi về tiểu quái nhất định phải có một người tới rõ ràng tiểu quái mới được ngươi là đi hận b ê vẫn là rõ ràng tiểu quái t uy là suy nghĩ một chút hận b ê loại nhiệm vụ này dĩ nhiên phải giao cho thân sĩ tới làm ta cái này yếu tiểu nữ vẫn là đi đối phó những thứ kia tiểu quái đi liền ngươi còn nhỏ yếu nữ tử s ở ca lại cũng không nói gì nhiều cái kêu cứ quyết định như vậy được lên mff chuẩn bị mở quái nói lấy sở ca dẫn đầu đi về phía trước mắt cửa kim loại cửa kim loại theo tiếng mở ra ba người vừa vào cửa bên trong nhưng là một cái trống trải phòng khách một người mặc màu đen đồng phục chiến đấu đeo kính dâm tóc vàng nam tử vào chỗ tại cuối phòng khách trên g h ế tại hắn tả hữu hai bên c á c nằm một đầu thể hình to lớn qua chó đọc lưới chương hai trăm hai mươi chín loạn chiến vừa vào cửa sở ca liền đánh giá địa hình chung quanh cái đại sảnh này vô cùng chống trải cơ hội không có cái gì vật che lậy tại cuối phòng khách là một vị trí hiệt thời hắn vào chỗ tại một tấm kim loại trên thế phong phú rộng lớn kim loại cái ghế giống như ngai vàng tại bột sau lưng là dẫn tới xuống một cái khu vực cửa chính phòng khách hai bên còn có hai miếng kim loại cửa an toàn thoạt nhìn chắc là quét tiểu q u á i địa phương s ở ca hướng về phía hai người nháy mắt ba người phân tan chỗ đứng mà sinh vật triệu hồi là tất cả đều chĩa vào trước mặt sau lưng an toàn cánh cửa lúc này lại lần nữa đóng cái tiêu kính dâm nam chậm rãi từ trên ghế đứng lên nhìn lấy ba người sắc mặt của hắn dị thường nứng g trọng mặt lộ vẻ sắc khí nói như vậy các ngươi chính là một lần này người xâm nhập rồi thân l à an toàn trừng phòng giết chết các ngươi những thứ này xú trùng là chức trách của ta vất quá thành thật mà nói ta đối với các ngươi quả thực có chút hiếu kỳ đây ngay ă n lực c ủ các người để cho người khác có có chỗ người người ấn tượng, nhưng là không có ai có thể thông ai để thể sâu qua ta là à các người cũng không được. người không tại a của tra. Ngay sẽ theo thi thể t người đi lên được điều các được lên cái kia kệ s ạ niệm lời kịch công phu sở ca lại n ú t ở phía sau hoàng cân l ự c sĩ len lén móc ra bạ dẹt d ơ tay lên bắn một phát v o à n h súng tiếng biết thay như cóc nhưng mà cái kia phản ứng của kệ s ạ nhưng là cực kỳ nhanh chóng c h ậ t chợt lết người thân hình thoát một cái lại tránh thoát một thương này thật là nhanh thân pháp sở ca giật mình nghĩ đến đối phương hiển nhiên không có khả năng có cái gì k i n h công thân pháp lần này hoàn toàn là dựa vào trong nháy mắt năng lực phản ứng cùng bùng nổ di động năng lực thằng này bén n h y thuộc tính sợ r ằ n g ít nhất phải trên bốn mươi điểm rồi đi hắn một thương này nhưng cũng cắt đứt đối phương ra sân lời kịch cái kêu kệ xả trận từ bên hông rút ra một thanh kim s ắ c để dẹp e a lệ giết chết bọn họ vung tay lên bên người hai bên vẫn cửa kim loại theo tiếng mở ra hai đội t á m cai ăn mặc màu đen đồng phục chiến đấu tay súng nhanh chóng và o vào một nước vũ khí tự động nhấc súng liền bắn tiến lên tiến lên, lên ba người thấy nhưng cũng lập tức bắt đầu hành động đồng thời đối với thủ hạ sinh vật triệu hồi phát ra tấn công chỉ thị hoàng cân lực sĩ một người một ngựa xông vào phía trước nhất hấp dẫn số lớn hỏa lực bị mấy chục trên trăm phát đạn tập hỏa dĩ nhiên không có ngã nhưng là thân thể lảo đảo muốn ngã rõ ràng chống đỡ không được bao lâu bị kệ xa một phát súng bắn trúng đầu ẩm một tiếng trực tiếp tan thành mấy khói khô lâu binh cùng phù binh theo sát phía sau vừa lên cũng đang hỏa lực dày đ ặ t xuống cái này tiếp theo cái k i a bị đánh bạo nổ cái k i a tay của kệ xả súng không biết có chỗ đặc biệt gì viên đạn bắn ở trên đầu, khô lâu binh, trực tiếp có thể đem đầu bắn nổ thường thường một phát súng liền có thể giết chết một cái khô lâu binh cùng phù binh không tới mười giây sinh vật triệu hồi liền thương vong hơn nữa chỉ có lang linh cùng chó địa ngục một cái miễn dịch vật lý tổn thương một cái da dày thịt béo tốc độ kinh người nhanh chóng vọt tới cái kia bột trước mặt nhưng mà bên cạnh kệ xạ cái kia hai cái cự khuyển cũng tiến lên đón cái này hai đầu cự khuyển rõ ràng cũng trải qua cải tạo hình thể giống như con nghé con tử thật lớn mặc dù còn so ra kem chó địa ngục nhưng là lại cũng so với lang linh lớn hơn nhiều cái kia lang linh trợt nhào lên nhưng là trực tiếp theo nhào tới trước mặt cự khuyển trên người xuyên qua trực tiếp đánh về phía kệ xạ cái kia kệ xạ giơ tay lên nhắm ngay lang linh bắn một phát vải Lang linh dắt dắt một cái trực tiếp cắn l ấ y trên cánh tay của kẻ xạ nhưng mà lần này lại không có đối với kẻ xạ tạo thành quá lớn tổn thương hắn dù sao cũng là người cải tạo máu d à y ép một cái khoảng chừng hơn hai ngàn lượng máu hơn nữa nắm giữ khôi phục nhanh chóng năng lực cái này lang linh cắn máu còn không có hắn trở về nhiều lắm cái kia k ẻ xạ lại móc ra một cái địa côn hướng về phía lang linh trợt m ộ t hận lang linh trên người ưu quang nhất thời kịch liệt loay lên h i ệ n nhiên là chịu đến trọng thương bên kia chó địa ngục nhưng là bị hai cái cự khuyển cho ngăn lại một chọi hai nhưng cũng không rơi xuống hạ phòng lẫn nhau sẽ cắn cùng lúc đó s ợ ca bên này ba người lại cũng không có nhàn ỗ i toàn lực phát ra sở ca đối với hai người hô to một tiếng trực tiếp móc ra gạt lỉnh vừa bóc cỏ ô ô ô ô ồ theo chạy bằng điện động cơ khởi động viên đạn điên cồn u g bắn càn quét mà ra ngược lại sông ở phía trước đều là sinh vật triệu hồi sở ca cũng không quan tâm sinh tử của bọn nó bất kể địch ta một hồi c ũ n g tạo cái kết ý là giật mình há to miệng hiển nhiên là bị gạt lỉnh hỏa lực do sợ bất quá nàng cũng chưa quên khai hỏa trong tay súng trường cũng là điên cồn u g bắn càn quét phụ ma pháp nổ tung mũi tên viên đạn mỗi một súng đều có thể đánh ra một đám lửa uy lực lại cũng không kém tân k i nương lại cũng không có nhàn rỗi trực tiếp ném ra một bức bày một đạo kim cương p h á p trận màu vàng lồng bảo hộ đem ba người bảo vệ ở trong đó lại tương nghênh diện bay tới lẻ tẻ viên đạn toàn bộ cả lại s ở ca một hơi bắn sạch một cái dương đạn nhìn lại trước mặt vô luận là khô lâu binh phú binh hoàng cân lực sĩ chó địa ngục vẫn là biến dị cự khuyển vẫn là tay súng toàn bộ g i ế t sạch rồi nhưng mà cái kia bột lại không thấy bóng dáng tại cái ghế phía sau uy là nhắc nhở cái kia kim a k i loại cái ghế cũng không biết là tài liệu gì mặc dù bị bắn càn quét loang loang l ộ lại dĩ nhiên không có h ư mất một bóng người chợt theo cái kia kim loại ngai vàng phía sau nhô đầu ra ba cái kim loại quả cầu hướng ba người chợt ném qua c ẩm n thận đạn bỏ túi. liệu bỏ ẩm ẩm ba viên cao bạo lựu i đạn bỏ túi đem kim cương pháp trận nổ lảo đảo mướn ngã s ở ca không có cho gạt linh đội viên đạn đồ chơi này đội viên đạn quá phiền thoái căn bản không có thời gian như vậy thu hồi gạt linh hắn lại móc ra bạ dẹt hắn suy nghĩ dùng bạ dẹt cho đối phương tới một phát súng nào biết vào lúc này hai bên cửa kim loại lại lại một lần nữa mở ra giết chết bọn họ theo kệ xa một tiếng k ê u lại là hai đội tám gã hội quỹ lưu trữ tay súng vào, vào bất quá lần này vũ khí của bọn họ rõ ràng thăng cấp trong đó lại có hai cái k h i ê n ống phóng do kẹt còn có hai cái bưng súng máy hạng n h ẹ mặt khác bốn cái là vẫn là súng trường s ở ca thấy không xong vội vàng nói đối diện hỏa lực hướng m ánh theo kế hoạch tiến hành t a bên trái ngươi bên phải s ở ca nói với uy lạ thu hồi bà z lưu vân và biến s ở ca trực tiếp mở ra áo nghĩa tốc độ t ă n gọn v trực tiếp xông về phía bên trái một đội kia tay súng uy lạ cũng không chậm trễ chút nào thân hình đ ỗ n g nhiên hóa thành một vệt bóng đen trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ bóng t ố i bước một giây kế tiếp nhưng trong nháy mắt lại xuất hiện tại một cái bên phải cái kia mấy cái tay súng sau lưng trong bóng ma một cái đâm lưng đem một cái tay súng thọc cái xuyên qua còn lại ba cái tay súng nhất thời luôn cuống tay chân xoay người lại ứng chiến nhưng mà sở ca bên này tốc độ lại chậm một nhịp hắn còn không có vọt tới đối diện bên trái cái kia bốn cái tay súng cũng đã đánh ra vòng thứ nhất phát ra viên đạn rối rít rơi vào k i m cương trên trận pháp ngược lại là toàn bộ bị cặt lại nhưng mà cái kia một phát đạn hỏa tiễn liền không dễ dàng như vậy rồi b ẹ o ẩm một tiếng nổ nổ vang kim cương pháp trận rốt cục vẫn phải bị đánh nổ sở ca không quay đầu lại nhìn xem tân c ự u nương hiện tại mấu chốt nhất là không thể để cho những thứ này tay súng thua nữa ra làm thương tổn、hắn、vọt tới cái kia mấy cái tay súng trước mặt chính là một kiếm chém ra đem dơ ống phóng dọc kẹt tay súng trực tiếp một kiếm chém chết ba người k ê u tay súng n ộ i vàng đổi lại h ỏ n g súng nhưng là lại đã không còn kịp rồi bị gần thân sau súng ống uy lực rõ ràng đại bị hạn chế sở ca thân pháp có linh hoạt nhanh chóng phần lớn viên đạn đều bị hắn né tránh ra rồi thỉnh thoảng đánh phải một lượng viên đạn có hộ t h u ậ n thuật bảo vệ nhưng cũng không quá mức đáng n g ạ i tay súng tiếng kêu thảm thiết nhất thời liên tiếp v ă n g lên ngay tại hai người rõ ràng tiểu quái công phu cái kêu kệ xả lại đột nhiên theo kim loại ngai vàng che người phía sau toát ra trong tay hoàng kim sa mạc chi ưng hướng về phía xa xa tân cựu nương bịch bịch chính là mấy súng cái kia tân c ử u nương không còn pháp trận bảo vệ nhưng cũng không chút kinh hoàng nàng không có tác dụng ngự kiếm thuật mà là trực tiếp rút ra pháp kiếm v á c h s á t hộ thân trên người tân c ử u nương hắc quang l ó e lên một cái la chắn bảo vệ tương lai tập viên đạn dối dích chặn thiên lôi mượn rùa tân c ử u nương lại là vung lên pháp kiếm trên mũi kiếm rắc rắc thả ra một tia chớp đem kệ xạ h oanh trực tiếp n g ã n h à o một cái nhưng là cái kia kệ i a k xạ dù sao cũng là buột cái này một tia chớp bất quá đánh rất không tới mười phần trăm lượng máu hắn nhưng là trọi cứng tia chớp hướng về tân k i u nương liền vào tới bất quá bên kia sở ca cùng ý lã lại rốt cuộc thanh quang tiểu hai người kê ơ đồng thời theo hai bên đánh bọc sườn kệ xạ thấy không xong chợt đem lấy viên luồng chớp đạn ném ra đọc lưới chương hai trăm ba mươi cường địch chém đầu đoàn đoàn đoàn theo liên tiếp nổ vang sở ca trước mắt bạch quang l o a lên nhất thời cảm giác chung quanh một mảnh trắng loá cái gì cũng không thấy rõ rồi h á n tâm khó mà nói vội vàng khởi động nham linh lá chắn bảo vệ sau đó ngay sau đó liền nghe được một trận bắn ra tại lá chắn bảo vệ trên tiếng va chạm hù dọa đến giật mình một cái cũng còn khá phản ứng nhanh cái kêu kệ xạ hướng sở ca bắn hai phát súng nhìn một cái bắn bất động lập tức lại đem họng súng nhắm ngay vì lạ uy lạ nhưng cũng phản ứng nhanh、chóng. chúng tia chấp sau lập tức hóa thành một vệ bóng đen nhưng là sử dụng bóng tối hệ ma pháp r ữ ảnh hóa thân tạm thời biến thành miễn dịch vật lý công kích r ữ ảnh hình thái đạn tia từ trên người nàng bắn qua giống như bắn t r ú nào g ảnh không có chút nào tổn thương cái tia kệ xa một trận tức giận lại đem họng súng nhắm ngay tân cửu nương tân cửu nương thoạt nhìn lại không có cái gì phong bị bị hắn mấy súng đánh nát bấy cái này nát bấy nhưng là trên mặt chữ ý tứ cái tia tân cửu nương giống như một cái tượng gỗ m ư ợ dạng bị đánh thành một nhóm mảnh vụn chỉ bất quá mảnh vụn giống cây lại không có máu chảy ra ha, ha đó là của ta khôi l nhưng mà lại không nhìn thấy bóng người của tân kiểu nương nhưng là tân kiểu nương sử dụng đ ù a thân luồng chốc đạn hiệu quả đi qua rất nhanh sở ca vừa khôi phục ngay lập tức sẽ móc ra một cây súng trường liền hướng về phía kệ xạ bắn tới v y là cũng móc ra d 3 6 s ú n g trường một hồi thình thịch tân kiểu nương cũng hiện ra thân hình tới lần nữa đem lôi điện bổ xuống lần này kệ xạ nhưng là không còn triệt nếu như chỉ là đạn nói hắn còn có thể ỉ vào tốc độ kinh người tiến hành né tránh nhưng mà thiên lôi nguyền rủa hắn có thể không tránh được mỗi lần ai truy cập nhất định lâm vào cứng ngắc viên đạn tự nhiên cũng đi theo không tránh được rồi bị ba bốn đạo thiểm điện mấy chục phát đạn lượng máu mắt thấy liền muốn thấy đáy hắn lại chợt lại quăng ra mấy viên lôi tới ba người ăn một chiếc khôn ngoan nhìn xa trông rộng sợ đến vội vàng từng người che mắt nhưng mà lần này đối phương ném ra cũng không phải luồng c h ấ p đạn mà là b o n g khói tràn ngập khói mù nhanh chóng tràn đầy cả phòng ba người sợ hãi ngộ thương liền đình chỉ công kích thần ma tan đi cái k i a tân c ử u nương trợt đánh ra một đạo khu ma phủ nhưng mà ánh sáng l ó e lên nhưng là không có hiệu quả chút nào đúng rồi đây không phải là pháp thuật mà là được đặt tên là khoa học kỹ thuật sản vật xem ra khu ma phủ cũng không hữu hiệu như vậy thì dùng cuộn phong thuật thử một lần đi tân cựu nương vung lên pháp kiếm kiều quát một tiếng gió tới nhất thời cồn u g phong gào thét xương khói kia tại cồn u g phong thổi đến xuống rối rít tư tán rất nhanh liền hiện lộ ra kệ xạ chân thân tới nhưng mà cái kia kệ xạ lúc này lại là gần trong g ă n tấc chết đi cho ta kệ xạ hét lớn một tiếng trong tay một cái chiến thuật quân đao hướng về tân cửu nương liền thọt đi qua hắn thấy tân cửu nương hẳn là là trong ba người năng lực cận chiến yếu nhất một cái hơn nữa nàng sử dụng những thứ kia cổ q u á i ma pháp cũng khó giải thích nhất cho nên chỉ có giết chết nàng mới có thể thủ thắng cái kia tân cửu nương lại hé miệng cười một tiếng chuyển kiếm sang tay trái tay phải bót một cái kiếm, quyết, sau lưng một thanh bảo kiếm đột nhiên bay ra k e n một tiếng lan g không chặn lại kệ xạ chiến thuật quân đ à o công kích cái kia tân cựu nương một bên lui về phía sau một bên không ngừng huy động kiếm chỉ phi kiếm kia giống như bị người điều khiển một dạng bên trái bổ bên phải chém chiêu thức ác liệt kệ xạ mặc dù am hiểu sáp lá cả cận chiến nhưng chỉ là thông thường thuật cận chiến mà thôi cùng tân cựu nương đối với chém hoàn toàn không chiếm được tiện nghi ngược lại bị hai kiếm hắn hét lớn một tiếng dứt khoát không thèm quan tâm phi kiếm kia tùy ý phi kiếm ở trên người hắn cắt xuất ra đạo đạo vết thương hướng về tân cựu nương liền nào tới định thân thuật cái kia tân cựu nương chợt chỉ một cái kệ x nhưng mà hắn t r ợ t thoáng d â y ruộng trong nháy mắt lại tránh thoát chói buộc lại là dựa vào lấy lực lượng cường hạn dám tránh thoát định thân thuật chói buộc h é t lớn một tiếng vượt qua tân cựu nương nào tới tân cựu nương nhìn cả người máu me đầm địa kệ xạ nhưng là rốt cuộc lộ ra thần sắc kinh hoàng bất quá vào lúc này sở ca cùng ùy lại nhưng cũng rốt cuộc vọt tới trước mặt ùy là một cái đâm lưng trực tiếp đem kệ xạ xuyên thủng sở ca cũng đem trong tay xích ảnh kiếm một kiếm đâm vào ngực của kệ xạ bên kia tân cựu nương chấn định một cái tâm thần mạnh mẽ vung kiếm chỉ phi kiếm vạch ra một đường vòng cùng theo kệ xạ c thanh máu hp thời đáy ầm ầm ngã xuống hô rốt cuộc làm đ ị n h rồi nhìn trên mặt đất k ề x a ba người đều thở dài một cái không thể không nói cái này cấp lính giả phó bản khó khăn một chính là mạnh mẽ a r ư ớ c còn cảm thấy chính là một người không thể có thể có bao nhiêu lợi hại nhưng là tại phó bản hệ thống tăng cường xuống cùng với thực lực của bản thân đã lấy được phát huy đánh nhau nhưng cũng không phải là chấn động lòng người đây sở ca rõ ràng có thể cảm giác được nếu như thả vào trên thực tế thằng này tuyệt đối không có khả năng biến thái như vậy vận khí tốt khả năng bạ dẹ một phát súng l i ề n có thể để cho hắn mất sức chiến đấu một vòng tập hỏa là có thể đem hắn đánh chết nhưng là bởi vì là tại trong phó bản cả người vật cân nhắc bị theo hóa rồi lại bộ bột đồ án kết quả đánh lâu như vậy nhìn từ điểm này phó bản hệ thống mặc dù có thể làm cho mình chiếm cứ rất đại ưu thế nhưng cũng sẽ chế tạo một chút phiền thoái tốt rồi nhìn một chút rơi mất cái gì đi s ở ca hưng phấn thì đi m ò thi thể lần này hắn không có đeo lạc bảo kim tiền dù sao lần này là ba người tới chia của nếu như một cái bột chỉ rơi một cái vật phẩm đó thật là không đủ phân đích nhưng mà do dự một chút hắn lại ngừng lại nhìn một cái tân cựu nương cựu nương lần này xuất lực quá nhiều vẫn là ngươi tới sợ đi lần này b ộ chiến đấu phải nói s u ấ t lực lớn nhất trừ tân c ử u nương ra không còn có thể là ai khác rồi muốn không phải là của nàng đủ loại pháp thuật tiếp viện lại là thiên lôi lại là cột phong cái này kệ xạ còn thật không dễ làm đây tân c ử u nương lắc đầu một cái s ợ công tử không nên k h á c h khí ta vận khí luôn luôn không phải là rất tốt vẫn là công tử đến đây đi s ợ ca lại cũng không chối từ nữa dù sao chẳng qua làm ỏ thi mà thôi đưa tay hướng về phía bột thi thể sở một cái đi cái thứ nhất nhưng là một cây súng lục chính là kệ xạ sử dụng cái kia một nhánh hoàng kim sa mạc c h i ưng vũ khí tầm sa một tay xuống ống, đâm xuyên tổn thương sáu mươi năm đạn dược sức chứa、10. vũ khí tầm bắn 100. vũ khí tinh độ 95. vũ khí đặc hiệu bể đầu một đòn chúng mục tiêu địch nhân đầu lúc đó có cực lớn tỷ lệ có thể đem đầu của địch nhân đánh bể tạo thành một kích trí mạng vật phẩm giới thiệu trải qua đặc thù độ lại từng cường hóa để dẹt e a lệ súng lục không chỉ cho phép lượng thu được tăng lên mặt ngoài mạ vàng mặt ngoài thiết kế khiến cho cây súng này tràn đầy hoa lệ cảm nhận bắn viên đạn càng là có thể tạo thành đáng sợ tổn thương cũng đối với đầu của địch nhân sinh ra nổ tung hiệu quả súng ống tinh thông sách kỹ năng kỹ năng loại khác vũ khí kỹ năng nhu cầu học tập trí lực m ộ ư ơ i vật phẩm giới thiệu một quyển ghi chép liên quan với súng ống liên quan kiến thức sách kỹ năng có thể nhanh chóng tăng lên người sử dụng đối với súng ống lý giải cùng vận dụng năng lực thứ tờ ta phải nói sở ca trước thiếu nhất cái gì đó chính là đối với súng ống hiểu hắn dù sao chẳng qua là tại súng trong quán luyện nửa tháng mà thôi kỹ thuật bắn súng chỉ có thể nói cũng t ạ m được quyển này sách kỹ năng không thể nghi ngờ có thể để cho đối với súng ống chẳng qua là hơi biết chính hắn nhanh chóng tăng lên sở ca đem quyển này sách kỹ năng để qua một bên tiếp theo sau đó mỏ mà bắt đầu thứ ba cái nhưng là một cặp k í n h mát k ệ xạ chống đạn kính dâm đồ phòng ngự mũ giáp mắt phòng ngự một trăm tinh thần hai mị lực hai vật phẩm giới thiệu một bộ màu đen kính dâm thoạt nhìn chẳng qua là rất thông thường kính dâm nhưng mà không biết bởi vì nguyên nhân gì cái này kính dâm dường như rất khó bị phá hủy coi như viên đạn bắn ở phía trên cũng không cách nào tạo thành rõ ràng vết thương ta đi một cặp k í n h mát đều có thể thêm như vậy nhiều thuộc tính quả nhiên người thiên sở ca nhìn lấy trong tay kính dâm một trận chắc lưỡi hắn có thể cảm giác được cái này kính dâm khẳng định nhận được phó bản hệ thống gia trì cải tạo nếu không trên thực tế đồ chơi này tuyệt đối không có khả năng biến thái như vậy mắt phòng ngự một trăm cái này thuộc tính nhìn như khoa trường thật ra thì cũng không có quá chỗ đại dụng dù sao ánh mắt diện tích thì lớn như vậy một chút ai giết người còn đặc biệt hướng trên ánh mắt đại nga chân chính có d ụ n g vẫn là kèm theo thuộc tính tốt rồi hai vị mỹ nữ hiện tại cái này ba cái rơi ra ngoài rồi nói một chút coi các ngươi muốn một kiện kia chứ uy la nhìn một cái tân c ự u nương đông nhiên nói c ự u nương lần này ngươi xuất lực lớn nhất liền từ ngươi tới trước chọn đi đọc lưới chương hai trăm ba mươi mốt ạ cờ g i a thần linh đại vật r ầ n tân kiểu nương do dự một chút trước tiên đem cái kia ma kính cầm lên mang lên mặt móc ra một chiếc gương chiếu một cái lắc đầu một cái lại bung xuống cầm lên quyển kia sách kỹ năng ta liền muốn quyển này xuống ống tinh thông sách kỹ năng tốt rồi nàng c ầ m lên sách kỹ năng lại không có học mà là thẳng tiếp thu vào sở ca lòng nói đây là ghét bỏ ma kính không dựng à được rồi tâm tư của nữ nhân quả nhiên không cách nào hiểu được hoàn toàn quên mất chính mình cũng là mặt n g o à i đảng một thành viên cái này ký hiệu sự t ì n h rồi ồ ngươi làm sao không học cả u lạ kỳ quái hỏi ta định đưa người ta đối với xuống ống hưng thu thật ra thì không là rất lớn Mặc uy là o ạ i n y v gật đầu một cái nhìn sở ca một cái sở ca lại đưa tay dùng tay làm dấu mời hắn ngược lại không phải là đạo đức cao chủ yếu là cái này hai món vật phẩm với hắn mà nói đều còn có thể nhưng là cũng đều không phải là đặc biệt trọng yếu tính dâm mặc dù thuộc tính không tệ nhưng là cùng hắn thanh long võ giả mặt nạ lại mâu thuẫn trừ phi hắn đổi cách đi hệ đường đi nếu không tác dụng không lớn mà hoàng kim sa hưng nhìn như không tệ nhưng là hắn lại bạ dẹt cùng g ắ t lĩnh hoàng kim vi lực của sa hưng với hắn mà nói cũng không phải là rất trọng yếu cho nên r ứ t khoát n g n g một tí rồi cái t i ế u úy là cười một tiếng t a đây coi như không khách khí á lại đem hoàng kim sa hưng cầm trong tay tự học chuyển động đẹp trai dắt vào hông sở ca lòng nói vậy mình chỉ có cầm này tấm kính dâm rồi hắn đem kính dâm mang lên mặt cảm giác còn rất là phong đáng tiếc tạm thời chỉ có thể thu lại chia xong b ậ n sau ba người cũng không có lập tức hành động trải qua liên tục chiến đấu ba người năng lượng nhưng là tiêu hao không ít lúc này tính toạ ngồi tính toạ min tưởng min tưởng uống nước uống nước ăn bánh mì ăn bánh mì toàn bộ đều bắt đầu khôi phục thừa dịp công phu này sợ ca nhưng là quyết định hỏi một chút ủy lạ liên quan với quang minh c h i thần ăn sự tình lại nói ủy lạ nhàn rỗi không chuyện gì ngươi có thể hay không cho ta các ngươi nói một chút thế giới nào thần linh cùng quang minh thần giáo sự tình à. cái kết ủy lạ thả ra trong tay một khối bánh ba o khô kỳ quá i nói ngươi hỏi cái này để làm gì bởi vì một chút cá nhân nguyên nhân có chút hứng thú được rồi nếu như ngươi thực sự nghĩ nghe Vì lạ thở dài liền giới thiệu ở trong thế giới ả cơ giảm thần linh đông đạo tân thần cùng cũ củ thần số lượng tính ra hàng trăm vừa có toàn bộ quốc gia vì đó tế ti sùng bái cường đại thần linh cũng có một cái thôn tín ngưỡng cung phụ n g hoang dã tiểu thần mọi người cầu thần nguyên nhân đủ loại nhưng là mục đích chính yếu nhất vẫn là tìm kiếm che chở bởi vì ạ cờ giảm cái thế giới này đặc biệt hiểm ác khắp nơi đều là yêu ma quỷ quái tà linh thậm chí mọi người căn bản là không có cách lý giải nhân vật đáng sợ những thứ này đáng sợ sự vật thường thường không phải là đao kiếm có thể đối kháng duy có thần linh sợ bàn tặng kỳ tích có thể bảo vệ thế nhân khả năng tín ngưỡng thần linh cũng không nhất định có thể bảo vệ an toàn của mình nhưng là nếu như không tín ngưỡng mà nói cơ hồ tất nhiên sẽ ly kỳ chất th tôn giáo thế lực đặc biệt cường đại cơ h ộ i người người đều tin phục thần o、oh, khác biệt duy nhất chẳng qua chỉ là ngươi tin cái gì mà thôi như thế bí là ngươi tín ngưỡng chính là cái gì thần đây sợ ca bỗng nhiên cắt đứt hỏi một câu ta sớm nhất tín ngưỡng là sinh mệnh nữ thần ý vi sau đó bởi vì một ít chuyện đổi thành tín ngưỡng tình yêu nữ thần thợ dậy dạ về sau nữa đổi tin báo t h ù nữ thần xạ vi nạ tới ở hiện tại nếu ta đã có thể dùng ta lực lượng của chính mình bảo vệ mình cho nên ta đã không lại tín ngưỡng bất kỳ thần o、oh、rồi sở ca lòng nói như vậy thế giới này thần linh còn thật không ít đã như thế quan g minh c h i thần an tại thế giới các ngươi coi như là đẳng cấp gì thần ờ ạ vô cùng cương đại quan g minh thần giáo sinh ra ở ba trăm năm trước coi như là thế giới ạ cờ giảm mới phát giáo hội nhưng là phát triển lại cực kỳ nhanh chóng trước mắt đã có thể được xem là số một số hai giáo hội rồi uy là nói liên tục sở ca nghe được vô cùng nghiêm túc càng nghe càng là kinh ngạc nguyên lai、like、tại thế giới ạ cờ giảm thần ờ số lượng nhiều vô cùng đây là bởi vì thế giới ạ cờ giảm thần、Ô、sinh ra phương thức phi thường có ý tứ đơn giản mà nói thần đô là người chế tạo ra hơn nữa độ khó phi thường thấp nói thí dụ như người đặc biệt có tiền muốn tạo một cái thần chỉ có tìm một đám học giả thần học nhà cùng với người ngâm thơ rong trước biên soạn một quyền giáo lý sau đó phái người tuyên dương khắc trốn chỉ cần có thể lôi kéo thật nhiều người nhập giáo cái này thần linh liền sẽ được sáng tạo ra thần linh tính cách do giáo lý quyết định thần linh sức mạnh lớn nhỏ là do tín đồ số lượng cùng tín ngưỡng trình độ tới quyết định trên căn bản mấy trăm cùng tín đồ liền có thể làm ra một cái có thể chân thân hiện hành thần linh đi ra cho nên ạ cơ giảm thần linh số lượng tính ra hàng trăm dĩ nhiên chân chính có thể gọi là đại thần cũng chỉ mấy cái như vậy mà thôi ạ cờ giảm thần lại chia làm cũ thần cùng tân thần hai loại ạ cờ giảm thời kỳ đầu thần giáo thường thường hơi nguyên thủy không có cái gì dáng dấp giống như giáo lý thợ phụng thần linh h ỉ nộ vô thường hở một tí cần muốn người sống c ũ n g tế h có thậm chí cần phải đại quy mô huyết tế tới lấy lòng mới sẽ dành cho tín đồ sức mạnh đây đại khái là bởi vì thời kỳ đầu thần học nhà cùng lập giáo phái người còn không có làm rõ sở thần linh sinh ra phương thức còn tưởng rằng thần linh là t i ê n thiên tồn tại thậm chí có căn bản chính là muốn mượn thần linh danh nghĩa lừa gạt kim tiền q u y lực vì thế làm rất nhiều khủng bố truyền kể chuyện xưa tới thư khủng bố đồ kết quả là làm những thứ này sớm nhất xuất hiện cũ thần cho tới bây giờ phần lớn đều đã ngã xuống cơ hồ không có bao nhiêu người đi thờ phượng rồi chỉ có số ít mấy cái còn cất giữ một chút bí ẩn giáo phái tín đồ lại dĩ nhiên bị đại chúng coi là dị đoan tà giáo về phần bình dân đại chúng tín ngưỡng chính là giống như quan g minh thần giáo như vậy tân hương giáo hội mới phát giáo hội phần lớn so sánh thành thục đáng tin giáo lý cũng thường thường càng thêm phù hợp mọi người kỳ vọng cùng ảo tưởng cho nên trước mắt thế giới ạ cờ giảm tương đối cường đại thần õ cơ hồ đều là t â n thần thần linh năng lực cũng không phải là nói càng nhiều càng tốt bởi vì thần linh sức mạnh đến từ tín đồ tín ngưỡng tín đ tín ngưỡng sức mạnh cũng là có hạn năng lực chủng loại càng nhiều đơn độc năng lực lại càng yếu đã từng có một lập giáo phái người ý nghĩ hảo huyền muốn làm ra một cái không gì không biết thần đi ra kết quả làm ra thần lại chỉ có thể chế tạo đủ loại đủ t i ể u ảo ảnh nhìn lấy rất dọa người nhưng là lại một hủy đi x é mặc tôn giáo tại đối với thần linh năng lực thiết lập trên thường thường có chút thiên hảo quang minh c h i thần ăn sức mạnh chính là quang minh lĩnh cực nhưng ngược lại h ỏ a diễm mặt trời t r ă n g sáng sao chờ liên quan lĩnh vực cũng bị quang minh thần giáo tính vào nhà mình thần linh phạm vi thống trị cho nên quang minh thần giáo mới có thể gai bẫy hòa diễm nữ thần bở hỏa diễm nữ thần tín đồ liền đều bị quang minh c h i thần an cho gồm đâu đọc lưới chương 232, vượt sâu cố sự s ở ca nghe đến đông nhiên có chút kỳ quái nếu như mọi người đều biết thần linh t r â n tướng tại sao còn sẽ có nhiều người như vậy thành kính đi tín ngưỡng đây uy lạ lắc đầu một cái cũng không là tất cả mọi người đều biết trên thực tế phần lớn cũng không biết những thứ này dù sao không phải là người người đều có một cái làm thánh nữ tỉ tỉ càng không phải người người đều có thể có cơ hội tiến vào quang minh giáo hội thư viện tài liệu tra cứu hơn nữa phần lớn cho dù có cơ hội đi tra cứu phòng chừng cũng xem không hiểu dù sao không phải là người người đều biết chữ Tuy trong miệng cái gọi là thánh nữ, chỉ chắc là cắt bất một cắt một thánh khiết t quá là là là là lại là rồi, miệng nữ, nhớ ban dáng, gọi cái cái cái chỉ chắc ca bộ bộ sở đầu đó vậy phân biết chữ vấn đề sở ca nhưng cũng không khó hiểu thế giới ạ cờ rằng mặc dù hắn chỉ đi qua hai lần nhưng mang đến cho hắn một cảm giác lại phi thường rơi ở phía sau p h ỏ n g c h ừ n g nếu so với thời trung cổ châu âu mạnh hơn một chút nhưng là khẳng định so với không được văn hóa phục hưng thời kỳ châu âu hơn nữa bởi vì tôn giáo văn hóa mạnh mẽ quá đáng người thế tục văn khẳng định hỏng bét r ấ sở ca gật đầu một cái tỏ ra là đã hiểu hắn lại hỏi một cái phi thường quan tâm vấn đề như thế quang minh c h i thần bản thân là có phải có ý thức của mình đây còn là nói hắn chỉ có thể tiếp nhận lập giáo phái người cho nó thiết lập vì lạ lắc đầu một cái không có khả năng thần o đều là giả tạo chẳng qua là mù quáng mà cùng n h i ệ t tín ngưỡng chi lực thật sự ngưng tụ mà t h à n h ả o ảnh mà thôi bọn họ biểu hiện ra sướng vui đau b u ồ n thần thánh cùng đoạn lạc cũng chỉ là tín đồ nội tâm chiếu mà thôi sở ca lòng nói đây chẳng phải là cùng máy vi tính trình tự một dạng rồi hả nếu như vậy an cho ám hiệu của mình lại là chuyện gì xảy ra đây chẳng lẽ chẳng qua là trùng hợp hay hoặc là an muốn đạt được cứu dỗi ám chỉ Cũng chỉ của của tín nó nội nàng là bởi vì tín đồ của nó nội tâm đồ không á t toàn cầu cứu chuộc, cho nên nó mới cho chỉ. mình như vậy ám chỉ? Đây chẳng phải là nói chính mình hoàn nên nó nói mới ám vậy Đây là k cần thần i đi quản an sự rồi hả? Nhưng mà ngay tại lúc này, một mực nghiêng ế đến t tình một thai tân trận một t quản cựu câu. hả? an Nhưng ngay này, lắng nghe tân nương sự mực Không, h mà lúc o cũng không phải là giả tạo chúng nó có ý thức của mình và thiện ác tình cảm sở dĩ các ngươi cái thế giới kia thần dễ dàng như vậy thụ ảnh hưởng cùng thao túng là bởi vì vì chúng nó cũng không phải là nghiêm khắc trên ý nghĩa thần vì là nghe xong nhưng là một trận ngạc nhiên hử ý của ngươi là tân kiểu nương liền đem từng theo sở ca nói qua thần cùng linh phân biệt giảng thuật một lần cho nên thế giới các ngươi thần rất có thể chẳng qua là linh mà thôi bất quá số lượng nhiều như vậy linh hơn nữa cường đại như thế xem ra thế giới các ngươi tự nhiên cảm giác hoặc c h i lực nhất định vô cùng cường đại sở ca nghi ngờ nói tự nhiên cảm giác hoặc c h i lực vậy thì là cái gì v y là cũng là một đ ộ nghe quân dạy bảo biểu tình tân kiểu nương cũng không giàu dếm cho hai người phổ cập khoa học một chút nguyên lai、like、tại xứ lạ thế giới cũng có một chút linh tồn tại bất quá số lượng cũng không nhiều những thứ này linh xuất hiện thường thường so sánh có quy luật chỉ có tại một chút đặc định mà phương mới phải xuất hiện có thể là một ngọn núi có thể là một con sông có lúc là một cái tuyển có lúc vẹn vẹn chỉ là một tảng đá những thứ này có thể sinh ra linh địa phương thường thường nguyên khí dư thừa đã từng có không ít tu đạo luyện pháp c h i nhân muốn nhờ vào đó tăng cao tu vi nhưng mà những người này thường thường lấy tàu hỏa nhập ma chấm dứt mỗi khi mọi người ở những khu vực này tiến hành minh tưởng thời điểm thường thường sẽ cảm ứng được một cổ mênh mông ý chí cũng vì vậy rất khó ngưng thần tĩnh khí cái này cổ không giải thích được sức mạnh liền bị sửa đạo c h i nhân xưng là tự nhiên cảm giác hoặc tri lực đến bây giờ cũng không người biết rõ cổ lực lượng n à y nguyên lý chỉ biết ở nơi như thế này dễ dàng hơn ban đầu tâm linh đây chẳng phải là nói thế giới của chúng ta tất cả đều bị tự nhiên cảm giác hoặc chi lực bao phủ rồi hả phải biết mỗi địa phương đều có thần linh tồn tại a cái kết ý là nói lấy nói lấy t r ậ t lộ ra một bộ đ ố n g nhiên tỉnh n ộ bộ dáng thì ra là như vậy ta hiểu được hiểu được cái gì cái kết ý l à vội và nói thật ra thì chúng ta cái thế giới kia cũng có ma pháp tồn tại ở trong chợ đen thậm chí có thể mua được đủ loại sách ma pháp cổ đại lưu truyền xuống ma pháp thư tịch có phù thủy cùng nữ phù thủy có thể sử dụng ma pháp nhưng là những thứ này phù thủy cùng nữ phù thủy thường thường đều t à ác ma điên cuồng giống như người điên sẽ làm ra đủ loại khủng bố mà chuyện đáng sợ cho nên vô luận là phù thủy vẫn là nữ phù thủy danh tiếng đều rất không s o n g ta mới từ phó bản lấy được ma pháp thời điểm liền nhiều lần thiếu chút nữa bị làm thành nữ phù thủy bắt đốt chết sợ rằng cái này cũng là bởi vì tự nhiên cảm giác hoặc tri lực đang tắc quái cũng còn khá ta học chính là phó bản bên trong ma pháp nếu không chỉ sợ cũng phải giống như những tên tiêm ộ t dặng rồi v y l ã lộ ra nghĩ mà sợ biểu tình đ ỗ n g nhiên ánh mắt sáng lên tốt giống như tựa như nhớ tới cái gì có lẽ ta biết tự nhiên cảm giác hoặc c h i lực khởi nguồn ở đâu chắc là theo trong v ự c sâu mà tới thâm viên ta chính là muốn hỏi ngươi đây trong thế giới các ngươi cái đó thâm viên lại là chuyện gì xảy ra hả? v y l ã lại là một phen giải thích tại thế giới ạ cơ giảm vị trí trung tâm có một cái h ác độc lớn sâu không thấy đáy đen nhánh vô cùng mọi người hướng trong đó ngắm nhìn thời điểm thường thường sẽ cảm giác được cái k i a thâm trầm trong bóng tối có vô cùng một cổ đáng sợ ý chí tại lúc ban đầu trong ghi chép thâm viên cũng không có có nguy hại gì thậm chí có nhân loại thôn cư ngụ ở thâm viên phụ cận mọi người tình cờ phát hiện trong vực sâu tản mát ra sức mạnh có thể tăng cường lực lượng của nhân loại tinh thần có thể năng lực thúc giục tiềm năng của con người vì vậy rất nhiều học giả thần bí học gia dối dít bắt đầu nghiên cứu vực sâu sức mạnh một chút kỵ sĩ võ giả còn muốn mượn vực sâu sức mạnh tới làm bản thân lớn mạnh nhưng mà không biết từ lúc nào bắt đầu một cổ lực lượng đáng sợ bắt đầu theo trong vực sâu lan tràn ra bị cổ lực lượng này lấy người thường thường trở nên điên tuồng tràn đầy công kịch tính hơn nữa thường, thường trở nên lực đại vô cùng thỉnh thẳng có nào đó dị năng Cổ lực l ư ợ những g này thứ này l bị thâm năm viên sức mạnh ăn mòn tâm trí người thường thường vô cùng cường đại hơn nữa trên người bọn họ mang theo thâm n g viên t h í lực quân đội loài người thường thường rất khó ngăn cản không phải là bị giết chết chính là bị lây nhiễm có thể nói thâm viên chính là thế giới hạ cờ giảm địch nhân đáng sợ nhất cũng còn khá có một cái được gọi là thâm viên người giám thị tổ chức bọn họ chính là ban đầu những thứ kia nghiên cứu thâm viên lực lượng người đời sau bọn họ nắm giữ một loại khống chế thâm viên chi lực phương pháp có thể ở một mức độ nào đó sợ bị thâm viên ăn mòn đồng thời có thể mượn thâm viên chi lực phát huy ra to chiến đấu lớn lực bọn họ đem thâm viên chi lực ngưng tụ thành được gọi là thâm viên con dấu đồ vật mang theo người tại lúc cần thiết sử dụng đạt được lực lượng cường đại bọn họ ngoan cường cùng thâm viên phái ra thâm viên kẻ g e o rắc tiến hành chiến đấu bất quá những thứ này thâm viên người g á m thị kết quả thường thường so sánh thảm bởi vì qua nhiều năm tháng tiếp xúc thâm viên chi lực lúc còn trẻ cũng còn khá một khi lớn tuổi tâm trí suy yếu liền sẽ rất dễ dàng bị thâm viên hoàn toàn k h ô n g chế lâm vào điền cuồng cho nên thâm viên người giám thị thường thường sẽ ở bước vào cao tuổi trước tự sát thâm viên con dấu trong tay của ta thật giống như có một cái ngươi giúp ta xem một chút s ở ca nói lấy từ trong túi móc ra một cái màu đen thật là tốt giống như tiền su một dạng đồ vật đây cũng là hắn theo ánh sáng yên t ĩ n h tu đạo viện bên trong đánh được một cái vật phẩm đặc biệt thâm viên con dấu vật tiêu hao sử dụng khiến cho ngươi đạt được đến từ vực sâu h á cám lực lượng kéo dài hai mươi b ố giờ vật phẩm giới thiệu một khối màu đen vật phẩm kỳ lạ tích chứa trong đó đến từ vực sâu lực lượng cường đại cái kế i a ý là thấy sắc mặt nghiêm trọng không sai chính là cái vật này vật này ta cũng từng ở một cái trên người thâm viên tán bố g i ả thấy qua có thể là theo thâm viên người giám thị trên người lấy được đi nó quả thật tẩn chứa một k i a thâm viên sức mạnh bất quá nếu là trong phó b ả n lấy được hẳn là sẽ không để cho ngươi lâm vào điên c ù n g bất quá ta cảm thấy ngươi tốt nhất không nên tùy tiện sử dụng thật là tốt Đọc lưới chương 233, hàng linh nhưng mà hắn nghi ngờ trong lòng cũng không có lấy được quyết được nếu như an thực sự chỉ là một cái linh m à thôi như thế mình rốt cuộc có muốn hay không đi nghĩ biện pháp trợ giúp nó đây nói cho cùng chính mình dù sao chịu an huynh như thế đoàn huệ nếu là không rút dường như không tốt lắm a tân hữu cửu nương lúc này lại đối với cái kia thâm viên sinh ra hứng thú nàng cầm lấy sở ca thâm viên con g i ấ u nhìn một chút bỗng nhiên trần trờ nói nếu như thế giới các ngươi tự nhiên cảm giác hoặc chi lực thật sự là theo trong vực sâu tản mát ra nói cái kia trong vực sâu cái đó món đồ tất nhiên không phải chuyện bùa có lẽ trong mắt nàng sóng ánh sáng lưu chuyển tựa như đang tự hỏi cái gì có lẽ cái gì v y l ạ khẩn t r ư ớ c hỏi có lẽ trong vực sâu cũng tồn tại một cái cường đại linh hơn nữa còn là vượt xa cái khắc thần linh nhân vật mạnh mẽ ngươi nghĩ à mọi người khi nhìn đến hang đen nhánh thời điểm thường thường sẽ sinh ra không tốt liên tưởng loại này liên nghĩ nếu như tụ tập thật nhiều nói cũng là khả năng sinh ra linh nếu như ban đầu ở tại thâm viên cư dân p h ụ cận có lập giáo phái người mà nói thậm chí chẳng qua là có một ít người cầm thâm viên biên cố sự hơn nữa lưu t r u y ề n ra mà nói hoàn toàn có thể lưu t r u y ề n ra một chút quỷ quái cố sự các loại mọi người biến đổi ngầm bên trong tin tưởng cái kia trong vực sâu có nào đó nhân vật đáng sợ mà tại trong vực sâu tự nhiên cảm giác hoặc c h i lực lại là vô cùng cường đại như vậy tín ngưỡng c h i lực cũng rất dễ dàng liền sẽ sản sinh ra một cái đáng sợ linh hơn nữa bởi vì mọi người đối với vực sâu liên tưởng phần lớn đều là hát đám thần bí khủng bố một loại ý tưởng như thế cái này linh tự nhiên cũng đem vì vậy trở nên dị thường t à ác rồi hơn nữa tại mọi người suy nghĩ chiếu bản thân nó cùng thâm viên chính là nhất thể có thể sử dụng vực sâu sức mạnh như vậy thứ nhất một cái có thể vô hạn sử dụng tự nhiên cảm giác hoặc tri lực tăng cường chính mình tạ ác thần linh tự nhiên cũng vừa ra đời nói không chừng cái này thâm viên sở dĩ sẽ lấy mọi người chính là mọi người chính mình tiềm thức tạo thành cái kế ý là sắc mặt xương sở đ ố n g nhiên giật mình cái này cái này trong lúc nhất thời lại không nói ra lời mặc dù tân c ự u nương nói cũng chỉ là vô căn cứ đoán nội dung nhưng là cảm giác trên logic thật đúng là chính là chuyện như thế cái này không để cho nàng cấm có một loại cảm giác dở khóc dở cười chẳng lẽ nói trong thế giới chính mình nhân vật đáng sợ nhất thật ra thì là mọi người suy nghĩ lung tung làm ra cái này thật đúng là là chính mình đem mình cho muốn chết nữa à s ợ ca cũng nhìn thấu ý là ý tưởng có lòng an ủi bất quá hắn lại cũng cảm thấy tân cửu nương suy đoán rất có đạo lý lời đến khoe miệng nhưng không biết nên nói những gì lúc này tân cửu nương lại hé miệng cười một tiếng bất quá hủy l à c ô nương không nên gấp gáp ta ngược lại thật ra biết có một loại phương pháp có thể khảo sát rốt cuộc có hay không như ta nói tới ngạch phương pháp gì hủy lạ i nhấc lên tinh thần tân cửu nương nói tại thế giới của chúng ta có rất nhiều pháp thuật lưu phái trong đó có một cái pháp thuật lưu phái là khống chế cùng lấy được thần linh lực lượng chúng ta xưng là hàng thần thuật cùng hàng linh thuật trong đó hàng linh thuật đối tượng chính là linh sử dụng loại pháp thuật này người chúng ta xưng là hàng linh sư hàng linh sư thực lực bản thân phần lớn tương đối kém nhưng là gặp phải địch nhân thời điểm lại có thể đem linh sức mạnh tạm thời mượn dùng đến trên người mình bất quá bởi vì chúng ta cái thế giới này cường đại linh cũng ít khi thấy cho nên hàng linh thuật lưu truyền cũng không rộng hiện lên ngược lại là hàng thần thuật tương đối nhiều thấy nếu như trong n ự c sâu thật sự có một cái linh tồn ở đây có lẽ ngươi có thể thông qua hàng linh thuật tới cùng với câu thông hiểu rõ c h â n tướng sở ca nghe xong lại trong lòng hơi động nếu là mình có thể học được cái này hàng linh thuật mà nói chẳng lẽ có thể chịu hoàn an sức mạnh đến trên người mình cùng hắn hỏi rõ rằng rồi nhưng là phải làm sao học được hàng linh thuật đây uy lạ nhưng là trực tiếp hỏi lên bên kia tân cựu nương lại nói rất đơn giản dĩ nhiên là ít hít hít chúng ta người loạn vào lao bản hành ta có thể đi tìm một chút tà ác hàng linh sư tông môn đi thành lập một cái phó bản ngược lại những thứ kia hàng linh sư phần lớn không phải là người tốt lành gì đến lúc đó ta tìm các ngươi cùng đi đánh phó bản nói không chừng có thể đánh ra hàng linh thuật sách kỹ năng đây coi như đánh không ra chúng ta cũng có thể lặp đi lặp lại quét sao sở ca lòng nói cái phương pháp này được ga cứ quyết định như vậy đi đến lúc đó có thể nhất định phải tính ta một người ngươi cũng muốn hàng linh thuật sách kỹ năng nhưng là thế giới các ngươi không phải là không có thần linh tồn tại sao Ngày, cái này là bởi vì một chút nguyên nhân riêng tân tiểu nương cùng ý là cũng không hỏi nhiều tiếp lấy ba người lại thương lượng một chút chi tiết cùng trên thời gian sắp xếp chuyện này cứ quyết định như vậy tốt rồi nghỉ xong chúng ta cũng nên lần nữa hành động sở ca nói lấy đứng dậy hoạt động một chút gân cốt nội lực của hắn cùng pháp lực đều đã gần như hoàn toàn khôi phục rồi tân tiểu nương cùng ý là cũng đứng lên ba người đi tới cái k i a quạt to lớn cửa kim loại trước mở ra dẫn tới xuống một bộ phận cửa chính vừa vào cửa chính ba người liền rõ ràng cảm giác được nơi này họa p h ò n g có một chút thay đổi cùng trước màu đen tràn đầy kim loại cảm nhận mang theo rõ ràng phong cách quân sự hành lang bất đồng nơi này nhìn lại càng giống như là một cái phòng thí nghiệm nội bộ trên đất là màu trắng nhân công hợp thành tài liệu mặt đất hành lang hai bên không còn là vừa dày vừa nặng v c h t ư ờ n g mà là biến thành thủy tinh t ư ờ n g xuyên thấu qua thủy tinh t h ậ t dày có thể nhìn thấy bên trong đều là một chút nhân viên nghiên cứu đang tiến hành thí nghiệm có bàn mổ b à n thí nghiệm cùng với đủ loại thoạt nhìn liền rất dụng cụ tân tiến một cái ăn mặc áo choàng dài trắng nhân viên thí nghiệm đang từ một cánh cửa kính trong đi ra vừa nhìn thấy ba người đi tới người kia nhất thời hét lên một tiếng xoay người liền muốn chạy trốn cái kia b y lạ theo bản năng giơ tay lên bắn một phát bình một tiếng cái kia áo choàng dài trắng trong nháy mắt liền bị bể đầu mà chết ồ những người này thật yêu a những thứ này hẳn không phải là quái vật các ngươi nhìn bản đồ quả thực tại tiểu địa đồ trên những người này màu sắc nhưng là nâu đ ỏ sắc cũng chính là l ệ n h lùng cũng không phải là đối địch thoạt nhìn đều là nở t ờ cờ mà thôi Vì lạ đi qua sờ soạn một cái thi thể quả nhiên cái gì đều không có rơi ba người lại giết mấy cái nhân viên thí nghiệm cuối cùng xác định những người này căn bản sẽ không rơi xuống nhiệm vụ đồ vật liền đình chỉ chu diện khu vực này nên sẽ không có quái vật chứ sở ca kiểm tra một hồi màn hình mặc dù nhỏ trên bản đồ phần lớn đều là nâu đỏ sắc đơn vị bất quá điểm đỏ vẫn tồn tại hơn nữa liền ở phía trước chỗ không xa bên này sở ca nói lấy mang theo hai người đi về phía trước ba người mới đi đến một cái khúc quanh mấy người mặc màu trắng phòng hộ phục tay súng liền xuất hiện ở phía trước những thứ này quần áo trắng tay súng tên nhưng là căn cứ thanh trừ người cái này bốn cái quần áo trắng binh lính nhưng là phản ứng phi thường nhanh chóng phát hiện người xâm lăng chấp hành thanh trừ chỉ thị vừa nói những binh lính tiêm ộ t bên rối rít giờ trong tay lên vũ khí đọc lưới chương hai trăm ba mươi b ố đánh cuộc thân phận của những người này rõ ràng so với trước kia những thứ kia mặc màu đen đồng phục chiến đấu binh lính cao cấp hơn một chút bất quá vẫn còn là giống nhau dọn ba người bắn loạn đánh tới đều vô dụng pháp t h u ậ t liền đem mấy cái này quần áo trắng binh lính toàn bộ đánh chết dĩ nhiên nghiêm khắc nói cũng không phải không có tác dụng pháp t h u ậ t trên người ba người phòng vệ pháp t h u ậ t còn có trong tay ba người trên súng ống ra chỉ truy lùng mũi tên ma pháp nhưng cũng không phải là cho không rất nhanh mấy cái này quần áo trắng tay súng ngay tại không cân đối chiến đấu trước mặt bị toàn bộ đánh chết bất quá rơi xuống cũng không có gì đặc biệt chỉ có một thứ thêm độc tố chống trả phòng hóa phục dường như còn có chút giá trị bất quá cái này phòng hóa phục lực phòng ngự cơ bản là số không giá trị nhưng cũng không là rất lớn duy nhất chỗ mạnh chính là có cái trang phục kỹ năng gọp đủ toàn bộ sau có thể đạt được độc tố miễn dịch trang phục hiệu quả lại giết mấy tổ căn cứ rõ ràng người ba người nhưng là thành công gọp đủ sinh hóa phòng hộ phục thương lượng một chút cuối cùng nhưng là đem trang bị cho ủy lạ bởi vì s ở ca đối với vật này không có cái gì nhu cầu tân cửu nương trong pháp thuật có tích độc pháp thuật cho nên cũng không quá yêu cầu cuối cùng liền bị ủy lạ bỏ vào trong túi ngay tại ba người thâm nhập khu thí nghiệm sắp đến được số hai bột căn phòng thời điểm mấy cái quần áo đặc thù quần áo trắng binh lính lại đưa tới sở ca chú ý những thứ này quần áo trắng binh lính thoạt nhìn cùng trước đây căn cứ thanh trừ người không sai bị lắm không qua đỉnh đầu trên lại mang kỳ quái mũ giáp kim loại trên mũ giáp có hai cây thật giống như thiên tuyến một dạng máy bắn tại mỗi người bọn họ bên người còn đi theo một cái cải tạo qua động vật có to lớn cho săn có bắp thịt cả người tinh tinh những thứ này cầm lấy điều khiển từ xa binh lính lại gọi làm cải tạo thú nô dịch người hiển nhiên là khống chế những thứ này cải tạo thú người hơn nữa những thứ này cải tạo thú lại còn là sở ca lòng nói vẫn còn có mang bảo bào quái vật thật đúng là kỳ quái những người này coi như là thợ săn sao bất quá sùng vật là tinh anh chủ nhân lại chỉ là phổ thông đơn vị các ngươi thật đúng là cho thợ săn mất thể diện a bất quá một dạng ai đến cũng không có cự tuyệt viên đạn tập hỏa pháp thuật ném bom nhắc tới chút ít cải tạo thú nô dịch người nhưng là coi là thật yếu gà vô cùng lực phòng ngự cơ hồ là số không rất dễ dàng đã bị giết chết nhưng mà những thư kia cải tạo thú liền hơi rắc rối rồi từng cái máu dày phòng cao vọt tới trước mặt liền nào mang cắn mất ba người tốt đại khí lực mới giải quyết hết sở ca vì thế lại tiêu hao một cái gạt lình hồng đạn hiện tại hắn cũng chỉ còn lại có cuối cùng hai cái dương bán mẹ đạn này tiêu hao tốc độ thật đúng là nhanh a s ở ca một bên cho gạt lỉnh trên viên đạn một bên bất đắc dị nghĩ đến rõ ràng một lớp quái vật tinh anh liền phải tiêu hao một cái dương đạn giết một cái bột một cái dương đạn tiếp tục như vậy mà nói cái này phó bản xuống viên đạn liền bắn sạch ra mặc dù còn rất nhiều thông thường viên đạn nhưng là đạn dược cách thức lại thất không xứng v ớ i bất quá cuối cùng là đem quái vật giết chết rồi nhìn lấy thi thể khắp nơi ba người đều thở phào nhẹ nhõm những thứ này cải tạo thú còn mạnh nhất t không hổ là tinh anh đơn vị sợ ca trong lòng đối với một lần này rơi xuống nhiều ít có mấy phần mong đợi. ba người chia nhau bắt đầu ăn ý thật thể ồ ta mỏ tới một cái tốt đây uy l ạ bông nhiên hô nàng trong tay cầm nhưng là một cái ống trích bên trong làm à u xanh da trời chất thuốc Giá thú cải tạo chất thuốc vật tiêu hao sử dụng cải tạo một con giá thú toàn diện cường hóa thuộc tính sát nhập sinh một lần có thể khống chế biến dị vật phẩm giới thiệu q u ý lưu chứa ý tạo c ổ sản xuất sinh vật cải tạo chất thuốc bởi vì có được ở bề ngoài thay đổi thật lớn đối với người bình thường mà nói rất khó tiếp nhận nhưng là lại có thể sử dụng không cầm quyền thú trên người bị cải tạo dã thú năng lực sẽ đạt được to lớn tăng lên cũng ngẫu nhiên sinh thành một loại biến dị năng lực vật này k h ô người có ích đây là pháp luật gì chứ làm sao vô dụng cái này nghiêm khắc nói không phải là ma pháp mà là thợ săn kỹ năng tuần thú thuật bất quá bởi vì là phó bản xuất phẩm cho nên có thể giống ma pháp một dạng vô căn cứ triệu hoán bất quá con dã thú này là không thể phục sinh cho nên trước ta vô dụng hắn hướng về phía sửa mã vây vây tay cái kia sửa mã nhìn lấy trong tay sở ca ống chích trên mặt lộ rõ ra vẻ mặt sợ hãi lại không biết sao thụ người chế trụ chỉ có thể rụt rè e sợ tiến tới sợ cái gì thật lớn cái khổ người còn sợ như vậy cái đồ chơi nhỏ đến tới để cho ta cho ngươi trâm truy cập sở ca nói lấy một châm tiết tóc vào trong một ống chất thuốc toàn bộ r ó t vào sửa mã trong cơ thể cái kia sửa mã mánh mà phát ra rít lên một tiếng trên người bắp thịt bắt đầu không ngừng bành trướng trở nên càng càng hùng tráng u y vũ qua một hồi lâu biến dị mới tuyên bố kết thúc sở ca kiểm tra một hồi sửa mã t h u tính nhất thời vừa mừng vừa sợ cái này sửa mã hp lại đạt tới kinh người một nghìn không trăm bảy mươi lăm điểm so với chính mình ước chừng nhiều gấp đôi còn nhiều hơn phải biết sở ca chính mình cũng liền năm trăm súng quanh lượng máu đây là dựa vào trang bị c h ố n g lên mà tới mà sức mạnh càng là trở nên càng mạnh mẽ hơn hơn nữa nhiều hơn một cái sinh hóa thu máu bị động năng lực sinh mạng tốc độ khôi phục tăng lên ba trăm phần trăm nhận tính tăng lên năm mươi điểm lúc này sở ca cuối cùng không sợ sửa mã không giải thích được chết rồi đáng tiếc vật này rơi tỷ số c ự c thấp giết bốn cái sinh hóa người không chế cũng chỉ rất như thế một cái mà thôi ba người tiếp tục đi về phía trước dần dần thâm nhập đến phòng thí nghiệm nội bộ chính đi tới đây tiến sĩ ổ h u ộ t tờ âm thanh trợt lại một lần nữa vang lên thoạt nhìn các ngươi đã giải quyết an toàn của ta trường phòng chúc mừng các ngươi thành công chiến thắng một cái vô dụng tay sai một cái trang điểm bề mặt còn kiến hôi bất quá không nên quá đắc ý trò chơi của chúng ta chỉ là mới vừa bắt đầu mà thôi khảo nghiệm chân chính còn ở phía sau tiếp theo các ngươi phải đối mặt là ta tỉ mỉ bồi dưỡng khủng bố người khổng lồ hy vọng các ngươi chơi vui vẻ ha ha ha ha, nó nhất định sẽ làm cho các ngươi thất kinh sợ ca nghe xong lời của tiến sĩ ổ h u ộ t tớ lại lắc đầu một cái dùng chêm a i bị đánh bại thủ hạ phương thức tới nhược hóa ngươi thất bại ngươi không cảm thấy rất phong cách cũ sao ngoài ra ngươi nói khủng bố tuyệt nhân là dáng vóc to người cải tạo S sao nếu quả là như vậy chỉ sợ ta chỉ có thể nói xin lỗi cái tên đó số liệu thoạt nhìn dường như còn không bằng an toàn của ngươi trưởng phòng uy hiếp lớn đây ngươi làm sao ngươi biết tên của nó đấy tiến sĩ ổ h u ộ t tớ âm thanh lộ ra và i tia ngạc nhiên nghi ngờ dĩ nhiên là bởi vì tại chúng ta kho số liệu của thiên nhãn cục gặp qua a các ngươi quỹ lưu trữ ỷ tạp c số liệu nhưng là rất nhiều đây chúng ta nhưng là theo dõ h ừ h ừ đùa gì thế không muốn cố gắng dùng loại phương thức này tới chơi tâm lý cho chơi nếu như ngươi nói là sự thật mà nói như thế ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút các ngươi trong kho số liệu có cái gì tin tức liên quan với ta sao s ở ca gật đầu một cái dĩ nhiên nói thí dụ như ngươi tại trong phòng thí nghiệm của ngươi an bài rất nhiều sinh hóa thú cùng người cải tạo chiến sĩ ngoài ra trong tay ngươi có một nhánh gọi là khắc dạ la tư vi khuẩn đồ vật là nghiên cứu của ngươi thành quả đáng tiếc còn không có nghiên cứu thành công bất quá căn cứ chúng ta thiên nhãn c ụ c kho số liệu đối với tính cách của ngươi phân tích đến xem tại tuyệt cảnh dưới tình huống ngươi có 98% t ỷ lệ biết sử dụng khắc giả la tư vi rút tới tiến hành vùng vẫy dãy chết cái thiệu tiến sĩ ổ trụt tờ nhưng lại chở mặc một hồi lâu alo ngươi vẫn còn đang sao sợ ca tò mò hỏi alo ngươi tại sao không nói chuyện sợ ca lại kêu một câu lòng nói đến cái này tiến sĩ ổ trụt tờ dường như bị kích thích ga vừa lúc đó tiến sĩ ổ trụt tờ âm thanh rốt cuộc lại v a n lên bất quá lần này hắn đã hoàn toàn không có trước đây tự tin ngược lại tràn đầy tức giận được rồi ta thừa nhận các ngươi thiên nhãn cục quả thực vô cùng c ư ờ n g đại thậm chí đã vượt ra suy đoán của ta liền cá nhân ta bí mật nghiên cứu đều bị các ngươi phát hiện rồi bất quá các ngươi đối với ta dự đoán thất bại ta là không có khả năng đối với tự sử dụng khắc dạ la tư vi khuẩn nó quá đáng sợ đáng sợ đến liền nó người sáng tạo ta cảm thấy sợ hai trình độ hơn nữa ta là một nhà khoa học ta cũng không phải là cái gì người điên sợ ca lại lắc đầu một cái vô cùng bình tĩnh nói không chúng ta thiên nhãn cục hệ thống máy vi tính nhưng cho tới bây giờ sẽ không ra lỗi cho nên ngươi cuối cùng nhất định sẽ sử dụng khắc dạ la tư vi khuẩn vậy chúng ta liền chờ xem c đọc lưới chương t tờ hai trăm quá t ư ớ c ba mươi lăm dáng v ó c to người cải tạo s bất quá ý tưởng tuy tốt lại còn phải chờ một hồi mới có thể xác định kết quả mà trước mắt lại còn cần mặt đối trước mắt cái này b ộ t đây ba người tiếp tục tiến lên theo thâm nhập khu thí nghiệm ba người cách bột vị trí cũng càng ngày càng gần xa xa một trận đinh thai nhức góc tiếng gầm gừ liền để ba người lên tinh thần chạy mau a chơi a chúng ta đều đã làm gì a nhanh rời đi nơi này vê anh theo một tiếng vang thật lớn những thứ kêu tiếng gọi ẩm ỉ thoáng cái toàn bộ đều biến mất không thấy ba người tăng nhanh tốc độ rất nhanh một cái to lớn khu cách ly xuất hiện tại trước mắt ba người chỉ thấy phía trước thí nghiệm khu trong phòng khách lóe lên phòng cô lập cửa chính bị từ bên trong nở ra một cái to lớn người cải tạo đang điên cuồng chu diệt những thứ kia nhân viên nghiên cứu những thứ kia áo choàng dài trắng từng cái con rồi không đầu tựa như gào khóc chạy tán loạn khắp nơi lại bị cái kia dáng vóc to người cải tạo một q u y ề n một cái cho hết ngược s ắ t rồi cái này dáng vóc to người cải tạo khoảng chừng ba m năm cao cùng ban đầu ở người khổng lồ trong rừng rậm nhìn thấy người khổng lồ ngược lại là giống nhau đến mấy phần nhưng mà hai người cũng chỉ là hình thể tương tự mà tôi h chỉ là theo ở bên ngoài liền không khó nhìn ra hai người khác biệt người khổng lồ rừng rậm lập người khổng lộ kia thoạt nhìn giống như là một cái phóng đại nhân loại lỗ mang một bề mà trước mắt cái này dáng vóc to người cải tạo. cả người bắp thịt lại hiện ra bùng nổ bản cảm giác mạnh mẽ da của hắn cũng không phải là loài người thường gặp da thịt mà là một loại thâm trầm màu xanh đen cơ hồ giống như kim loại màu s ắ c nhìn một cái lực phòng ngự liền không phải là cường hãn giống vậy hắn hai cái tay nếu so với người bình thường tỷ lệ lớn hơn nhiều lắm những thứ kia kiên cố kính an toàn tại đôi tay này trưởng dưới sự công kích còn như trang giấy như vậy yêu ớt t r ờ i ạ cái cơ hội bằng vàng này thật là ác độc ngay cả người mình đều giết tân cựu nương chắt lưới nói không ta xem chắc là bọn họ căn bản không khống chế được cái này người cải tạo cho nên bây giờ thả ra ngoài sau nó mới có thể tiến hành không khác biệt công kích bất quá dẫn tới tầng kế tiếp cửa chính ngay tại cái đó dáng vóc to người cải tạo trước mặt cho nên thoạt nhìn chúng ta nhất định phải đánh bại nó mới có thể tiếp tục đi tới bởi vì ba người cách khá xa cái kia dáng vóc to người cải tạo dường như cũng không phát hiện ba người chẳng qua là ở đó quạt dẫn tới xuống một cái khu vực trước cổng chính bồi hồi công kích còn sót lại mấy cái nhân viên thí nghiệm sở ca nhìn về phía hai người còn nhớ trước trong tư liệu liên quan với b ộ t kỹ năng sao cái này bột có bốn cái kỹ năng trong đó có hai cái là sở kỳ hữu bị động theo thứ tự là dã man đả kích và dáng vóc to người cải tạo cường hóa cũng chính là lực công là khối í c siêu mánh cộng thêm siêu cấp đánh, cho nên sáp suy sở sấm chiến coi giữ đại chiều, thêm nên mánh nắm mình đánh, lá đánh cộng khẳng cận cũng không cần tính, như phong như nghĩa cũng không cho là mình có thể đánh cho thật phá cho thể cấp cả ca có được thắng áo là vậy phương.、Thối、kia đầu khí thế kia một khi bị bắt lấy sẽ phải nguy hiểm cho nên lựa chọn tốt nhất vẫn là tầm xa tập hòa giết chết nhưng là cái này liền muốn liên quan đến mặt khác hai cái kỹ năng một cái gào thét sóng âm một cái cuồng bạo kỹ năng theo kỹ năng và ở bề ngoài đến xem t h ằ n g này là một cái thịt c ọ hình bút khảo nghiệm chính là xe tăng độ cứng cùng t ầ u xuất hỏa lực bất quá bọn hắn hiện tại có thể không có cái gì sẽ tăng sở ca cũng không cho là chó địa ngục hoặc là hoàn g cân lực sĩ có thể chịu nổi cái đồ chơi này nhưng là tốc độ của nó thoạt nhìn không có chút nào chậm hơn nữa năng lực sinh tồn siêu cường một khi ba người tập hỏa dây không hết nó tiếp theo thì phiền thoái chúng ta có thể dùng sinh vật triệu hồi chống đỡ một hồi bất quá tốt nhất vẫn là có thể có cái gì hạn chế một cái tốc độ của nó tân cựu nương nói ta có thể dùng hàn băng nguyền r u a thử một lần coi như không thể đông lại nó ít nhất cũng có thể chậm lại tốc độ của nó bất quá hàn băng nguyền r u cần ta kéo dài dẫn rát cho nên sợ rằng đến lúc đó phải nhờ vào các ngươi giết địch s ở ca gật đầu một cái cái này không tệ cái kia gào thét sóng âm đây kỹ năng này có thể khiến người mê muội sợ rằng biết đánh đoạn ngươi làm phép a uy là nói ta sẽ tính â m thuật có thể để cho một khu vực bên trong âm thanh biến mất lúc trước vẫn cảm thấy không có tác dụng gì nhưng là dường như có thể để cho nó không phát ra được thanh âm nào s ở ca cười nói hắc đó thật đúng là quá tốt rồi được liền dùng một chiêu này đi về phần ta liền tới đảm nhiệm lần này chủ công đi ta sẽ ở các ngươi hạn chế lại hành động của nó sau dùng gạt lỉnh tới chơi hắn bất quá sở ca vẫn còn có chút lo lắng theo cùng trước đây cải tạo thú kinh nghiệm chiến đấu đến xem cải tạo sinh vật lực phòng ngự đều siêu cấp c ư ờ n g hãn thông thường súng tự động đánh vào người cùng vốn cũng không phá vỡ gạt linh mặc dù có thể phá vỡ tổn thương cũng phi thường có hạn mà cái này dáng vóc to người cải tạo ép lực phòng ngự sợ rằng chỉ có thể mạnh hơn theo hắn có thể tùy tiện phá hủy cửa thép đến xem thân thể của nó cường độ coi như không có đạt tới sắt thép độ cứng phỏng chừng cũng không kém nhiều lắm đến lúc đó đ ư ờ n g một phát súng đánh tới không phá vỡ vậy coi như khôi hải coi như phá vỡ nếu là một phát súng chỉ có thể đánh mấy điểm thương tổn mà nói cũng là một cái vấn、đề. mặc dù một cái dương đạn năm sáu ngàn phát nhưng là khẳng định không có khả năng toàn bộ trúng mục tiêu mục tiêu cho nên vẫn là đến nghĩ một chút biện pháp uy là ngươi phụ ma pháp quyển trục bên trong có không có thể tăng cường phá giáp hiệu quả ngươi là sợ không đánh thủng phòng ngự của nó sao không cần lo lắng ngươi có thể dùng cái này thử một lần uy là nói lấy đem một tấm ma pháp quyển trục trốn thoát sở ca mở ra xem cái tiêu trên quyển trục lại vẽ đ ầ y màu xanh ra trời phụ văn ma hóa mùi tên sao hiệu quả như thế nào có thể đem bắn ra viên đạn chuyển hóa thành viên đạn ma pháp đem vật lý tổn thương chuyển hóa thành ảo thuật tổn、thương. ta cảm thấy cái đó người cải tạo ép phòng ngự vật lý rất cao nhưng là ma kháng hẳn là sẽ không rất mạnh đi hoặc là ngươi cũng có thể dùng h ỏ a diễm tiễn tên cùng hàn băng tiễn tên thử một lần không liền dùng ma hóa mũi tên đi sợ ca nhận lấy ma pháp quần chụp suy nghĩ một chút lại nhiều muốn một tấm trước trực tiếp sẽ ra một tấm vỗ vào trên gạt lình cái kia gạt lình nòng súng bữa trước thời điểm bổ sung một t ầ n g ánh sáng màu xanh sợ ca trước món vũ khí thu vào sau đó ba người còn là dựa theo bình thường chiến pháp trước triệu h o á ra một đám c â lâu phú binh hoàng cân lực sĩ chó địa ngục tới sung mãn làm con cờ thí sau đó hướng về người khổng lồ kia chậm da ép tới gần đi qua cách người khổng lồ kia còn có năm mươi sáu mươi mét đây cái kia dáng vóc to người cải tạo ép liền hét lớn một tiếng hướng về mọi người liền vóc tới thân thể của hắn chất lượng dường như cực cao mỗi bước ra một bước đất dưới chân mặt đều phát ra bịch một tiếng hơn nữa tốc độ rất nhanh giống như một đ à i hình người chiến xa nhanh chóng vóc tới cản đường khô lâu phù binh thậm chí cũng không có phát huy tác dụng gì dối dít bị trực tiếp đụng bay ra ngoài liền trì hoãn hiệu quả cũng không có tạo được đối mặt cái này khí thế k i người h n ba người đều có điểm gan run run dày d i d t tẳng ra cái kia dáng vóc to người cải tạo nhưng thật giống như nhận đúng sở ca uy hiếp lớn nhất h ư ớ n thẳng đến hắng sở ca trong lòng ca kinh một cái tật phong trảm hướng về bên cạnh một cái khô lâu liền chém tới thân hình loay lên trong nháy mắt vọt tới khô lâu trước mặt một kiếm đem khô lâu kia chém bạo nổ nhưng là sở ca lợi dụng khô lâu làm làm mục tiêu tới một biến hình tệ lẹp cót đọc lưới chương hai trăm ba mươi sáu bẫy cha rơi xuống âm một tiếng cái kia dáng vóc to người cải tạo ép trực tiếp đụng vào sau lưng sở ca trên vách tường hào hào rào r ạ c v à sụt một nhóm thủy tinh vách tường không chờ nó đứng lên chính là hiện tại sở ca hô lớn tân k i u nương trợt vung lên phạt kiếm trong miệng nói lầm ầ m băng tuyết chi lực xương tuyết chi hẳn hàn, hàn b một cổ sen lẫn lạnh lẹo khí lạnh cùng phong lập tức hướng về cái kia dáng vóc to người cải tạo s thổi tới sen lẫn hoa tuyết xương tức giận run sợ gió thổi đến cái kia dáng vóc to người cải tạo s trên người nhất thời đem thân thể bao phủ một tầng băng tuyết vỏ ngoài nó chật vật di chuyển bước chân treo tại trên người nó lớp băng từng mảnh bể tan cảnh lại nhanh chóng đóng băng đi lên mặc dù tiếp tục di động nhưng mà tốc độ lại càng ngày càng chậm hoàn toàn sẽ không đối với ba người tạo thành uy hiếp cái kia dáng vóc to người cải tạo s há to miệng một cái liền muốn phóng đại chiêu uy la lại trợt khoát tay thích âm thuật một cổ yên tịnh đú quang lấy nàng làm tâm điểm hướng về nhanh chóng bao phủ đường kính chừng năm mươi thước một cái phạm vi tại cái phạm vi này bên trong bốn phía bỗng nhiên trở nên hoàn toàn y ê n tĩnh một chút âm thanh cũng không có cái kia dáng vóc to người cải tạo S há to miệng giống lên đường này lại chỉ chuyển tới a a tiếng quát tháo nhưng là bởi vì âm thanh quá lớn liền ngay cả tình âm thuật cũng không thể hoàn toàn che giấu nhưng là ít nhất phát ra âm thanh không đủ để thành lực sát thương tốt rồi đến ta rồi sở ca lúc này lại chợt đem gạt lỉnh theo trong túi sách lấy ra ngoài cái thanh này gạt lỉnh họng xuống chỗ lại mạo hiểm màu xanh ra trời phụ ma q u a n mang theo sở ca vừa bóc cỏ ô, ô, ô. màu xanh ra trời h ảo thuật viên đạn cuồng phong bạo vũ như vậy bắn càn quét mà ra tất cả đều bắn về phía dáng vóc to người cải tạo s cái k i a dáng vóc to người cải tạo s trên người lập tức toát ra rầm rạp chẳng trị tổn thương con số mỗi một súng đều có thể đánh ra mấy giờ đến mười mấy điểm không đợi tổn thương sở ca lòng nói xem ra cái này dáng vóc to người cải tạo s ma kháng cũng thật cao à bất quá cũng còn khá ít nhất có thể đánh ra tổn thương tới rồi trong chấp mắt chính là mấy trăm phát đạn bắn vào trên người may là dáng vóc to người cải tạo s lượng máu cao đến hơn sinh mạng tốc độ khôi phục cũng phi thường kinh người nhưng cũng vẫn là không thể chịu được sức lực lượng máu hạ xuống tới một nửa nó đ ỗ n g nhiên hét lớn một tiếng hình thể đột nhiên biến thành lớn hơn một vòng cả người đều một trận đỏ lên giống như hồng cự nhân m á u của nó cái hạn mức tối đa cũng mánh mà đi theo phần một đoạn trên đỉnh đầu bất ngờ xuất hiện một cái cuồng bạo bờ uff đồ án cái kia hàn băng thuật chậm chạp hiệu quả nhất thời yếu bất khối dáng góc to người cải tạo ép gắng sức di chuyển hai chân trên người che lấp lấp băng đùng đùng bắt đầu rối rít rơi u sở ca một bên lui về phía sau cùng cái kia dáng vóc to người cải tạo s vẫn duy trì một khoảng cách một bên bót c ó súng điên cùng ôm hỏa mắt thấy thanh máu hp hạ xuống đến ba mươi thời điểm cái kia dáng vóc to người cải tạo s nhưng lại là một tiếng giống to âm thanh tầng hai c u n g bạo sau đó lập tức lại tiến vào ba tầng c u n g bạo toàn bộ dáng vóc to người cải tạo s hình thể trở nên khoảng chừng cao hơn một mét trên người hàn băng đóng băng hiệu quả mấy ư đã không có bao nhiêu tác dụng rồi tùy ý tân c ự u nương làm sao thả ra hàn băng nguyên l i n r ử a nó vẫn gắng sức về phía trước sinh vật triệu hồi tiến lên hoàng cân lực sĩ cùng chó địa ngục cùng nhau xông tới hai người này nhưng là so với khô lâu binh cùng phù binh đưa đến hiệu quả cao không ít hoàng cân lực sĩ ước c h u ẩ n bị ba quyền mới bị đánh bạo nổ mà chó địa ngục là từ phía sau cắn dáng vóc to người cải tạo ép mắt cá chân dùng sức cản bao nhiêu cũng đưa đến nhất định kềm chế hiệu quả cái kia dáng vóc to người cải tạo ép lại t r ợ t nắm lên chó địa ngục đưa nó giơ lên không trùng giơ lên hai cánh tay dùng sức thoáng dây r u ộ n lại tươi sống đem đầu này chó địa ngục xé thành hai nửa còn bản ó như vậy treo sở ca lòng nói lợi hại ta ca thời khắc mấu chốt gạt lĩnh viên đạn lại bàn sạch sạch sở ca vội vàng ném xuống đem ống phóng dọc kẹt trốn thoát cho ống phóng dọc kẹt trụt một tấm ma hóa mùi tên sau đó trực tiếp nhắm ngay dáng vóc to người cải tạo n g ư ợ c liền bắn tới âm một tiếng không đợi dáng vóc to người cải tạo ét kích hoạt t ầ n g thứ năm của bạo lượng máu của nó cũng đã bị chắc lần n à y đạn hỏa tiễn cho đánh không còn cái kia dáng vóc to người cải tạo kêu thảm một tiếng ầm ầm ngã xuống chít chít chi nhẹ nhẹ gắt lình ô tiếng ô ô rốt cục cũng ngừng lại bắn sạch đạn nòng súng đỏ bừng tản ra hơi nóng lại vòng v ò mười mấy vòng mới ngừng lại người tốt thằng này thằng này thật đúng là kháng đánh a Phỏng chừng còn đánh nữa thôi sở ca sợ nói. Cái kêu lòng à k h nói gì cũng vậy bất quá nói tóm lại vẫn là rất thuận lợi dù sao loại này thịt cọc hình bút bản thân không có gì đặc biệt năng lực chính là máu dày phòng cao sức mạnh to lớn một khi bị hạn chế di chuyển lại có đầy đủ giờ tờ é t đánh nhau thật không có độ khó gì thậm chí không bằng trước cái đó kể xả khó đánh vội vàng nhìn một chút rất cái gì đi sở ca lần này không có khiêm ngựa nữa trực tiếp đi lên mỏ thi thể cái thứ nhất nhưng là một cái bảo vệ cổ tay hoặc có lẽ là ít nhất xem ra giống như là một cái bảo vệ cổ tay trên thực tế nhưng là một cái nai lưng dáng vóc to người cải tạo đè nén vòng tay đồ phòng ngự nai lưng phần eo phòng ngự hai trăm sức mạnh một trang bị đặc hiệu c u ồ n g bạo đè nén bị động khiến cho ngươi tại đạt được c u ồ n g bạo loại tăng lít hiệu quả thời điểm không sẽ bị lạc tâm trí vật phẩm giới thiệu Quỹ sở k nhìn tạ v nén dáng vóc trước o n mắt cái này kim loại đai lưng không còn gì để nói thuộc tính này cũng quá bây tra rồi đi vẫn còn có giảm thuộc tính hiệu quả mặc dù lực phòng ngự thêm rất nhiều nhưng là thêm nhưng là phần eo phòng ngự mà không phải là thân thể phòng ngự cái này ý nghĩa không lớn a cái đó trang bị kỹ năng cũng cảm giác không có quá chỗ đại dụng chính mình hoàn toàn sẽ không c ư ờ n g bạo kỹ năng được rồi được rồi cũng không phải là hoàn toàn không có cái đó thâm viên c ò n g i ấ u nếu như dùng đến mà nói có lẽ miễn cưỡng tính một cái đi nhưng là trừ cái đó ra lại quả thực không có gì chỗ dùng kiện thứ hai nhưng là một cái bình thủy tinh tử dáng vóc to người cải tạo ép máu hiếm hoi tài liệu vật phẩm giới thiệu một loại cải tạo sinh hóa huyết dịch của người khổng lồ cất dấu trong đó kinh người dáng vóc to đổi tạo tánh mạng con người sức sống tinh hoa là một loại phi thường hiếm hoi nhân công hợp thành tài liệu cái này đồng ý vô dụng tài liệu vật này lại hiếm hoi cũng phải sẽ đối ứng kỹ năng chuyên nghiệp mới dùng tới được a tiếp tục mò Thứ 3 cái, lại là vật phẩm giới thiệu theo dáng vóc to người cải tạo s trên người kim loại mảnh vụn chế thành b ù a hộ mạng đại biểu ngươi đánh bại dáng vóc to người cải tạo s công lao vĩ đại cũng vì vậy khiến cho ngươi đang đối mặt cùng loại hình địch nhân thời điểm đạt được lực chiến đấu mạnh mẽ thêm tầng lại là một cái tác dụng không lớn trang bị chỉ có đối với người khổng lồ thời điểm mới hưu hiệu quả quá mức ít lưu ý rồi không thể không nói Một lần n người người uy lạ cùng tân cựu nương liếp nhau một cái tân cựu nương lại đưa tay dùng tay làm dấu mời lần trước là nàng trước chọn lần này tự nhiên muốn khiêm luận g rồi uy lạ gật đầu một cái như thế ta liền chọn người khổng lồ thợ săn đùa hộ mệnh đi chúng ta cái thế giới kia người khổng lồ một loại quái vật vẫn là rất thường gặp vật này vừa vặn phái trên rục tràng đối với cái này sở ca khẽ gật đầu một điểm này hắn đến lúc đó vô cùng đồng ý lần trước liền đã gặp một cái h ỏ a diễm c h i linh khối kia đầu cũng sắp có ba tầng lầu cao như vậy tân cựu nương nói như thế ta liền chọn chai này dáng vóc to người cải tạo s mau đi, ta có thể cảm giác được chai này trong máu ẩn chứa kỳ dị sinh mệnh lực vừa vặn có thể dùng để luyện chế đăng dược sở ca lòng nói ta đây cũng chỉ còn lại có cái này vòng tay nai lưng a hắn cầm lên nai lưng đến xem nhìn hợp kim chế tạo đai lưng nặng chữ hiện lên kim loại đặc hữu sáng bóng nhìn lấy thật đúng là rất mang cảm giác hai trăm điểm phòng ngự có nghĩa là liền coi như là bình thường viên đạn đều không đánh nổi. phải biết súng trường tự động công kích cũng liền vài chục điểm a cái này lực phòng ngự là tuyệt đối đủ dùng rồi mặc dù có một lực lượng tác dụng phụ nhưng là mình hai mươi hai sức mạnh thuộc tính lại cũng không kém cái k i a m ộ t chút vì vậy sở ca liền trực tiếp đổi lại chia xong đồ vật ba người lần nữa sửa chữa một cái khôi phục một chút năng lượng liền lần nữa độc thân đi về phía trước cách đó không xa chính là dẫn tới t ầ n g kế tiếp cửa chính bất quá ba người nhưng cũng không cuốn cuồng lên đường bởi vì ở trên bản đồ còn có một cái phó bản sự kiện có thể hoàn thành đây mặc dù không biết cụ thể sự kiện nội dung nhưng là sở ca nhưng trong lòng mơ hồ có một chút suy đoán ba người thuận theo bị cái kia dáng vóc to người cải tạo ép đập khắp nơi vừa bãi thí nghiệm phòng khách bên phải đi tới một ở trên con đường đều là hư hại thiết bị cùng chết đi nhân viên nghiên cứu thi thể làm sắp tiếp cận phó bản sự kiện khu vực thời điểm trên bản đồ một cái điểm màu lục lại đưa tới sở ca chú ý ổ, phía trước có cái nở bờ cờ hẳn là ngay tại cái hộp tủ kia bên trong sở ca chỉ trước mặt một cái tủ lạnh nói cái này tủ lạnh tựa hồ là dùng để cất giữ thí nghiệm tài liệu vừa dày vừa nặng tủ lạnh cửa chính vững vàng đang đóng nhưng mà cẩn thận chú ý lại có thể cảm thấy chỗ khe cửa tạt một bộ quần áo không co hoàn toàn đóng lại từng k s ở ca đi lên trợt kéo một cái tủ lạnh cửa chính bên trong lập tức lộ ra một cái ăn mặc áo tròn dài trắng nhân viên nghiên cứu bóng người tới người này một bộ nhân viên kỹ thuật tạo hình thoạt nhìn chính là một người bình thường nhân viên nghiên cứu đoán chừng là n ú t ở trong tủ lạnh mới tránh được một kíp đi không nên giết ta ta không muốn c h ế t ta cái kia nhân viên nghiên cứu ô m đầu kêu thảm thiết nói nhưng mà hắn lập tức liền phát hiện dường như mở cửa cũng không phải là dáng vóc to người cải tạo s nhất thời kinh ngạc vui mừng ngược lại nhìn một chút ba người ồ các ngươi không phải là người khổng lộ các ngươi là trời ạ các ngươi chính là cái kia mấy cái người xâm lăng hắn nói lấy thật giống như t h ở phào nhẹ nhõm các nơi g ư cuối cùng cũng đến, đến rồi nghe ta cùng cái đó đổ bỏ hội quỹ lưu trữ căn bản không có quan hệ gì ta chính là bị mớn mà tới tạm thời người làm mà thôi tạm thời người làm tại sao quỹ lưu trữ ý tạp bộ sẽ chiêu mộ tạm thời người làm dĩ nhiên là bởi vì ta là một thiên tài cho nên bọn họ tốn trăm vạn năm lương đem ta mời đến giúp đỡ nghiên cứu đồ vật ta xem thủ lao không tệ liền đáp ứng rồi nào biết bọn họ là cái loại này trong tối làm t à ác kế hoạch nhân vật phản diện tổ chức cái đó ổi trụt tờ hôn đản lại đem dáng vóc to người cải tạo ép cho phóng thích ra ngoài thiếu chút nữa hại chết ta quả thật là đáng ghét. cho nên mời các ngươi không nên tổn thương ta các ngươi muốn ta làm gì đều được đối với cái này sở ca ngược lại là so sánh tin tưởng đối phương là cái lục danh một điểm này đã có thể nói rõ rất nhiều chuyện rồi người tên là gì ô lì vợ tao được rồi tao vậy trước tiên theo chúng ta nói một chút nơi này là địa phương nào có chỗ đặc thù gì sao nơi này là thân thể con người thí nghiệm khu là tiến hành thân thể con người thí nghiệm địa phương cũng là phòng thí nghiệm mấu chốt nhất khu vực một khi nghiên cứu của chúng ta đạt tới thành thục giai đoạn sẽ đưa đến nơi này tiến hành thân thể con người thí nghiệm phải nói chỗ đặc thù ta nhớ ra rồi hai ngày trước đưa tới một nữ nhân cấp trên yêu cầu đưa nàng thật tốt nốt lại không thể để cho nàng chạy trốn cũng không thể khiến nàng chết đi có thể là muốn dự định cho nàng tiến hành cải tạo kia mà loại chuyện này cũng không thường gặp tiến hành cải tạo đều là người tình nguyện đều là quân nhân giải ngũ nhưng là nữ nhân kia hiển nhiên không phải là tự nguyện hơn nữa người nữ kia cực kỳ đẹp đẽ nha sở ca nghe xong nhưng là trong lòng cảm giác nặng nề nữ nhân kia bây giờ đang ở thì sao tại một cái hôn mê thương khố bên trong nếu như ngươi muốn mở cửa nơi này là chìa khóa sở ca nhận lấy chìa khóa p h t p h t tay dẫn ta đi hôn mê thương khố cái kia tao lập tức mang theo sở ca hướng về phía trước đi tới rất nhanh đoàn người liền đi tới một cái căn phòng đơn độc bên trong trong căn phòng này lại b à y một vòng mười mấy hôn mê thương khố màu trắng vỏ ngoài cùng thương khố đắp lên điện tử con số thoạt nhìn rất có khoa huyễn cảm giác ngay tại tận cùng bên trong một cái hôn mê thương khố bên trong bất ngờ nằm một nữ nhân không phải là helena còn có thể là ai xuyên thấu qua hôn mê thương khố trong suốt cửa sổ nhìn lấy thật giống như thua nước helena sở ca thở dài quả nhiên là nàng sở ca trong lòng bất đắc di nghĩ đến cô nàng này hay là thật không khiến người ta bớt lo a hắn p ấ t p h t a y ra hiệu đau có thể cúc vui nhìn một cái tân cửu nương cùng ý lạ hai vị Tiếp theo ta có thể phải thay đổi một cái tạo hình rồi. bắt đầu từ bây giờ ta phải đổi cái rồi, giờ ngươi hiểu được rồi hình chính hả? Leon Kennedy, có các được bây đầu là sở ca nói lấy trực tiếp lây trực mở ộ một một t thuật dịch dung, biến thành tướng tân từng gật cái dịch của Cái cùng cửu liếc cái, cái. biến lại người nhau dung, đầu Leon. nương kế là mạo s cửa ấn xuống một cái đánh thức chốt mở điện theo hôn mê thương khố chậm rãi mở ra một luồng hơi lạnh từ bên trong phun ra ngoài sở ca nhẹ nhàng vỗ một cái gò má của helena cho ăn tỉnh lại đi helena mau tỉnh lại helena hử ninh một tiếng phí sức mở mắt nàng xem ra tựa hồ có hơi khẩn trương nhưng là ở trước mắt quang điều chỉnh một cái tiêu cự sau lại cuối cùng lại rơi vào trên người của sở ca trên mặt nhất thời lộ ra b ô n g lòng thân xác ly ông ta liền biết ngươi sẽ tới cứu ta ngươi quả nhiên là chuyện xưa của ta bên trong vai nam chính sở ca im lặng lường một cái lòng nói ngươi nha thật đúng là đem mình làm thành mạ gì tô nữ nhân vật chính a ngươi có thể kéo xuống đi ta tới nơi này đơn thuần tình cờ vốn là ta là tới phá vỡ cái căn cứ này không nghĩ tới ngươi ở nơi này cho nên thuận tiện cứu ngươi một cứu rồi hoàn toàn chẳng qua là trùng hợp mà thôi cho nên ngươi lần sau muốn dù thế nào làm có thể chưa chắc có tốt như vậy vật khí ngươi cũng đừng mỗi lần đều trông cậy vào ta có thể đem ngươi cấp cứu sở ca tức giận đem helena theo hôn mê thương khố bên trong phục rồi đi ra cái kia helena hoạt động một chút thân thể hướng về chung quanh nhìn một cái có chút ngoài ý muốn nói ngươi sẽ không phải là một người mà tới chứ dĩ nhiên không phải hai vị này là đồng nghiệp của ta đến từ thiên nhãn cục hai gã khác đặc công sở ca nói lấy đem ý là cùng tân cựu nương hô lên hai người cùng helena lên tiếng chào hỏi đều không có nói gì nhiều cái kia helena nhưng có chút bất ngờ nhìn hai người một cái trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc hai vị này thiên nhãn cục đặc công trang phục có thể qua kỳ quái một cái mặc hình như là thế kỷ m ư nữ hải tặc một cái thật giống như theo đông phương trong bích họa chạy đến nàng tâm nói các ngươi rốt cuộc là thiên nhãn cục vẫn là the ạ vẹn chờ ai cho nên các ngươi tổng cộng liền đến ba người ba người đã đủ rồi thật ra thì ta một người liền có thể tiêu diệt nơi này bất quá hai người bọn họ gần đây nhàn rỗi không chuyện gì liền cùng nhau qua tới vui lộ một chút sao h e d l e n a nghe một mặt khó tin sở ca lại trực tiếp hỏi ngược lại là ngươi ta không phải là để cho ngươi không muốn lại tham hợp chuyện này rồi sao làm sao vẫn bị bắt tới h e d l e n a lắc đầu một cái ta là cố ý bị bắt tới cái gì trên thực tế ta đã đem ta tra được trên tin tức báo rồi thân phận của ta bây giờ thật ra thì là m ố i nhự ngay tại hội quỹ lưu trữ đem ta bắt lại đồng thời cấp trên của ta cũng đã phong tỏa vị trí của bọn họ hiện tại hẳn là đã sắp đ ạ t đến, đến rồi chương hai t r ư ơ i tám ngoài ý liệu đồng minh máy bay trực thăng cánh quạt âm thanh đinh thai n h ứ c ó c cho dù là lại tân tiến máy bay trực thăng loại này tiếng ổ n nhưng cũng là không thể tránh được thượng tá l è o ngồi ở phi cơ trực thăng chỗ ngồi phía sau một vừa nghe bên thai tiếng nổ một bên tay máy súng lục bên hông một vừa nhìn bên người bên người trận địa sẵn sàng đón quân địch đám binh sĩ gia nhập siêu tự nhiên phòng ngự an toàn sách lược cục đã ba năm rồi nhưng mà chân chính làm nhiệm vụ số lần lại có thể đến được trên đầu ngón tay bất quá mỗi một lần điều động đều tới hướng có nghĩa là dị thường nghiêm khắc khảo nghiệm chiến đấu giảm nhân số là c h u y ệ n t h ư ờ n g nhìn bên người các chiến sĩ không ngừng đổi mới thay đổi triều đại thượng tá l ẻ o đối sinh tử đã từ lâu coi nhẹ rồi bọn họ c h i bộ đội này vốn là đặc biệt vì đối kháng cường địch mà thành lập siêu tự nhiên phòng ngự an toàn sách lược cục coi như nước mỹ an toàn đơn vị cao cấp nhất cơ mật tổ chức không chỉ xe đối quốc nội thậm chí còn trên thế giới siêu tự nhiên hiện trường tiến hành điều tra còn muốn nắm giữ tức thì năng lực phản ứng đối kháng những người bình thường kia thật sự khó có thể tưởng tượng được nhân cho nên siêu tự nhiên phòng ngự an toàn sách lược cục không chỉ nắm giữ số lớn nhân viên đặc công đồng thời cũng nắm giữ tinh nhuệ chiến thuật phản ứng bộ đội mà thượng tá là thật sự lãnh đạo chính là như vậy một đội quân ngay tại ba ngày trước siêu tự nhiên phòng ngự an toàn sách lược cục theo fbi los angeles phân bộ một cái nữ sĩ quan nơi đó biết liên quan với titan kế hoạch một chút tình báo hơn nữa tại đối phương tỏ vẻ nguyện ý đảm nhiệm mồi nhử nhiệm vụ sau an bài một lần này hành động trên thực tế đối với cái cơ hội bằng vàng này bọn họ sớm liền đã có biết chỉ bất quá c hai,、so、hai yêu cầu vốn vô cùng khoa trương cho nên nếu như có người có thể nghiên cứu ra được đến lúc đó có thể bỏ tiền mua đến thành quả nhưng cũng là lựa chọn tốt cho nên cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt rồi nhưng là bây giờ nếu bị tố cáo hơn nữa còn có chứng cơ xác thực vậy thì xin lỗi trực tiếp bắt lại không chỉ có thể đạt được một số lớn hợp pháp tài sản tịch thu vẫn có thể cầm đến toàn bộ thí nghiệm tài liệu và thành quả loại này bạch chiếm tiện nghi chuyện tốt tự nhiên không thể bỏ qua cho nên để một lần này hành động cấp trên sắp xếp thượng tá lập tự mình dẫn đội xem xét đến lần này hành động phải đối mặt địch nhân vô cùng khó giải quyết thậm chí có khả năng có cường đại vũ khí sinh hóa cho nên lần này thượng tá lập ước chừng mang theo hơn trăm người bộ đội tinh nhuệ không chỉ nghiêm chỉnh huấn luyện hơn nữa còn nắm giữ đủ loại vũ khí hạng nặng thượng tá lèo đối với lần này vẫn tương đối có nắm chắc tại trải qua mấy lần nhiệm vụ. đối mặt đủ loại kẻ địch khủng bố sau hắn tự nhận là đã đối với bất cứ chuyện gì cũng có thể làm được gặp biến không sợ hãi thượng tá ngươi cảm thấy xì ẻn như thế nào đây bên cạnh thượng úy ạ xạ tổ bỗng nhiên tiến tới lớn tiếng nói cái gì như thế nào đây dĩ nhiên là tên á nếu như chúng ta đem tổ chức chúng ta tên đổi thành xì ẻn có phải hay không là sẽ l à m phong rất nhiều à? đây chẳng phải là trong m à n gạ tên sao vậy thì thế nào ngươi không cảm thấy như vậy rất khóc sao không được cái này là có bản quyền ta không cho là cấp trên sẽ cho chúng ta phê phục bản quyền phí tới mua danh tự này hơn nữa ngươi không cảm thấy danh tự này sẽ rất mắc cỡ sao đối với cái này kêu thủ hạ của ạ s à tô thượng tá l è o cũng có chút ít bất đắc dĩ từ nhỏ thấy nhiều rồi sút h ấ tơ hẹn rột mạng ạ chính hắn thỉnh thoảng liền nói hết thệ không giải thích được đề nghị thường thường để cho người rợ khóc rợ cười vậy kêu là thần vị cục như thế nào đây lao kéo lại lắc đầu ta không cho là chúng ta có quyền lực thay đổi tổ chức tên cái kia thiên nhãn cục đây đáng chết ngươi liền không thể an tĩnh một hồi sao thượng úy ạ xà tô bất đắc dĩ lún vai một cái thượng tá mục tiêu sắp đến tính trước sau ba phút hạ cánh máy bay trực thăng người điều khiển âm thanh để cho lẹo lên tinh thần rất tốt hàng đi xuống đi bảy tám chiếc máy bay trực thăng theo thứ tự hàng rơi đến trên mặt đất bởi vì nằm ở thành phố ngoại ô hoang dã vùng đồng bằng ngược lại là có thể tùy ý hạ xuống nhiều đội binh lính theo trong máy bay trực thăng chen chúc mà ra thượng tá lẹo đầu tiên đi tới trước sở ca cùng những thứ kia mai phục tay xung cái kia mảnh nhỏ giao chiến khu vực nhìn một cái thi thể trên đất trong mắt l ó e lên vẻ kinh ngạc thoặc nhìn sự tỉnh nổi lên một chút thay đổi đây chẳng lẽ mình tới trễ không được phải m o n hành động các vị Lần này các binh lính cùng teo lên đáp tiểu đội thứ nhất đánh trận đầu những tiểu đội khác dựa theo kế hoạch tốt tiến vào thứ chín cùng thứ một mươi tiểu đội phụ trách đường tay hiện tại lập tức bắt đầu hành động những binh lính này đều là mỗi cái trong bộ đội rút ra điều ra tinh nhuệ tạo thành theo thượng tá lẻo ra lệnh một tiếng nghiêm chỉnh huấn luyện bọt vào trạm xăng dầu nhanh chóng không chế chạm s a n g dầu cái đó nữ nhân viên tiệm mở ra dẫn tới dưới đất lối đi nhưng mà một đạo kỳ quái màn ánh sáng màu xanh lục lại xuất hiện tại trước mặt mọi người đây là cái gì thượng tá lợi kinh nghi bất định đối với cái đó nữ nhân viên tiệm hỏi hắn tự nhận là cũng gặp rất nhiều chuyện quỷ dị rồi nhưng mà trước mắt vật này vẫn là đã vượt ra hắn thông thường ta không biết ta lúc trước chưa từng thấy qua vật này thượng tá ta cảm thấy có thể là nào đó tân tiến hệ thống phòng ngự thử một lần liền biết rồi cái kia là tướng quân vung tay lên lập tức liền có người đem cái kia nữ nhân viên tiệm hướng về màn sáng đầy tới ồ cái kia nữ nhân viên tiệm biến mất không thấy Mặc c dù á hai hai người người, vào vào. thượng tá nơi h này g an lục toàn bất quá nơi khả năng cần muốn tới đây một chút chúng ta thấy được một chút thi thể thượng tá là trong lòng khác biệt dẫn đội cũng tiến vào màn sáng tiến vào màn sáng cảm giác hết sức kỳ lạ tay hắn mới vừa đụng phải màn sáng trước mắt chính là hoa một cái một giây kế tiếp Hắn liền x u ấ thượng i tại ệ n màn sáng bên trong, h ớ n lưng nhìn lại, hắn có thể nhìn thấy sau lưng lối đi, lại không g sau sau lại, lối lại ư thể thấy thấy đi, có đ c h ắ n n h ữ binh lính kia. Nhưng mà những binh bởi bọn kia. kia liền ở nơi lính Nhưng những lính đang họ mà ở đó, vì tá ạ i c i là trong lòng một trận nghi ngờ không thôi cái này quỹ lưu trữ ỷ tạo bộ căn cứ so với trong hắn tưởng tượng còn muốn quỷ dị không hiểu bất quá theo bên người binh lính càng ngày càng nhiều tâm lý của hắn cũng có thêm vài phần sức lực thượng tá là hướng trên đầu nhìn một cái quả nhiên ở trên đỉnh đầu hắn xuất hiện một cái màu xanh lá cây dài mảnh trang vật thể tại dài mảnh trạng vật thể lối vào còn có một cái ảnh chân dung bất ngờ chính là chính hắn mũ nổi giống như phía dưới còn có một h à n g chữ thượng tá lao là... k è o đội đột kích quan chỉ huy cái q u ỷ gì vật này từ đâu xuất hiện gặp lại sau những người khác trên đầu người khác cũng có ảnh chân dung cùng một cái cùng với tên bất quá bọn hắn nhưng là không còn có cái này đã ngộ liền tên đều không biểu hiện toàn bộ biểu hiện vì đội đột kích binh lính hắn mơ hồ cảm thấy có chút không đúng lắm tiến tới vung tay lên đội n ũ lập tức bắt đầu tiến tới sau đó đ ụ ạ n g Đi ở p hắn í a t r có hai t loại n đồng h cảm giác vô hình liền thật giống như của mình không nên lại tiếp tục hướng phía trước một h nhưng dạng giống như có một cái thanh â m từ nơi sâu xa nói cho hắn biết sứ m ạ n g của hắn chính là lưu lại nơi này cái trong hành lang hắn lòng nói ngược lại tiến tới cũng không đi được vậy thì ở lại chỗ này đi nhưng mà binh lính sau lưng vẫn còn đang theo màn sáng bên trong liên tục không ngừng chui vào phải biết hắn chính là mang theo trăm nhiều danh sĩ binh đây chuẩn bị mang xuống liền có hơn tám mươi người lúc này xuống năm mươi sáu mươi người lại tất cả đều dừng lại ở cái này một đoạn ngắn trong hành lang lúc này đều muốn đem không gian nhét tràn đầy rồi thượng tá léo đông nhiên ý thức được sự t ì n h không ổn vội vàng mở ra máy truyền tin đáng chết không muốn đi vào nữa rồi đều lui về nghe được mệnh lệnh của hắn phó bản người bên ngoài là không có ai đi vào nữa rồi nhưng là gần người tới nhưng cũng không ra được không được ca thượng tá chúng ta không có biện pháp trở về cái gì thượng tá l è o một mặt m ộ t b ư ớ c phí sức theo một đám binh lính trong lúc đó chen c h ú c trở về trước đây màn sáng trước mặt chen cả người là mồ hôi quả nhiên tùy ý hắn làm sao trên màn sáng kia đụng đều không có biện pháp đi xuyên qua xong rồi thượng tá l è o trong lòng thoáng qua một chút bất an bọn họ cái này hơn sáu mươi người đều chen c h ú c ở nơi này cái không tới dài mười m rộng năm m trong lối đi đây nếu là đối phương mang đến vậy chẳng phải là muốn toàn quân tiêu diệt hắn bắt đầu hạ lệnh nghĩ biện pháp thoát khỏi cái này hoàn cảnh khó khăn nhưng mà mọi người vô luận như thế nào thử nghiệm đều chỉ có thể dừng lại ở cái này một đoạn ngắn trong không gian rằng có khoảng t r ư ờ n g hơn mười phút nhưng là không có hiệu quả chút nào trừ để cho mỗi một người đều chơi đùa cả người mồ hôi ở ngoài duy nhất đáng được ăn mừng chính là lo lắng công kích cũng chưa từng xuất hiện cho nên bọn họ tạm thời vẫn còn an toàn chẳng lẽ là bởi vì tại chúng ta trước người tiến vào quan hệ trong lòng của hắn hơi hơi thở phào nhẹ nhõm xem ra tạm thời sẽ không, không hiểu thảm chết rồi nhưng là mình rốt cuộc muốn chờ bao lâu a hắn có chút dở khóc dởi đồng bản phó sở ự tự ngự tự ngự kiện ngoài ý liệu đồng minh, ngươi ngươi siêu nhiên sai phái biệt đội coi minh gia chiến Siêu nhiên đồng thành công cứu ra được đặt tên là Helena mỹ, nữ đặc công, hộ tống nàng đến căn nhánh phòng an toàn sách lược cục sai phái phản ứng đặc biệt bộ đội coi như đồng minh đơn vị gia nhập chiến đấu. Siêu tự nhiên phòng an toàn là ý lấy lược lược cứu đấu. được đặt đặc được được đặc Mỹ một hộ sách cứ cửa cục sách ra ra, bộ cục. vị ca nghe một chút danh tự này nhất thời lấy làm kinh hãi lúc trước lúc ở trong nước liền gặp được siêu tự nhiên phạm tội điều tra khoa người không nghĩ tới nước mỹ cũng có tương tự tổ chức bất quá hắn nhưng cũng không thể nào lo lắng l i ê n ngay cả nhân vật phản diện đại bột tại phó bản bên trong đều chỉ có thể dựa theo phó bản quy tắc tại chỗ chờ đợi mình đánh lên cánh cửa đi đám này siêu tự nhiên phòng ngự an toàn sách lược của người cũng không khả năng vượt qua phó bản quy tắc bất quá như vậy cũng tốt cái này phó bản bột chiến đấu độ khó quả thật có chút cao tìm một chút con chốt thí lại cũng không tệ nhưng không biết những thứ này phản ứng đặc biệt không đối với đúng là thế nào quét đi ra ngoài đây hắn cùng tân cửu nương thương lượng với bí l à một cái quyết định vẫn là hộ tống helena rời đi căn cứ một nhóm bốn người thuận theo đường cũ trở về đi tới phó bản cửa vào cái kia hành lang thời điểm xa xa liền thấy một đoàn ăn mặc màu xám đậm đồng phục chiến đấu binh lính quả thật là giống như cá mọi đồ hộp tràn đầy chen trúc tại phó bản cửa vào một đoạn kia trong hành lang bọn họ thật giống như bị một đạo bình chướng vô hình cách ly hoàn toàn không ra được nếu không phải là những người này đều làm à u xanh lá cây tên nờ cờ, cờ sợ ca thiếu chút nữa thì muốn một toa tử quét qua rồi những người này xuất hiện quả thực thật, thật là quỳ dị phía trước nhất nhưng là một cái thoạt nhìn có chút đặc biệt những sĩ quan khác trên đầu tên là thượng tá l ạ o kẹo đội đột kích giải chúng ta bị vây ở chỗ này nửa giờ rồi đọc lưới chương hai trăm ba mươi chín phản trang giáp tiểu đội vào giờ phút này thượng tá lợi tâm tình là vô cùng hỏng bét quân bách hận không thể tìm một chỗ kẽ hở khoan xuống vốn là tại dự đoán của hắn chính giữa bọn họ sẽ lấy thế lôi đình vọt vào cái này tòa căn cứ khống chế cục diện đạt được c h i ế n quả thuận tiện đem vị mỹ nữ kia sĩ quan hê l e n a cứu ra nhắc tới hắn đối với vị này lấy thân làm m ộ i n h ữ n g nữ sĩ quan vẫn rất có hảo cảm có thể không sợ gian hiểm tiến hành nhiệm vụ nguy hiểm như vậy sự can đảm là để cho người bội phụ nhất là đối phương d á n g dấp lại xinh đẹp như vậy nói không chừng chính mình còn có thể tới người anh hùng cứu mỹ nhân sau đó phát triển ra một chút lãng mạn quan hệ cái gì dĩ nhiên những thứ này đều là tại không ảnh hưởng đại cục điều kiện tiên quyết tại dự đoán của hắn trong chiến đấu tự nhiên nhất định là sẽ có hơn nữa còn sẽ phi thường gian khổ cùng nguy hiểm nhưng là lập tự tin đối với hết thảy đều đã làm xong chuẩn bị tâm tư hơn nữa hắn cũng tự tin dựa vào trong tay chin à y nghiêm trình huấn luyện trang bị hoàn hảo kinh nghiệm phong phú phản ứng đặc biệt bộ đội có thể hoàn thành một lần này nhiệm vụ nhưng mà kết quả chờ đợi không phải là hắn chật vật chiến đấu cũng không phải là thương vong càng không phải là cái gì vinh dự cùng chiến quả mà là bị vây ở một cái thu hẹp lối đi trong không gian nước chừng thời gian nửa tiếng cùng hơn năm mươi cái võ trang đầy đủ nước mỹ đại binh khốn ở chung một chỗ bởi vì quá mức chật trội làm từng cái cả người làm mồ hôi cái kia chua thoải mái thì khỏi nói cho nên h e l e na xuất hiện thời điểm hắn lại là kích động lại là như đưa đám kích động chính là mình rốt cuộc có thể thoát khốn mà chán nản là dường như lần này không phải là anh hùng liền mỹ nữ mà là mỹ nữ tới cứu anh hùng rồi chính mình cái này ra sân phương thức thật sự là quá mất mặt ta đây rốt cuộc là chuyện gì hệ l e na nhìn lấy chen chúc làm một đống đại binh m ô n kinh ngạc hỏi ta cũng không biết chúng ta bị vây ở chỗ này không cách nào tiến tới giống như đã gặp một cổ vô hình che chắn một dạng không tin ngươi một cái sở hệ l e na có chút khó tin đưa tay hướng về bên này rối tới sau đó cánh tay trực tiếp theo đạo kia cái gọi là vô hình che chắn xuyên qua nàng nhìn thượng tá lạc kẹo một mặt không nói gì hắt bọn tiểu nhị đ ừ n g đùa vội vàng đến đây đi cái gì cái này là không thể nào thượng tá lạc kẹo nói lấy đi phía trước tìm toi thân nhưng mà vẫn là không được cái kia lớp bình phong chính ở chỗ này bất quá thoạt nhìn cái này lớp bình phong chỉ nhằm vào bọn họ đám người này chờ một chút bọn họ là ai cái kia thượng tá lẹo nhìn về phía sở ca đám ba người nhất thời t o á t ra một tia cảnh giác rất hiển nhiên ba người này liền lá trước kia tiến vào người bí ẩn hơn nữa cũng đã làm rất những thứ kia căn cứ thủ vệ người nói không chừng cái này vô hình che chắn cũng là bọn hắn làm ra đây cho ta để phòng các ngươi cái này l u n g u n ngốc thượng tá lẹo đối với bên người binh lính hét t r ê n ở phía trước nhất một hàng năm sáu tên lính rối rít rờ trong tay lên vũ khí chỉ bất quá một cụ lực lượng vô hình để cho hắn căn bản là không có cách làm ra địch lý hành động giơ súng cũng chỉ là l à một m cái bộ dáng mà thôi thượng tá ta cảm thấy ta khả năng không có biện pháp nổ súng ta cũng vậy bọn họ chắc là theo chúng ta một phe đi thượng tá l ậ p tâm nói cái gì quỷ bọn họ làm sao có thể theo chúng ta là một phe ta ngay cả bọn họ là ai cũng không biết chờ một chút mặc dù cảm giác có chút kỳ quái tại sao mình quả thật cảm giác đối phương liền hẳn là cùng mình là một phe đây không giải thích được thượng tá là trong lòng địch lý liền biến mất rồi hắn cảm giác cái này cũng không thích hợp nhưng cũng không cách nào đối trước mắt mấy người này sinh ra cảnh giác vào lúc này sở ca lại phá vỡ lung túng thượng tá l è o đúng không không sai ngươi lại là ai ly ông này sờ c ố t k è n n ở đi thiên nhãn cục đặc công thiên nhãn cục ta liền biết có cái này sao tổ chức sau lưng chuyển tới ạ xạ tổ thanh em hưng phấn lao kéo lại không có công phu đi mang hắn đây rốt cuộc là chuyện gì đây là các ngươi dám sao Ngạch, đây là chúng ta thiên nhãn cục một loại kỹ thuật dùng cho phòng ngừa sau giờ làm việc nhân sĩ phá hư hành động của chúng ta sau giờ làm việc nhân sĩ thượng tá l è o lập tức ý thức được nói chính là mình nhất thời một trận lựa giận nhưng mà địa thế còn mạnh hơn người hắn cũng chỉ có thể kiềm chế lại l ử a g i ậ n trong lòng hành động của các ngươi chỉ vậy là cái gì như ngươi thấy chúng ta đã cứu ra helena tiêu diệt phần lớn căn cứ thủ vệ tiếp theo chúng ta đem đem quỹ lưu trữ ỷ tạm cổ cao tầng một lưỡi bắt hết các ngươi thủ tại chỗ này là được chờ chúng ta xử lý xong bên trong nguy hiểm các ngươi lại vào đi mặt khác helena ngươi cũng ở lại chỗ này đi đáng chết chúng ta mới là một lần này người phụ trách ta thụ siêu tự nhiên phòng ngự an toàn sách lược cục trực tiếp sai phái các ngươi lại là ai phái tới tại sao ta chưa từng nghe qua thiên nhãn cục cái đơn vị này tên sợ ca khẽ mỉm cười chúng ta là dân gian nhân sĩ ngươi có thể đem chúng ta thiên nhãn cục lý giải thành một cái súp u ố t tơ hẹn rột tạo thành liên minh chúng ta thiên nhãn cục mỗi một cái thành viên đều có cường đại sức mạnh vừa xa khỏi các ngươi những người bình thường này tưởng tượng cho nên chúng ta không chịu bất luận kẻ nào sai phái cũng không chịu bất luận kẻ nào quản lý nếu như ta biểu đạt không rõ lắm như thế tha cho ta lại nói hiểu rõ một chút ta căn bản hắn sao không quan tâm các ngươi đám này ăn quan ra cơm ra hỏa rõ chưa cho nên cho ta đàng hoàng làm theo nếu không đem các ngươi một khối làm câu nói sau cùng nhưng là chỉ mũi nói ra được ngươi, thượng tá lập tức giận gần xanh nổi lên nhưng mà ngại vì hệ thống quy tắc nhưng không có biện pháp gì sở ca nhưng trong lòng thì cảm khái không thôi hệ thống này sức mạnh thật đúng là cường đại a vừa lúc đó gợi ý của hệ thống âm thanh lại ở bên thai của sở ca vang lên gợi ý của hệ thống hoàn thành phó bản sự kiện hộ tống helena hiện tại ngươi có thể yêu cầu đối phương phái một đội đội viên đột kích mười tên hiệp trợ ngươi chiến đấu đội viên đột kích đem hoàn toàn nghe theo chỉ thị của ngươi ngươi có thể tại phía dưới ba loại đội đột kích trong chọn một loại một trang bị m s á súng máy cùng phản dụng cụ súng bắn tỉa hỏa lực tiếp viện tiểu đội、2. trang bị tên lửa máy bắn cùng định hướng bạo phá lựu đạn bạo phá tiểu đội ba trang bị cây giáo đan binh tên lửa chống tăng phản trang giáp tiểu đội Ồ,、oh, lại còn có thể chọn sở ca hướng về những thứ kia các đội viên đột kích nhìn một cái rất nhanh liền có quyết định bất quá ngươi nói đúng loại chuyện này tóm lại còn cần bản xứ ngành chấp pháp phối hợp tương đối đơn giản một chút dù sao có chút kết thúc công tác còn cần các ngươi tới làm như vậy đi các ngươi liền phái một đội người theo chúng ta hành động c h u n g cho chúng ta đánh trợ thủ đi ân liền bên kia cầm tên lửa chống tăng cái tia mấy cái tốt rồi thượng tá là có lòng tự tuyệt tâm nói lúc nào đến phiên ngươi chỉ huy ta rồi nhưng mà không biết tại sao hắn lại cảm thấy đề nghị này tốt vô cùng ít nhất như vậy chính mình cũng coi là tham dự không tính là một chuyến tay không thượng tá lèo nghĩ đến hắn còn chưa kịp mở miệng sau lưng những binh lính kia lại tự động theo che chắn phía sau đi ra tổng cộng mười người lại là rất tiện cho một tiểu đội nhân số của trừ vũ khí thông thường ở ngoài một đội này binh lính còn trang bị hai cổ cây giáo đan binh hỏa tiện m á y bắn cùng với bốn miếng bị đạn đọc lưới chương hai trăm bốn mươi thân thể con người cải tạo chất thuốc lượng sản hình ít đi mười người này chen chúc ở nơi này thu hẹp trong lối đi cuối cùng là bông lòng một chút cái này mười tên đội viên đột kích thật ra thì cũng rất không được tự nhiên nhưng là tại phó bản ý chí dưới sự k h ô n g chế lại cũng chỉ có thể đi theo sở ca đám người sau lưng một đội người này dẫn đội chi nhân lại chính là thượng úy ạ sato cùng thượng tá lời chào hỏi bắt chuyện xong sở ca mang theo mọi người bắt đầu tiếp tục hướng về phó bản chỗ sâu đi tới cùng nhau đi tới nhìn lấy thi thể khắp nơi cùng chiến đấu để g i ấ u vết lại những thứ này đội viên đột kích sắc mặt lại trở nên nghiêm trọng ánh mắt nhìn lấy sở ca cũng thêm mấy phần khiếp sợ chẳng lẽ những thứ này đều là trước mắt ba người này làm vậy cũng quá kinh người đi những binh lính này có thể đều cảm giác được nếu là để cho bọn họ tới cường công mà nói mặc dù đáp ứng nên cũng có thể đánh vào tới nhưng là nhất định sẽ có đại lượng thương vong rất nhanh đoàn người lần nữa về tới trước đây dẫn tới tiếp theo khu vực trước cửa sắt cũng chính là dáng vóc to người cải tạo ép vị trí cái đó phòng khách nhìn lấy dáng vóc to người cải tạo ép thi thể những thứ kia đội viên đột kích càng thêm chân kinh cái này hoàn toàn giống như là khoa huyễn điện ảnh bên trong hình ảnh a trời ạ những thứ này đều là các ngươi làm sao lại nói các ngươi thiên nhãn cục trả đòn người sao ạ xạ tô hưng p ấ n mà hỏi sở ca nhìn ạ xạ tô một cái lòng nói tên này tính toán mạch não thật đúng là kỳ lạ à, dĩ nhiên t u về người bất quá thực lực của ngươi quá yếu rồi sợ rằng không hợp cả á ta vừa nói một bên mở ra trước mắt cửa sắt cũng lộ ra một cái xuống dưới to lớn thang máy chờ một chút trưởng quan ta cảm thấy chúng ta yêu cầu kiểm tra thang máy an toàn đối phương không có lý do đem thang máy liền lãi như vậy để cho chúng ta sử dụng à có lẽ chúng ta hẳn là tìm một chút lối đi khác n g ư ờ i kêu ta cái gì sợ ca kinh ngạc hỏi trường quan mạch ta cũng cảm thấy kỳ quái chúng ta vẫn là lần đầu tiên gặp mặt nhưng là không biết tại sao ta chính là có một loại cảm giác hẳn là nghe chỉ thị của ngươi ạ xạ tổ sở đầu nói sở ca lòng nói được rồi l á t đầu nói không có lối đi khác chỉ có con đường này còn có không cần lo lắng đối phương không có biện pháp đối với dưới thang máy tay sở ca nói lây trực tiếp lên thang máy những thứ kia đội viên đột kích dù thế nào không tình nguyện lại cũng chỉ có thể theo sau theo khởi động giảm xuống n ú ớ tấn thang máy chậm rãi bắt đầu c h ì m xuống rất nhanh liền đưa đoàn người tiến vào tầng kế tiếp vẫn thật là không có gặp đến bất kỳ nguy hiểm nào vừa đi ra khỏi thang máy xuất hiện ở trước mắt mọi người nhưng là một cái rộng rãi sắt thép lối đi bên cạnh còn có chi nhánh đường đi bất quá căn cứ mở khóa phó bản, bản đồ chỉ cần thuận theo đường chính tuyến một mực đi liền có thể tới cuối cùng một phòng nhưng mà ngay tại lúc này tiến sĩ ổ c h u ộ t tờ âm thanh lại lại một lần nữa vang lên thoạt nhìn các ngươi thành công đánh bại ta dáng vóc to người cải tạo s thật là làm cho người nhìn với cặp mắt khác xưa à, bất quá không có ích lợi gì hành động của các ngươi đã định trước sẽ là phi công bởi vì tiếp đó các ngươi đem phải đối mặt trụ sở của ta hệ thống phòng ngự adena nàng khống chế vũ khí phòng ngự cũng không phải là ngu dốt vô nao cải tạo người khổng lồ có thể so sánh nắm giữ tuyệt đối năng lực quản lý hệ thống phòng ngự sẽ đem các ngươi không còn một mống g i t sạch sợ ca đối với tiến sĩ ổ trụt tờ mà nói hồi báo lại n ta nói tiến sĩ ổ trụt tờ a ngươi giàu gì cũng là cuối cùng bốt chơi đùa loại này trọ vật có ý tứ sao còn là nói ngươi muốn lại khiêu chiến một lần chúng ta thiên nhãn cục tình báo năng lực theo ta được biết rõ ràng liền có một cái trực tiếp dẫn tới ngươi vị trí phòng thí nghiệm đường nhà có thể tránh qua ạt đệ nạ hệ thống phòng ngự thật không biết ban đầu thiết kế hệ thống này người là nghĩ như thế nào lúc này tiến sĩ ổ trụt tờ hoàn toàn ách hỏa rồi gốc gác cũng để cho người sơ vớt ấu cái này còn làm sao hảo hảo trang vức nhưng mà rốt cuộc là cuối cùng bốt trầm mặc một hồi sau lập tức lần nữa bắt đầu ba hoa mà bắt đầu đừng tưởng rằng như ngươi vậy liền có thể vô tư rồi. ta người cái ả i chiến tạo cho c sĩ sẽ để c n g ư trả giá thật t giá lớn. r ê n thực tế, ca sở s u mấy cái n n đội c viên đột kích nghe xong từng cái mặt đầy ngạc nhiên lòng nói biết có địch nhân còn để cho chúng ta đi trước mặt do đường mà ở hệ thống lực lượng trước mặt bọn họ lại cũng chỉ có thể đi tới phía trước đội ngũ chẳng qua là từng cái đi thận trọng rất sợ thứ nhất chúng chiêu nhìn thấy trước mặt che người rồi sao cho ta đánh nó sợ ca đối với một cái k h i ê n hỏa tiễn m á y b ắ n binh lính nói hiểu được âm một tiếng nổ vang sắt thép che người trực tiếp đường hoành không còn đây chính là tên lửa chống tăng uy lực so với z i ờ tờ g đạn hỏa tiễn cái gì có thể mạnh hơn nhiều lắm những thứ kia ẩn nút người cải tạo binh lính lập tức theo che người sau đó bắt đầu xa kích nhất thời biến thành một trận kịch liệt bắn nhau những người cải tạo này binh lính quả nhiên vô cùng cường hãn không chỉ sinh mệnh lực siêu cường đánh phải mấy súng cùng người không c ó sao một dạng hơn nữa vũ khí cũng vô cùng hoàn hảo lại có địa lợi hỏa lực dày đặc hoàn toàn phong tỏa đường đi bất quá sở ca bên này hỏa lực cũng không kém những thứ này đội viên đột kích đều là vũ khí tự động còn có sở ca đám ba người ở phía sau tiếp viện hoàn toàn không hư đối mặt song phương từng người nút ở tre người phía sau n g ư ờ i tới ta đi một hồi lẫn nhau bắn lại ràng co sở ca lòng nói cũng còn khá lao tử lại dự kiến trước chọn phản trang giáp tiểu đội lập tức chỉ huy cái kia hai môn tên lửa chống tăng may bắn đem những thứ kia sắt thép che người cái này tiếp theo cái kia phá hủy lúc này những thứ kia người cải tạo binh lính nhất thời gặp không được một khi bại lộ ra ngay lập tức sẽ bị tập hỏa những người cải tạo này rõ ràng không có cải tạo đúng chỗ cảm giác cùng kệ xạ hoàn toàn không cách nào so sánh được chẳng qua là so với binh lính bình thường mạnh mẽ rất nhiều mà thôi tại hỏa lực dày đặc xuống cái này tiếp theo cái kia bị đánh giết một hơi đột phá sắt thép lối đi ước chừng tiêu diệt mười mấy cảm triệu nhân sĩ binh bất quá đội viên đột kích cũng hy sinh ba cái đối với cái này sở ca chỉ muốn nói cái này nhiệm vụ hoàn thành không thua thì ta những thứ này đội viên đột kích dùng quá tốt thân thể con người cải tạo chất thuốc lượng sản hình vật tiêu hao sử dụng đối với một cái sinh vật hình người thân thể tiến hành một lần sinh hóa cải tạo toàn diện tăng lên nên sinh vật sức mạnh bén nhạy sức chịu đựng đẳng thân thể liên quan thuộc tính thi đơn thuộc tính nhiều nhất có thể tăng lên tới hai mươi điểm thuộc tính càng thấp hiệu quả càng mạnh thuộc tính càng cao hiệu quả càng kém nên chất thuốc đối với đơn một mục tiêu chỉ có thể sử dụng một lần vật phẩm giới thiệu do quỹ lưu trữ ỷ tạm cổ thành công nghiên cứu ra thân thể con người cải tạo chất thuốc vì hoàn toàn kỹ thuật thành thục lượng s à n cỡ mặc dù cải tạo hiệu quả không giống nguyên thủy cỡ cường đại nhưng là vẫn phi thường khả quan hơn nữa bởi vì kỹ thuật thành thục sẽ không có bất kỳ phản ứng phụ thứ tốt là chỉ tiếc mình là không cần dùng thi đơn thuộc tính đều vượt qua hai mươi giờ mặc dù có trang bị thành phần ở bên trong nhưng là coi như ném đi trang bị thuộc tính của mình cũng phổ biến mười giờ lại dùng vật này cảm giác ý nghĩa đã không lớn bất quá ngược lại là có thể giữ lấy sau đó nói không chừng có thể phát huy được tác dụng rất nhanh đội ngũ liền đi tới s á t thép cuối lối đi cũng là cuối cùng b ộ n vị trí căn phòng trước cổng chính các vị chuẩn bị xong chưa uy là cùng tân cựu nương từng người gật đầu một cái những thứ kia đội viên đột kích thì bị sở ca không nhìn thẳng được chúng ta vào đi thôi đọc lưới chương hai trăm bốn mươi mốt không muốn làm một tiến sĩ không phải là tốt nhân vật phản diện sở ca nói lấy liền dẫn đầu hướng về cửa chính đi tới cái kia nhìn như bền chắc không thể g ã y kim loại cửa chính lại theo sở ca đến gần theo tiếng mở ra giống như người ở bên trong đang tại hoan nghênh đến của bọn họ một dạng bất quá sở ca biết đây chỉ là một loại ảo giác hoàn toàn là bởi vì phó bản hệ thống quan hệ dù sao liền chưa từng thấy cái kia cái trò chơi bên trong phó bản một cửa phòng là đ a n g đóng đi vào cửa chính trước mắt nhưng là một cái to lớn chống c h ạ y phòng khách phòng khách trình viên hình ở đại s ả n h hai bên có thể nhìn thấy chừng mấy quạt cửa kim loại không biết thông tới đâu ở đại s ả n h phần dưới cùng một chỗ khá cao vị trí chính là một cánh cao lớn thật dày thủy tinh t ư ờ n g một cái ăn mặc áo t r à n g dài trắng thân ảnh đứng tại thủy tinh t ư ờ n g phía sau chắp tay sau lưng quan sát mọi người sắc mặt nghiêm túc thoạt nhìn nơi này chắc là một loại tiến hành cải tạo sinh vật khảo nghiệm địa phương đứng ở lầu hai phòng cô lập bên trong có thể bảo đảm người xem không sơ hở tí nào tại phòng cô lập phía dưới có một cánh cửa bên trong nhưng là một cái dẫn tới lầu hai cầu thang bất quá lúc này cửa kia lại thật chặt khép kín sở ca phòng trừng cánh cửa này chắc là không thể tùy tiện mở ra bất quá hắn vẫn hướng về phía ủy lạ cùng tân cựu nương ngáy mắt một hồi nếu như có thể vọt thẳng vào phòng cô lập bên trong giết chết tiến sĩ như vậy cuối cùng một chiến đấu có thể thì đơn giản hơn nhiều hoan n ê n đi tới nghiên cứu của ta phòng nơi này là ta đối với cải tạo sinh vật tiến hành khảo nghiệm thực lực địa phương không thể không nói đến của các ngươi quả thực để cho ta cảm thấy ngoài ý mớn làm chủ nhân xem ra ta nhất định phải lực vào người chủ địa phương rồi có lẽ có thể cho các ngươi làm một lần miễn phí khảo nghiệm thực lực như thế nào đây cái k ê a tiến sĩ ổ chút tơ lời kịch nói nhưng là cử chuẩn hoàn toàn không nhìn ra cùng đường bí lối bộ dáng vẫn một bộ tính chức kỹ càng biểu tình giống như hết thệ đều tại trong lòng bàn tay không hổ là phó b ả n cuối cùng b ộ t sở ca lại biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì một trong tài liệu đều viết rõ ràng vô cùng tiếp theo thằng này liền muốn bắt đầu triệu hoán tiểu cái rồi hắn không có lại cùng tiến sĩ nói nhảm trực tiếp đối với những thứ kia đội viên đột kích nói tất cả mọi người chuẩn bị cây xuống miệng nhắm ngay cái kia hai miếng cửa kim loại một khi cửa mở ra ngay lập tức sẽ khai hỏa ạ xạ tổ cùng vài tên đội viên đột kích ngay xong lập tức khẩn trương dơ lên vũ khí bọn họ lúc này cũng coi là đã nhìn ra bọn họ chính là một đám con chốt thí mạng hơn nữa không biết tại sao biết rất rõ ràng đối phương lấy chính mình làm con cờ t h í sứ chính mình vẫn không thể cải lệnh đã như vậy cũng chỉ có thể cố đạt được bảo vệ tính mạng hy vọng có thể đem địch nhân ngay lập tức giết chết đi như vậy thì để cho chúng ta bắt đầu khảo sát đi đầu tiên các ngươi phải đối mặt là chúng ta hội quỹ lưu trữ cung cấp vũ trang nhân viên chiến đấu hai miếng cửa kim loại đột nhiên được mở ra hai đội mười cái cầm lấy vũ khí quần áo đen binh lính từ bên trong v ọ t ra khai hỏa theo sở ca ra lệnh một tiếng hỏa lực dày đặc nhất thời hướng về những binh lính kia bắn tới những thứ này lao ra nhân viên chiến đấu cũng chỉ là người bình thường mà thôi tại hỏa lực dày đặc bao trùm xuống còn chưa kịp tản ra liền bị toàn bộ tiêu d i ệ t chết có thể nói bực bội kết thúc sau À xạ tổ trần chờ mà hỏi sớm lắm đây kế tiếp là đợt công kích thứ hai chuẩn bị khai hỏa lần này đem hỏa tiện chuẩn bị trên quả nhiên tiến sĩ âm thanh một lần nữa vang lên không tệ không tệ thoạt nhìn thực lực của các ngươi vẫn là rất mạnh mẽ như thế tiếp đó đối mặt ta hai cái sùng vật đi cửa kim loại một lần nữa mở ra lần này lao ra là hai cái to lớn cải tạo thú tựa hồ là dùng nào đó tinh tinh cải tạo ra từng cái giống như kim cương thân cao ba t h ư ợ c khôi ngô cao lớn cả người đều là cứng như sắt thép bộ phận cơ thịt bất quá cũng còn khá s ở ca bên này đã sơm chuẩn bị xong tên lửa chống tăng m á y bắn dấm dấm hai tiếng nổ mạnh hai cái to lớn cải tạo thú trong nháy mắt bị diệt bất quá cuối cùng hai phát họa tiễn cũng bị bắn ra tiếp đó những thứ này đội viên đột kích cũng chỉ có thể cầm thông thường súng trường tác chiến lần này hẳn là không có rồi đi thượng úy ạ xa tổ hỏi lần nữa còn có một lớp chuẩn bị xong lần này là người cải tạo chiến sĩ quả nhiên tiến sĩ âm thanh lần nữa vang lên làm rất khá các vị thậm chí ngay cả ta cải tạo thú đều bị các ngươi đánh bại bất quá tiếp theo đối mặt ta người cải tạo chiến sĩ các ngươi còn có thể đắc ý như vậy sao để cho chúng ta mọi mắt mong chờ đi cửa kim loại lần nữa mở ra hai đội tám gã người cải tạo chiến sĩ từ bên trong v à o ra khai hỏa bí t i c h hỏa lực trong nháy mắt che út tới bất quá cùng chức những thứ kia nhân viên chiến đấu bất đồng những người cải tạo này chiến sĩ có thể không dễ dàng như vậy n g ã xuống chẳng qua là bị giết chết ba bốn cái những người còn lại còn vừa đánh một bên vào tới bất quá sở ca bên này cũng là trận địa sẵn sàng đón quân địch sở ca cùng ý là từng người tiến lên đón hai cái sở ca phủ lấy hộ t h u ậ t thuật trong tay xích ảnh kiếm vận dụng lên lưu vân kiếm pháp hướng về hắn bên này hai cái người cải tạo chiến sĩ liền công tới đối mặt cận chiến công kích cái kia hai cái người cải tạo chiến sĩ lại lập tức đổi lại quân ao cùng sở ca gần người sáp lá cá lên bất quá tốc độ mặc dù nhanh mạnh có lực phòng chống đối phó người bình thường cùng tựa như chơi nhưng là chống lại sở ca hai cái người cải tạo chiến sĩ lại hoàn toàn không chiếm được tiện nghi gì đánh một cái tám lạng nửa cân bất quá sau lưng sở ca nhưng còn có tân cựu nương cùng các đội viên đột kích đây một chiêu càn quét đem hai cái người cải tạo chiến sĩ bước lui còn không chờ đối phó lần nữa xung ố lại bên này các đội viên đột kích tìm chuẩn cơ hội tập hỏa tiêu diệt một cái một cái khác lần nữa xung ố lại lại dĩ nhiên không phải là đối thủ của sở ca rồi một trọi một nói sở ca giết loại này tình anh đơn vị vẫn là rất dễ dàng mà h ủ là bên kia chiến đấu đồng dạng thuận lợi thậm chí so với sở ca bên này còn muốn dễ dàng rất nh cái cuối cùng người cải tạo chiến sĩ cũng té xuống đáng tiếc bởi vì đều thuộc về triệu hoán đơn vị lại cái gì cũng không rơi xuống không nghĩ tới liền ngay cả ta cải tạo chiến sĩ cũng bị đánh bại không thể không nói ta còn là xem thường các ngươi sắc mặt của ổ chút tờ hơi bại mặc dù đứng ở thật cao phòng cô lập t r ò n g lại không có nửa điểm biểu tình đắc ý rồi ta đoán tiếp theo chính là cuối cùng chiến đấu hắn nói lấy từ miệng trong túi móc ra một cái ống trích không nghi ngờ chút nào đó chính là khắc giả la tư chất thuốc ta đã sớm nói ngươi sẽ dùng tới nó sợ ca nói với ổ chút t nhưng trong lòng nói lên không ta không biết dùng đấy ôi chút tơ lắc đầu một cái ta đầu hàng ồ đơn giản như vậy s ở ca nghe xong không khỏi có chút khó tin cái này cuối cùng một chiến đấu liền như vậy xong chuyện thiệt hay giả quả nhiên sự tình không có dễ dàng như vậy ôi chút tơ sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi phản phất l ầ m b ầ m lẩu bẩu tựa như nói b ấ t quá tại sao lại không chứ cùng với t h u ố c thủ chịu c h ó i tại sao không liệu mình đánh một trận đây nét mặt của hắn một trận hoảng hốt không không thể làm như thế nếu như đã trích cái này chất thuốc ta đem chắc chắn phải chết ta thiên tài như vậy làm sao có thể chẳng như vậy chết vô ích đi hắn lớn tiếng nói nhưng mà lập tức lại lộ ra một bộ âm ngoan biểu tình sợ cái gì coi như không cần cái này chất thuốc chẳng lẽ ta mới có thể sống s ó t sao bọn họ sẽ không bỏ qua cho ta không dĩ nhiên có thể bọn họ muốn chính là lợi ích cái chết của ta đối với bọn họ không chỗ dùng chút nào nhưng là nghiên cứu của ta đây lý tưởng của ta đây chẳng lẽ liền như vậy bung tha ta nhưng là phải thay đổi người của thế giới này à mà phải cải biến thế giới không đổ máu hy sinh lại làm sao có thể thực hiện có lẽ chính là hẳn là liệu mình đánh một trận cái kêu tiến sĩ ồ chút tơ nhìn lấy trong tay chất thuốc sắc mặt nhưng là biến ảo chập trờn trong miệm không ngừng lầm bầm lộ b ẩ đồng thời lại tự mình hủy bỏ sở ca lòng nói ai đi à thoạt nhìn chính mình trước đây cái kia lật phép khích tướng tạo nên tác dụng à, hay hoặc là cái này tiến sĩ ồ c h u ộ t t ở bản thân liền là không muốn chết thoạt nhìn phó bản hệ thống lại không thể hoàn toàn ảnh hưởng hắn tiến sĩ ồ c h u ộ t t ở chính mình lại không muốn sử dụng k h ắ c dạ la tư virus bất quá đây cũng là một cơ hội phải nói hắn vẫn thật là không quá muốn để cho đối phương đem chất thuốc tiêm vào đi xuống nếu như ngăn cản đối phương sử dụng k h ắ c dạ la tư chất thuốc có phải hay không là liền có nghĩa là phó bản trước thời hạn bị đánh rồi đây dĩ nhiên cũng có thể sẽ thiếu một phần rơi xuống bất quá ở nơi này bộ độ khó cao như vậy hắn thật ra thì cũng không nhiều làm đấy cho nên nếu như có thể thiếu đánh cái này bốt hắn nhưng cũng không có ý kiến đến gì húng chi như vậy cũng có thể thử một chút cái này phó bản hệ thống quy tắc có được hay không thay đổi nhanh chúng ta sắp đem cái kia phòng cô lập cánh cửa mở ra nói không chừng có thể không cần đánh cái này b ộ t rồi sở ca nói l â y vọt tới phòng cô lập trước cửa chật móc ra chìa khóa và nắng trực tiếp hướng về phía khóa cửa cắm vào gợi ý của hệ thống vô hiệu mục tiêu không ta có thể làm như vậy tiến sĩ ô chút tờ còn đang dãy r u ộ g tay phải của hắn đem trong tay ống trích hướng về trên cổ của mình trên đ ô n tới một cái tay khác lại bắt được cổ tay liều mạng đưa nó để ra sở ca bất đắc dĩ hướng ý là cùng tân cửu nương nhún vai một cái tỏ vẻ các ngươi có biện pháp sao ta dùng thuật xuyên tưởng tới thử một lần đi tân cửu nương nói lấy t r ợ t móc ra một tấm bội chú hướng trên nót rán một cái sau đó chạy chậm liền hướng về cái kia thủy tinh tường đụng tới đ ụ n hạng gào tân cửu nương kêu đau đớn che lấy chán liền lui trở lại mắt rưng rưng nước mắt thoạt nhìn cực kỳ đáng thương cái môn này làm sao không xuyên qua được ca để cho ta dùng bóng tối qua lại thử một lần ý là nói lấy thân thể trợn hóa thành một đạo bóng tối biến mất ngay tại chỗ sau đó ảnh cả n g ư ơ i thật giống như đụng phải một tầng vô hình vách tưởng t ự a n h ư bị trực tiếp bắn trở lại đặt mông ngã xuống đất nàng cũng bất đắc dĩ lắc đầu tiếp lấy sở ca lại móc ra ống phóng dọc cách ư ớ n g về phía cái kia phòng cô lập cửa m ộ t phát nhưng mà nổ tung đi qua cửa kia lại không chút nào thay đổi liền một chút dấu vết đều không có để lại sở ca nói mới cái này có thể lợi hại rồi xem ra hôm nay cái này bột không đánh còn không được ca s ở ca lòng nói đến xem ra nhất định phải chờ cái kia tiến sĩ ổ h u ộ t t ở biến thân chính mình đi ra mới được nhưng mà cái kia tiến sĩ ổ trụt tờ nhưng là không chịu khuất phục bên ngoài chơi đùa lúc này hắn còn ở bên trong rằng co đây Tiến chuột tờ sĩ một hồi hồ lớn, ta không thứ lớn, dụng này, ta biết sử dụng thứ này, đáng chết ta còn không muốn chết ta. Một còn chứ? không muốn liền hung hắn nói, tại sao lại không hồi tại lại sao đây cũng h h thành công nhất tác phẩm A, dùng ta tự mình tới tiến hành thí nghiệm, hả chẳng phải là kết cục tốt nhất.、Một、hồi, đáng chết, í n công dùng tiến đáng là là ta tác ta tự tới kết tốt Một A, cục c đây cũng không phải là ý nghĩ của ta cút ra khỏi đầu góc của ta ngươi tên k h ố n kiếp này cái kêu tiến sĩ ổ h u ộ t tờ kêu to tay trái mánh vây tay phải cổ tay muốn đem trong tay chất thuốc té hướng m ặ t đất nhưng là tay phải lại nắm chặt g á c gao căn bản không bỏ rơi được con mẹ nó ta sẽ không khuất phục hắn đem tay phải ấn ở trên bàn muốn cầm sợi dây đem nó trói lại nhưng mà tay phải lại l i ề u mạng d i ấ y r u ộ n kết quả thiếu chút nữa cuốn tới b ắ p đ u ổ i của hắn cho ăn hắn đang làm gì đó mọi người đang thủy tinh bên ngoài tường nhìn lấy tiến sĩ ổ trụt tờ biểu diễn ạ xạ tổ c à n g là cảm thấy không giải thích được nếu không chúng ta lại thử một lần tước chừng qua hơn mười phút cánh cửa vẫn là không mở ra mà trong cửa cái kia tiến sĩ ổ trụt tờ lại còn không có cái kết quả đây cái này tiến sĩ ổ trụt tờ thật đúng là bền bị à, có thể cùng hệ thống đối kháng lâu như vậy tân cựu nương đội phụ nói a vẫn chưa xong a cho ăn ta nói tiến sĩ a nếu không ngươi liền theo đi ngươi là không đụng nổi hệ thống vội vàng biến thân đi ra chúng ta thật tốt đánh một trận v ĩ lạng ngáp nói cái k i a tiến sĩ ổ chuột tờ mặt đều màu xanh l á c â y hắn lúc này cả người làm ồ hôi thoạt nhìn đã không có bao nhiêu khí lực không đùa gì thế các ngươi mau vào a ta đầu hàng còn không được sao ta không muốn chết a hừ hừ đầu hàng khai hoàn cái gì đùa dỡn ta tiến sĩ ổ chuột tờ v ĩ n h không đầu hàng đến đây đi tiếp nhận phần này lực lượng cường đại đi chương hai trăm bốn mươi hai kinh làm phá cố gắng lên cố gắng lên c h ì vào c h ì vào cửa cách ly bên ngoài sở ca đám ba người đối với tiến sĩ ổ h u ộ t tờ hô to nhưng mà trận này đối với nhân sinh lựa chọn tranh đ o ạ n kéo dài 25 phút đồng hồ 37 giây cuối cùng nhưng vẫn là lấy hệ thống thắng lợi chấm dứt mặc dù tiến sĩ ổ h u ộ t tờ l i ề u mạng dãy rủa mặc dù liền ngay cả sở ca đám người đều tại thay hắn cố gắng lên nhưng mà cánh tay không cưỡng được bắt đ u ổ i tiến sĩ ổ h u ộ t tờ y cá nhân cuối cùng vẫn khó địch phó bản hệ thống cường đại lực không chế bất đắc dĩ bung tha dãy rủa mắt thấy tiến sĩ ổ trụt tờ chết không nhắm mắt đem trong tay ống trích đâm vào cổ của mình trong mắt của s không u sai chính là thiêu đốt cũng không phải là ngọn lửa thông thường thiêu đốt mà là nào đó năng lượng màu đỏ thám tầm diện thiêu đốt huyết nhục của hắn bắt đầu mơ hồ bị năng lượng màu đỏ hỏa diễn thay thế chung quanh hắn vật thể giống như lâm vào trong bào tô tứ tán bay lượn hai chân của hắn dần dần bay cách mặt đất chậm rãi treo phủ ở giữa không trùng còn giống như thần hai mắt của hắn tản ra nóng bỏng hương quang cả người phát ra cùng loạn tiếng kêu t h ả g thiết sau đó rất nhanh tiếng kêu t h ả g kia biến thành thâm trầm vào bể ha ha ha ha ha không sai chính là như vậy lực lượng cường đại như vậy kinh người như vậy năng lực thật là rất kỳ quái ta tại sao phải cự tuyệt như vậy ban cho ta thành quả đã định trước sắp sửa toát ra độc h ữ u ánh sáng làm chứng hết thể các thứ này đi thiên nhãn cục con kiến h ô i môn làm chứng dò nọ vi khuẩn sức mạnh đi cái k ê u tiến sĩ ối chút tờ hô to rốt cuộc hoàn thành thay đổi hắn hình thể không có bất kỳ biến hóa nào nhưng mà bề ngoài của hắn thoạt nhìn lại tràn đầy cảm giác bị áp bách mọi người cẩn thận tên khốn kiếp này cảm giác rất mạnh đây sợ ca kêu một tiếng, cách này phòng cô lập cánh cửa xa xa cái này còn cần n g ư ơ i nói uy lạ cắn răng nói đồng dạng bắt đầu lui về phía sau bắt đầu triệu hoán chó địa ngục mà tân c i u nương cũng bắt đầu triệu hoán bất quá nàng lần này triệu hoán cũng không phải hoàn g cân liệt sĩ mà là sấm gió đồng tử m a u hiện hình nghe ta hiệu lệnh chạm yêu trừ ma lập tức tuân lệnh á n h chốc thời gian lập lụe một cái không tới một e mm ở năm tiểu nhân bị kêu gọi ra tên tiểu nhân này thoạt nhìn rõ ràng vẫn chỉ là người thiếu niên hài đồng nhưng mà trên người lại người mặc kỳ lạ khôi giáp lượn lơ địa bàng cả người tý tách văn dội rõ ràng cho thấy phát ra hình sinh vật triệu hồi Cái kia theo sở ca ra lệnh một tiếng các đội viên đột kích lập tức đem dạy đặc viên đạn hướng về tiến sĩ ổ trụt tờ bàn tới sở ca lòng nói ngươi nha dù thế nào châu bò cũng là phó bản bên trong quái vật chỉ cần có thanh máu hp lão tử thần cũng có thể làm chết còn sợ ngươi một cái căn thuốc nhưng mà cái kia tiến sĩ ổ trụt tờ lại chợ khoác tay viên đạn rối rít treo rừng ở không khí chung quanh hắn chính giữa ngừng bất động mẹ nhà nó đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết thee mạ trịch sao s ở ca thấy nhất thời sợ hết hồn một chiêu này rõ ràng chính là thee mạ trịch dì nhổ một chiêu kia n h a xem ra tầm xa vật lý công kích là không còn tác dụng gì nữa c ử u nương s ở ca hướng về phía tân c ử u nương hô to một tiếng tân c ử u nương gật đầu một cái hiểu được thiên lôi mượn rửa một tia chớp theo tân c ử u nương khoác tay bổ về phía tiến sĩ ồi c h u c t ờ bên người nàng vị k i a s ấ m gió đồng tử cũng không cam chịu yếu thế đồng dạng hai tay chặp lại một tia chớp theo trong lòng bàn tay hắn đánh ra hai người không ngừng đánh ra tia chớp không ngừng rơi vào cái tia trên người tiến sĩ ồ chút tờ nhưng mà cùng viên đạn mượn hưởng dạng tia chớp cũng bị c ả n lại điện xa tung tóe cái tia tiến sĩ ồ chút tờ chung quanh lại bị điện quang ánh chiếu ra một cái vô hình vô sắc lá chắn bảo vệ tới nhìn lại trên đầu của hắn thanh máu hp nhưng là không chút nào giảm vòng t ô i bước uy lạ trong nháy mắt xuất hiện ở sau lưng tiến sĩ ồ chút tờ một cái đâm lưng nhưng mà một kiếm này lại cũng giống vậy treo ngừng ở giữa không trung cái tia tiến sĩ ồ chút tờ khoác tay một cổ lực lượng khổng lồ đem uy lạ trực tiếp vứt ra ngoài uy lạc ũ n g tưởng thật đến gi hai chân rơi ở sau lưng trên tường thuận thế lăn một vòng tan mất phần lớn sức mạnh đáng chết cái tên này thật là mạnh sở ca nhưng là trực tiếp mang ra đại sát khí gạt lỉnh chết cho ta theo sở ca giống to b ắ c cỏ viên đạn cồn phong bạo vũ như vậy bắn càn quét mà ra theo sở ca nếu là phó bản bên trong buốt liền không có có vô địch cái này nói một chút đối phương cái này l à chắn bảo vệ nhất định là có gánh chịu hạn mức tối đa cũng không tin mấy ngàn phát đạn bắn qua hắn còn có thể ỡ nổi nhưng mà tiến sĩ ổi trụt tờ thân hình lại đột nhiên biến mất không thấy một giây kế tiếp lại xuất hiện tại trước mặt sở ca rời hạ không được sở ca thì nhìn cái kia tiến sĩ ổ c h u ộ t tờ vung tay lên hắn liền cảm giác một nguồn sức mạnh chuyển tới g á t lỉnh trực tiếp theo trên tay rời tay bay ra ngoài còn chưa kịp thương tiếc tiến sĩ ổ c h u ộ t tờ đã bắt lại cổ của hắn nâng hắn lên sở ca liền cảm giác cổ đau đớn một hồi lượng máu bắt đầu thật nhanh hạ xuống đ ù a gì thế cho là lao tử liền không có lá chắn bảo vệ rồi sao sở ca trực tiếp kích hoạt nham linh lá chắn bảo vệ màu vàng đất l ồ n g bảo hộ đem tay của tiến sĩ ổ c h u ộ t tờ trực tiếp văng ra không đợi tiến sĩ ổ trụt tờ tái phát chiêu thứ hai sở ca chợt hai tay chặn lại nội lực điên cu hai tay đột nhiên đẩy một cái trong tay nội lực theo cái này đẩy một cái hóa thành một cái hình dòng kinh khí thoáng cái đem tiến sĩ ổ c h u ộ t tờ đụng thẳng trực tiếp đỡ lấy hắn bay về phía sau cái k i a tiến sĩ ổ c h u ộ t tờ năng lượng t r u n g quanh che chắn tại long hình kinh khí trùng kích vào không ngừng biến đổi màu sắc nhưng mà cuối cùng vẫn gánh xuống dưới thú vị năng lượng công kích đáng tiếc đối với ta vô dụng tiến sĩ ổ c h u ộ t tờ nói lấy không đợi s ở ca chậm qua một hơi khoát tay trên vách tường t r u n g quanh kim loại l à n can rối rít bay đến hắn bầu trời theo hắn vung tay lên giống như, như tiêu thương hướng về sợ ca bắn đi qua ta kháng ta kháng ta trợ đầu tiên là dùng nham linh lá chắn bảo vệ đỡ được hai quả cây giáo lại dùng lưu vân vô tung thân pháp mau tránh ra hai quả cây giáo nhưng mà theo tiến sĩ ồ c h ụ t tờ khoát tay hư cầm sở ca nhất thời phát hiện thân thể không thể động đậy sau đó thổi phù một tiếng bị một cây kim loại lan can b ằ n g cái xuyên qua thật là đau cảm thụ kim loại xuyên qua thân thể đau nhức sở ca vội vàng mở ra số liệu hóa thân thể đồng thời đem cảm giác đau điều chỉnh đến mười phần trăm sau đó trợt đem kim loại lan can rút ra một k í c h này dĩ nhiên cũng làm đánh rất sắp tới một trăm điểm lượng máu nếu là đổi người bình thường liền trực tiếp cho trong nháy mắt dết r i đọc lưới chương hai trăm bốn mươi ba thâm viên tri lực bên kia tân c ử u nương cùng ý là mấy người cũng là thi triển bản lĩnh ý là thấy dùng kiếm không được dứt khoát ném nổi lên ma pháp chỉ bất quá công kích hình ma pháp cũng không phải là nàng bội biểu diễn dành riêng hỏa cầu bổ sung năng lượng đạn cái gì chỉ có thể hơi chút kèm chế mà thôi ngược lại là tân c ử u nương tia chấp rốt cuộc đánh cho tiến sĩ ổ c h u ộ t tờ có chút gặp không được hắn chợt quay người lại vung tay lên còn thừa lại mấy chục cây kim loại lan can giống như thiên nữ tán hoa như vậy hướng về mọi người chung quanh liền kích bạt tới tân cựu nương cùng ý là một cái sử dụng pháp thuật kháng một cái dùng thân pháp tránh ngược lại là một chút việc cũng không có. nhưng là cái kia mấy cái đội viên đột kích lại lập tức tao tường bị tiến sĩ ổ chuột tờ ném ra kim loại lan can b ắ n cái này tiếp theo cái tiên ủng mẹ có muốn hay không mạnh như vậy à sở ca đưa tay sở một cái túi lực triệu hắn phủ lòng nói có muốn hay không chiêu cá nhân đến giúp đỡ đây bất quá hắn nhận biết mấy người kia đều không được việc à hắn móc ra một viên kim sang dược liền n u ố t xuống máu này cái dài cũng có một chỗ xấu chính là ăn thuốc máu tới hết sức phí lại uống một cái bình máu cho chính mình tăng thêm một cái khép lại thuật cuối cùng đem lượng máu gần như hoàn toàn khôi phục rồi hắn lại tiếp tục mò suy nghĩ xem có thể hay không tìm tới dùng chung đồ vật ma pháp đậu hòa lan không được quả trứng màu vàng không được ồ vật này có lẽ dùng tới được cái này sờ một cái lại mò tới một cái màu đen tiền su một dạng đồ vật thâm viên con dấu mặc dù trước ý là dặn d o hắn không tới thời khắc nguy cấp không nên dùng bừa bãi vật này bất quá bây giờ không phải là thời khắc nguy cấp sao mẹ dứt khoát dùng rồi đi s ở ca trợ đem thâm viên con dấu nắm chặt bể lập tức một cổ màu đen vật chất theo trong tay hắn phiêu tán đi ra ở chung q u n h hắn lẩn quẩn hóa thành xương mủ màu đen không có vào trong cơ thể hắn trong n h y mắt vô luận là nội lực vẫn là pháp lực đều giống như chúng chất xúc tác điên cuồng ở trong người d ũ n g động lấy đây chính là bạo nổ loại cảm giác sao sở ca thầm nghĩ trong ánh mắt của hắn toát ra hào quang màu đỏ thắm toàn bộ tầm mắt đều bị cái kia màu đỏ thâm bao trùm cảm giác cả thế giới đều trở nên một ngạt mà điên cuồng hắn có thể cảm giác được một cổ không hiểu khổng lồ ý chí chính ở trong đầu và về có trong nháy mắt như vậy hắn cảm giác mình dường như ngay lập tức sẽ bị cái kia cổ ý chí không chế rồi nhưng mà khác một cổ lực lượng lại xua đổi cái kia cổ ý chí cách ly nó ảnh hưởng để cho sở ca từ đầu tới cuối duy trì thành tình là phó bản sức mạnh sao con la nói bất kể vội vàng thừa dị bạo nổ loại đem bột làm đi bất quá chỉ là như vậy còn chưa đủ đây sở ca suy nghĩ bắt đầu cầu nguyện vĩ đại quang minh c h i thần à tín đồ của ngươi thành kính hướng ngươi cầu nguyện nếu như ngươi nghe được â m thanh của ta xin cấp cho ta một chút đáp lại đi gợi ý của hệ thống ngươi thu được kỳ tích thần năng thuật ngươi tay không công kích đạt được pháp thuật xuyên thấu hiệu quả không nhìn mục tiêu phòng ngự pháp thuật khả năng khác b ả n thể tạo thành trực tiếp tổn thương sở ca túi đầu nhìn một chút hai tay của mình hiện lên kim quan quả đấm thoạt nhìn rất là dễ thấy kỳ quái tại sao là tay không công kích bất quá chuyện cho tới giờ trên a tay y không công kích liền tay không công kích、đi. Thanh công liền công đi. long hồn ý. người sở ca đầu châu hư ảnh loại lên sức mạnh nhất thời tăng lên gấp bội dĩ nhiên cưỡng ép chen qua cái kia che chắn một quyền đánh vào trên mặt của tiến sĩ ổ trụt tờ cái kia tiến sĩ ổ trụt tờ lại tựa hộ như đối với cái này chút nào không phòng bị bị đánh mặt đều biến hình rồi s ở ca ngay sau đó lại là quyền thứ hai đùng đùng một hồi manh đánh đánh tiến sĩ ổ trụt tờ liên tiếp lui về phía sau sấm đánh k ì n h liên tục kích phát ba bốn lần phóng điện cái kia thân thể của tiến sĩ ổ trụt tờ nhưng là tại điện giật xuống không ngừng v ặ t mẹo dường như rất không ổn định bộ dáng chết cho ta mở tiến sĩ ổ trụt tờ chợt k h o á t tay một cái sóng trùng kích đem s ở ca đụng bay ra ngoài hắn một cái tệ lẹp h t lui về sau hơn mười mét xa cưỡng ép khống chế thân thể của mình không sự tình còn không có kết thúc đây phục tùng cùng ý chí của ta. hắn hô to thân thể dần dần khôi phục ổn định sau đó để cho hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía sở ca thần sắc cùng nộ không còn ngạo mạn lúc trước n g ư ơ i phàm ngươi nên vì chính mình vô lễ trả giá thật lớn liền để ta cái này thần tới để cho ngươi hiểu được cái gì là lực lượng chân chính đi sở ca cặp mắt mạo hiểm hồng quang lại không một chút nào hư đối phương ta đã thấy chân chính thần minh nhưng là ngươi đoán thế nào tên kia cuối cùng bị ta cho đánh bể sở ca nói lấy một lần nữa xuống tới bất quá lần này tiến sĩ ổ trụt tớ lại là có chuẩn bị hắn vung tay lên chung q u n h trên mặt đất tán lạc kim loại rối d í c bay như gió lốc hướng sở ca bay đi sở ca bên trái một quyền lại m ộ t cước không ngừng đem bay tới được các thứ đánh bay nhưng vẫn là bị buộc luôn cuốn tay chân không cẩn thận liền bị đánh một cái bị đánh lảo đảo một cái vào lúc này lại là một cái to lớn s ắ t tủ đập tới đây nếu là bị đập chúng vậy cần phải dặn dò nhanh tiếp viên hắn tân c i u n ư ơ n g têu trên tay cũng không hàng hồ một tấm bùa chú bay về phía sở ca bước trên mây phủ sở ca lập tức cảm thấy thân thể nhẹ b ẫ n g trong lòng vui mừng chân một chút mà lăng không nhảy lên suýt xảy ra tai nạn tránh được cái k i a sắc tủ lại là rầm rạp chẳng trị kim loại mảnh vụn đánh tới v á c sắc phủ sở ca liền cảm giác chung quanh nhiều hơn một tầng lá chắn bảo vệ len ken len ken một trận vang đánh tới bể tan cảnh kim loại toàn bộ bị c ậ n lại uy lạ cũng khoác tay gấu chi bền bỉ báo chi ưu nhã m è o chi mau l ẹ linh xà phản xạ bốn cái cấp học đồ tăng lích pháp thuật trong nháy mắt ra chỉ ở trên người sở ca cái này trên tay uy lạ lại mang một bộ để cho sở ca rất là nhìn quen mắt bao tay ma pháp sư tay trái có thể tăng lên làm phép tốc độ đối với cấp học đồ pháp thuật càng là hiệu quả mặc dù những thứ này bờ u f f hiệu quả đều chưa ra hình dáng gì nhưng là giá không được số lượng nhiều a bao nhiêu vẫn là sinh ra một chút hiệu quả mấy tầng bờ uff rồi rít rơi xuống trên người sở ca sở ca hét lớn một tiếng một lần nữa v ọ t tới nhưng mà lần này tiến sĩ ồ ổ trụt tờ cũng không dám ở lại tại chỗ rồi trực tiếp một cái tể lẹ vọt bay ra ngoài đáng chết giúp ta ngăn cản hắn cho ta tranh thủ một chút thời gian ta có thể ngăn cản hắn nhưng là chỉ có thể ngăn cản một hồi uy là nói lấy lại từ trong túi sách móc ra một tấm ma pháp quần trục bóp vỡ ném ra ngoài ma pháp ánh sáng hướng về bốn phía khuyết tán ra thời không công xiềng pháp thuật này lại là có thể để cho một cái khu vực bên trong người không cách nào sử dụng truyền t ố n g loại pháp thuật mặc dù chỉ có thể kéo dài một đoạn thời gian ngắn lại cũng đủ rồi cái k i a tiến sĩ ổi chút tờ quả nhiên không có biện pháp lại di động ngươi đều đã làm gì hắn khoát tay lại là một cổ kim loại mảnh vụn phong bạo hướng về h í y lạ đ á n h tới sở ca không chậm chế chút nào bắt đầu x ú c lực thật phong sấm đánh phá Lần này... s ở ca một quyền này uy lực lại so với lúc trước đánh người cải tạo số 48 t h ờ i điểm còn cường lực hơn không chỉ nhiều hơn vì l à c ù n g tần cựu nương cho hắn thêm mở uff quan trọng nhất là thâm viên con dấu để cho tiềm lực của hắn đã lấy được toàn bộ phát huy xuyên qua tầng tầng c h ứ n g ngại xuyên qua tiến sĩ ổ c h ụ t tờ tâm linh che chắn một quyền này chặt chẽ vững vàng đánh vào ngực của tiến sĩ ổ trụt tờ lực lượng khổng lồ cùng nội lực theo thêm thần năng thuật quả đấm một tia ý thức chuyển tới ổ trụt tờ trên người thần trên mặt tiến sĩ ổ trụt tờ lộ ra khó tin thân sắc ngực trực tiếp bị đánh ra một cái quả bóng lớn nhỏ hàng lớn ngó của h ắ n cái trong nháy m Đọc lưới trên người hắn năng lượng màu đỏ chi hỏa không ngừng cho vùi lộ ra phía dưới than thân thể đó là đang giải phóng quá nhiều năng lượng sau bị hoàn toàn ăn mòn thân thể không không phải là như vậy cái này thần sức mạnh bình thường hắn đưa ra một cái tay tới nhìn lấy một chút năng lượng cuối cùng hỏa diễm cũng ở trong tay dập tắt chỉ có thể vật lý ngã trên đất thoạt nhìn thuốc của ngươi thời gian đến s ở ca lại tâm như gương sáng do nọ chất thuốc trên bản chất là một cái vẫn chưa x o n g sản vật bằng không tiến sĩ ổ h u ộ t tờ cũng sẽ không sợ hãi như vậy đi sử dụng nó quả nhiên lúc này mới không tới m ộ ư ơ i phút dược liệu liền kết thúc mà dược liệu kết thúc cũng có nghĩa là ký chủ tử vong nhìn tới đây chính là ta kết cục đúng làm n g i ệ m ai a lại sẽ chết đi như thế nam dưới đất tiến sĩ ổ trụt tờ dường như đã theo hệ thống trong không chế cùng với chất thuốc ảnh hưởng trong khôi phục lại thân thể của hắn bắt đầu hòa tan s ắ c mặt lại rất là bình tĩnh thậm chí còn mang theo nhàn nhạt d ễ c ậ n ngươi sử dụng lực lượng là mạnh mẽ như vậy bất khả tương nghị như vậy nó chắc chắn sẽ không là xuất thân từ tay ngươi ngươi nhất định làm ư ợ n nào đó t ầ n g thứ cao hơn tồn tại trợ giúp ta rất hiếu kỳ chính là nếu như có một ngày làm ngươi cũng đứng ở cổ lực lượng này phía đối lập thời điểm ngươi sẽ là dạng gì kết quả đây ta rất chờ mong ngày hôm đó đến đây nói xong câu nói sau cùng tiến sĩ ổ h u ộ t tờ trong mắt h ỏ a diễm rốt cuộc dập tắt gợi ý của hệ thống chúc mừng người loạn vào sở ca đánh chết cuối cùng một tiến sĩ ổ trụt tờ ngươi đã thành công đả thông t r ư c mặt phó bản quỹ lưu trữ ý tạ có hay không hướng hệ thống đăng lên nên phó bản là hay không mặc dù thành công đả thông phó bản sở ca cũng không có làm sao quá mức cao hứng ngược lại hắn còn có chút thất lạc cái này theo như lời nói của tiến sĩ ồ chụp tơ hay là đối với hắn tạo thành một chút xúc động đúng vậy cái này bản hệ thống cường đại như thế chính mình trên bản chất cũng không phải là bị cái này phó bản hệ thống thật sự thúc đẩy người sao ở trước mặt phó bản hệ thống ý cá nhân lộ ra là nhỏ bé như vậy nếu như có một ngày chính mình cũng bị phó bản khu xử làm chính mình chuyện không muốn làm mình có thể cãi lại rồi sao nhưng mà huy là cùng tân cựu nương t h o t nhìn lại không như thế nhiều phiên não hết sức phấn khởi thúc giục sở ca m ọ thi thể các ngươi sẽ không cảm thấy lo lắng sao sở ca có chút không hiểu hỏi lo lắng mới vừa rồi tiến sĩ ổ trụt tờ mà nói ha ha làm là một cái người của thế giới ạ cờ giảm phải nói đời ta lớn nhất lĩnh ngộ đó chính là uy hiếp luôn là tồn tại uy hiếp càng lớn hơn cũng là tồn tại có lúc đang đối mặt khủng bố mà không biết địch nhân thời điểm chúng ta không còn sức đánh trả chút nào nhưng dù vậy thời gian vẫn là phải qua đi xuống cho nên không cần lo lắng quá nhiều tiểu nhị uy là một bộ người từng trải rộng bất quá nàng cũng quả thật có nói như vậy lý do thế giới ạ cờ giảm cũng không phải là cái gì an nhản hòa bình thế giới Tử vong là cái thứ b nhất nhưng là một chai chất thuốc chính là trước kia tiến sĩ ổ t u ụ t tợ sử dụng i ò nọ chất thuốc á vẫn tiêu hao chất thuốc sử dụng khiến cho ngươi tiến vào ti tan hình thái ngươi sẽ đạt được cường đại linh năng sức mạnh có thể sử dụng linh năng lá chắn bảo vệ tâm linh che chắn thứ â m l i n đến m c động, động di tốt r o n nháy g m các là o ạ i ngươi kỹ năng, nhưng, nhưng ư như t mới t có năng vừa rồi tiến sĩ ổ trụt tơ lợi hại mọi người nhưng là đã linh giáo rồi đồ chơi này coi như không có mới vừa rồi mạnh như vậy dù là chẳng qua là đạt tới một nửa Cũng là kiện thứ hai nhưng là một cái điện thoại di động một dạng đồ vật quỹ lưu chữ ý tạ bộ chỉ thị đầu cối khoa học kỹ thuật sản vật sử dụng ngẫu nhiên triệu hoán một tên quỹ lưu chữ ý tạ bộ làm viên vì ngươi hiệu mệnh kéo dài hai mươi bốn giờ trang bị thời gian cột đồ hai mươi bốn giờ vật phẩm giới thiệu quỹ lưu chữ ý tạ bộ chỉ thị khống chế đầu cối do tiến sĩ ổ h u ộ t tờ n ắ m trong tay dùng cho hướng hội quỹ lưu trữ thành viên tuyên bố chỉ thị cùng với đối với căn cứ tiến hành n ắ m trong tay thiết bị điều khiển từ xa là quỹ lưu trữ ỷ tạ bộ tượng trưng quyền lực vật đồ chơi này lại cũng không tệ quỹ lưu trữ ỷ tạ bộ làm viên đều là nghiêm trình huấn luyện đặc công không chỉ có thể đánh nhau làm việc làm việc cũng đều là vô cùng dùng chung s ở ca suy nghĩ lại tiếp tục s ở một cái đi thứ ba cái nhưng là một bộ quần áo tiến sĩ ổ h u ộ t tờ thí nghiệm trường bảo đồ phòng n g trường bảo thân thể phòng ngự mười trí lực hai tinh thần hai trang bị kỹ nhân sĩ chuyên nghiệp khiến cho ngư ờ i luyện kim luyện đan loại kỹ năng tỷ lệ thành công tăng lên 30%, kinh nghiệm tăng trưởng tốc độ tăng lên 30%. vật phẩm giới thiệu tiến sĩ ô trụt tờ mặc thí nghiệm trường bảo mặc dù nhìn bề ngoài chẳng qua là một cái thông thường màu trắng thí nghiệm phục nhưng là bởi vì có danh nhân hiệu ứng ảnh hưởng mặc nó vào sau làm lên thí nghiệm tới tựa hồ cũng sẽ đạt được giá trị đây cũng là đồ tốt chẳng qua là đối với chính mình tác dụng không là rất lớn mà thôi s ở ca thầm ý, đã có c h ủ ý lần này a y tới trước sợ ca đối với uy lạ cùng tân cựu nước hỏi uy lạ l ư ơ n một cái, cái này còn cần hỏi sao dĩ nhiên là ngươi tới trước ca dù sao lần này ngươi xuất lực lớn nhất hơn nữa trước ngươi đều khiêm nhượng hai lần rồi tân cựu nương cũng nói sở công tử nhưng chọn không sao không nên khách khí sở ca lại cũng không nói gì nữa thật ra thì hắn hỏi lên như vậy vốn là cũng chính là khách khí một chút mà thôi ta liền chọn quỹ lưu chữ ý tạm bộ chỉ thị đầu c u ố i đi cái kết ý lại nhưng cũng không chậm trễ chút nào như thế ta liền chọn dò nọ chất thuốc tốt rồi về phần ổ chuột tờ thí nghiệm trường bảo dĩ nhiên là thuộc về tân cựu nương rồi nàng lại vừa vặn có thể dùng để luật đan đọc lưới chương hai trăm bốn mươi lăm phó bản kết thúc sở ca cầm lấy quỹ lưu t r ữ ý tạo tổ chỉ thị đầu cuối chi phối một trận rất nhanh liền hiểu rõ thứ này sử dụng cách dùng thật ra thì đồ chơi này dùng thật đơn giản mặc dù nhưng cái này cái điện thoại di động này một dạng điều k h i ể n từ xa trên có rất nhiều n ú t c ấn nhưng kỳ thật chỉ có hai cái n ú t c ấn là thực sự có thể đẻ xuống đến mức dù sao trải qua phó bản hệ thống ma cải không còn là nguyên lai thuộc tính một cái màu xanh lá cây n ú t c ấn chỉ cần nhấn một cái liền sẽ vô căn cứ triệu hoán ra một cái quỹ lưu t r ữ ý tạo tổ làm việc tới cụ thể có thể triệu hoán ra ai nhưng là ngẫu nhiên còn có một cái n ư ớ màu đỏ ấn vào liền sẽ hủy bỏ triệu hoán đem cứ gọi tới làm viên hủy bỏ rơi sở ca lần đầu tiên gọi tới nhưng là cấp ba làm viên thomas một cái tóc đen người da trắng tiểu tử ăn mặc câu phục đen áo sơ mi trắng thoạt nhìn thật tôn trị hơn nữa biểu tình sinh động hoàn toàn không nhìn ra là một cái sinh vật triệu hồi sẽ lớn lên người q u ý lưu chứ ỷ tạ bộ cấp ba làm viên thomas hướng ngươi báo cáo xin hỏi có nhu cầu gì vì ngươi ra sức sao cái kia thomas v ẽ mặt thành thật hỏi vậy ngươi đều có thể làm gì hả thomas liền đem mình có thể làm sự tình đại khái giới thiệu một bên cái này làm viên chức năng cũng không ít không chỉ có thể hỗ trợ đánh nhau dĩ nhiên thật ra thì t h ằ n g này sức chiến đấu không tính là rất mạnh bởi vì vũ khí tùy thân vẹn vẹn chỉ là một thanh súng lục nhỏ mà thôi còn có thể làm sự tính các loại tư thế xe hơi máy bay điều tra hỏi dò tình báo thậm chí mang hài t ử c ủ a gái trên căn bản cái gì cũng có thể làm liền cùng một cái chân chính người sống không có gì khác nhau hơn nữa bởi vì bị chuyên nghiệp đặc công huấn luyện quan hệ năng lực muốn so với người bình thường nhưng là mạnh không ít cái này liền tương đương với nhiều hơn một cái độ trung thành một trăm phần trăm hơn nữa vĩnh viễn sẽ không chết người hầu s ở ca đối với một lần này chiến lợi phẩm lại là vô cùng hài lòng được t o m a s tạm thời ta còn không dùng được ngươi như thế ngươi đi về trước đi sau đó có chuyện lại gọi ngươi nói xong sở ca nhấn một cái nút màu đỏ cái k i a thomas lập tức chậm d ã i biến mất không thấy mặc dù phó bản còn không có đánh xong bất quá đối với kế tiếp cái đó có thể chọn bút căn cứ hệ thống phòng ngự ạt đệ nạ sở ca nhưng là không quá muốn tiếp tục công lực rồi cái này ạt đệ nạ rơi xuống sở ca phòng chừng trăm phần trăm là khoa học kỹ thuật loại vật phẩm loại vật này trên thực tế chỉ phải bỏ tiền đều không khó làm đến cho nên với hắn mà nói giá trị thật ra thì không là rất lớn hơn nữa độ khó cũng không thấp đầu tiên đặc thù phương thức chiến đấu cũng rất làm người nhức đầu đủ loại cơ quan mai phục nghe cũng rất là nhức đầu chớ đừng nói chi là một khi đánh bại cái này b ộ t còn có thể kích động tự bạo hệ thống mấu chốt là mới vừa trận chiến này đánh ba người đều thể sắc và tinh thần đều mẩn mịt đối với tiếp tục khổ chiến không h ứ n g t h ú lắm nếu như phó bạn còn không có đánh xong còn dễ nói nhưng là bây giờ nếu đều đã thông quan cái k i a còn có cái gì dễ nói ta nói nếu không hôm nay liền tới đây rồi đi v y là đề nghị nàng sờ trong tay chi t i ế Giỏ nọ vi rút rất là xuất thần ta cũng cảm thấy vậy sau đó nếu như m u ố n đánh có thể chờ người khác đánh thời điểm lấy linh thể thân phận tham chiến tân kiểu nương đặc biệt nói theo nàng lại đang quan sát trong tay áo dài trắng dường như không kịp đợi muốn thử nghiệm trở về luyện hai lò đan dược nhìn một chút thứ này hiệu quả sở ca cũng gật đầu một cái được rồi thật ra thì ta cũng có chút mệt mỏi vậy lần này phó bản liền tới đây rồi hả ta đây coi như đăng lên phó bản á ba người thương lượng một trận rất nhanh làm ra quyết định sở ca liền lựa chọn đăng lên phó bản gợi ý của hệ thống thành công đánh bại tiến sĩ ổ chu tờ cứu vớt đặc công helena phó bản quỹ lưu trữ ý tạp bộ đã sáng tạo hoàn thành nên phó bản sẽ tại bảy ngày sau đăng lên tới phó bản hệ thống lục soát danh sách gợi ý của hệ thống bản hệ thống đem đối với nên phó bản tiến hành phía dưới điều ch coi có người như sáng thể lập điều ư tương ợ c đến đ quan chỉnh t ba trừ fbi sĩ quan hê lê na ở ngoài hôn mê bên trong phòng mới tăng thêm có thể cứu viện lờ cờ kia sĩ quan có đi đã đặc biệt điều tra viên đẹo lần lính đặc biệt giải ngũ carlos điều chỉnh bốn cứu viện fbi sĩ quan hê lê na có t có có điều, điều chỉnh đ năm mới tăng thêm phó bản cơ chế sinh hóa thí nghiệm con thuyền ở trong căn cứ sẽ đổi mới một số số lượng sinh hóa thí nghiệm con thuyền đánh nát sau sẽ ngẫu nhiên đổi mới một cái cải tạo thú hoặc người cải tạo chiến sĩ nên đơn vị vì tình anh đơn vị ngẫu nhiên đổi mới là đúng trung lập thân thiện đơn vị điều chỉnh sáu gợi t ý của hệ thống coi như bản phó bản người xây dựng các ngươi nắm giữ đối với nên trong phó bản tiến hành nhắn lại cùng lưu lại triệu hoán phủ quyền lực gợi ý của hệ thống các ngươi có thể tiếp tục lưu lại nhiều nhất sáu mươi phút thời gian kết thúc sau các ngươi sẽ tự động bị đuổi về thế giới của mình các ngươi cũng có thể lựa chọn tùy thời rời đi ba người trước tiên đem từng người triệu hoán phủ ở lại cửa lại mỗi người viết một đạo n h ắ n lại s ở ca tại phó bản lối vào viết một câu n h ắ n lại nội dung là cái này phó bản tiểu q u á i tổn thương rất cao cẩn thận coi như là nhắc nhở một cái cái khác người loạn vào cái này phó bản bất đồng đi tại dẫn tới ạt đệ nạ chủ khống phòng máy giao lộ cũng viết một cái n h ắ n lại cái này bột rất khó đối phó hơn nữa đánh xong sẽ nổ tung cẩn thận mà hắn triệu hoán phủ thì bị hắn đặt ở cuối cùng một cửa phòng trước thuận tiện bổ sung điều thứ ba n h ắ n lại tên khốn kiếp này nếu so với trước mặt hai cái lợi hại nhiều kêu gọi ta đi tân cựu nương cùng ý là cũng từng người viết xuống mấy cái nhắn lại cùng từng người triệu h o á phủ hết thể giải quyết sau ba người mang theo còn sót lại hai cái đội viên đội kích trong đó một cái là thượng úy ạ s a t o về tới phó bản lối vào chỗ ta dự định rời đi rồi nơi này hiện tại thuộc về các ngươi sở ca nói với thượng tá l ạ o kẹo nói xong trực tiếp nhìn về phía helena cái đó helena l y ô n g ngươi phải đi helena tựa hồ có hơi không thôi sở ca gật đầu một cái thật xin lỗi chúng ta không có biện pháp giống như trong phim ảnh nam nữ nhân vật chính như vậy ở chung một chỗ không ngươi đã để cho ta mộng tưởng thành thật rồi để cho câu chuyện này có một cái kết cục tốt đẹp helena nói lấy trận đụng ngã trong ngực sở ca cùng hắn h ù n hôn với nhau nàng l ờ i này quả thật xuất từ thật lòng ly ông không chỉ cứu nàng hơn nữa dáng dấp vẫn như thế đẹp trai quả thật là chính là điện ảnh hollywood bên trong nhân vật nam chính phù hợp hình tượng tại trải qua một phen sinh tử sau khi tự nhiên để cho helena đối với hắn sinh ra không giống nhau cảm tình chỉ bất quá nàng nhưng cũng biết ly ông người này thần bí như vậy nhất định là không có khả năng lưu lại cho nên cái hôn này tức là cùng ly ông cá o biệt cũng là đối với chính mình hollywood nữ nhân vật chính tình tiết cá o biệt nàng hollywood nữ nhân vật chính tình tiết đã tại phần dưới cùng đã lấy được hoàn toàn thỏa mãn theo thời khắc này bắt đầu nàng nhất định phải sống ở trong hiện thật rồi mà tại trong hiện thật hai người là không có khả năng ở chung với nhau uy la nhìn có chút hăng hái cái kia tân cựu nương nhưng là mặt đầy xuyên tấu qua đỏ quay đầu đi chỗ khác cái kia thượng tá lẹo nhưng là một mặt lúng túng mặc dù tại phó bản ý chí dưới sự thôi thúc hắn không hứng nổi cùng người trước mắt này là địch ý nghĩ nhưng mà hắn nhưng vẫn là có thể rõ ràng ý thức được tên khốn kiếp này hết sức thần bí chính mình cũng không thể liền tùy tiện như vậy thả hắ âm thầm mở ra bên hai mịt độ phồn hướng về phía canh dự ở phó bản bên ngoài người phụ trách nói thầm mấy câu sở ca cùng h e lena tốt một hồi hôn môi hôn thẳng đến hai người đều có chút không t h ở nổi h e lena mới lưu lên theo sở ca trong ngực rời đi rồi h e lena mang theo các đội viên đột kích hướng về bên trong căn cứ đi tới theo phó bản mở ra các đội viên đột kích đã có thể tự do hoạt động mà sở ca cũng cùng ý là cùng với tân cựu nương nói chia tay hai người trực tiếp trở về thế giới của mình sở ca là hướng về phó bản cửa ra vào đi tới nhưng mà vừa ra phó bản cửa chính chờ đợi hắn nhưng là một đám trận địa sẵn sàng đón quân địch binh lính dẫn đội lại là một gã thiếu tá những người này chính là trước kia ở lại bên ngoài phản ứng đặc biệt bộ đội đang tiếp nhận mệnh lệnh của thượng tá l o hẹo sau cố ý tới vây chặt sở ca thật xin lỗi ly ông tiên sinh chỉ sợ ngươi đến theo chúng ta đi một chuyến Ngày, nếu g h n như ta nói không thì sao cái kia liền đừng trách chúng ta không khách khí ta bất kể ngươi rốt cuộc là cái gì thiên nhãn cục vẫn là cái gì khác người nơi này là nước mỹ ngươi nhất định phải nghe chúng ta thiếu tá kia vung tay lên chung quanh các đội viên đột kích rối rít rơ xuống lên sở ca lòng nói thật đúng là phiền t o ạ i à thật ra thì nếu như có cần thiết hắn hoàn toàn có thể đem những người này g i t sạch dĩ nhiên có thể sẽ có một chút khó khăn cùng nguy hiểm bất quá cũng sẽ không quá lớn là được bất quá suy nghĩ một chút s ở ca vẫn là liền như vậy mặc dù đối với đám người này không quá cảm bạo nhưng là lại cũng không cần phải tùy ý đắc tội với người xin lỗi bọn tiểu nhị ta cũng không có thời gian với các ngươi cãi vã chúng ta sau này gặp lại hắn nói lấy nhẹ nhàng phất phất tay một giây kế tiếp b ạ c h quang l ó ạ i lên hưu một cái biến mất ngay tại chỗ nhưng là len lén sử dụng truyền tống phủ lần này cũng làm thiếu tá kia cùng những binh lính kia sợ hết hồn hắn đi đâu rồi đáng chết người này tại sao không thấy ta biết rồi là thời không truyền t ố n g kỹ thuật ta ở trong sở ta c h r ẻ gặp qua đùa gì thế đây cũng không phải là cái gì h o li l y o t khoa huyễn đ ị a ảnh trên thực tế cái nào có loại kỹ thuật này mặt đối thủ hạ năm môn bảy miệng âm thanh thiếu tá kia lại lần nữa mở ra máy truyền tin hồi báo tình huống của nơi này bên t i a thượng tá lèo nghe xong cũng không có quá mức ngoài ý m u ố n đối phương t r i ể n hiện ra năng lực thức sự quá thần kỳ coi như nhiều hơn nữa ra như vậy một loại năng lực hắn cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý m u ố n bất quá sắc mặt vẫn là không tự chủ được trở nên nghiêm trọng xem ra cái này thiên nhãn cục khoa học kỹ thuật thực lực cường đại vượt quá tưởng tượng đây không được phải mau sớm báo lên chuyện này ngoài ra nhất định phải mau sớm tìm kiếm một cái đó kêu ly ông r a hỏa cùng lúc đó theo bạch quang nói lên sở ca xuất hiện tại một cái bên trong phòng khách ồ không nghĩ tới lại sẽ truyền tống tới đ â y a nhìn lấy bốn phía thuộc tính cảnh tượng sở ca hơi có chút cảm thấy ngoài ý m u ố n truyền tống phủ cũng không thể truyền tống qua xa lần này nhưng là đem hắn trực tiếp truyền tống về khách sạn căn phòng sở ca lập tức giải trừ thuật dịch d u n g lần nữa biến trở về bộ dáng lúc trước liền để cho bọn họ từ từ tìm cái đó kêu ly ông g a hỏa đi chương hai trăm bốn mươi sáu siêu tự nhiên phòng ngự an toàn sách lược c ụ kế tiếp trong suốt một ngày sở ca cũng không có rời t i ể u điểm căn phòng mặc dù thuật dịch d u n g của hắn đã giải trừ nhưng là hắn trong mắt thâm viên chi lực lại còn không có biến mất cho nên ánh mắt vẫn là màu máu đỏ thoạt nhìn thật là dễ thấy hơn nữa bởi vì hắn một mực lấy thân phận của thanh long gặp người hắn bây giờ lại là chân nhân tướng mạo đi ra nói bao nhiêu sẽ có chút phiền phức cho nên dứt khoát tránh ở trong phòng cũng may bởi vì hắn coi như là vip cho nên ngược cũng không có người quấy r à y bất quá cái này trong suốt một ngày hắn cũng không có nhàn rỗi ở trong phòng sở ca tỉ mỉ nghiên cứu thâm viên chi lực hiệu quả cùng cái khác tăng dị loại pháp thuật hiệu quả không quá thâm viên chi lực cũng không có cặn kẽm i ê u tả hắn tăng lên thuộc tính chỉ nói là thu được đến từ vực sâu lực lượng cường đại trước đánh bờ ss thời điểm hắn chỉ cảm thấy thoáng cái trở nên cường lực vô cùng nhưng là rốt cuộc mạnh mẽ ở đâu chính hắn lại cũng không nói lên được chẳng qua là cảm thấy bất kể là nội công pháp lực chiến đấu kỹ xảo hay là đối với chiếm c ư không chế đều thoáng cái trở nên hết sức lợi hại lúc này rảnh rỗi hắn liền kiểm tra một chút bảng thuộc tính lại kinh ngạc phát hiện thuộc tính của mình cũng không có, có bất kỳ biến hóa nào như thế thâm viên chi lực rốt cuộc là cái gì chứ tại sao chính mình trở nên cường đại như vậy cơ chứ cẩn thận nghiên cứu một chút sở ca phát hiện cái này thâm viên chi lực trên thực tế là tương đương với có thể mang thân thể con người tiềm lực phát huy đến thực hạng i ố n g như chơi game có lúc một người giống như thần trợ thực lực tăng vọt đến vương giả cấp tiêu chuẩn nhưng là một khi trạng thái đê mê khả năng lại chỉ có hoàng kim năm thực lực hơn nữa cái này tiềm lực không g ầ n là đối với tinh thần đối với thể lực bén nhạy chờ t h u tính cũng quyển sư như thế trên thực tế một người đỉnh phong cùng t u n g lũng t r ê n l ệ c lớn cơ hội là không thể vượt qua trứng ạ i hơn nữa phần lớn người trong cuộc đời đỉnh phong khả năng cứ như vậy một hai lần thậm chí khả năng một lần cũng không có mà cái này thâm viên chi lực lại có thể trực tiếp đem sức mạnh của một người bén nhạy tinh thần trí lực các phương diện thực lực toàn bộ đạt đến trạng thái tốt cùng hơn nữa giữ 24 giờ nói cách khác ở nơi này 24 giờ bên trong là người này trên lý thuyết có thể đạt thành thực lực mạnh nhất hoặc có lẽ là tiếp cận mạnh nhất cái này có thể liền có chút dọa người rồi không trách những thứ kia bị thâm viên chi lực ăn mòn nhóm người sau đều sẽ trở nên vô cùng khó dây dưa quái vào đây bất quá cái này thâm viên chi lực tác dụng v ụ chính là một khi thời gian dài giữ loại trạng thái này tâm thái của người ta cũng là sẽ cùng theo thay đổi trên thực tế sở ca hiện tại liền có loại này nghiêng về cho dù là có cái kia cổ không hiểu lực lượng cách ly loại ảnh hưởng này hắn vẫn có thể cảm giác được ý thức của mình đang trở nên không giống nhau một loại không gì không thể h ả o giác một loại áp đảo người p h à m bên trên cảm giác để cho hắn trở nên có chút phiêu phiêu nhiên cả thế giới quy tắc ở trong mắt hắn đều trở nên rõ ràng sáng tỏ phản thất thoáng cái thấy được quá khứ chưa từng chú ý tới c h â n tướng đồng thời một cái như có như không âm thanh cũng không thường xuất hiện dường như ở bên thai nỉ non nó i nhỏ, chỉ bất quá bởi vì hệ thống bảo vệ quan hệ cái kia thấp hơn âm thanh cơ hồ nhỏ có thể nghe ảnh hưởng cực kỳ nhỏ cũng còn khá cái này thâm viên chi lực chỉ kéo dài hai mươi bốn giờ liền biến mất rồi làng cổ lực lượng này sau khi biến mất sở ca thoáng cái trở về bình thường hắn trong lòng nhất thời tử sinh ra một cổ cảm giác mất mát to lớn hắn cảm giác nguyên bản ở trong mắt hắn rõ ràng mạch lạc rõ ràng thế giới quan thoáng cái lại trở nên về lại m ô n g muội trên thực tế hắn thuộc tính không có bất kỳ biến hóa nào thân thể của hắn cũng không có đổi thành suy yếu đầu góc của hắn vẫn thanh tình nhưng là loại cảm giác đó thế giới thoáng cái trở nên hôn loạn phức tạp cảm giác lại để cho hắn cơ hồ không thờ nổi cũng còn khá trải qua mấy giờ điều chỉnh sau sở ca cuối cùng khôi phục lại hắn đứng ở quán rượu bệ cửa sổ trước cuối cùng nhìn một cái chi ca go cạnh đêm lòng nói là thời điểm trở về lo sang e l e s rồi nhưng mà ngay tại sở ca nghiên cứu thâm viên chi lực cái này hai mươi bốn giờ bên trong hắn xây lập phó bản đưa đến hậu quả lại đang tạ i dần dần nổi lên lên men bên trong washington siêu tự nhiên phòng ngự an toàn sách lược cục trụ sở chính cái gì lại có loại chuyện này được đặt tên là thiên nhãn cục tổ chức thần bí trước thời hạn một bước tiến vào căn cứ quỹ lưu trữ ý tạ bộ nội bộ quét sạch trong căn cứ thủ vệ tiêu diệt căn cứ người phụ trách sau đó lại thời gian sử dụng không truyền t ố n g kỹ thuật truyền đưa đi nhìn lấy thượng tá l o kẹo siêu tự nhiên phòng ngự an toàn sách lược cục đầu chọc cục trưởng lập lại một lần thượng tá lập trước đệ trình trên báo cáo mà nói là cục trưởng chính là có chuyện như vậy thượng tá lờ sắc mặt nghiêm túc nói mà ngươi lại để cho thủ hạ mình binh lính cùng cái này đối phương hành động để cho đối phương hoàn toàn chủ đạo hành động lần này Ngày, nhắc tới cái này có chút phức tạp người cục trưởng kia lại không có dừng thượng tá lạ o giải thích sau đó các ngươi ở bên trong căn cứ tiến hành lục soát thời điểm lại kích phát căn cứ tự hủy trang bị đưa đến toàn bộ căn cứ đều nổ phá hủy phần lớn nghiên cứu thiết bị cùng thí nghiệm thành quả m đây cũng là bởi vì thiên nhãn cục quan hệ ta hoài nghi đối phương âm thầm đối với bên trong căn cứ bộ động tay động chân đem chúng ta tiến vào trong căn cứ sau đều đã gặp chuyện kỳ quái một chút ta chuyên không cách nào giải thích cái này thiên nhãn cục khoa học kỹ thuật năng lực đã hoàn toàn vượt qua ta năng lực hiểu rồi thượng tá lập hết khả năng đem chính mình gặp gỡ miêu tả một lần người cục trưởng kia sắc mặt nghiêm trọng mặc dù đã theo một chút đội viên đột kích trong miệng biết một chút tin tức nhưng nghe s o n g thượng tá lập chính miệng giải thích vẫn để cho hắn cảm thấy một trận không thể tưởng tượng nổi xem như vậy sự tình so với chúng ta trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn nữa nha cái này thiên nhãn cục là quốc gia nào tổ chức căn cứ cái đó l y o n kenn nờ đi thuyết pháp cùng với theo helena đặc công trong miệng biết được tình báo đến xem bọn họ là dân gian tổ chức không thuộc về bất kỳ quốc gia nào bọn họ thành viên vừa có người da trắng cũng có người châu Á, nhìn từ điểm này hắn nói có lẽ là thật sự ngoài ra những người này mỗi một cái đều có cường đại siêu năng lực tương tự với ma pháp v u thuật một loại năng lực đồng thời bọn họ còn có cường đại năng lực cận chiến giống như s u p h ấ tơ hẹn rột một dạng năng lực chiến đấu cùng bọn họ kề vai chiến đấu đội viên đột kích đối với cái này có giới thiệu cặp kẽ ta biết ta đã nghe qua cái kia hai tên lính báo cáo cục trưởng nói lấy nhìn về phía thượng tá l ạ o kèo nếu không lần này ngươi liền không dễ dàng như vậy vượt qua kiểm tra rồi cái kia thượng tá lèo nghe xong cuối cùng thở phào n h ả nhóm nhưng mà còn chưa kịp vui mừng người cục trưởng kia lại còn nói ra mấy câu nói tới nhất thời để cho hắn trận mắt hốt mộm siêu cấp anh hùng liên minh một cái nắm giữ cường đại khoa học kỹ thuật năng lực siêu tự nhiên năng lực cùng với cường hãn kỹ năng chiến đấu cường giả tạo thành tổ chức hơn nữa không lại trong khống chế của chúng ta không thể không nói chính là phi thường nghiên cứu tình thế đồng thời phản ứng đặc biệt bộ đội lần này hành động cũng bại lộ một cái thực tế đó chính là sử dụng thông thường lực lượng võ trang tới ứng đối dần dần tăng nhiều siêu hiện tượng tự nhiên đã không đủ khả năng rồi cho nên trải qua trong cục lặp đi lặp lại nghiên cứu quyết định cuối cùng chúng ta cũng hẳn triệu tập một nhóm kỳ nhân dị sĩ tới tạo thành một nhánh đặc biệt lực lượng võ trang thượng tá lèo nghe xong có chút một b ớ c ngươi nói là giống như the hạ vẹn trợ như vậy tổ chức sao không sai bất quá chúng ta không gọi xì ẩn muốn thiết lập tự nhiên cũng không thể đều the hạ vẹn trợ cái đó cũng phải cần thanh toán bản quyền phí hơn nữa sẽ để cho chúng ta xem ra giống như là một cái hàng á i cho nên chúng ta yêu cầu một cái hoàn toàn mới vang dội tên liên minh công lý dở t à i sở l í t cái đó đã có người bảo vệ liên minh không được cũng có rồi the đệ phẹn đờ thật giống như vẫn có đáng chết những thứ này m ạ n gạ công ty chẳng lẽ đem tất cả có thể sử dụng tên đều cho chiếm dụng sao không bằng têu siêu cấp anh hùng liên minh tốt rồi đơn giản dễ hiểu hơn nữa nghe phi thường có quyền ủy cảm giác đưa ra đề nghị này nhưng là thượng úy ạ sato đối với cho súp t r h ệ n giột tổ chức đặt tên loại chuyện này thượng tá là có thể không giỏi bất quá hắn đến lúc đó nghĩ tới một người người này chính là ạ sato kết quả thượng úy ạ sato quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người thành công nghĩ tới một cái thích hợp tên có thể bất quá các người đầu tiên nhất định phải hiểu được cái này siêu cấp anh hùng liên minh cũng không phải là trong mạng g ạ súp t r h ệ n giột mà là phải bị chúng ta nằm trong tay quốc gia lực lượng phòng ngự dĩ nhiên tại tuyên truyền trên không thể nói như vậy liền nói bọn họ là do chúng ta dẫn đầu xây dựng hết sức với bảo vệ của toàn bộ loài người súp u ố t b tơ hệ d ộ t đoàn thể đi phải tận lực phủi sạch nhà nước màu sắc vượt trội những thứ này súp u ố t b tơ hệ d ộ t cá nhân hình tượng muốn cho dân thường cảm thấy bọn họ thật sự là súp u ố t b tơ hệ d ộ t đồng thời ta sẽ sắp xếp bởi vì những thứ này súp u ố t b tơ hệ d ộ t biên soạn bối cảnh cố sự cùng cá nhân danh hiệu trở công việc quảng cáo cục trường nói xong kiếm thượng tá lèo một mặt không nói gì hiển nhiên là không quá đồng ý cái kế hoạch này lắc đầu nói ta biết ngươi đang suy nghĩ cái gì ngươi nhất định là nghị chuyện như vậy căn bản không có ý nghĩ gì đúng、không? nếu quả như thật nghĩ như vậy vậy ngươi coi như sai hoàn toàn á cái tổ chức này phi thường hữu dụng nó có thể là một m cái mẫu tới khảo sát siêu năng lực giả dần dần đội ngũ tại hoàn thành nhiệm vụ thời điểm hiệu quả đồng thời nó phi thường m u ố n sẵn có tuyên truyền hiệu quả ngươi không hiểu hiện tại vấn đề mấu chốt là muốn để cho cấp trên nhìn thấy thành tích của chúng ta không q u ả n bọn hắn sức chiến đấu như thế nào ít nhất thoạt nhìn rất dọa người không phải sao có thể làm ra một nhánh thực tế b ả n the hạ vẫn chờ nhất định có thể muốn tới càng nhiều kinh phí hơn về phần sức chiến đấu có mạnh hay không đến cũng không phải là rất trọng yếu chỉ cần an bài cho bọn hắn một chút đà kích áp bang ngăn cản phạm tội theo hiện trường hỏa hoạn bên trong cứu viện tiểu nữ h à i nhiệm vụ như vậy là được ngoài ra ngươi không cần lo lắng những người này đơn độc xây dựng đoàn đội không cần ngươi phụ trách ngươi chính là dẫn phản ứng đặc biệt bộ đội cái này siêu cấp anh hùng liên minh liền coi như thông thường chiến thuật lực lượng bổ sung thượng tá l è o gật đầu bất đắc dĩ mặc dù cảm giác có chút tàn g ấ u nhưng là ở nơi này giải trí đến chết thời đại loại chuyện này nghe quả thật có thể được chỉ cần không để cho mình phụ trách là được hơn nữa vạn nhất thật sự tác dụng đây nhưng là thật sự có người nào như vậy không có thể xưng là súp tơ hẹ r u ộ người Ta c ũ n g k h ô n g bởi vì n hoạ y hoạ tại new h h t ư n york xuất hiện phục một cái shorter ộ hả. ư n g là c head jones i tự xưng là ma ảnh hiệp người này nắm giữ thi triển năng lực ma pháp ít nhất thoạt nhìn là ma pháp trước mắt hắn đã tại du kẹp trên tiểu hòa ma bắt đầu phần lớn người đều cho là những thứ kia video là quay t r ụ m đi ra ngoài bên trong ma pháp cũng chỉ là đặc hiệu nhưng là căn cứ new dót cảnh sát cung cấp đầu mối đến xem đối phương sử dụng rất có thể là thực sự đang ma pháp cho nên chúng ta có cần thiết đi chiêu mộ hắn gia nhập tổ chức trừ cái đó ra còn có người này cục trường lại ấn xuống một cái n ú t ấn lần này xuất hiện trên máy vi tính chính là một cái rất có gỗ thịt do mỹ nữ đế tử dù mạ nỉ ạ vạm h ải gia tộc trốn tránh thành viên đi ạ nã bờ kẹo đừng xem dung mạo của nàng ngọc ngào động lòng người nàng như là một cái ngủ say vượt qua một n g h n năm trăm năm lên trước thưa vị vạm ải thực lực kinh người không biết bởi vì nguyên nhân gì phản bội rời gia tộc của nàng trước đây không lâu đi tới nước mỹ chính nằm ở chúng ta trong theo dõi chúng ta cũng có thể thử nghiệm chi ê u mộ nàng gia nhập chúng ta thượng tá lẽo lộ ra thần sắc c h ầ n trờ nhưng là chúng ta cùng vàng không phải là có hòa bình hiệp nghị sao không sai bất quá trong hiệp nghị chỉ quy định chúng ta không có thể tùy ý săn g i ế t vàng cái nhưng là lại không nói không thể chi ê u mộ vàng cái thượng tá lẽo gật đầu một cái nhưng là cái này cũng chỉ có hai người còn chưa đủ a cục trường gật đầu một cái hai người dĩ nhiên không đủ hơn nữa hai người kia đều không phải là người của chúng ta cho nên chúng ta cần muốn chế tạo một nhóm súp tơ hẹ rột đi ra Các n g bởi vì số lượng có hạn tối đa chỉ có thể cải tạo ba người cái này ba gã người cải tạo chiến sĩ đem nắm giữ chính mình danh hiệu cùng bối cảnh cố sự lấy cái thân phận của người gia nhập siêu cấp anh hùng liên minh cái tổ chức này bên trong liên quan với một lần này thí sinh liền từ ngươi sẽ cung cấp rồi bất quá có phía dưới yêu cầu đầu tiên nhất định phải có một nữ tính thứ yếu nhất định phải có một người da đen n gạch ta nói là châu phi duệ người mỹ ở bên trong dĩ nhiên một cái người da trắng phái nam coi như đội trưởng cũng là không thể thiếu được cái kia thượng tá lèo nghe xong một mặt không nói gì bất quá hắn cũng biết loại chuyện này không thể tránh được không có cách nào nước mỹ chú trọng chính trị chính xác năm cái súp tơ hẹn rột bên trong ít nhất đến có một cái là người da đen ít nhất đến có một cái là nữ nhân dĩ nhiên người lãnh đạo vẫn là phải có người da trắng phái nam tới đảm nhiệm cũng may đối với thành viên hắn bao nhiêu vẫn còn có chút đáy lần này may mắn còn sống sót hai cái đội viên đột kích một cái là thượng úy ạ s a t o một cái khác lại là rất tiện cho một tên người da đen binh lính dứt khoát chính là bọn hắn hai cái rồi thượng úy ạ s a t o coi như duy nhất sĩ quan vừa vặn có thể làm vì siêu cấp anh hùng liên minh đội trưởng v ề phần cái đó nữ tính s u p tơ h ẹ dột ngược lại là có thể tìm helena hỏi một chút có nguyện ý hay không thượng úy ạ s a t o n g ư ơ i có hứng thú gia nhập s u p tơ h ẹ dột kế hoạch sao thượng tá lèo đối với bên cạng ạ xạ tổ hỏi Dĩ nhiên, ta phi thường vinh chương á i kia tổ hưng phấn hai ấ n trăm sáng lên, chú bốn mươi tám trở về nước cùng lúc đó ta nghe nói nhà ngươi cợ lịch phật đem thanh long mang đi hắn dự định làm gì một gian yên tĩnh trong thư phòng ám hát hội đồng hội trưởng đang cùng một cái tinh thần lấp lánh lao nhân tóc trắng rơi xuống cờ vua vừa uống w h i s k y vừa tán gấu có thể cùng ám hát hội đồng hội trưởng đánh cờ uống rượu đương nhiên sẽ không là người bình thường ông già này nhưng là ke di tây âu gia tộc tộc trưởng đương nhiệm cũng là cờ l ị c h p h ậ t ke di tây âu thúc thúc chicago hát đạo tiếng t â m lừng l â y giáo phụ cấp nhân vật không sai bất quá cũng không phải là hắn muốn làm gì n g h ĩ phải bắt được thanh long do người khác hắn cũng chỉ là vừa gặp kỳ hội mà thôi cái kia ke di tây âu tộc trưởng nói lấy nhẹ nhàng chuyển giật mình trên bàn cờ con cờ để cho ta đoán một chút quỹ lưu chữ ý tạ hội t r ư ở n g m ặ t không cảm giác hỏi đồng dạng đi một nước cờ tử không sai lão nhân kia khẽ mỉm cười tướng quân hội t r ư ở n g lại không để ý đến mà là lắc đầu một cái ngươi không nên như vậy để mặc cho nhà ngươi hậu b ố i quấy dối ám hắc vua cận chiến mỗi một cái đều hết sức trọng yếu bọn họ là chủ thượng phủ xuống mấu chốt ngươi hẳn biết một điểm này yên tâm đi lão nhân kia khẽ mỉm cười một cái ám hắc vua cận chiến tổn thất cũng không có quan hệ gì đừng quên đạt được danh hiệu này đánh cận chiến người khoảng chừng mười mấy người nhiều hơn nữa ta cùng quỹ lưu chữ ý tạo cơ hội quỹ lưu chữ từng có ước định bọn họ sẽ bồi dưỡng ra một cái cường đại người cải tạo chiến sĩ tới thay thế thanh long. tuyệt đối sẽ k hội ô n chính g chế lại chính sự.、Hội、trưởng không nói gì gật đầu một cái chỉ mong như lời ngươi nói đi bất quá quỹ lưu trữ ỷ t ạ bộ lai lịch thần bí như vậy ngươi xác định bọn họ sẽ a n hiệp ước làm việc loại này bí ẩn tổ chức bình thường đều sẽ bởi vì tự thân nắm giữ đặc thù sức mạnh mà không nhìn quy tắc loại chuyện này xuất hiện nhiều lắm rồi yên tâm đi sau lưng của quỹ lưu trữ ỷ t ạ bộ chi nhân ta hơi có chút h i ể u bọn họ vẫn sẽ dựa theo quy cũ làm việc thú n g chi bọn họ mạnh mẽ như vậy tổ chức không sẽ vì chút chuyện như vậy mà tổn hại tự thân danh tiếng hội trưởng gật đầu một cái thở dài chẳng qua là đáng tiếc cái đó thanh long theo một tên cách đấu thủ góc độ mà nói hắn quả thật vô cùng cường đại lời là nói như vậy bất quá chính là một cái đánh cận c h í n người cường đại đi nữa thì có thể có ích lợi gì chỗ đây hiện tại cũng không phải là thời trung cổ cá nhân vũ dũng tại tổ chức lực lượng trước mặt không có bất kỳ ý nghĩa gì lao nhân kia đang nói lấy vừa lúc đó bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa một cái nam nhân đẩy cửa đi vào tại ám hắc hội đồng hội trưởng bên thai nói thầm mấy câu cái kia ám hắc hội đồng hội trưởng trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc hắn nhìn lấy lao đầu tóc trắng bỗng nhiên lộ ra một bộ nhìn có chút hạ hê nụ cười tới chỉ sợ ngươi tính toán muốn rơi vào khoảng không ta mới vừa vừa lấy được tình báo quỹ lưu t r ữ ý tạ bộ căn cứ bị săn bằng cái gì cái kia ke di tây âu tộc trưởng tay run một cái diệu nhất thời vậy đi ra thất thanh nói cái này là không thể nào ngươi tại nói đùa ta đi nhưng mà đây chính là sự thật n h a đúng rồi bọn họ ở căn cứ bên ngoài phát hiện thi thể của c a l i f o r n i a sau một ngày l o t xăng dơ lết sân bay một cái máy bay sở ca liền phát hiện long huyết hội cao t ầ n g cơ hồ đều tới sở lão đệ lần này thật đúng là làm ra thật là lớn sự tình a cái kia dương trụ quốc vừa thấy mặt liền đối với sở ca lộ ra một bộ cười khổ biểu tình nói sở ca nhún vai một cái nhưng cũng không cái gọi là rất hiển nhiên dương trụ quốc đám người đã nghe được một chút phong thành hắn đến lúc đó không nghĩ tới sự tình sẽ truyền nhanh như vậy bất quá hắn cũng không thể nào quan tâm cái kia dương trụ quốc đám người nhưng cũng không dám nói thêm cái gì trước mặc dù biết sở ca lợi hại nhưng là lại không nghĩ rằng sẽ lợi hại như vậy thần bí khó lường quỹ lưu c h ư a ỷ tạm bộ t r ọ c tới người ta bị người ta một người một ngựa liền cho bưng xào h u y ệ t đây là khái niệm gì nói cách khác chỉ cần người ta n g u y ệ n ý coi như toàn bộ thanh long hội bọ tại một khối đều không phải là một những thứ khác bang tổ chức cũng không phải người ngu tự nhiên có thể nghĩ tới chỗ này cho nên mặc dù lời đồn đãi rất nhiều nhưng là lại không ai dám đối với chuyện này cho đưa đánh giá ngay cả chết người nối nghiệp p e z i tây âu gia tộc cũng một chút không có cần trả thù ý tứ đây đối với có huyết thân báo thù người italy mà nói có thể là ít thấy vô cùng cái này cũng là vì cái gì hắn không phải là rất lo lắng quan hệ có một vị như vậy chủ tại đám này hát đạo thế lực cái nào không được suy nghĩ một chút mà hắn cùng triệu kim thành thái độ đối với sơ k a tự nhiên cũng theo trước đây bằng hữu quan hệ biến thành thái độ cung kính chúng ta đã đem thứ ngươi muốn chuẩn bị cho ngươi tốt rồi đều tồn tại phương trong kho hàng ngươi tùy thời có thể đi lấy sau đó nếu như có cần tùy thời có thể liên lạc chúng ta, tất nhiên vì người giải quyết. trọng trên, Dương Chủ Quốc lấy một loại dị thường chúng nhiên Chủ khách khí người liên giải Ngồi loại giọng nói với có lạc Quốc Ca. Sở Ca lấy sang Dương gật vì ở Sở Sở xe dị đầu m ộ tiên c á lại không quá mức để ý một lần này phó bản chiến điểm. i không phó cho hắn ý thức này bản súng ống ngược quá đấu, Đầu mức một được để để ý ý t giống như g ắ t lỉnh bà dẹn nặng như vậy vũ khí đang đối mặt một thời điểm đều lộ vẻ quá mức k ỳ c h m lấy thân thể tố chất của hắn không phải là không thể dùng nhưng là cũng cầm lấy nặng như vậy hình vũ khí cũng không có biện pháp làm được di chuyển nhanh chóng phương thức chiến đấu đứng tuốt tiểu quái còn có thể nhưng là nếu như đối mặt cường đại b ộ t cũng rất không có í t lợi gì rồi coi như là thịt cọc hình b ộ t cũng cần có người phối hợp mới có thể đánh ra tổn thương mà gặp phải giống như tiến sĩ ổ chuột tờ cấp hai đoạn loại này nắm giữ chuyển vị năng lực hơn nữa tổn thương mạnh nổ bột cái kia trên căn bản liền không có bao nhiêu chỗ chống phát huy rồi mà thông thường súng ống đang đối mặt bột thời điểm càng là không chỗ dùng chút nào dùng súng ống phát ra còn không bằng chính mình đi lên sáp lá cả mà tới tổn thương cao đây cái này còn vẹn vẹn chẳng qua là cấp lính giả phó bản phổ thông độ khó chờ đến sau này tinh anh độ khó anh hùng độ khó vậy còn đến đâu mà cái thứ nhì thiếu sót chính là súng ống uy lực rất khó đạt được tự thân thuộc tính t ă n g phúc một điểm này cùng vũ khí cận chiến hoàn toàn bất đồng tại cao thủ chân chính trong tay thảo mộc đều có thể làm kiếm mà một thanh kiếm tốt uy lực cũng có thể thông qua cường đại kiếm pháp cùng nội công gấp đội phóng đại thậm chí quyền cước đều là như thế nhưng là súng ống uy lực nhưng là cố định coi như thực lực có mạnh hơn nữa b á n ra viên đạn uy lực vẫn là một dạng mặc dù có thể thông qua phụ ma pháp để thăng cấp một chút uy lực nhưng là loại ma pháp này dù sao cũng là tiểu chúng tại đẳng cấp cao trong ma pháp sợ rằng rất ít sẽ có loại ma pháp này cho nên súng ống vũ khí là sớm muộn gì cũng phải bị đào tải nguyên bản sở ca còn cảm thấy ít nhất có thể tại cấp lính giả phó bản bên trong dùng đến đ ấ y nhưng là bây giờ xem ra sợ rằng quá sức dĩ nhiên nếu như là chân chính công nghệ cao vũ khí tỉ như xe tăng chiến đấu cơ cái gì tại độ khó cao phó bản bên trong vẫn là có thể đánh một trận nhưng là loại này vũ khí một là không tốt làm hai tới thao tác yêu cầu kỹ thuật cao vô cùng lấy chính mình cái này đại bản kiến thức trình độ phải học có thể thì có luyện chớ đừng nói chi là những vũ khí này căn bản không có biện pháp mang vào phó bản bên trong mặc dù không gian ba lô có thể giả bộ rất vật lớn nhưng là máy bay xe tăng cái gì hiển nhiên còn là không có khả năng trừ phi có thể thành lập một cái phó bản sau đó đem máy bay lấy vật cưới hình thái t u ô n ra tới t ỷ như ép mười lăm giây cương cái gì bất quá nói như vậy sở ca vô cùng hoài nghi lấy vật cưới hình thái xuất hiện trên cơ xe tăng là hay không còn có cái gì sức chiến đấu phải biết hắn cho sói đen vật cưới nhìn lấy rất uy vũ nhưng kỳ thật một chút sức chiến đấu cũng không có căn bản không thể đánh giá đã như vậy chính mình liền có cần thiết bắt đầu ở không sử dụng súng ống dưới tình huống tiến hành chiến đấu dĩ nhiên súng ống hỏa khí vẫn là phải mang một chút trở về tại một ít tình huống đặc thù xuống xuống ống loại vũ khí vẫn có thể phát huy ra tác dụng to lớn chỉ là không thể quá mức ỷ lại tốt sở ca quyết định chờ lần này trở về ngay lập tức sẽ bắt đầu nghề nghiệp lên cấp về phần rốt cuộc chọn nghề gì còn phải chờ về đến nhà sau đó mới nói rồi tại lo s a n g e l e s lại dừng lại mấy ngày đem đặt tiền cuộc thắng cái kia năm mươi triệu lấy vào tay tính cả trong tay hạng nhất tiền thưởng khoảng chừng hơn sáu mươi triệu đô la mặc dù cùng chân chính đại phú hào so với không tính là cái gì nhưng là cũng coi là tiểu cường hào một quả ngay tại chỗ không ít mua đồ ngược lại hiện tại có tiền đủ loại mua mua mua chờ chơi đã lại đem những thứ kia xuống ống, đạn hỏa tiễn chương quả bom cái gì tại gì hai trăm bốn mươi chín anh hùng nghề nghiệp cảm ơn trời đất rốt cuộc đến nhà sở ca nhìn trước mắt c ứ xá nhìn lấy nhà mình lầu trọ trong lòng không nhịn được cảm khái không thôi quả nhiên vẫn là trong nhà tốt nhất dị thương thân thiết hơn nữa để cho người vô cùng đ ô n g lòng nhất là sông sáo bên ngoài m ấ y tháng trải qua mưa gió sau v ư ơ nghĩ n g tới sở ca một bên hướng về nhà mình phương hướng đi tới đi tới trước cửa nhà mình cắm vào chìa khóa mở ra cửa chống trộm còn chưa vào cửa một trận tiếng la giết liền để sở ca theo bản năng lên cảnh giác làm thứ bảy tổ người nhanh lên một chút lên a tường thành đều phải bị người cho đứng alo tổ sáu cái kia hai cái thích khách ta nói hai người các ngươi ở đó treo máy đây hay là thế nào tám tổ chín tổ pháp sư đều cùng ta đi chặn cửa thành tất cả pháp sư hướng về phía cửa thành địch nhân cho ta dùng sức đập a thanh âm kia thanh lánh mà lại sắp bén không phải là alex còn có thể là ai sở ca đẩy cửa tiến vào phòng khách nhìn một cái nhất thời một mặt không nói gì chỉ thấy alex chính ngồi trước máy vi tính chính đùng đùng thao tác bàn phím chơi lấy trò chơi đây bởi vì là quỷ hồn hình thái tay nàng tốc độ quả thật là không giống nhân loại vốn cũng không phải là nhân loại mau giống như ảo ảnh đùng đùng tiếng đánh vang lên liên miên sở ca nhìn một cái máy vi tính hình ảnh nhưng là một cái chính mình chưa từng thấy qua game online nhìn hình ảnh còn tốt vô cùng tây phương ma huyện bối cảnh cũng không biết là đang đánh chiến trường còn là hoạt động tình cảnh thượng nhân dị thường nhiều khoảng chừng mấy trăm người công phòng chiến đủ loại ma pháp kỹ thuật đánh nhau quang hiệu thoạt nhìn dị thường chân thật sở ca không khỏi có chút ngoài ý m u ố n nhắc tới từ khi thu được phó bản hệ thống sau hắn liền không có làm sao chơi nữa qua trò chơi lúc nào toát ra giống như thật vậy trò chơi bất quái này alec cũng thật chính mình để cho nàng ở lại coi chừng nhà không nghĩ tới hoàn toàn thành trò chơi chạch nữa rồi hắn cũng không có lên tiếng trực tiếp đi tới sau lưng a l e x kéo một cái cái ghế ngồi xuống a l e x sử dụng nhưng là một cái lẹ vẹo một trăm hai mươi dã man nhân chiến sĩ cơ múa hai cây cánh cửa thật lớn hai tay đại kiếm một người chặn ở cửa thành điên c u ồ n g cắt lấy công thành phương nhà chơi đầu người phía sau ước t r ư ừ n g một đội điều trị nghề nghiệp cho nàng thêm máu trên tường thành cùng với đối diện pháp sư cung tiến thủ đem đủ loại hỏa lực chút xuống ở cửa thành phụ cận như thế hỏa lực dày đặc coi như a lét một thân thần trang cũng là hiện tượng h o à sinh nhưng mà tay nàng tốc độ lại coi là thật kinh người mỗi lần đều có thể dựa vào thao tác ngàn cân treo sợi tóc còn sống sót rốt cuộc địch nhân thế công không cách nào tại kéo dài tiếp ở dưới sự hướng dẫn của alex thủ thành một phương pháp khởi phán kích đem địch nhân g i ế t thầy phơi khắp nơi h ô cái thứ alex xoa xoa trên đầu không tồn tại mồ hôi trên mặt lộ ra một bộ tự hào mà lại đắc ý t h ầ n sắc đ ô n g nhiên cảm thấy có cái gì không đúng chợt vừa quay đầu lại Ồ, chủ nhân ngươi trở về lúc nào sớm trở về bất quá lại nói ngươi chơi thế nào vào trò chơi rồi hả trò chơi này tên gọi là gì ngươi có thể chơi đùa hiểu không còn ngươi nữa trò chơi, chơi đùa g ư ờ n g như thật lợi hại h làm sao làm được cái kia alex b i m ô i ngươi vừa đi chính là mấy tháng đem ta một người bỏ ở nhà cô khổ linh đình không chơi game còn có thể làm gì cái trò chơi này gọi là thời đại h ắ cám là một cái mới nhất đẩy ra game online gần đây rất hòa đây về phần tại sao ta chơi game lợi hại như vậy hh ắ c ắ c đừng quên ta nhưng là quỷ h ồ n a ta căn bản không cần đi ngủ có thể hai mươi bốn giờ chơi game ngoài ra ta thao tác nhưng là cao cấp nhất người bình thường có thể không so được hơn nữa những trò chơi này cũng không có phức tạp hơn a ít nhất so với học tập ma pháp phù văn có thể đơn giản hơn nhiều sở ca lòng nói được chứ đây quả thực là một nhân hình phần mềm h ậ p ta được rồi ngươi tiếp tục chơi bờ đi ta dùng phòng ngủ máy vi tính là được sở ca nói lây xoay người tiến vào phòng ngủ mở ra chính mình máy vi tính sở ca hắn phải làm nhưng là kiểm tra mình bây giờ có thể chuyển nghề gì mở ra đa nguyên vũ trụ phó bản hệ thống mở ra chuyển chức hệ thống nhìn một cái lại phát hiện có thể lựa chọn nghề nghiệp trong nhiều hơn hết mấy cái mới nghề nghiệp sở ca nguyên lai、like、pháp sư vũ sư kiếm khách quan g minh kỵ sĩ các chức nghiệp ở ngoài lại thêm ba cái mới nghề nghiệp yêu thuật sư sử dụng yêu thuật người làm phép nghề nghiệp yêu thuật chỉ có yêu t ộ c hoặc có yêu t ộ c huyết thống người mới có thể sử dụng nhưng là thông qua n lịch hướng công trình xứ lạ thế giới những người làm phép dần dần phát hiện yêu thuật làm phép nguyên lý cũng thành công nắm giữ thi triển yêu thuật năng lực yêu thuật sư cái này c h ứ c nghiệp cũng như vậy sinh ra bởi vì không cùng loại tộc yêu t ộ c pháp thuật hệ thống mỗi người không giống nhau yêu thuật sư như vậy cũng chia làm nhiều loại học phái nổi tiếng nhất có chó sói học phái nghèo học phái gấu học phái giao long học phái con nghệ học phái các loại không bạn học phái yêu thuật thường thường cùng học phái học tập yêu tập năng lực đặc thù có liên quan Trừ h ư ờ nghề gặp t nghiệp yêu t u ậ t n mỗi cái h ọ h liên có chính g y quan thuật, tỉ như cho sói học phái Triệu Hòa Lang. Linh, giao long vân thuộc tính sức mạnh bén ngạy sức chịu đựng tinh thần không bạn học phái trọng điểm thuộc tính cũng bất đồng bộ đội đặc trùng sử dụng súng ống làm vì vũ khí chủ yếu kỳ lạ nghề nghiệp mặc dù có nhất định năng lực cận chiến nhưng là vẹn vẹn đối với người bình thường tương đối hữu dụng mà thôi chủ yếu vẫn d i v i ê n trình tác chiến làm chủ am hiểu ẩ nút n ám sát giết địch ở vô hình nhưng cũng không giỏi chính diện tác chiến tại giã ngoại nắm giữ cường hãn năng lực sinh tồn một điểm này cùng trong hoang dã thợ săn tương tự nghề nghiệp liên quan thuộc tính bén n g lẻ sức chịu đựng trí lực thanh quyền sứ anh hùng nghề nghiệp thanh quyền sứ là quan minh thần giáo thành lập ban đầu thời điểm từng ngắn ngủi tồn tại qua nghề nghiệp thanh quyền sứ là tôn kính thần linh khổ tu người không sử dụng đao kiếm tác chiến mà là bằng vì bình thường hai tay canh giữ nhân loại thánh trước chiến đấu giả. t h á n h quyền sứ có thể sử dụng dành riêng kỳ tích tới cường hóa tự thân khiến cho thánh quyền sứ nắm giữ siêu cường lực phòng ngự cùng pháp thuật chống trả t h á n h quyền sứ bông u tha khiến cho dùng vũ khí dùng cái này đem đổi lấy quang minh c h i lực lớn nhất tăng cường cái gọi là tâm hướng quang minh hát cám chớ gần t h á n h quyền sứ đặc thù chiến n g kỹ có thể đối với tà linh ác ma vong linh chờ sinh vật tà ác tạo thành to lớn sát thương trong đó cường đại nhất thánh quyền sứ được gọi là quang minh tri kiếm cùng với huy hoàng thánh nữ cùng xưng là quang minh thần giáo bốn cây trụ lớn nhưng là bởi vì tay không chiến đấu phương thức tổn thương quá mức có hạn thánh quyền sứ đang đối mặt thông thường địch nhân thời điểm thường thường phi thường cố hết sức thánh quyền sứ cũng vì vậy trở thành cực kỳ hiếm thấy hiếm hoi nghề nghiệp xuất hiện ban đầu cũng chỉ có mấy người thu được nên nghề nghiệp danh hiệu cũng sau đó trong mấy trăm năm dần dần xa suốt biến mất nhưng mà theo thâm viên thế lực dần dần bành trướng thánh quyền sứ nghề nghiệp này có lẽ cuối cùng có một ngày sẽ một lần nữa xuất hiện liên quan thuộc tính tinh thần sức mạnh sức chịu đựng mẹ n h à n ó vẫn còn có anh hùng nghề nghiệp cái này thánh quyền sứ nghe rất châu bọ bộ g i n g a không chỉ nắm giữ siêu cường lực phòng ngự cùng pháp thuật chống trả hơn nữa còn nắm giữ dành riêng kỳ tích chương u t hai n h phát r trăm năm mươi a g n vn có một việc sở k có thể xác định sở dĩ chính mình chuyển chức hệ thống bên trong sẽ xuất hiện thánh quyền sứ nghề nghiệp này tuyệt đối cùng quang minh tri thần an thoát không khỏi liên quan dựa theo cái này chuyển chức hệ thống giới thiệu chỉ có học được tương ứng kỹ năng mới có thể kích động nghề nghiệp lên cấp lựa chọn yêu thuật sư là bởi vì triệu hoán lang linh kỹ năng này bộ đội đặc trùng là bởi vì mình khoảng thời gian này học tập s ú n g ống quan hệ mà thánh quyền sứ hơn phân nửa cũng là bởi vì quang minh chi thần cấp cho một cái nào đó kỳ tích quan hệ đi tự sử dụng nhiều lần như vậy quang minh đ g ạ o ngôn lấy được kỳ tích mỗi lần đều mỗi người không giống nhau có lẽ bên trong liền có một người thánh quyền sứ dành riêng kỹ năng tỷ như cái đó thần năng thuật thêm tay không công kích đặc hiệu không phải là thánh quyền sứ kỹ năng còn có thể là cái gì sở ca trong nháy mắt đã suy nghĩ minh bạch v ề phần tại sao quang minh c h i thần biết cái này sao cố ý mời chào chính mình hơn phân nửa hay là muốn cứu hắn đi còn có thể ném ra một người anh hùng nghề nghiệp tới lôi kéo chính mình thật đúng là trăm phương ngàn kế a nhưng là sở ca nhưng vẫn là không dám tùy tiện quyết định dù sao đây chính là nhân sinh đại sự a chắc hắn một mực đều là muốn chuyển chức thành pháp sư dù sao pháp sư nghề nghiệp hệ thống hơi thành thục kỹ năng c h ủ loại đa dạng trên kiếm đạo phát triển giới hạn là cực cao ự c c coi như là tại đủ loại trong trò chơi pháp sư từ đầu đến cuối thời điểm cao cấp nghề nghiệp chính là không biết thế giới a t ì en pháp sư như thế nào đúng rồi a l é không ngay bên ngoài sao hỏi nàng một chút không phải rồi Thầm nghĩ, sở cái a ra ta Alex, danh ra sao? Ta A-Z-N bước ngươi giới có chủ có cầu sức chút, một thế là, Dĩ không? nhiên nhân, nhu muốn hỏi h gì vì p p sư nghề n g h ệ p này m ộ t ít c h u y này ệ nghiệp n nghề mạnh mẽ s a o so Cùng cái khác nghề nghiệp、so、với có cái nghề nghiệp không thế, có cái gì với lét nghe xong lại lộ ra ngạo nghệ t h ầ n sắc mạnh dĩ n h i ê n mạnh trên lý thuyết nói có thể cường đại đến cùng yếu chờ thần không kém cạnh ngươi nói có mạnh hay không tại a di ẩn cường đại nhất hai cái thế lực một cái là chư thần liên minh một cái khác chính là vạn pháp đồng minh cường đại đến có thể cùng chư thần cứng rắn mới vừa lẫn nhau hận ngươi nói có mạnh hay không cái này a l e t đại khái là trò chơi chơi nhiều rồi nói ra đều trở nên tiếp địa khí d ậ y rồi sở ca nghe xong nhưng là rất là đậu t â m vậy nếu như ta nghĩ muốn chuyển chức trở thành pháp sư không biết là có hay không có thể được chứ n g cái này hả ta ngược lại thật ra không quá đề cử ồ tại sao ngươi không phải mới vừa nói pháp sư rất mạnh sao a l e t gật đầu một cái nói ra một phen giải thích không sai pháp sư xác thực rất mạnh pháp sư chỗ mạnh đó là có thể lực đông đảo pháp sư ma pháp trải qua mấy trăm năm phát triển đã bao gồm tất cả lực lượng hệ thống Vô l u ậ nhưng là ô n nộn, bóng Thanh quang vẫn là truyền thống ảo thuật, toàn bộ đều có thể thông bộ có dụng tối. thuật, thể tới pháp qua ma đều là ảo đ sử ợ c h ư n là thiếu sót c ũ như g là n vậy bởi vì pháp sư hệ sư thì ố n khổng nghĩ không năng, phần lớn trường như chính trường ngoài, nhiều nhất học một chút thông dụng Nhưng như g pháp phải pháp pháp phe, pháp phe cấp thấp ma pháp. thuật học hội khả hệ, học chút h quá cái tất tỉ ta trừ một t đều vậy mức ma ma cả cơ có kia lộ, là là là sư sẽ sở sở ở bí xuất hiện một cái vấn đề đơn độc hệ thống pháp sư dễ dàng bị khắc chế bởi vì pháp t h u ậ t chủng loại đặc biệt đa dạng đơn độc pháp thuật thường thường cũng không thể đối phó tất cả lý nhân hơn nữa còn có rất nhiều pháp thuật đều là sinh hoạt thường ngày dùng cho nên pháp sư xã hội phân công hệ thống phi thường rõ ràng không chỉ có đủ loại phái hệ pháp sư để hoàn thành bất đồng công tác t ỷ như chế tạo thu thập nghề phục vụ còn có chuyên môn chiến đấu pháp sư đặc biệt học tập chiến đấu ma pháp tới coi như lính tác chiến sử dụng mà phổ thông pháp sư nói sức chiến đấu liền tương đối đau chứng nhất là một chút hậu cần bộ môn pháp sư học phần lớn đều là sinh sản loại pháp thuật căn bản không có sức chiến đấu gì đến trên chiến trường hoàn toàn chính là đưa đồ ăn liền giống với a dầu gì cũng là cấp chuyên gia chính thức pháp sư bên người cũng không thiếu pháp sư giáo sư cùng số lượng cao pháp sư học đồ kết quả gặp phải đánh bất ngờ thời điểm toàn bộ học viện đều chịu khổ chu d i ệ t cho nên tại thế giới atn cường đại pháp sư đặc biệt mạnh mà yếu gà pháp sư cũng đặc biệt yếu hết thể đều do pháp lực cường đại trình độ nắm giữ pháp thuật bao nhiêu tới quyết định nếu muốn lớn lên thành một tên cường đại pháp sư nhất định phải trải qua thời gian dài tu luyện cùng học tập mới được mà sở ca trước mắt cái tình huống này hiển nhiên không quá có thể có loại điều kiện này cuối cùng a lét tổng kết nói cho nên trừ phi ngươi có thể tới chúng ta học viện đi tiếp thu chính quy ma pháp học tập khổ t u mấy năm sau đó sẽ đi chiến đấu pháp sư học viện học bổ túc chiến đấu chương trình học nếu không rất khó thật sự tạo thành sức chiến đấu s ở ca gật đầu một cái đây chính là một vấn đề hiện tại vấn đề là chính mình không thể nào tiếp thu được chuyên nghiệp kỹ năng huấn luyện chỉ có thể ở phó bản bên trong đánh sách kỹ năng kỹ năng này sách rơi dẫn vốn là thấp hơn nữa rơi kỹ năng gì hoàn toàn xem ặ t chính mình muốn chọn pháp sư muốn thành hình có thể không phải là bình thường khó khăn xem như vậy chính mình vẫn là đến chọn thánh quyền sứ nghề nghiệp này à đầu tiên thánh quyền sứ là anh hùng nghề nghiệp nghe liền tương đối lợi hại thứ hai thánh quyền sứ sức chiến đấu thành hình tương đối dễ dàng bản thân chính mình cũng đã nắm giữ thế giới võ hiệp quyền pháp lại tùy tiện bộ bản cái tăng l ĩ c h loại kỳ tích liền có thể đi lên mắng rồi mặt khác có an huynh tiếp viện căn bản không cần sợ không học được cường lực kỳ tích tổng hợp đến xem vẫn là thánh quyền sứ tương đối đáng tin một chút bất quá tạm thời hắn còn không cần xem xét cái vấn đề này bởi vì hắn giờ cờ tờ không đủ mở ra một cái nghề nghiệp lên cấp phó vốn cần không không điểm giờ cờ tờ hiện trong tay hắn chỉ có không điểm giờ cờ tờ xem ra là thời điểm muốn mở ra một cái mới phó bạn kiếm chút giờ cờ tờ rồi dĩ nhiên phải là tại nghỉ ngơi sau đó mới nói chứ muốn chuyển chức ở ngoài sở ca còn dự định cho chính mình thành lập một cái trụ sở mới dù sao mình sau đó càng ngày càng mạnh chiến lợi phẩm càng ngày càng nhiều hiện ở nơi này nhà chợ đảm nhiệm căn cứ đã không thật thích hợp chỉ là a l e t cái này quỷ linh quảng ra còn có sùng vật của mình tu mã đều không có biện pháp tùy tiện mang đi ra ngoài vừa v ậ n chuyến này trở lại mang theo mấy triệu đô la chuyển đổi thành nhân dân tệ chừng mấy ước đây chính mình cũng, cũng coi là ngàn tỷ phú ông rồi mua khối điệu đắp cái căn cứ vẫn rất có cần thiết bất quá loại chuyện này sở ca mình là lười đến làm cho nên trực tiếp tìm thủ hạ làm được rồi sở ca suy nghĩ trực tiếp đem q u ý lưu chữ ý tạp tổ chỉ thị đầu cuối móc ra ấn xuống một cái triệu hoán n ư ớ tấn phốc một cái vô căn cứ triệu hoán ra một người lớn sống s ở s ở tới cái thứ a l e p nhìn t r ậ n mắt hốt m ộ n chủ nhân đây là báo cáo q u ý lưu chữ ý tạp tổ cấp hai làm viên mò an y cả hướng người báo cáo lần này gọi tới làm viên lại còn là người nữ mái tóc dài màu đen thân cao chân dài rất là mắt sáng nhắc tới đặc công bên trong nam đều dài hơn lẫn nhau phổ thông ngược lại là nữ tính đặc công mỗi một người đều dáng vẻ rất đẹp xin hỏi có gì phân phó sao sở ca gật đầu một cái dĩ nhiên Ta dự đ ị n h tại t h à n h phố huyền phụ thành cận ca lấy ậ p hợp một mua một trụ thích cái cầu khối sở, yêu đ t triệu tính, ta cho hiện người đang giúp giải u đô la dự q ế t nó. nhân. Là chủ Cái kêu mỏ nghỉ ỉ cả tức nói n lấy, lập ồ i vi trước t máy í n bắt xoát tài tương đầu liệu quan. lục lên lấy nổi Nhìn n mỏ cả hăng hái mười phần sở ca lại trực tiếp trở về nhà nằm ở trên giường nghỉ ngơi hắn mặc dù tinh lực vượt xa người thường cái này mười mấy tiếng máy bay ngồi xuống vẫn là rất mệt mỏi nhưng mà cái này một cảm giác mới ngủ không tới một nửa sở ca liền bị hệ thống âm thanh đánh thức gợi ý của hệ thống a g n vệ net triệu hắn ngươi gia nhập quỹ lưu trữ ủy tạm c ủ phó bản có tiếp nhận hay không triệu hoán nhắc nhở lần này triệu hoán vì triệu hoán phụ triệu hoán ngươi đem lấy linh thể hình thái xuất hiện tình huống gì sở ca xoa xoa con mắt nhìn lấy chung quanh một vùng tăm tối cái kia hệ thống âm thanh một lần nữa vang lên gợi ý của hệ thống a gn vệ net triệu hoán ngươi gia nhập quỹ lưu trữ ủ tạm tổ phó bản có tiếp nhận hay không triệu hoán nhắc nhở lần này triệu hoán vì triệu hoán phụ triệu hoán ngươi đem lấy linh thể hình thái xuất hiện sở ca lần này cuối cùng tỉnh táo lại là chính mình trước thành lập một cái phó bản hiện tại có người đánh cái này phó bản muốn triệu hoán chính mình đi hỗ trợ đánh b ss nữa nha chương n g tệ hai trăm năm mươi mốt lần thứ hai triệu hoán bởi vì là lấy linh thể hình thái được triệu hoán quá khứ làm đả thủ cho nên sở ca hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề an toàn t ù y tiện đánh ngược lại chết cũng không sợ cái này hai mươi lăm điểm giờ cờ tợ cơ hồ là kiếm b u ụ n không l ô mua bán dĩ nhiên nếu là làm c o n đồ cũng liền đừng hy vọng có thể lăn lộn đến trang bị bất quá tuy nói như vậy sở ca vẫn là quyết định nghiêm túc đối lãi không thể quá lựa bịp rồi dầu gì cũng phải có điểm tinh thần chuyên nghiệp không phải hắn đem chính mình trang bị lấy ra thay sau đó lựa chọn tiếp nhận triệu hoán một trận b ạ c h quang bên trong sở ca phát hiện mình một lần nữa xuất hiện tại quỹ lưu trữ ý t ạ bộ căn cứ chính giữa mà địa điểm chính là nằm ở tiến sĩ ồ ổ trụt tờ thí nghiệm cửa phòng khách trước ban đầu hắn lưu lại triệu hoán phủ địa phương ngần đầu một cái một người mặc pháp sư trường bảo anh tuấn nam tử liền xuất hiện tại trước mặt của sở ca có lẽ chính là triệu hoán hắn vệ nẹt rồi người tốt tạ gì ẹn vệ n ẹ sao ta là địa cầu sở ca sở ca lên tiếng trao hỏi không thể không nói cái này phê n ẹ t dáng dấp thật đúng là đẹp trai làm người ta tức luận ruột vóc người cao ngất khuôn mặt anh tuấn một đầu đồng b ề n tóc dài mặc dù một bộ tiểu bạch kiểm tướng mạo nhưng lại làm cho người ta cảm thấy rất có thành p h ụ cảm giác mơ hồ lộ ra vài tia khí tràn g cường đại tới cảm giác rất cường lực bộ dáng để cho sở ca nhớ tới trong người hồ bị tinh linh vương thợ rằng đụng cựu hắn vô cùng hoài nghi đối phương là không là dùng thuật dịch dùng một loại kỹ năng người hảo địa cầu sở ca đối phương cũng thản nhiên nói ngươi kêu gọi ta rất sáng suốt cái này tiến sĩ ổ trụt tở vô cùng cường đại một người nghị đánh bại hắn là rất khó làm được như thế cần muốn thương lượng một chút chiến thuật sao cái k i ê u phệ nét lại lắc đầu một cái ta cũng không cần ngươi trợ giúp ta tiến hành chiến đấu sở dĩ triệu h ó a n g ư ơ i chỉ là muốn hỏi một chút ngươi cái này phó bản đều có cái gì đáng đến quét bảo vật Ngậy! sở ca nghe xong không khỏi s ư n g sở tâm nói tình huống gì ngươi chắc chắn chứ cái đó tiến sĩ ồ chút tờ vẫn là rất mạnh mẽ à ban đầu chúng ta thành lập phó bản thời điểm nhưng là ba người mới đánh bại hắn hơn nữa còn mất không ít khí lực đây cái k i ê u phệ nét lại khẽ mỉm cười trên mặt hiện ra hết nặng nễ ta nhưng là mở ra qua khó khăn độ khó phó bản chẳng qua là phổ thông khó khăn cấp lính giả phó bản mà thôi loại trình độ này địch nhân ta còn không coi vào đâu cho nên mấu chốt của vấn đề chữ a tại chỗ nó có hay không rơi xuống vật phẩm có giá trị ngươi nếu là bản xứ thổ dân tham dự thành lập phó bản mong rằng đối với cái này phó bản rơi xuống có chút h i ể u đi chỉ cần cho ta giới thiệu một chút là được rồi cái này bột đều rơi thứ gì sở ca lòng nói tiểu từ này rất treo bộ rằng a bất quá không cần hỗ trợ đánh nhau lại cũng tiết kiệm khó í l chịu bất quá dầu gì bị người triệu hoán quát tới hắn lại cũng không tiện tự tuyện liền giới thiệu cái này tiến sĩ ổ c h u ộ t tợ là một nhà khoa học ngươi có thể lý giải là tương tự luyện kim thuật sĩ cùng pháp sư kết hợp thể cái này một có giá trị rơi xuống có giò nọ chất thuốc cải tạo chất thuốc lượng sản hình b ả n vẽ luyện kim cách điều chế giá t h ú cải tạo chất thuốc b ả n vẽ luyện kim cách điều chế sơ cấp linh năng cảm ứng sách kỹ năng tâm linh đến mức độ sách kỹ năng sở ca đem rơi xuống tình huống giới thiệu một chút cái k i ê u phệ n ẹ t gật đầu một cái dường như lẩm bẩm lầu đầu nói linh năng sách kỹ năng sao vật này ngược lại không tệ đáng giá cả một cái sở ca nhìn chung quanh một chút nhắc nhở ngạch đúng rồi nếu như cứu viện nờ tờ mà nói có cờ chiến. cần chính cái buộc, cái cửa nói thể triệu một trợ thiết, chính là một cái ta một hoán Không phê chính, rồi, đội viện người đi kia quân muốn nở nẹt đang mở đủ là là lấy, bột sở u vung y tay nghĩ lên. chút, chật một s ca nhất thời cảm giác được một cổ rơi xuống cảm giác một giây kế tiếp hắn đã về tới phòng ngủ mình trên giường nhưng là đối với phương giải trừ triệu hoán dựa vào cái này phê nẹt thật đúng là phách lối à dùng một tấm triệu hoán phụ triệu hoán chính mình liền vì hỏi một chút phó bản bên trong rơi thứ gì bất quá cái này giờ cờ tờ kiếm thật đúng là dễ dàng sở ca nhìn một cái chính mình giờ cờ tờ lần này hắn kiếm lời hai mươi lăm điểm giờ cập tờ cộng thêm n g â i lai hiện tại đã có ba mươi lăm điểm rồi bất quá cũng vui vẻ tình khí lực hắn nằm ở còn chưa ngủ bên hai lại lại một lần nữa vang lên gợi ý của hệ thống âm thanh gợi ý của hệ thống thiên dương thế giới lâm trung ảnh triệu hắn ngươi gia nhập quỹ lưu trữ ý tạ bộ phó bản có tiếp nhận hay không triệu hắn nhắc nhở lần này triệu hắn vì triệu hắn phụ triệu hắn ngươi đem lấy linh thể hình thái xuất hiện sở ca nghe xong s ữ n g sở tâm nói tình huống gì thậm chí ngay cả tiếp theo nhận được hai lần triệu hắn hắn suy nghĩ một cái lòng nói xem ra chính mình phó vốn phải là chính thức đăng lên đến bên trong phó bản hệ thống rồi. bất quá cái này giờ cờ tờ dĩ nhiên là không chê nhiều trực tiếp lựa chọn tiếp nhận triệu hoán trước mắt b ạ c h quang loay lên sở ca một lần nữa đi tới tiến sĩ ổ chuột tờ thí nghiệm cửa phòng khách bên ngoài ở trước mắt hắn ứng chính là đã từng sóng vai chiến đấu qua lâm trung ảnh bất quá lúc này lâm trung ảnh là chân nhân xuất hiện dưới ống kính thoạt nhìn nhưng phải sinh động rất nhiều cùng trước phế nét bất đồng chính là cái này lâm trung ảnh cũng không là một người tại bên cạnh hắn còn mang theo một đội bảy tám cái binh lính n ở cờ, cờ nhìn một cái những binh lính này tên hải báo đội viên bất kích chắc là hoàn thành phó bản sự kiện đổi lấy việt quân lâm hình chúng ta đã lâu không gặp lâu rồi không gặ cái k i a lâm trung ảnh cũng hướng về phía hắn ô quyền vẫn phải chứ lại nói sở huynh ngươi không có suy nghĩ à, thành lập phó bản đều không mang theo ta một cái nhưng là vừa lên tới thì tới cái hương sư vẫn tội sở ca lòng nói ta với ngươi không hề chín không mang theo ngươi chơi đ ù a không tật xấu a bất quá vẫn là giải thích Ngày, cái này không có cách nào dù sao thành lập phó bản nhân số của có hạn hơn nữa càng nhiều người chiến lợi phẩm càng n g ta cho nên ha ha không cần giải thích ngươi nghĩ như thế nào ta còn có thể không biết không yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu nha nếu là đội ta hơn phân nửa cũng sẽ chọn mỹ nữ làm đồng đội á cái tia lâm trung ảnh lại hướng về phía sở ca đầu tới một cái nam nhân đều hiểu ánh mắt chỉ chỉ bên cạnh triệu hoán phủ nói không qua một lần tìm hai cái người cái tên này thật đúng là có điểm lòng tham a lại nói ngươi rốt cuộc nhìn chúng người nào a là tân cựu nương vẫn là ủy lạ thuận lợi tiết lộ một chút sao sở ca lòng nói cái tên này liên tưởng năng lực thật đúng là mạnh mẽ a phải nói bí l ạ cùng tân cựu nương tất cả đều là khó gặp bị nữ bất quá rất đáng tiếc căn bản cũng không phải là người của một thế giới hắn nhưng là cho tới bây giờ chưa từng nghĩ cái vấn đề này, này lâm hình ngươi có thể đừng nói nhảm ta cùng với các nàng nhưng là trong sạch a mọi người chỉ là bằng hữu mà thôi được, được, được. c có, có không không dĩ nhiên đây là ta lần thứ hai khiêu chiến phổ thông khó khăn lính giả phó bản lần trước ta một người đánh cuối cùng một là một cái biết bay lại thàn làn còn biết p h u t lửa đem ta đánh có thể treo không có treo lần này nói cái gì cũng phải tìm người trợ giúp lại nói nếu là linh thể ngươi lại không cần sợ chết ngươi được nhiều hơn chút khí lực sở ca gật đầu một cái yên tâm đi nhưng trong lòng nghĩ biết bay đ ạ i thằn lằn tiểu t ử này không phải là đồ long rồi đi bởi vì tại linh thể hình thái xuống căn bản sẽ không nguy hiểm đến tánh mạng cũng không có biện pháp phân chiến lợi phẩm cho nên đối với được triệu hoán người đến nói suất lực bao nhiêu liền phải hoàn toàn nhìn tự giác nói cách khác nếu như sở ca muốn chính là không ra tay lâm trung ảnh cũng không có cách nào cho nên lâm trung ảnh mới có vừa nói như thế bất quá sở ca đối với lâm trung ảnh rất quan tâm được đương nhiên sẽ không về nước chương hai trăm năm mươi hai thiên ma giải thể hắn trước tiên đem tiến sĩ ồ c h u ộ t tờ có thể lực lớn khái giảng giải một lần lại đem cái kia mấy đợt tiểu quái chương trình nói một lần lâm trung ảnh gật đầu một cái nghe rất lợi hại bộ giáng nha cũng còn khá ta t r ư ớ c hoàn thành phó bản sự kiện tìm một đám hải báo đội viên đột kích hỗ trợ như vậy hẳn là liền không thành vấn đề các linh đệ chúng ta tiến lên nói lấy lâm trung ảnh liền đem cánh cửa mở ra một đám người cùng nhau chênh vào vẫn là cái đó phòng khách vẫn là cái đó phòng cô lập vẫn là cái kia hai đạo cửa kim loại nhìn lấy chung quanh giống nhau như lúc quen thuộc cảnh tượng sở ca cảm giác coi là thật quái dị dứt i ế n sĩ ổ trụt tờ li n h ì n lấy hai người cùng hải báo đội đột kích đi tới ngay lập tức sẽ lên tiếng hoan n ê n đi tới nghiên cứu của t a p h ò n g nơi này là ta đối với cải tạo sinh vật tiến hành khảo nghiệm thực lực địa phương không thể không nói đến của các ngươi quả thực để cho ta cảm thấy ngoài ý muốn làm chủ nhân xem ra ta nhất định phải hơi vào người chủ địa phương rồi có lẽ có thể cho các ngươi làm một lần miễn phí khảo nghiệm thực lực như thế nào đây cái kêu tiến sĩ ô chút tơ lời kịch cùng lần trước cơ hồ giống nhau như lúc để cho sở ca cảm thấy một loại mãnh liệt vừa coi cảm giác hắn nhìn lấy thủy tinh phía sau tiến sĩ ô chút tơ lòng nói thằng này hiển nhiên là một cái phục chế phẩm rồi bất quá không thể không nói nhìn lấy thật đúng là giống nhau như lúc đây sở ca lại biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì dù sao đánh qua một lần rồi tiếp theo thằng này liền muốn bắt đầu triệu hoán tiểu cái rồi người bên trái ta phải chúng ta một người một cánh cửa lâm trung ảnh gật đầu một cái trực tiếp đối với những thứ kia đội viên đột kích nói tất cả mọi người chuẩn bị đều cho ta nhắm ngay cái kia hai miếng cửa kim loại một khi cửa mở ra ngay lập tức sẽ bắn tên những thứ kia hải báo đội viên đột kích nhưng là lập tức làm theo như vậy thì để cho chúng ta bắt đầu khảo sát đi đầu tiên các ngươi phải đối mặt là chúng ta hội quỹ lưu trữ cung cấp vũ trang nhân viên chiến đấu hai miếng cửa kim loại đột nhiên được mở ra hai đội mười cái cầm lấy vũ khí quần áo đen binh lính từ bên trong v ọ t ra khai hỏa theo lâm trung ảnh ra lệnh một tiếng hỏa lực dày đặc nhất thời hướng về những binh lính kia bắn tới không hồi hộp chút nào tiêu diệt đợt thứ nhất tiểu quái không tệ không tệ thoạt nhìn thực lực của các ngươi vẫn là rất mạnh mẽ như thế thế đó đối mặt ta hai cái sùng vật đi cửa kim loại một lần nữa mở ra lần này lao ra là hai cái to lớn cải tạo thú bất quá cũng không phải lần trước tinh tinh mà là biến thành hai cái to lớn gấu xám hải báo đội đột kích môn lần nữa khai hỏa hỏa lực dày đặc mặc dù không thể tiêu diệt hai cái cải tạo thú nhưng cũng thành công đánh rất chúng nó không ít lượng máu. sở ca bên này lại cũng sớm đã x ú c lực chờ tôi h thật phong buôn lôi phá sở ca ngưng tụ toàn thân bên trong hướng lên trước mắt đầu kia gấu sám đánh tới với anh một quyền sẻ đem đầu tàn máu cải tạo thú anh bạo đầu lâm t r u n g ảnh bên kia đồng dạng đao kiếm cùng vung gió cuốn mây tan đồng dạng một cái đại chiêu đem một đầu khác cải tạo thú đánh chết đợt thứ hai tiểu quái bị diệt làm rất khá các vị thậm chí ngay cả ta cải tạo thú đều bị các ngươi đánh bại bất quá tiếp theo đối mặt ta người cải tạo chiến sĩ các ngươi còn có thể đắc ý như vậy sao để cho chúng ta mọi mắt mong chờ đi cái kia lâm trung ảnh bỗng nhiên đối với những thứ kia hải báo đội đột kích nói tập hỏa cánh cửa bên phải kia cửa kim loại lần nữa mở ra hai đội tám gã người cải tạo chiến sĩ từ bên trong v à o ra khai hỏa hải báo đội viên đột kích hướng về sở ca bên này cánh cửa này bên trong lao ra bốn cái người cải tạo chiến sĩ một hồi tập hỏa sở ca bên này bốn cái người cải tạo chiến sĩ trong nháy mắt bị giết chết hai cái hắn lòng nói cái này lâm trung ảnh thật đúng là chiếu cố người a vội vàng hướng về còn lại hai cái người cải tạo chiến sĩ nên đón mà bên kia lâm trung ảnh nhưng là đối với chuẩn mở ra cửa vồng nối đến mặt trời một đạo cơ khoảng cái chén ăn cơm kiếm khí màu trắng đem mới vừa lao ra cửa kim loại bốn cái trực tiếp cho xuyên chuỗi rồi trong nháy mắt giết còn bản đó như vậy treo một bên đánh còn lại hai cái người cải tạo chiến sĩ sợ ca trong lòng một bên kinh ngạc nghĩ đến thuần lấy s ắ p la cả năng lực đến xem cái này lâm trung ảnh dường như so với chính mình lợi hại hơn không ít ta hắn cũng vội vàng tại hải báo đội viên đột kích dưới sự giúp đỡ giải quyết trước mắt hai cái người cải tạo chiến sĩ sau đó hướng về phòng cô lập nhìn lại tiếp đó m u ố n đi vào giai đoạn thứ hai rồi lại thấy cái kia tiến sĩ ổi trụt tờ t r ợ móc ra một nhánh chất thuốc đánh bại thủ hạ của ta các ngươi cho là liền có thể chiến thắng ta rồi sao hừ hừ thật là quá ngây thơ rồi tiếp đó liền để cho các ngươi làm chứng g i ỏ nọ vi khuẩn sức mạnh đi cái thiệu tiến sĩ ổ chút tờ nói lấy không nói hai lời trực tiếp đem chất thuốc rót vào trong cơ thể lần này hắn lời kịch rõ ràng có thay đổi không còn là bị buộc sử dụng hoàn toàn là tự chủ sử dụng chất thuốc rồi cũng không có lần trước như thế d â y giụa sau đó hắn cùng trước một dạng khi thế kinh người theo phòng cô lập trong lăng không đi ra sở ca lòng nói tới rồi đang muốn trên lâm trung ảnh trận nói sở h u n h ta đi lên trước một mình đấu ngươi giúp ta lực t r ậ nếu là ta không đánh lại ngươi đi lên nữa hỗ trợ sở ca gật đầu một cái ngươi xác định có thể làm không kém bao nhiêu đâu lâm trung ảnh nói lấy thân hình b ú n g một cái hướng về cái k i a tiến sĩ ổ c h u ộ t tờ liền xuống tới chiến đấu kế tiếp sở ca toàn bộ hành trình mở ra xem cuộc chiến hình thức tiến sĩ ổ c h u ộ t tờ mở ra niệm lực điều khiển chung quanh kim loại điên cùng công kích lâm trung ảnh cái k i a lâm trung ảnh cũng không phải sở ca loại này cận chiến nửa v ờ i mà là chân chính v õ giả coi như không có ra chỉ quá nhiều bờ uff một dạng dựa vào tinh xảo thân pháp cùng xuất thần nhập hóa đao kiếm chiêu số tại kim loại trong báo tố lùi tới mâu thuẫn mặc dù hiểm tượng h o à sinh nhưng cũng cùng tiến sĩ ổ trụt tờ đánh có, qua có lại. bất quá tiến sĩ ổ trụt t ở tâm linh che chắn quả thực cường đại mặc dù tốt mấy lần đều vọt tới trước mặt nhưng đ a o kiếm chém tới lại hoàn toàn không phá được đối phương phòng ngự cần ta hỗ trợ sao chứ không cần lâm t r u n g ảnh hét lớn một tiếng đ ồ n g nhiên trên người huyết sắc hồng quang đột nhiên l ó ạ i lên áo nghĩa thiên ma giải thể đại pháp nhưng là sử dụng hắn thiên ma tâm pháp cuối cùng áo nghĩa tại sáu mươi giây bên trong có thể đạt được nội lực tốc độ khôi phục tăng lên một nghìn phần trăm nội công tổn thương gấp đôi bổ sung thêm bá thể hiệu quả uy lực có thể nói n g ư ờ tiên cái này một bộ khí hình thế nhất thời thay đổi lâm chung ảnh nội lực gần như vô hạn bắt đầu đủ loại áo nghĩa cùng ném đầu tiên là một cái tật phong phá không chém đánh t r u n g tiến sĩ ổ trụt tờ phong ngự tại tâm linh che chắn trên chém ra một vết nước tại phát hiện đại chiêu có thể phá vỡ sau lập tức lại là một cái vô ảnh thất kip ế chém v ọ t tới tiến sĩ ổ trụt tờ trước mặt liền chém bầy đao tiến sĩ ổ trụt tờ chung quanh không ngừng phát ra tâm linh che chắn cùng ra chỉ cường hãn nội lực đao kiếm tiếng va chạm từng đạo vô hình vết rách tại t r u n g quanh thân thể hắn hiện lên đáng ghét chết đi cho ta cái kia ổ trụt tờ hét lớn một tiếng kim loại phong bạo bốn phương tám hướng đánh tới cái kia lâm chung ảnh lại trợn dẫm chân một cái sử dụng ra một cái sử dụng ra ngoài địa phương. vừa vặn tránh thoát một cách này hắn ngưng tụ nội lực chặt vung lên bảo kiếm áo nghĩa cầu vồng nối đến mặt trời một đạo như thùng nước lớn bằng kiếm khí bắn ra trực tiếp đem tiến sĩ ổ trụt tờ tâm linh che chắn đánh thủng ở trên người hắn khai ra một cái lỗ t h ù n g to cái kia tiến sĩ ổ h u ộ t tờ kêu thả một m tiếng thanh máu hp trong t nháy mắt thấy lửa vội vàng một cái tệ lẽ pot trốn ra đối phương đại chiêu phạm vi công kích còn chưa kịp lấy hơi đây lâm trung ảnh lại trực tiếp cắt đức đại chiêu một cái thiên tường ngự phong chém vọt đến giữa không trung liền đuổi theo cái kia tiến sĩ ổ trụt tờ một hồi chém lung tung rốt cuộc a hét không nghĩ tới ta lại kết quả như thế này nhưng là đừng tưởng rằng như vậy thì có thể đánh bại chúng ta t i tan kế hoạch cuối cùng rồi sẽ thành công thời đại mới đến thì không cách nào ngăn cản còn b à n ó mạnh như vậy sợ ca sợ hết hồn không nghĩ tới lâm trung ảnh như vậy treo lại một mình đ ấ u tiến sĩ ổ h u ộ t tờ a bất quá cái đó tiến sĩ ổ h u ộ t tờ lời kịch dường như cùng nguyên bản không quá giống nhau a dường như ám hiệu cái gì mặt khác mới vừa rồi lâm trung ảnh dùng chiêu đó dường như lúc trước thật giống như ở đâu gặp qua t h ợ như lại thấy cái kia lâm trung ảnh vừa rơi xuống đất trên người của hắn hồng quang nhưng là theo sắt liền biến mất rồi trên đầu lại nhiều hơn một cái tên là thiên ma giải thể đ ậ t phật sau đó liền thấy máu của hắn cái lấy mắt thường nhìn thấy tốc độ cực nhanh hạ xuống cái kia lâm trung ảnh nhưng là lập tức theo trong túi sách móc ra một cái màu tím chai nước thuốc một cái liền đổ xuống hô cũng còn khá cũng còn khá thời gian vừa vặn đủ rồi nếu không thiếu chút nữa chết rồi lâm trung ảnh một bên hướng đổ vô miệng nước thuốc một bên nói liền đổ ba chai nước thuốc cái kia thiên ma giải thể mặt trái trạng thái mới tính biến mất s ở c a b ộ i phục nói ngươi mới vừa rồi dùng một chiều kia cực kỳ lợi hại là kỹ năng gì hả thiên ma giải thể đại pháp thiên ma tâm pháp cuối cùng áo nghĩa vốn là không thể dùng bởi vì mặc dù hiệu quả người tiên nhưng là dùng s o n g sau sẽ kéo dài mất máu dưới tình huống bình thường là gặp người chết bất quá cũng còn khá ta toàn không ít thêm máu nước thuốc đang dược vừa vặn có thể đền bù sự thiếu sấp p này. Trưng 253, máu giận cùng chiến、sĩ. Không nói cái này, ta phải mau nhìn ta một chút máu mau cái phải i sĩ. c cái Cái kia lâm trung ảnh nói gì. trung không k lâm lấy ảnh ị đợi đi l ê này mỏ thi thể. tiến không hắn lại bởi Sở ca lại không có lên, l vì hắn là tới chợ q u ề quyền n linh thể, cho nên chỉ có giờ đợi thu nhập, không có chia trang vận không giờ đợi chia thể, cho chỉ thu hạ. Haha, khí có cờ có bị chúc mừng được rồi được rồi lại nói sở h ì n h nếu như chúng ta trao đổi một cái tín vật đi ta nhìn ngươi là một cái người biết sau đó chúng ta nhiều hơn hợp tác ta gần đây đang định thành lập một cái phó bản đến lúc đó cùng nhau à. s ở ca ngược lại là không có nghĩ tới cái này lâm trung ảnh khách khí như vậy lần trước không có tìm hắn cùng nhau thành lập phó bản không chỉ không có tức giận ngược lại tìm chính mình cùng nhau thành lập phó bản cái này dĩ nhiên là tốt lâm trung ảnh liền đem một khối ngọc đ ộ i ném cho s ở ca s ở ca cũng đem một viên tức cười huy chương đưa cho lâm trung ảnh cái kêu lâm trung ảnh kết quả huy chương nhìn một cái ngầm người bất quá lập tức liền nợ nụ cười Cứ quyết định như vậy đi. Ân, ta cái quyết vậy này ta một định đi, đánh như ơn, bạn xong, hồi sợ ẽ phải rời khỏi, rời ta muốn s ca c ũ n gật cần phải trở về đi. chúng ca ngày phải gặp đi, lại trở ta về g sau sau. Sở ca gật đầu một cái tại một mảnh giữa bạch quang biến mất không thấy trở lại trong hiện thật lần này sợ ca cũng không có lập tức ngủ đi liên tục được triệu hoán hai lần đây tuyệt đối không phải là cái gì trùng hợp nói không chừng một lát nữa còn sẽ bị người triệu hoán đây hắn nằm ở trên giường đem cái viên này lầm t r u n g ảnh cho hắn ngọc bội lấy ra khối ngọc bội này trên nhưng là một cái b ả n thành một đoàn long đồ án ban long ngọc bội tín vật triệu hoán tín vật cái này nhanh bản long ngọc bội là thiên dương lầm chung ảnh tặng cho tín vật của ngươi tượng trưng ngươi cùng hắn trong lúc đó tình hữu nghị cùng tín nhiệm nắm g i ữ kiện vật phẩm này cho dù không lại cùng một cái thế giới cũng có thể với nhau triệu hoán với nhau vật phẩm giới thiệu lấy lam điển mỹ ngọc điêu khắp thành long hình ngọc bội bình thường mang theo chân long đồ án đồ trang sức chỉ có thể do thành viên hoàng thất đeo người bình thường đeo như vậy đồ trang sức thường thường chiêu kỷ dã tâm cùng không cam lòng bình thường trí hướng bàn thành một đoàn thần long dường như biểu thị người đeo cho là mình chính nằm ở ẩn nút trạng thái bất quá nếu thân là chân sở ca nhìn lấy tín vật này giới thiệu lòng nói xem ra cái này lầm t r u n g ảnh cũng là một cái không cam lòng người bình thường đây nằm trên giường không tới mười phút bên hai của hắn lại vang lên lần nữa hệ thống âm thanh gợi ý của hệ thống p h ả n dạ ạ phạt triệu hắn ngươi gia nhập quỹ lưu trữ ỷ t ạ bộ phó bản có tiếp nhận hay không triệu hắn nhắc nhở lần này triệu hắn vì triệu hắn phụ triệu hắn ngươi đem lấy linh thể hình thái xuất hiện quả là như thế sở ca trong lòng thầm tha thở xem ra lần này phó bản t h ư ợ n g tuyến rất nhiều người đều đối với cái này phó bản cảm thấy hiếu kỳ đây bất quá cũng có trách đến từ thế giới địa cầu phó bản đối với dị giới người đến nói nhất định hết sức kỳ lạ đi hắn trực tiếp lựa chọn tiếp nhận triệu hoán lần này triệu hoán hắn giả phạt nhưng là một cái hơn ba mươi tuổi trung niên t r ẳ n g h á n một thân dũng mánh bắp thịt thoạt nhìn dị thường hùng trắng trên mặt có màu tràm hình xăm trên người mặc lấy một bộ vừa dày vừa nặng tỏa t ử giáp bên ngoài phủ lấy một cái pháp b à o màu xám một cái tay sách một thanh đại kiếm một cái tay khác sách một cây cỡ â y c khoảng cái chén ăn cơm đại m ộ t trượng này tấm tạo hình nhất thời kinh hãi sơ ca thằng này t h o t nhìn giống như một cái bắp thịt mánh đàn A bất quá tạo hình mặc dù kỳ lạ rồi điểm sở ca ngược lại cũng cũng không quá để ý bởi vì hắn đã chú ý tới trên căn bản tất cả người l o ạ n vào ít nhiều gì đều có điểm ma vũ song tu ý tứ dù sao l o ạ n vào phó bản kỹ năng gì cũng có thể học được ta là tới từ thế giới phản dạ ạ phạt huyết nộ bộ tộc cùng chiến sĩ thật hân hạnh gặp ngươi người địa cầu cái kia dạ ạ phạt vừa mở miệng liền c h ấ n sở ca một trận đủ t h a i người tốt dạ ạ phạt ta là sở ca ngươi tới tìm ta là muốn ta giúp ngươi đánh một sao không sai đến đây đi để cho chúng ta giết t h ô n g khoái nói xong dạ ạ phạt trực tiếp mở ra cửa chính sở ca lòng nói thằng này làm sao không hỏi một chút chính mình cái đó buộc kỹ năng a chẳng lẽ nói thực lực quá mạnh mẽ cho nên căn bản không quan tâm nhưng là không đúng nếu như vậy hắn triệu hồi ắ n mình người làm à? Bất quá mắt thấy h à. Bất triệu quá đều đi vào sở ca cũng vội vàng đi vào theo cái đó ngươi không có đi tìm viện quân sao vừa đi theo thân g h vào phó bản sở ca vừa nói viện quân cái gì viện quân ra ạ phát hiện nhiên không biết cái này phó bản bên trong có phó bản sự kiện có thể hoàn thành mắt nhìn phía sau đại cửa đóng sở ca bất đắc gì nói không có gì hoan n ê n đi tới nghiên cứu của t á phòng nơi này là ta đối với cải tạo sinh vật tiến hành khảo nghiệm thực lực địa phương không thể không nói đến của các ngươi quả thực để cho ta cảm thấy ngoài ý mớn làm chủ nhân xem ra ta nhất định phải hơi vào người chủ địa phương rồi có lẽ có thể cho các ngươi làm một lần miễn phí khảo nghiệm thực lực như thế nào đây tiến sĩ ô trút tớ i lại đang tại niệm tình hắn thái tử sở ca lúc này đã hoàn toàn không quan tâm hắn nói cái gì cái này lời kịch hắn đều sắp gánh vắt rồi một hồi cửa mở ra sau ngươi bên trái ta phải cái k i a dạ ạ phạt gật đầu một cái cửa vừa mở ra hắn nhưng là lập tức một cái cú sốc liền nhảy tới hắn rõ ràng dùng không phải là cái gì khinh công chính là hoàn toàn dựa vào hai chân sức mạnh ầm một tiếng trực tiếp rơi vào cái kia mấy cái họng súng trong lúc đó hướng về phía cái kia mấy cái tay súng liền đại chém đại s á t mà bắt đầu sở ca cũng cho chính mình bộ một cái hộ thoát thuật vừa tung người hướng về cánh cửa bên phải kia mấy cái tay súng vào tới không có viện quân hỏa lực tiếp viện chiến đấu nhất thời trở nên khó khăn một chút bất quá cũng chỉ là một chút mà thôi dù sao đợt thứ nhất tiểu quái đều là binh lính bình thường một khi bị sở ca vọt tới phụ cận c ă n bản không có phản kích năng lực rất nhanh liền cho g i t sạch không tệ không tệ t h o t nhìn thực lực của các ngươi đối mặt ta hai cái sủng vật đi còn không chờ hai người lấy hơi công phu theo tiến sĩ ổ chuột tờ lợi kịch cái kia hai miếng cửa kim loại lại một lần nữa mở ra sở ca thầm tiêu khớp ổn sớm biết lưu một cái tiểu quái rồi mà bây giờ lại nói cái này đã không còn kịp rồi cứng rắn tiếp tục ứng chiến hướng về trong cửa lao ra to lớn cải tạo thú nên đón một lần này cải tạo thú nhưng là hai cái đạt tới con nghé con tử cười to cự khuyển sức chiến đấu so với lần trước gấu to yếu hơn một chút sở ca thật vất vất i ê u diệt đầu này cải tạo thú lượng máu lại rất một phần ba hắn không bỏ được uống máu bình cho chính mình bổ hai cái khép lại, thuật, xoay người lại nhìn lại bên kia g i ả ạ phạt cũng vừa tốt giải quyết chính mình cải tạo thú hắn thoạt nhìn cũng rất thảm trên người áo bào cho bị cải tạo thú móng n u ố t quấy n h u một cái một cái phát bào phía dưới tỏa tử giáp cũng rất là chật vật trên đầu thanh máu hv càng là thiếu mất một nửa lúc này chính móc r a bình máu hướng đổ vô miệng đây sở ca lòng nói không ổn à thằng này giết đợt thứ hai tiểu quái đều mất lớn như vậy kình cái kia chở một lát đánh bột há chẳng phải là chương hai trăm năm mươi b ố vết máu từ đ â u tới không đúng cái tên này chắc có đại chiêu cái gì đi giống như lâm trung ảnh thiên ma giải thể đại pháp một loại kỹ năng sở ca trong lòng thầm nghĩ hắn nhưng cũng không có qu dù sao mình dù sao cũng không sợ chết hơn nữa đối phương nếu dám đánh cái này khó khăn phó bản có lẽ là có chỗ ý lại làm rất khá các vị thậm chí ngay cả ta cải tạo thú đều bị các ngươi đánh bại bất quá tiếp theo đối mặt ta người cải tạo chiến sĩ các ngươi còn có thể đắc ý như vậy sao để cho chúng ta mọi mắt mong chờ đi đợt thứ ba tiểu quái vọt ra lần này đối mặt bốn cái người cải tạo chiến sĩ sợ ca không chút do dự trạng thái mở hết cái gì thanh long hồn ý m a n g ngưu chi lực có thể thêm b ờ uff tất cả đều tăng thêm cuối cùng là đem cái này bốn cái người cải tạo chiến sĩ giết chết rồi con bà nó cuối cùng tiêu diệt s ở ca trong cảm giác lực cùng pháp lực cũng sắp muốn tiêu hao hết rồi tất cả trang bị kỹ năng cũng đều nằm ở làm lệnh giai đoạn không có cách nào không có viện quân tiếp viện vừa không có sử dụng vũ khí hiện đại bởi vì không muốn lãng phí dù sao hiện tại đã không lại mỹ quốc mang về đạn dược có hạn không thể tùy tiện lãng phí mà đạn dược đùa chú cái gì cũng là muốn tiêu tiền làm cho người ta trợ quyền tự nhiên không thôi dùng đánh nhau chính là lao lực như vậy alo huynh đệ ngươi có được hay không à? s ở ca có chút bận tâm hỏi ha ha máu giận cùng chiến sĩ vĩnh viễn không bao giờ nói bại cái kêu dạ ạ phạt nhưng là hét lớn một tiếng chiến ý dâng cao dường như căn bản không đem tiến sĩ ổ h u ộ t tờ coi ra gì âm một tiếng tiến sĩ ổ h u ộ t tờ đã cho chính mình đánh xong châm theo phòng cô lập bên trong lăng không đi ra cái kia giả ả phát hét lớn một tiếng trên người bắp thịt nhất thời một trận bành trướng hai mắt đỏ như máu nhưng là sử dụng c u ầ n bạo kỹ năng quả nhiên có đại chiêu sở ca nhìn lấy giả ả phạt lăng không nhảy một cái hướng về cái kia tiến sĩ ổ h u ộ t tờ phong tới cái kia tiến sĩ ổ h u ộ t tờ lại g á t tay một cổ vô hình sức mạnh đem dạ ạ ạ phạt định ngay tại chỗ sau đó lại la ngót a y vô số kim loại phong bạo hướng về dạ ạ phạt quân sạch mà đi trước lâm trung ảnh cũng tốc biến thuật mới né tránh sở ca ban đầu là là dựa vào lấy trang bị kỹ năng và đội hưu tiếp viện cứng rắn dưới đỉnh tới nhưng mà cái này dạ ạ phạt lại không có chút nào tránh né ý tứ cứng rắn đỡ lấy kim loại phong bạo hướng về tiến sĩ ôi h u ộ t tờ cứng rắn b à o tới sở ca lòng nói chẳng lẽ thằng này có cái gì phòng ngự kỹ năng sau đó liền thấy cái tên này trong nháy mắt bị vô số kim loại lan can châm cùng con nhím tựa như con b à n ó cái quỷ gì nhìn lấy dạ ạ phạt thanh máu hp cũng giảm sở ca tâm tư không ổn cái kia dạ ạ phạt giống to tiếp tục hướng phía trước dường như bị thương càng nặng hắn lại càng đột nhiên bộ dáng sở ca cũng vội vàng một cái sấm đánh tật phong phá hướng về tiến sĩ ồ trụt tờ vào tới nhưng mà đã không còn kịp rồi ngay tại trong ánh mắt của sở ca ngay tại dạ ạ phạt sắp hướng đến trước mặt ồ trụt tờ thời điểm dạ ạ phạt thanh máu hp lại theo không ngừng hạ xuống trực tiếp hết rồi a kêu t h ả m một tiếng dạ ạ phạt nhưng là trực tiếp thè xuống gợi ý của hệ thống ngươi triệu hoán ra người đã tử vong ngươi sẽ tại mười giây đồng hồ sau bị đổi u về thế giới cũ mười chín tám con bà nó lại chết như vậy sở ca nhìn trận mắt hốc mồm hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy người loạn vào chết ở phó bản bên trong đây cái kêu tiến sĩ ồ chụt tờ nhưng là lại hướng hắn vung tay lên kim loại phong bạo lần nữa có tới trước mắt bạch quang loay lên sở ca phát hiện mình lại trở về trên giường cuối cùng cũng không biết là bị hệ thống trả lại vẫn bị tiến sĩ ồ chụt tờ cho đánh trở về sở ca một trận tân triều lên xuống luôn có một loại không quá chân thực cảm giác người loạn vào nguyên lai、like、cũng là xe treo cái đó giả ả, phạt não rõ ràng không quá c ò n sáng liền chỉ biết chém chém chém ngay cả một cái bảo vệ tánh mạng đạo cụ cũng không có đây chính là xuống đánh giá cao thực lực mình kết quả a hắn sửng sốt thật lâu mãi đến gợi ý của hệ thống diêu viễn tri quốc ẻ đổ vương tử triệu hoán ngươi gia nhập quỹ lưu trữ ỷ tạm tổ phó bản có tiếp nhận hay không triệu hoán nhắc nhở lần này triệu hoán vì triệu hoán p h ụ triệu hoán ngươi đem lấy linh thể hình thái xuất hiện con bà nó ẻ đổ vương tử tiểu tử này cũng muốn tới đánh chính mình phó bản cái này cũng q u á x é đi tên t i a rõ ràng rất yếu thật là tốt đi sở ca lòng nói chẳng lẽ hôm nay chính mình muốn chứng kiến cái thứ nhì người loạn vào tử vong có lòng không đi nhưng là suy nghĩ một chút nếu như chính mình không đi tên kia hà chẳng phải là càng thêm chết chắc dầu gì cũng là cùng nhau xuống phó bản sở ca lại cũng không muốn nhìn lấy hắn uổng công chết đi Liền n ha ha đó là dĩ nhiên ta gần đây trải qua không ít mạo hiểm lấy không ít thứ tốt nhắc tới còn nhờ vào cái này phó bản hệ thống nhiều lần đều thiếu chút nữa chết rồi nhưng là dựa vào lấy thành lập phó bản chống đỡ đi qua vừa nói một bên tặng bảo tự dơ nhấc tay ở vũ khí nhìn thấy thanh kiếm này rồi sao một vị trong hồ tiên n ữ đưa cho bảo kiếm của ta ta giúp nàng chém giết trong hồ gây sóng gió thủy quái có chỉ chỉ trên người khôi giáp đây là long lân chiến giáp ta trợ giúp một cái vương quốc chém giết một đầu đắc long cái đó vương quốc t h ợ rèn dùng v ả y rồng giúp ta chế tạo khôi giáp tiếp lấy lại giơ giơ tay phải tâm thuẫn hát rượu thạch người bảo vệ theo một cái địa để di tích trong h u y ễ n ảnh trên người tháo ra hai trăm hộ giáp bảy mươi phát thắng sở ca lòng nói tiểu từ này vận khí thật đúng là được ca trang bị thật lòng một cái hào hoa xem ra có thể đánh tới đây cũng có chút ít thực lực bất quá chỉ có trang bị không thể được à còn phải có kỹ năng a ngươi học được chiến đấu mới kỹ năng sao một lần này bột rất lợi hại đây cũng không phải là dựa hết vào cú chém ngang liền có thể đánh thắng đi cái k i ê u ẹ đổ vương tử tự tin cười một tiếng yên tâm đi ta trước phó b ả n học được một cái phi thường mạnh mẽ kỹ năng tuyệt đối không có vấn đề s ở ca lòng nói ngươi muốn nói như vậy ta cũng không có biện pháp được rồi bất quá chúng ta hay là trước đi tìm viện quân đi cái k i ê u ẹ đổ vương tử cũng không có cự tuyệt viện quân cái này ta còn thật không biết ngươi có thể giúp ta sao rất nhanh sở ca lại giúp é、e、đổ vương tử cứu nốt ở hôn mê trong phòng tu binh dĩ nhiên hắn không có lựa chọn cứu helena dù sao là của mình già trước tuổi được hắn lại để cho é、e、đổ cứu một cái lính đặc biệt giải ngũ sau đó chiêu mộ một đội hải báo đội đột kích sau đó sẽ lần về tới cuối cùng một chiếc cửa phòng sở ca đang muốn vào cửa chợt phát hiện hơi khác thường ngay tại ba người lưu lại triệu hoán phủ cùng nhắn lại bên cạnh nhiều hơn một bãi vết máu màu đỏ thoạt nhìn dị thường dễ thấy sở ca nhất thời hiệu rõ ra xem ra nếu như có người loạn vào chết ở phó bản bên trong mà nói liền sẽ lưu lại vết máu xem như vậy mà nói Ban đầu chính mình tại Thanh Long hội phó bản bên bởi Thanh nhau chính mình Long trong nhìn thấy vết máu, cũng là bởi vì giống nhau nguyên nhân. Trưng Ngươi định không có vấn đầu đề máu, cái cút. xác có hội phó thấy mù mấy vì tại vết là sở a o s ca nhìn trên mặt đất cái kia một bãi vết máu đỏ tươi lại một lần nữa cảm thấy bất t h n lên phải biết chúng ta ban đầu nhưng là ba người hợp lực mới đem cuối cùng b ộ t đánh bại à. nếu như là lợi của hai người khả năng sẽ có điểm nguy hiểm đây hơn nữa hiện tại ta linh mẫn hình thể thái không có khả năng phát huy ra toàn bộ thực lực cho nên trừ phi ngươi có cái gì kỹ năng đặc thù nếu không sở ca còn đợi đang khuyên cái kia é đỗ lại khẽ mỉm cười ha ha yên tâm đi ta tự nhiên là có nắm chặt t á c h ra trong khoảng thời gian này ta nhưng là trải qua rất nhiều mạo hiểm thực lực tăng trưởng rất nhiều đây đến đây đi cứ dựa theo kế hoạch chúng ta khởi đầu tốt đánh đi cái kêu hẹn đổ vương tử nói lấy chưa từng có từ trước đến nay đẩy ra trước mắt bột u căn phòng cửa chính hai người kể cả một đội kêu mười tên hải báo đội viên đột kích nối đ ô i đi vào vẫn là cái đó phóng khách vẫn là quen thuộc cảnh tượng theo tiến sĩ ổ chuột tờ đọc lên vạn năm không đổi lời kịch chiến đấu bắt đầu tiền tam sóng tiểu quái nói tóm lại vẫn là rất dễ đánh bởi vì có hải báo đội đột kích hỏa lực tiếp viện đợt thứ nhất tiểu quái thậm chí hai người đều không cần ra tay phía sau hai làn sóng tiểu quái Cũng tại hải báo đội đột hải đội báo sở ca lòng c x nói được rồi ngươi muốn tìm chết ta cũng không có cách nào chính mình dù sao chẳng qua là tới chợ quyền linh thể mà thôi cái này nguồn gốc đang người công lược vẫn là hệ đồ Lại t đây, loại loại đây là sở ca nhìn cái kia edo động tác không khỏi lấy làm kinh hãi hắn cái này lăn một vòng tốc độ kinh người thoáng cái cút, cút o ngay lập tức sẽ đứng dậy tuyệt đối không phải tùy tiện lăn chơi rất hiển nhiên là nào đó kỹ năng bất quá thế nào cảm giác động tác này nhìn quen mắt như vậy đây chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết mù mấy cái cút chiến pháp tiến sĩ ấu trút tớ lại không chần chờ tay vung lên kim loại phong bạ hướng về hẻ đổ vương tử theo s ắ t tới hẻ đổ vương tử nhưng lại là lăn một vòng lại biến ba cút cả người trực tiếp lốc cốc hóa rồi trên mặt đất không ngừng lăn lộn hắn mỗi một cút ít nhất có thể cút ra khỏi xa năm sáu mét như vậy một mực lăn lộn đi ngược lại là so với toàn lực chạy nhanh còn nhanh hơn nhiều hơn nữa bởi vì mỗi một lần lăn lộn phương hướng đều mỗi người không giống nhau lại cộng thêm thời điểm có một cái ngắn n g ủ tốc độ bùng nổ. những thứ kêu kim loại m ả n h vụn ở dưới sự thao túng của tiến sĩ ổ h u ộ t tờ căn bản không đổi kịp bóng người của e đ ổ vương tử chẳng qua là ở sau lưng e đ ổ vương tử không ngừng rơi xuống bắn mặt đất cắm đầy kim loại m ả n h vụn nhưng dĩ nhiên một cái cũng không đánh trúng hắn tiến sĩ ổ h u ộ t tơ một cái tâm linh phong bạo thả xong lại cũng cần một chút thời gian t h ở dốc nhưng mà e đ ổ vương tử lăn nhiều lần như vậy nhưng thật giống như không hề có một chút nào cảm thấy mệt mỏi trực tiếp hướng về tiến sĩ ổ h u ộ t tờ cút ngay tới lan đến trước mặt đứng lên đối diện chính là một kiếm một kiếm này không hồi hộp chút nào bị cản lại bất quá hiệu quả vẫn phải có. tiến sĩ ồ chu ộ tờ t chung quanh tâm linh che chắn xuất hiện một vết nứt cái t i a u edo vương tử liên tiếp chém ba bút kiếm tiến sĩ ồ chu ộ tờ t chung quanh tâm linh che chắn không ngừng vang lên tiếng b a chạm thành công đem vết rách làm lớn ra một chút tiến sĩ ồ chu ộ tờ t thấy nhưng là lập tức có phản ứng hắn chợt một cái tâm linh đánh vào đem họ hoa vương tử b ư ớ c lui một lần nữa sử dụng tâm linh đến mức độ n g đem chung quanh kim loại m ả n h vụn q u y ề n đều kéo đến không t r u n g bất quá lần này hắn không có sắp tới kim loại mạnh vụn một tia ý thức đập tới mà là chợt vung tay lên lấy hình quạt góc độ đem kim loại mạnh vụn bắn ra lần này mặc dù đ E e、h、e、một trận a kim loại va chạm âm thanh chín mươi năm trở lên kim loại mảnh vụn đều bị cản lại thỉnh thoảng có một lượng mảnh nhỏ đập phải trên người của hắn tại vải r ò n g giáp dưới sự bảo vệ nhưng căn bản không tạo được bao nhiêu tổn thương sau đó còn không chờ tiến sĩ ổ c h u ộ t tờ có phản ứng h ẹ đồ vương tử nhưng lại là lăn khỏi chỗ đến trước mặt tiến sĩ ổ c h u ộ t tờ liên tiếp mấy kiếm chém vào tiến sĩ ổ c h u ộ t tờ tâm linh che chắn trên tiến sĩ ổ c h u ộ t tờ vội vàng một cái tê lẹ vọt kéo ra khoảng cách một vòng m ớ i chiến đấu lại bắt đầu trận này bộ chiến đấu ước chừng đánh hơn nửa canh giờ h ẹ đồ vương tử phương thức chiến đấu thật ra thì vô cùng đơn giản chính là không ngừng l a n lộn n g tránh đối phương cường lực công kích nếu như tiến sĩ ổ h u ộ t tờ dùng phạm vi công kích ẹ đổ vương tử liền dùng tấm t h u ậ n chống cự dĩ nhiên làm như vậy thỉnh thoảng vẫn sẽ bị thương tổn đến mỗi vào lúc này ẹ đổ vương tử liền sẽ móc ra một chai nước thuốc u ố n g vào tiếp theo sau đó lăn lộn hắn gái này lăn lộn kỹ năng dường như mang theo ngắn ngủi vô địch p h á n định thường thường lăn một vòng lên đối phương liền làm sao cũng đánh không tới hắn trừ phi sử dụng phạm vi lớn công kích nhưng là một khi hỏa lực phân tán lại sẽ bị tấm thuận ung dung đón đỡ kết quả chính là tiến sĩ ổ trụt tờ công kích bị đối phương hoàn toàn cho khắc chế mà h đổ vương tử phương thức công kích cũng dị thường đơn giản thẳng thắn chính là cút đến trước mặt tiến sĩ ổ c h u ộ t tờ sau đó dùng kiếm chém tuy nói phương thức công kích vô cùng đơn giản nhưng là bởi vì vũ khí của hắn quá mạnh mỗi lần đều ít nhiều gì có thể tạo thành một chút tổn thương mỗi lần mặc dù cũng không nhiều nhưng là cái tổn thương này không ngừng tích lũy lại cuối cùng đánh nát tiến sĩ ổ c h u ộ t tờ tâm linh che chắn lại la lộn một vòng h đổ vương tử hướng về phía đã mất đi tâm linh bình phong che chở tiến sĩ ổ truật tờ chính là một hồi chém lung tung không còn tâm linh bình phong che chở tiến sĩ ổ trụt tơ lại quả thực không có mạnh bao nhiêu hai cái qua lại liền bị chém sạch thanh máu hp t cái kia tiến sĩ ổ trụt tơ kêu t h ả m một tiếng té xuống t h ắ n g rồi hả t h ằ n g này lại thật sự đánh thắng một một đang tại bên cạnh xem cuộc chiến sở ca có chút khó tin nghĩ đến cái này hẽ đổ vương tử cũng quá khoa trường đi dĩ nhiên dùng lăn lộn chiến thuật đem bột cho làm chết khô được rồi cái kết quả này thật đúng là để cho người không tưởng được đây ngươi nhìn ta cũng đã sớm nói không có vấn đề rồi đi ngươi kỹ năng này theo cái kia học được ngươi chẳng lẽ không mẹt sao ha, ha dĩ nhiên không mẹt sở ca lòng nói được rồi cái này é đổ vương tử phương thức chiến đấu mặc dù không đầu góc điểm nhưng là thật đúng là tác dụng a bất quá nếu không chết tóm lại là tốt t i ế g đó é đổ vương tử liền đi mọi thi thể đi rồi lần này hắn lại không có dấu giếm sở ca trực tiếp nói cho chính hắn đánh ra rơi xuống chương ù n g Sở、so、c hai trăm năm mươi sáu nghề nghiệp phó bản trở lại thực tế sau sở ca lại không có ngủ hắn lòng nói sẽ không còn có triệu hoàn đi hắn phỏng c h ứ n g những người này cũng đều là thông qua lục soát chữ mấu chốt địa cầu tìm tới cái này phó bản dù sao ban đầu mình khai mở phó bản thời điểm là h ư ơ n g cái khác người loạn vào đã phát ra mời khẳng định rất nhiều người loạn vào đều sẽ đối với cái này địa cầu thế giới phó bản cảm thấy h ế u kỳ bất quá cũng còn khá tiếp theo nhưng không ai lại gọi về đợi chừng hơn nửa canh giờ thấy vẫn không có người nào chịu hoán sở ca rốt cuộc ngủ thiết đi sáng ngày thứ hai sở ca rất khuya mới dậy đưa tay ra mời vương người lòng nói một đêm này thật đúng là dày vọ à bất quá thành quả cũng là rất hỷ nhân làm cho người ta làm bốn lần côn đồ sở ca ước chừng kiếm lời một trăm điểm giờ cờ tờ quả nhiên chính mình thành lập phó vốn là thoải mái à cái này giờ cờ tờ kiếm cũng quá dễ dàng hơn nữa hoàn toàn không có nguy hiểm hơn nữa đây vẫn chỉ là đầu một lớp sau đó khẳng định còn sẽ coi thu vào chỉ bất quá có thể sẽ chậm một chút bất quá tiếp tục lâu dài nhà hiện tại có một trăm mười điểm giờ cờ tờ rồi vừa vặn mình có thể mở ra một cái nghề nghiệp phó b ạ n rồi đi ra phòng ngủ thời điểm lại phát hiện cái đó mò n nghĩ cạ làm viên còn trong công việc đây quả nhiên sinh vật triệu hồi chính là thuận lợi a liền đi ngủ cũng không cần thế nào mò n nghĩ cạ có thành quả gì sao cái kêu mò n nghĩ cạ lập tức đứng lên đúng vậy ông chủ ta đã giúp ngươi tìm được thích hợp xây dựng căn cứ địa điểm rồi vừa nói mò n nghĩ cạ làm viên một bên nghiêng người sang đi chỉ trên màn ảnh máy vi tính bản đồ giới thiệu trước mắt có ba chỗ địa điểm tương đối phù hợp yêu cầu của ngươi dựng lên trụ sở bí mật chỗ thứ nhất là nằm ở thành phố huyền ca vòng ngoài sông nhỏ dọc theo địa khu nơi này có một khu vực mới vừa bị tháo bỏ trước là dự định dựng lên ngôi nhà lầu cùng phố buôn bán nhưng là bởi vì khai phá thương nợ tiền chạy trốn mảnh đất này trước mắt nằm ở đóng băng trạng thái nếu như n g ư ơ n nguyện ý ra tay cũng có thể hoa so với so với giá tiền thấp mua được cũng khá lớn thổ địa dĩ nhiên dù sao cũng là thành phố đất giá cả sẽ quý một chút bất quá phòng chừng tiêu tốn vẫn sẽ ở năm triệu đô la trong khoảng khối thứ hai địa điểm nằm ở thành phố huyền ca hướng tây nam tây hà trấn cái t r ấ n này mặc dù không nằm ở bên trong phòng nhưng là giao thông rất tốt hơn nữa đất giá cả tương đối hơi rẻ tiền phòng c h ừ n g có hai ba trăm vạn đô la thì có thể mua được cũng khá lớn mảnh thổ địa xây dựng căn cứ khối thứ ba khu vực là nằm ở thành phố huyền ca biên giới địa khu một tòa gọi là thanh long sơn đồi núi khu vực nơi này lúc trước đã từng thăm dò ra có mỏ sắt tài nguyên cũng có một tòa mô hình nhỏ hơn mỏ nhưng là sau đó mỏ sắt khai thác xong sau nơi này liền bị bỏ h o a n g rồi trước mắt bị người nhận t à u dùng cho trồng trái táo cây khu vực này thổ giá càng rẻ tiền chỉ cần có một triệu đô la thì có thể mua đầy đủ xây dựng căn cứ thổ địa trước mắt mới chỉ tìm được thích hợp cánh đồng cũng chỉ có cái này ba chỗ nếu như ngươi yêu cầu càng nhiều tin tức hơn ta cũng có thể đem lục soát phạm vi mở rộng s ở ca lắc đầu một cái không cần cái này ba chỗ là được rồi hắn đi tới t r ư ớ c máy vi tính so sánh một cái quả quyết đem mục tiêu đặt ở cuối cùng một khối trên đất ngược lại không phải là bởi vì tiện nghi mà là bởi vì đủ hẻo lánh thanh long sơn hắn vẫn còn có chút hiểu rõ khi còn bé đã từng đi nơi đó b ò qua núi đối với cái đó bỏ hoang hầm mỏ cùng khắp núi trái táo cây bao nhiêu còn có chút ấn tượng bởi vì vị trí hẻo lánh trừ loại trái táo nhà vườn cùng vài tòa nhìn vườn trái cây phòng nhỏ căn bản chút nào không có người ở dùng để xây dự căn cứ mà nói nhưng là lại không quá thích hợp liền mua thanh long sơn phụ cận mảnh đất kia đi đem bỏ hoang hầm mỏ cùng chung quanh thổ địa tận lực nhiều mua lại ta cho ngươi năm triệu đô la dự tính b u ô n g tay đi làm đi trong mấy ngày kế tiếp sở ca không ngừng triệu hoán quỹ lưu trữ ủy tạm c ủ làm viên giúp hắn mua đất cái này đặc công thiết lập chuyện tới chính là lênh lệ không tới năm ngày thời gian hết thệ thủ tục liền đều giải quyết kể cả bỏ hoang hầm mỏ chung quanh mấy trăm mẫu đất chỉ tốn không tới một triệu đô la dù sao cũng làm i ề n núi giá cả phải tiện nghi rất nhiều chờ hết thầy đều giải quyết sở ca liền lái xe mang theo a lét chạy thẳng tới thanh long s Ước chừng m ở hơn i ờ tại trong núi dây l ú c cụ đó n á t trên qua ố hầm tới mỏ ộ t hồi quan hệ trong sơn cốc thổ địa coi như bằng thẳng bất quá dù sao vị trí hẻo lánh muốn xây dựng một tòa căn cứ mà nói vẫn sẽ rất phiền thoái đứng ở trên sườn núi sở ca nhìn lấy thuộc về chính mình đất đầu tiên muốn đem thổ địa trình bình đem những thứ vô dụng kia hầm mỏ kiến trúc toàn bộ san bằng sau đó xây dựng nền móng dựng lên căn cứ sở ca lầm bầm lầu bầu nói lòng nói ai ý a xem ra chuyện này còn có bận rộn đây chủ nhân ngươi dự định đắp hình dáng gì căn cứ a sở ca gãi đầu một cái tạm thời còn chưa nghĩ ra cảm giác thật là phiền phức a có lẽ hẳn là tìm người cho thiết kế một cái bất quá khả năng yêu cầu t r ư ớ c sửa đường mới có thể đem tài liệu cùng khí giới công thành vận đi vào a lớn như vậy công trình cũng không biết cái này mấy triệu đô la có đủ hay không a hắn có chút nhức đầu nói vốn cảm thấy đến đắp cái căn cứ rất đơn giản nhưng là một khi phô triển mở lại phát hiện thật đúng là không dễ dàng như vậy đây nếu như chỉ là muốn đắp chỗ ở dĩ nhiên là thật đơn giản nhưng là mình hiện tại giàu gì cũng là ngàn tỷ phú ông rồi ở cũng không thể quá chế rêu đi hơn nữa trải qua quỹ lưu trữ ý tạp c ủ căn cứ chiến đấu hắn cảm thấy căn cứ của mình coi như không có khả năng có như thế là phòng nhưng là ít nhiều gì dù sao cũng phải có chút năng lực phòng ngự đi còn phải xây dựng dù n g cho cất giữ quân hỏa đạn dược kho hàng cất giữ chiến lợi phẩm kho hàng còn có đủ loại chi nhánh thiết bị ai nha nha tốt nhức đầu a cái kia a lét hướng đ ỗ n g nhiên trở lại trong xe bưng lấy một cái laptop đi ra ngươi nhìn cái này bộ dạng của căn cứ như thế nào đây a l e x nói lấy cho sở ca nhìn một cái chính mình máy vi tính sở ca hướng trong máy vi tính nhìn một cái nhưng là một tòa kỳ huyễn phong cách lâu đài đây là đây là một cái người cứ điểm ta gần đây không phải là đang chơi thời đại hắc cám cái trò chơi này sao ở trong cái trò chơi này có một cái cứ điểm cách chơi có thể thành lập thuộc về chính mình cứ điểm căn cứ thu thập tài liệu chiêu mộ tùy tùng xây dựng đủ loại chi nhánh thiết bị tòa pháo đài này chính là ta cá nhân cứ điểm vì thành lập cái này thành bảo ta quét qua rất nhiều phó bản đây Thế nào đúng p Phải không, không khái không không? kia không không theo như theo chơi chính mình thật thể hay chờ h đô ngươi nếu niệm bằng này lòng nói nào có dễ dàng như vậy? muốn là dựa theo trong đáng này còn dụng cái rồi. đài, cái kia đáng quý đi rồi, chính mình, cái này mấy triệu đô la còn thật không biết lâu quý quá là là la có ca có có c một một mấy một Bất dựa dễ dựa tòa tòa trò xây vậy, đây. Sở sử đắp t ư ngươi ơ i nói vậy ì cái nhiều này thành báo quét qua rất nhiều phó bản. Đúng quét rất phó báo qua v xây dựng lâu đài yêu cầu tài liệu chi nhánh kiến trúc bản vẽ còn có nhu cầu chiêu mộ t ù y tùng đều là theo phó bản bên trong đánh được đây sở ca lòng nói đúng nha mình làm mà không dứt khoát đánh cái phó bản không phải rồi nói không chừng có rơi xuống loại này kiến trúc bản vẽ phó bản đây nói không chừng căn bản không cần tự mình đậu thủ đem bản vẽ hướng địa phương ném một cái kiến trúc liền đi ra rồi đây chẳng phải là tiết kiệm nhiều việc hơn nữa phó bản sản xuất kiến trúc nhất định là có đặc thủ chức năng lúc trước chơi qua một ít trong trò chơi liền có vật tương tự chính là không biết cái này đa nguyên vũ trụ phó bản hệ thống bên trong có hay không bất quá ít nhất đáng giá thử một lần bất quá như vậy phó bản độ khó khẳng định không nhỏ chính mình hay là trước đem nghề nghiệp vòng vo nói sau đi nhắc tới cũng là thời điểm mở ra mới phó bản rồi、Alex. đề nghị của ngươi tốt vô cùng bất quá tạm thời vẫn là không phải cân nhắc rồi chờ ta chuyển trước sau khi hoàn thành đi tới cái phó bản làm mấy tờ bản vẽ nói sau đi bất quá bây giờ nhà chúng ta hay là trước đi trở về phủ đi rời đi thanh long sơn về đến nhà sở ca không kịp đợi mở máy vi tính ra sau đó mở ra đa nguyên vũ trụ phó bản hệ thống lựa chọn mở ra nghề nghiệp phó bản gợi ý của hệ thống mở ra nghề nghiệp phó vốn cần tiêu hao một trăm linh giờ cập tờ căn cứ ngươi lựa chọn nghề nghiệp bất đồng ngươi sẽ bị đưa đến tương ứng nội dung cốt chuyện phó bản bên trong có hay không lập tức mở ra phó bản là hay không sở ca lựa chọn là một đi làm thêm nghề nghiệp sẽ không ảnh hưởng người loạn vào nghề nghiệp không hạn chế học tập kỹ năng năng lực người loạn vào cấp bậc mỗi lần tăng lên một cấp có thể được một cái thêm vào đi làm thêm nghề nghiệp nhiều nhất có thể nắm giữ bốn cái đi làm thêm hai có thể kiêm chức nghề nghiệp cùng người loạn vào tại trong phó bản kinh lịch có liên quan người loạn vào nhất định phải nắm giữ nên nghề nghiệp cơ sở tin tức mới có thể mở ra nên nghề nghiệp nghề nghiệp phó bản mở ra một lần nghề nghiệp phó vốn cần tiêu hao một trăm điểm giờ cờ tờ ba tăng lên đi làm thêm nghề nghiệp cần phải tiêu hao điểm kinh nghiệm e ít -E、tờ thông qua chiến đấu giết quái có thể lấy được kinh nghiệm giá trị mỗi tăng lên một cái đi làm thêm nghề nghiệp cấp bậc có thể đạt được thêm vào thuộc tính trưởng thành đi làm thêm nghề nghiệp nhiều nhất có thể tăng lên tới lẻ và mười bốn tại đi làm thêm nhiều hạng nghề nghiệp sau như xứng đôi thích hợp có thể sẽ kích động lên cấp nghề nghiệp lên cấp nghề nghiệp chiếm cứ hai cái đi làm thêm lĩnh vực trở xuống là ngươi có thể chọn đi làm thêm nghề nghiệp chiến sĩ Pháp Sư, Vũ Sư, n h ì n lấy t ừ n g h à n g có c thể h ọ nghề n nghiệp Sở ca không chút không do dự lựa chọn thánh quyền sứ cái này người anh hùng nghề nghiệp gợi ý của hệ thống nghề nghiệp lựa chọn thánh quyền sứ phó bản bản đồ đang tạo thành gợi ý của hệ thống phó bản bản đồ sinh thành hoàn tất nghề nghiệp nội dung cốt t r u y ệ n đang tạo thành gợi ý của hệ thống nghề nghiệp nội dung cốt t r u y ệ n sinh thành hoàn tất p h o n g ngầm dưới đất chính giữa một cái phó bản lối vào đang chậm rãi nổi lên Tr Cùng ngày trước có ngày t hệ ể nhìn thấy trong phó bản đại khái hoàn cảnh tình huống hoàn toàn bất động, xem ra nghề n thấy phó khái h bất ra g đại i xem p phó này vốn h có c ú thống đặc đây. lúc biệt này, Vào ệ t h giao càng thống, diện trên lại lại xuất hiện càng nhiều tin tức hơn tới. Hệ trên hơn xuất tức phó bản sinh thành hoàn tất phó bản danh sưng t h a n h quyền con đường nghề nghiệp phó bản phó bản cấp bậc phó bản độ khó phó bản giới thiệu t h a n h quyền sứ là một cái đã bị người quên làm trong lịch sử nghề nghiệp có rất ít người biết được những thứ kia không cần đ à o kiếm chỉ lấy hai quả đấm đối địch thánh quyền sứ lai lịch vì sao hắn sao có thể quyền đạ tà linh tay xe ác ma có cường đại vũ lực lại cuối cùng không tiếng động biến mất ở trong lịch sử đây trên thực tế nghề nghiệp này sớm nhất có thể ngược dòng đến quang minh chi thần an mới vừa sinh ra niên đại đó do quang minh chi quyền độ lạ dùn cùng người theo đuổi của hắn thật sự phát huy sau đó lại bởi vì một chút đáng sợ đấu tranh nội bộ mà hủy diện mà hôm nay vì đạt được lực lượng càng thêm cường đại coi như một tên người loạn vào người đem tận mắt chứng kiến đoạn chuyện cũ này phó bản quái vật không cách nào kiểm tra phó bản buốt không cách nào kiểm tra phó bản bản đồ không cách nào kiểm tra chiêu mộ đồng đội không cách nào kiểm tra gợi ý của hệ thống xin chú ý nghề nghiệp phó bản vì nội dung cốt truyện hình thức người loạn vào cần phải hoàn thành nghề nghiệp nội dung cốt truyện mới có thể chuyển chức thành công tại nội dung cốt truyện trong quá trình người loạn vào không cách nào rời khỏi chỉ có chết hoàn thành toàn bộ nội dung nhiệm vụ hoặc nội dung nhiệm vụ tuyên hướng cáo thất bại mới có thể kết thúc nên phó bản một khi người loạn vào tiến vào phó bản nội dung cốt truyện thì sẽ chính thức bắt đầu mãi đến nội dung cốt truyện kết thúc hoặc nhiệm vụ thất bại mới thôi vì vậy mới xác định ngươi đã chuẩn bị xong gợi ý của hệ thống bởi vì ngươi mở ra thánh quyền sứ nghề nghiệp là anh hùng nghề nghiệp độ khó đem sẽ được trên điều ngươi yêu cầu ở phía trước hai cái bên trong nội dung cốt truyện phân biệt đạt được vũ sư quan minh tế t i hai cái này cơ sở nghề nghiệp cũng hoàn thành lên cấp nội dung nhiệm vụ mới có thể thu được đến thánh quyền sứ nghề nghiệp nếu như ở nơi này ba cái nhiệm vụ trong quá trình đạt được ít nhất hai lần hoàn mỹ ổn định giá liền có thể lên đường ẩn nút nội dung cốt truyện song thành ẩ n giấu nội dung cốt truyện có thể đạt được anh hùng danh hiệu gợi ý của hệ thống một khi nghề nghiệp phó bản thất bại nên nghề nghiệp đem biến thành không thể chọn trạng thái ồ、oh, nghề nghiệp này phó bản lại còn là một lần duy nhất hơn nữa lại không thể nửa đường rời khỏi vậy cũng có chút nguy hiểm sở ca lòng nói nhiệm vụ này độ khó thoạt nhìn thật đúng là thật cao đây xem ra nhất định phải hết sức chăm chú đối đại mới được nguy hiểm như vậy mà nói còn có muốn tiếp tục hay không đây bất quá hắn suy tư một trận sau vẫn là quyết định tiếp tục cái này phó bản nếu không không chỉ cái này một trăm giờ cờ tờ t r ô i theo dòng nước không nói mình muốn tăng thực lực lên mục tiêu có thể liền càng thêm gian nan chờ đến tương lai tân c ử u nương hoặc là lâm trung ảnh thành lập phó bản thời điểm chính mình đi hay là không đi à cũng không thể vĩnh viễn dựa vào vũ khí tầm xa ăn cơm đi bất quá vẫn là đến tốt tốt chuẩn bị một chút hắn đem thanh long võ giả trang phục mặc lên người voi ma mút áo khoác ngoài mặc vào lại đem đủ loại b ù a hộ mệnh c h ứ c nhẫn có thể đeo đều đeo lên bạo hùng q u y ề n sáo cũng đeo trên tay vũ khí tiếp tế đều chuẩn bị đầy đủ thậm chí còn chuẩn bị không ít đồ ăn uống làm xong đánh chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài chờ hết thể chuẩn bị đỉnh đương lúc này mới hít sâu một hơi cất bước hướng về bộ kia bản g cửa vào đi tới thanh quyền sứ ta đến rồi một bước vào màn sáng bên trong sợ ca nhất thời liền cảm thấy mắt tối xâm lại sau đó trực tiếp liền màn hình đen lên rồi Cùng trước ngay t hắn ấ y hoa m t xuất sẽ h i ệ thậm ạ i p ó bản bên bất ảnh, cả trong hoàn toàn đồng, lần này trước mắt hắn từ đầu tới cuối duy trì màn hình đen hình、ảnh. hơn nữa liền ngay cả thân thể đều không thể động trước mắt từ tới trì thể thể đầu đều đ duy cuối y đây là cái quỷ gì. Hắn h t ậ chí không cách nào cảm giác được tự thân tồn tại loại cảm giác quái dị này để cho trong lòng của hắn hơi có chút kinh hoàng bất quá hắn rất nhanh liền chấn định lại đây cũng là ghi vào giao diện đi l ặ n g lặng cùng đợi rất nhanh bên hai hắn liền vang lên một cái thanh âm thanh âm kia nghe hết sức quen thai dường như liền là hắn thanh âm của mình chỉ bất quá dị thường tàng ư ơ n g phảng phất trải qua rất nhiều c ố sự thế cho nên trong giọng nói mang theo một tia nhìn thấu hết thệ thờ ơ t h a n h âm kia cũng đang niệm một đoạn lời bộc bạch một dạng nội dung cho dù thân ở với đáng sợ nhất trong bóng tối cũng không nên bông tha truy tìm quang minh cho dù thân ở với tốt đẹp nhất quang minh bên trong cũng đ ị n h viễn không nên bông tha đối với hắc cám cảnh giác đây là đời thứ nhất quang minh c h i quyền ổ lạ d ụ n đã từng nói với ta một b n văn mọi người luôn là hướng tới quang minh hướng tới những thứ kia sự vật tốt đẹp thậm chí không tiếc lựa gạt mình trốn tránh những thứ kia rõ ràng nguy cơ cùng khủng bố nhưng mà càng là như thế làm hắc cám Cùng chuyện đáng sợ phủ u thường thường sợ x ố dần dần xa xa, rất h nhanh g t g t ư n không g vậy được chữ liền biến mất rồi thay vào đó là một trận nặng nề tiếng thở dốc sở ca bỗng nhiên có một chút cảm giác hắn cảm thấy thân bên dưới lạnh giá mà cứng rắn mặt đất t h ô u r á c bất bình sàn nhà rồi thân thể của hắn rất không thoải mái hắn đánh hơi được ở mức mà múc meo không khí phản phất mộ huyện ngụy vị trước mắt hắn dần dần có một tia sáng mặc dù ảm đạm nhưng cũng để cho hắn nhiều ít có một tia tầm mắt cố gắng hoạt động thân thể của mình sở ca phí sức từ dưới đất ngồi dậy mở mắt nhìn thấy cảnh tượng nhất thời để cho hắn s ứ n g sở chính mình lại đang ngồi ở một gian trong phòng giam bốn phía một mảnh tối tam chỉ có theo hơi hơi thấy do hoàn cảnh chung quanh phòng giam cũng không lớn ba mặt là đen thui vết t ư ờ n g đối diện hắn chính là một cánh d ì xét loang lổ phong phú cửa sắt đưa hắn ngăn cách ở cái này không gian thu hẹp bên trong trừ hắn ra bên người cách đó không xa địa phương còn nằm một người trên người người kia người mặc tàn p h a áo giáp tựa hồ là người chiến sĩ hoặc là lính đánh thuê các loại người lúc này chính nghiêng dựa vào nhà lao trên vết t ư ờ n g túi thấp đầu giống như thi thể cũng không biết là sống hay chết cho nên mình bây giờ đang tại một cái tử linh phủ thủy sở nghiên cứu bên trong nhưng là một cái tử linh phủ thủy đem mình bắt lại là vì làm cái gì chẳng lẽ nói lấy chính mình làm vật thí nghiệm sợ ca hướng về sau lưng nhìn một cái quả nhiên cũng không có phó bản cửa ra màn ánh sáng như vậy chính mình liền không có đường lui chỉ có thể hoàn thành nội dung nhiệm vụ rồi chẳng qua nếu như chẳng qua là muốn chạy trốn ra nơi này cảm giác không khó làm à chính mình hoàn toàn có thể dùng quả bom nổ tung cửa chính sau đó bưng gặt lỉnh một đường vô song đi ra ngoài không được sao sợ ca suy nghĩ theo bản năng liền đưa tay hướng về bên hông ba lô m à u đi nhưng mà cái này sờ một cái hắn lại trong lòng cảm giác nặng nề bởi vì lại sờ chống không tình huống gì hắn gấp vội túi đầu nhìn lại bên hông nguyên bản hẳn là treo ở trên nai lưng cái kia một chuỗi kiện hàng không biết lúc nào toàn bộ đều không thấy không chỉ là ba lô y phục trên người hắn cũng biến thành một cái bẩn thỉu cũ nát quần áo vải thô trên tay chiếc nhẫn trên cổ bùa h ậ mệnh một cái đều không có còn lại con bà nó cái này cũng không hay sợ ca trong lòng nhất thời dân g lên một cổ cảm giác nguy cơ tới hắn thực lực bản thân tại người loạn vào chính giữa thật ra thì cũng không tính rất mạnh lớn nhất dựa vào vẫn là những thứ kia cường đại hiện đại xuống ống cùng với một thân trang bị không nghĩ tới cái này đã vào phó bản trang bị vật phẩm liền tất cả đều cho làm không còn cái này có thể như thế nào cho phải trong lòng của hắn hốt hoảng lại vận dụng một cái nội lực cũng còn khá kỹ năng vẫn còn cuối cùng không tới tuyệt vọng mức độ cái này làm cho hắn hơi hơi tỉnh táo một chút hắn đứng dậy đi tới cái kia trước cửa sắt cửa sắt rất dày xuyên thấu qua cửa sắt thu hẹp cửa cửa sổ lan can có thể nhìn thấy một cái hắc cám hành lang dùng tay gõ một cái vô cùng nặng nề g h âm thanh cũng không biết mình dùng tật phong buôn lôi phá có thể hay không đem cửa đánh vỡ mấu chốt là dùng ngành cửa sắt nói nhất định sẽ mất máu trên người mình ngay cả một cái bổ huyết bánh bao cũng không có làm như vậy sợ rằng có chút nguy hiểm a bất quá trừ cứng rắn ranh giường như cũng không có biện pháp khác nếu là cái gì cũng ở đây ngược lại là có thể dùng chìa khóa vạn năng mở ra cánh cửa nhưng là bây giờ sợ ca dùng tay thối lui. lui về sau hai bước đang do dự có muốn hay không một quyền đập tới vào lúc này một cái thanh âm trợt ở sau lưng v ă n g lên vô dụng cánh cửa kia là không có biện pháp dùng cậy mạnh mở ra s ở ca trợt quay đầu lại lại thấy phía sau hắn bộ kia hư hư thực thực thi thể ra hỏa lúc này đang dùng một loại vô cùng lạnh nhạt ánh mắt nhìn hắn ngươi là cùng ngươi một dạng bị xịt đ ồ trộm tới quỷ xui xẻo tên của ta kêu hặc bằng hữu của ta cũng gọi ta may mắn hặc mặc dù ở trong môi trường này nói như vậy tựa hồ có hơi trầm trọng nhưng là xem xét đến cùng ta đồng hành người đều đã chết mất rồi cho nên dường như cũng không có sai không phải sao ta đã từng là một tên kỵ sĩ bởi vì chán ghét chiến tranh rời đi vị trí vương quốc đi theo một đám lính đánh thuê lưu lãng tư x ứ lại bị bắt đến nơi này như thế có thể nói cho ta biết là ai sao s ở ca trong lòng hơi động dựa theo trò chơi thiết kế tại ngay từ đầu an bài như vậy một cái nở tờ cờ ở bên cạnh chính mình tuyệt đối không phải là không có chút ý nghĩa nào cùng hắn đối thoại khẳng định chính là mình rời đi nhà lao mấu chốt thậm chí là như thế nào móc ra t ử linh sở nghiên cứu mấu chốt du quan sinh tử hắn quá khứ chơi game ký ức lúc này toàn bộ đều nổi lên rồi hắn há miệm đang muốn mở miệm nói chuyện trước mắt chợt nhảy ra một cái không trát bên trong còn có mấy cái tuyển hạng tuyển hạng một thật là đúng dịp ta cũng là từng là một gã kỵ sĩ ngươi có thể gọi ta sở ca tuyển hạng hai ta là một gã đạo tặc về p h ầ n tên không quan trọng coi như số n g ư ờ i gặp may ta vừa vặn h i ể u được mở khóa lập tức ta liền có thể mang ngươi rời đi nơi này tuyển hạng ba ta là một gã pháp sư học đồ vì truy tìm ma pháp chân lý mà lưu lãng tư x ứ tuyển hạng bốn thật xin lỗi ta đã không nhớ nổi quá khứ của ta rồi sở ca nhìn thấy cái này bốn cái tuyển hạng nhưng là xưng sở cái này bốn cái tuyển hạng tuyệt đối không phải là không có chút ý nghĩa nào lựa chọn bất đồng tuyển hạng rất có thể sẽ ảnh hưởng kế tiếp nội dung cốt t r u y ệ n phát triển hoặc là ảnh hưởng hoặc thái độ đối với chính mình như thế chính mình hẳn là chọn cái nào đây chương hai trăm năm mươi tám khô lâu thủ vệ s ở ca cái này sẽ không có chút nào dám sơ xuất n g à y trước hắn vào phó bản đều là tại tiến có thể công lui có thể trốn dưới tình huống công lược phó bản coi như là gặp phải bột chiến đấu quả thực không đánh lại còn có thể hướng phó bản bên ngoài chạy lại cộng thêm đủ loại ghi danh đạo cụ mặc dù thỉnh thoảng cũng sẽ gặp phải nguy hiểm nhưng trên căn bản đều còn ở khả khả điều khiển trong phạm vi hắn chưa bao giờ cảm giác được nguy cơ rất trí mạng qua nhưng là lần này căn cứ sở ca trò chơi kinh nghiệm lựa chọn thứ nhất chắc là đơn giản nhất tuyển hạng nếu như chỉ là muốn hoặc đau lợi đi chọn cái này là đáng tin nhất nhưng là bình thường mà nói đơn giản nhất tuyển hạng cũng là hạn mức tối đa thấp nhất tuyển hạng mục tiêu của mình là đánh tới hoàn mỹ đánh giá cho nên cái này có thể bắt rồi lựa chọn thứ hai là lựa chọn đạo tặc sự lựa chọn này dường như có thể trực tiếp mở cửa đi ra ngoài sở ca suy đoán rất có thể sẽ để cho mình mở khóa chìa khóa và năng nhưng là có tốt phải có xấu tùy tiện mở cửa kết quả có nghĩa là kế tiếp khiêu trên trong chính mình đem không cách nào nữa đạt được trợ giúp của nó rồi về phần cái thứ ba pháp sư học đồ một chương này mục tiêu chắc là đạt được vũ sư nghề nghiệp hiển nhiên cũng không quá đồng bộ cho nên chỉ có lựa chọn cuối cùng một hạng rồi sao sở ca cuối cùng vẫn lựa chọn bốn thật xin lỗi ta đã không nhớ nổi quá khứ của ta rồi sở ca thở dài nói là như vậy sao bất quá không liên quan đối với những thứ kia có bi thảm quá khứ người đến nói cái này có lẽ ngược lại là một loại may mắn đây hắc mà nói mơ hồ mang theo mấy phần tâm h ý bất quá hay là chưa suy tính một chút chúng ta làm sao chạy khỏi nơi này đi mặc dù tử linh pháp sư xịp đồ tạm thời đem chúng ta nhốt ở chỗ này nhưng là nhiều nhất một hai ngày chúng ta liền sẽ biến thành thí nghiệm tài liệu đi cho nên liền thừa dịp khoảng thời gian này nghĩ biện pháp chạy đi đi ngươi là có hay không có đầu mối gì đây sở ca lắc đầu một cái ngươi đây mới vừa rồi ngươi nói không cách nào dùng cậy mạnh mở ra cánh cửa này chẳng lẽ ngươi có biện pháp khác hắc c ư khổ lấy lắc đầu một cái Ta đã thử qua rất qua cửa nữa đã nhiều nhưng cánh không chỉ phong phú vững chắc, hơn nữa dường như lần, này vững dường mà bổ sở u nếu nguy n nào như cứng ép đánh nói, g thêm rất có thể sẽ đưa tới pháp, hiểm. ma đó đưa có ép vỡ sẽ s ca lòng nói thì ra là như vậy trên thực tế hắn cũng không có bao nhiêu lòng tin có thể phá cánh cửa này không có trang bị thuộc tính gia trì không có đủ loại trạng thái kỹ năng tăng cường chính mình tật phong buôn lôi phá h uy lực đại hàng dạy như vậy cánh cửa hơn phân nửa là hoành không ra nói không chừng còn sẽ đem mình thương tổn đến bất quá nhất định có biện pháp gì đi cái này bạn luôn không khả năng an bài cho mình một cái bây chất chứ sở ca xuyên thấu qua lan can hướng về phía trước nhìn lại tại đen nhánh hành lang bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy một cái màu trắng cái bóng cái kia trong bóng tối thật giống như có người là nhà lao thủ vệ một cái k h ô lâu có lúc nó sẽ đưa cơm xuống để cho chúng ta không sẽ lập tức chết đói xị đ ồ thích dùng người sống làm thí nghiệm cái kia hoặc nói lấy từ trong túi móc ra một khối gặm còn dư lại một nửa đen t h ủ i lùi bánh mì đen muốn tới điểm sao sở ca không thấy khối kia khả nghi bánh mì đen ngược lại hỏi cái kia trên người nó có chìa khóa sao dĩ nhiên nhưng là cái kia thì có ích lợi gì nó căn bản sẽ không mở cửa chỉ có thể đem thức ăn theo sóng sắt nhét vào tới trừ phi ngươi có thể ra lệnh cho những thứ kia khô lâu mở cửa nếu không ta không cho là có ý nghĩa gì sở ca nghe xong nhưng là lập tức có ý tưởng nghĩ muốn mệnh lệnh khô lâu kia hiển nhiên là không quá có thể nếu là nô dịch vong linh pháp trượng ở trong tay còn dễ nói bất quá nhưng cũng không phải là không có biện pháp khác h ã n trước kiểm tra một chút thuộc tính của mình bởi vì không có trang bị quan hệ sở ca hiện tại tổng cộng liền hai trăm điểm pháp lực giá trị mạ nạ sáu trăm điểm hp ba trăm hai mươi điểm không có đồ tiếp tế điểm này pháp lực giá trị nhưng là phải có thể tiết kiệm thì tiết kiệm sở ca đưa tay lộ ra song sắt bên ngoài lan càn mặt triệu hoán lang linh theo pháp lực thả ra một cổ h u năng lượng màu xanh lục theo trong tay hắn dần dần thả ra ngoài tại nhà lao bên ngoài trên mặt đất tạo thành một cái lang linh bán trong suốt thân thể mắt thấy lang linh bị triệu hoán đi ra sở ca trong lòng nhất thời vui mừng tiến lên sở ca ra lệnh một tiếng cái kia lang linh lập tức xa xa trong bóng tối khô lâu nào h tới trong bóng tối lập tức vang lên một trận cắn xé âm thanh cùng khô lâu hoạt động tiếng k é n k é t cái này lang linh sức chiến đấu thật ra thì phi thường có hạn chủ yếu là lực công kích quá yếu rồi nhưng l ạ i yếu hơn nữa cũng tốt xấu là cấp chuyên gia thuật triệu hoán tự nhiên không phải là phế vật khô lâu có thể so không hẳn sẽ công phu lang linh liền ngậm chìa khóa chậm rãi chạy tới đem chìa khóa theo khe cửa bên dưới nhét vào hh ắ c ắ cái c này triệu hoán thuật quả nhiên vẫn hữu dụng a sở ca suy nghĩ cầm lên chìa khóa mở ra cửa t ủ theo cùng cụt một tiếng vừa dày vừa nặng cửa sắt bị chậm rãi đ ẩ y ra sở ca hướng về phía h o c khe mỉm cười thoạt nhìn ngươi thật đúng là may mắn đây gặp được ta tốt rồi chúng ta nhanh đi ra ngoài đi còn là nói ngươi dự định ở lại chỗ này sở ca mở ra cửa tù h o c ngẩn người một chút cũng đi theo ra ngoài. Cách đó không xa. có thể nhìn thấy cái đó khô lâu thủ vệ mạnh vụn nó còn chưa chết chẳng qua là bắp đ u ổ i cùng xương cổ bị cắn đứt rồi nửa người trên đang dùng hai cái cánh tay chống giữ ra bên ngoài c h à o đây lang linh mặc dù đối với phó khô lâu không thành vấn đề bất quá dù sao lực công kích tương đối kém muốn hoàn toàn giết chết một cái khô lâu thủ vệ vẫn có chút khó khăn sợ ca đi lên một cước đá và o khô lâu kia trên đầu theo bịch một tiếng đầu khô lâu bên trong tuân ra một đoàn ngọn lửa màu xanh lam hoàn toàn kết quả cái này v o n g linh hai người thuận theo đen nhánh hành lang hướng phía trước đi tới thận trọng vừa đi vừa hướng về hai bên nhìn lại ở nơi này cái đen nhánh hai bên hành lang còn rất nhiều phòng giam cửa sở ca cầm lên chìa khóa từng cái từng cái đem chúng nó mở ra hy vọng có thể tìm tới một hai cái người may mắn còn sống sót nhưng mà để cho hắn thất vọng là những thứ này phòng giam toàn bộ đều là chống không không không lại là không mãi đến thứ lục phiến môn thời điểm rốt cuộc để cho hắn thấy được một người một người chết người kia tựa hồ n là người chiến sĩ đang nằm tại trên lạnh như băng sàn nhà ngửa mặt hướng lên trời trong ngực của hắn ôm lấy một cái gì xét loang lộ trường kiếm cái kia h o c theo thi thể trong ngực thanh kiếm nhặt lên ơ múa hai cái b ỗ n nhiên nhìn về phía sở ca người biết sẽ dùng kiếm sao ta mặc dù sử kiếm nhưng dùng cũng không phải là cực kỳ tốt nếu không ta cũng sẽ không bị nhốt ở chỗ này rồi nếu như ngươi am hiểu sử kiếm mà nói ta liền đem nó cho ngươi vào lúc này nhưng lại t o á t ra một cái không chát tuyển hạng một ta cũng không giỏi sử kiếm vẫn là ngươi tới dùng đi tuyển hạng hai đem nó cho ta đi ta là một cái dùng kiếm cao thủ sở ca do dự một chút lại không có lựa chọn hay cái này nội dung cốt truyện mục tiêu là thành đạt võ sư cho nên nếu như chọn dùng kiếm nói phòng trừng sẽ để cho nhiệm vụ biến thành đơn giản nhưng là tuyệt đối sẽ ảnh hưởng thành đạt võ sư ta không biết dùng kiếm vẫn là ngươi tới dùng đi hai người ra phòng giam tiếp tục đi tới rốt cuộc đã tới cuối hành lang nơi này lại xuất hiện một cánh cửa cũng còn khá cánh cửa này làm ở hai người xuyên qua cửa chính trước mắt lại xuất hiện một cái đại s ả n h rộng rãi tựa hồ là thủ vệ phòng một loại địa phương phòng khách một đầu khác bốn cái khô lâu thủ vệ chính vây ở một cái bàn chung quanh chơi đùa bài giấy tại bên cạnh bàn còn có hai cái khô lâu thủ vệ tại đấu l ư ợ c tay còn có một cái khô lâu thủ vệ chính ngồi ở trong góc dùng một khối rẻ lao cho bắp đùi của mình cốt đánh đèn tấy nghe được tiếng bước chân của hai người chương á cái i kia k mấy ô lâu thủ vệ hai trăm năm mươi chín biết nói chuyện khô lâu sở ca nhìn lấy cái kia mấy cái khô lâu thủ vệ nhưng trong lòng t o á t ra một trận không hiểu hoang đường cảm giác không có nó mấy cái này khô lâu thủ vệ làm cho người ta cảm giác cũng quá nhân tính hoa rồi đi là t ử linh pháp sư khô lâu thủ vệ chúng ta nhất định phải đánh bại bọn hắn hắc hét lớn một tiếng cơ múa trường kiếm đã hướng về đối diện xung tới những thứ kia khô lâu cũng lập tức phản ứng lại rối rít cầm lên cốt kiếm cốt lưới hái đúa về hai người vây hai Hắc quay người lại, trường kiếm trong tay thuận thế qua quay tay bay người tới. người lại, kiếm cái công trường trong một l ư ợ ca h khô khí é quét m đem mấy cái khô lâu bổ tới lâu u bổ vũ q một bên lại làm một cái một t h u ậ này chặt chém, cách cái chém mặc trước chính cho hắn nhất khô hắn mình khiến không tốt lắm, nhưng tốt đem kiếm lắm, đó đầu gần nổ, nói lâu lâu l bạo dù xử lúc n à thật đánh nhau nhưng h á là k cũng thường r không nhàn rỗi hắn đồng dạng bị ba cái khô lâu vây công nội lực trong cơ thể thật nhanh vận chuyển chạy khắp toàn thân s ở ca thân hình như gió thế như thiểm điện đương nhiên cái này tia chớp là so sánh khô lâu dưới tình huống ra sau tới trước một quyền liền đánh vào chiếc khô lâu kia trước ngực s ớ m đánh k ỉ n h thẳng thấu xương thủy giáp giáp một tiếng một quyền liền cắt đứt ba cái xương sườn thật là cứng s ở ca cảm thụ xương ngón tay trên truyền tới cảm giác đau lòng nói khô lâu này rõ ràng không phải là ban đầu ở tử linh trong h u y ệ t mộ gặp phải cái loại này rác rời a một quyền này t r ự c đã tay hắn đau khô lâu kia mặc dù đứt đoạn mất mấy chiếc xương sườn lại chút nào không có gì đáng ngại một kiếm đối diện bổ tới s ở ca né người tranh thoát một trưởng bổ vào khô lâu kia bột nơi cổ giáp giáp một tiếng trực tiếp đem khô lâu đầu cho bổ xuống khô lâu kia sợ đến vội vàng ném vũ khí, sở ca lại không để ý đến nó bởi vì mặt khác hai cái khô lâu cũng hướng hắn công tới xoay người né tránh lưu vân vô tung thân pháp để cho hắn nhẹ nhàng theo hai cái khô lâu trung gian xuyên qua túi người một cái quất chân khô lâu này vốn là không có cái gì trọng tâm trong nháy mắt hai cái khô lâu toàn bộ ngược không đợi hai cái này khô lâu bỏ dậy sở ca lăng không nhảy lên mánh vừa rơi xuống đất một cước một cái lạp băng hai tiếng đem hai cái này khô lâu đầu toàn bộ dâm đạp bạo nổ vào lúc này thứ nhất khô lâu cuối cùng đem đầu mình tìm được mới vừa nhặt lên một hướng trên cổ bình an đến sở ca đi lên chính là một cái phi cước đem khô lâu kia đầu trực tiếp đá bay ra ngoài tiếp lấy lại là một cái bên đạp là mất m đi đầu lâu khô lâu đạp bay ra ngoài giữa không trung tiếp lấy đầu khô lâu chật liền muốn hướng trên đất kẻ tới chờ một chút đừng đập đầu của ta khô lâu kia đầu chợt hét lớn sở ca lần này dĩ nhiên không có rời tay có chút kỳ q u á i nhìn một cái trong tay khô lâu kia người biết nói chuyện dĩ nhiên biết nói chuyện xin đừng giết ta ta đã chết qua một lần rồi cũng không muốn một lần nữa chỉ cần không giết ta muốn ta làm gì đều được khô lâu kia đầu dùng một loại dị thường thanh â m the thế r ồ n dập nói bên kia hoặc bên kia cũng kết thúc chiến đấu hắn dù sao có vũ khí nơi tay nhưng là cũng không so với sở ca c h ậ m bao nhiêu rất nhanh cũng tiêu diệt bốn cái khô lâu thủ vệ quay người lại vừa vặn thấy khô lâu kia đầu cầu xin tha thứ một màn cái này là không thể nào cái kia hoặc bỗng nhiên kêu lên sợ h a i nói ngươi nói không thể nào là chỉ khô lâu cùng cương thi đều là không có tự mình ý thức cấp thấp v o n g linh chúng nó chẳng qua là bị ma pháp phục sinh theo h o ạ t kỳ nghỉ u căn bản không có khả năng nắm giữ tự mình ý thức càng không thể nào lại nói loại chuyện này ta chưa từng thấy qua sở ca nhìn một cái khô lâu kia đầu khô lâu kia đầu lại lập tức giải thích chúng ta không giống nhau chúng ta là chủ nhân dùng hẳn cái kia sức mạnh vĩ đại chế tạo ra nắm giữ tự mình ý thức vong linh ta còn nhớ ta khi còn sống một ít chuyện bao gồm tử vong của ta ta đã từng có một tên nhân loại tên gọi là chút ta không muốn chết một lần nữa rồi cho nên nhờ cậy cầu cầu các ngươi không nên giết ta khâu lâu kia thủ vệ bị đánh bay nửa người dưới lúc này quỳ dưới đất hung hăng bày ra cầu xin tha thứ tư thế sở ca do dự một chút h ắ c lại nói dẫn chúng ta chạy ra khỏi nơi này chúng ta sẽ tha cho ngươi không được chủ nhân của ta sẽ giết ta ta đây hiện tại liền giết ngươi k h â lâu kia đổ trang sức đối với hắp lưỡi kiếm lại chỉ tốt đi và k h u ấ khổ được rồi ta đáp ứng là được rồi nhưng là các ngươi nhất định phải thể chạy đi sau muốn thả ta rời đi ta thể hoặc không chậm trễ chút nào nói như thế chúng ta hẳn là hướng con đường kia đi tại thủ vệ phòng hai bên còn có chừng mấy cái lối đi dẫn tới bất đồng nhà lao hành lang thoạt nhìn cái này dưới đất nhà lao so với trong tưởng tượng còn lớn hơn nhiều mà tại bên kia chính là một cái hướng lên xoay tròn cầu thang lên cầu thang đầu khô lâu nói hai người ôm lấy đầu khô lâu theo thang lầu hướng lên trên mặt đi tới rất nhanh liền từ dưới đất nhà lao đi tới tòa này c ủ bảo lộ một phía trên nhưng là một cái phòng khách rộng rãi bốn phía có chừng mấy con đường khắp nơi đều là đen như mực căn bản không phân biệt phương hướng càng không cách nào do thám biết những thứ này đường dẫn tới phương nào chúng ta nên chạy đi đâu ta cảnh cáo ngươi nếu để cho ta phát hiện ngươi đang nói láo ngươi nhất định sẽ ngay lập tức nổ tung yên tâm đi ta sẽ không làm loại chuyện ngu này về phía bên trái con đường kia đi đó là thông hướng phía ngoài đường hai người vừa đi hoặc một bên có chút hiếu kỳ hỏi ngươi mới vừa rồi dùng chính là năng lực gì lại có thể tay không giết chết khô lâu mặc dù ta cũng sẽ không đem mấy cái khô lâu coi ra gì nhưng là tay không đánh chết chính là một chuyện khác ta từng nghe nói qua tại cực kỳ phương đông xa xôi đại lục có một ít am hiệu tay không chiến đấu chiến sĩ được gọi là vũ sư có lẽ ngươi chính là từ cái kia mảnh đại lục tới đây s ở ca gật đầu một cái có lẽ ta chính là một cái vũ sư đi hai người thuận theo chật hẹp hành lang một đường tiến tới rất nhanh là đến một cái ngã ba đường phía bên trái là một cánh cửa nhỏ sau cửa mơ hồ chuyển tới tiếng đều thảm thiết t hướng bên phải chính là một cái hành lang thật dài về phía trước chính là một cánh cửa chúng ta hẳn là hặc vừa muốn mở miệng hỏi tham khâu lâu kia lại lập tức nói h ừ cẩn thận một chút chớ có lên tiếng hai người các ngươi ngu ngốc nhìn thấy trước mặt cánh cửa kia rồi sa Đó là p h ò nếu g nghiệm, đang thí t chủ nhân đang ở nơi i đó ở n h như, như vận khí không tốt đây nếu như vận khí không được các ngươi liền sẽ gặp phải cái vật kia khô lâu âm thanh có chút phát run dường như liền ngay cả thân là vong linh nó đều đối khẩu trong cái vật kia cảm thấy hoảng sợ mặc dù như vậy hai người lại cũng không có lựa chọn khác chỉ có thể dựa theo đầu khô lâu chỉ dẫn đường đi một đường tiến tới quả nhiên tại một con đường nơi miệng bọn họ đã gặp một đám du đ ạ n cương thi tại giao lộ phía trên nơi đài cao còn có ba cái khô lâu cung tiến thủ hắc nhìn lấy trước mặt cương thi lại phạm vào khó làm sao bây giờ nếu muốn từ nơi này thông qua tất nhiên phải tìm được cương thi vây chặt nếu như chẳng qua là cương thi mà nói ta ngược lại thật ra không sợ nhưng là nếu như bị dây dưa kéo lại lại trên chăn khô lâu cung tiến thủ bắn tên nói có thể gặp phiền toái ta không có mặc áo giáp có thể không đánh được mấy mũi tên không sao ta đi đối phó cái kia mấy cái khô lâu cung tiện thủ ngươi chỉ để ý giải quyết những cương thi này là được ngươi chắc chắn chứ những thứ kia khô lâu cung tiện thủ vị trí có thể có điểm cao đây sở ca khẽ mỉm cười yên tâm đi hắn đem đầu khô lâu trước để dưới đất sau đó trực tiếp vân trung nhất tùng vân trung nhị tùng vân trung tam tùng giữa không trung một cái không trung chạy nước rút trực tiếp rơi xuống cái kia trên đài cao hoa nha ba cái khô lâu cung tiện thủ cùng kêu lên phát ra thét một tiếng kinh hãi sau đó bị sở ca hai ba lần trực tiếp theo trên đài cao nem xuống té thành mảnh vụn đấy đất mà trên mặt đất hặc cũng rất nhanh giải quyết những thứ kia hành động chậm chạp cương thi t r ờ i ạ không sai ngươi nhất định chính là trong truyền thuyết vũ sư nhìn lấy sở ca hặc kinh ngạc nói trên đất cái kia mấy cái khô lâu cung tiện thủ đầu phát ra trận trận tiếng c h ử i rửa đáng chết chút ngươi cái này ăn cây táo rào cây sung ra hỏa chủ nhân sẽ không bỏ qua ngươi vẫn lo lắng tự các ngươi đi nam dưới đất chuột không cam lòng yếu thế hết lớn cái kia mấy cái khô lâu cung tiện thủ đầu ngay lập tức sẽ ý thức được chỉ là cái gì nhìn lấy sở ca cùng hặc thật cao ngầm kêu to ba cái đầu khô lâu rồi rít cầu xin tha thứ lên bất quá hai người lần này cũng sẽ không nương tay chỉ lộ khô lâu có một cái đã đủ rồi dẫm đạp nổ mấy cái này đầu khô lâu hai người lần nữa bắt đầu tiến tới đáng được ăn mừng chính là hai người cũng không có gặp phải chút trong miệng cái đó cái v ậ t kia rất nhanh là đến một cánh vừa dày vừa nặng trước cổng chính nơi này chính là thông hướng phía ngoài đại môn c h ú n ó i bây giờ có thể b u ô n g ta xuống rồi đi sở ca nhìn lấy cánh cửa kia lại cảm thấy có chút không đúng lắm chờ một chút sẽ không chỉ đơn giản như vậy chứ sở ca có chút khó tin nghĩ đến chương hai trăm sáu mươi anh hùng lựa chọn Đáng chết, cái môn này không dùng chết, cái Học mở ra s ứ ca đẩy một cái c ử chính, cửa đích. không vẫn núp kia lại túi ừ từ nơi nào, bên nhìn này người nơi phải, cái rồi chui ra đi. sao, ở Sở thấy khe thể t các có ca ra đó đầu nhìn lại quả nhiên tại cửa chính bên phải trên vách tường có một hình tam giác kẽ hở hình như trùng chó mặc dù nhỏ hẹp lại đủ để cho một người t h ô n g qua mắt thấy chỉ phải xuyên qua trước mắt cánh cửa này liền có thể chạy khỏi trầu trời rồi s ở ca lại cảm giác không được bình thường mục tiêu của mình là đạt tới hoàn mỹ đánh giá liền như vậy nhẹ nhẹ thả lòng chạy ra ngoài có thể tính hoàn mỹ sao nếu thánh quyền sứ là anh hùng nghề nghiệp nói cách khác chính mình phải ở bên trong nội dung cốt truyện biểu hiện giống như người anh hùng mới được nếu như là anh hùng nên làm như thế nào theo chuồng c h o một dạng trong khe chật vật chạy trốn đây tuyệt đối không thể à xoay người lại nhìn một cái lúc tới đường câu trả lời lại dĩ nhiên ở trong đầu hiện ra h ậ c kỳ quá nói ngươi đang suy nghĩ gì đấy đi nhanh lên a s ở ca trước mắt lại lại một lần nữa bắn ra không chan tuyển h ạ n g một ngươi nói không sai chúng ta lập tức chạy đi, đi tuyển hàng hai chúng ta hẳn là đi xem một chút có hay không cái khác người may mắn còn sống sót cứu người nhiều hơn đi ra ngoài tuyển hàng ba, chúng ta không nên liền rời đi như vậy ta muốn đi làm thịt cái đó t ử linh pháp sư quả là như thế s ở ca thầm nghĩ nơi này nếu xuất hiện nội dung cốt truyện t u y ể n hạng vậy thì có nghĩa là nơi này lựa chọn quả thật quan hệ đến nội dung cốt truyện đánh giá thứ nhất quá nhắc gan h i ệ n nhiên là không thể chọn cái thứ ba lại quá c u n c vọng chính mình muốn làm một người anh hùng mà không phải là một cái thần cái đó t ử linh pháp sư theo miêu tả nhìn lên h i ệ n nhiên không tốt làm đối phó không thể tùy tiện như vậy tìm chết cho nên vẫn là chọn cái thứ hai đi chúng ta hẳn là đi xem một chút có hay không cái khác người may mắn còn sống sót cứu người nhiều hơn đi ra ngoài sợ ca nghĩa chính ngôn từ nói n g cái kia t hoặc Chúng ta thật vất vả mới thoát ra tới, vào lúc này l đi đi, đi đi. bất đắc dĩ thở dài gật đầu một cái được rồi nếu như ngươi kiên trì bất quá nhớ kỹ ta chỉ chờ ngươi nửa giờ sở ca gật đầu một cái ôm lấy chụt đầu khô lâu liền đi trở về alo ngươi không phải đâu tiểu nhị nếu như bị chủ nhân nhìn thấy ngươi cùng với ta ở chung một chỗ ta sẽ bị ngươi hại chết rồi im miệng nếu như ngươi không muốn lập tức chết mà nói liền biết điều chỉ cho ta đường nơi này có còn hay không những thứ khác tù nhân được rồi đích xác là có nhớ đến trước cái đó phát ra tiếng kêu thảm âm thanh tiểu môn sao nơi đó hẳn là sẽ có tù nhân thuận theo đường cũ trở về sở ca rất nhanh là đến trước cái đó ngã ba đường nhìn lấy cửa đóng chặt cùng bên cạnh cái kia cánh cửa nhỏ sở ca hướng về tiểu môn đi tới căn cứ chú thuyết pháp tại tử linh pháp sư tiến hành mà pháp thí nghiệm thời điểm thường thường yêu cầu hết mấy cái vật thí nghiệm nhưng là vì bảo đảm vật thí nghiệm tại tham dự thí nghiệm trước sẽ không tinh thần thất thường cho nên gian phòng này là dùng để tạm thời cất giữ vật thí nghiệm địa phương sở ca đẩy ra cái kia cánh cửa nhỏ ngay lập tức sẽ nhìn thấy bên trong đang đóng hết mấy cái bị vây người hai nam nhân còn có một cái nữ nhân nhìn thấy sở ca xuất hiện mấy người kia lập tức lộ ra cầu khẩn thần sắc sở ca đi vào hướng về phía mấy người kia đánh một cái an tính thủ thế sau đó lặng yên không tiếng động t h ờ ra mấy người sợi dây các ngươi nghe ta cái này liền mang bọn ngươi rời đi tất cả yên lặng cho ta một chút nữ nhân kia cùng một cái sắc mặt tái nhợt nam nhân liên tục không ngừng gật đầu mà một cái khác nam nhân g ầ y nhom lại lắc đầu một cái ta sẽ không đi cùng với đi ra bên ngoài chịu tội ta tình nguyện ở lại chỗ này s ở ca nghe xong nhưng là s ứ n g sở lòng nói ngươi nha không tật xấu đi tái nhợt nam nhân lại gầm nhẹ nói đáng chết ạ sơ ngươi không phải là t ì n cái đó từ linh pháp sư chuyện hoang đường rồi đi cái đó được gọi là ạ sơ g ầ y nhom nam nhân lại lắc đầu một cái hắn nói rất có lý cùng với thống khổ sống không bằng ăn nhàn chết đi như vậy thì sẽ không còn có đau khổ ta khuyên ngươi cũng ở lại đây đi chẳng lẽ nói ngươi đối với thế giới này thật sự còn có mang hy vọng sao sở ca lòng nói cái này đều cái gì cùng cái gì à hắn cũng không phải thật quan tâm đối phương có sống hay không ngược lại chỉ cần ý tứ đến thế là được rồi nếu như ngươi không theo chúng ta đi ta cũng sẽ không cưỡng b á c ngươi hai người các ngươi rốt cuộc có muốn hay không đi cái kia tái nhợt nam tử vội vàng gật đầu dĩ nhiên ta gọi họ vợ nàng là gì dạ đa tạ ngươi cứu chúng ta đi ra ngoài một nam một nữ kia nói lấy đi theo sở ca đi ra khỏi phòng nhưng mà ba người mới vừa đi ra tiểu môn bên kia phòng thí nghiệm cửa chính nhưng cũng đi theo bỗng nhiên chợt mở ra một người mặc hắc bảo nam nhân đang tại mấy cái khô lâu vây quanh đi ra ngoài tới nhìn thấy ba người nhất thời lộ ra thần sắc kinh ngạc đáng chết vẫn là bị phát hiện sao sợ ca trong lòng cảm giác nặng nề tâm nói thật ra không được thì liệu mạng đi hắn lập tức một cái đi nhanh hướng về hắc bảo nhân kia vào tới muốn mang đến bắt giặc phải bắt v u a trước nhưng mà hắc bảo nhân k i a nhưng là nhẹ nhàng k h o á t tay xương trắng tràn ngập trong lúc đó một đạo cốt tường bị vô căn cứ kêu gọi ra giống như sừng hiệu một dạng gai xương răng đầy trên đó sợ ca vội vàng ngưng lại xe nhưng vẫn là thiếu chút nữa được vào hắc bảo nhân kiết ngót tay chỉ thấy trong cửa lớn phần phật lao ra mười mấy cái khô lâu tới theo hai bên trực tiếp đem ba người bao vây lại ở giữa một cái h t đao kiếm s chạy trốn vật thí nghiệm thật là làm cho ta cảm thấy ngoài ý muốn a tại sao tại sao phải rời đi đây chẳng lẽ nói ta hữu chiêu đợi không chu toàn sao sở ca lòng nói những thứ này nhân vật phản diện thật đúng là có bệnh a từng cái dù sao phải giả khuôn mẫu giả kiểu ba hoa ơ câu giống như có thể có ích lợi gì t ự như bất quá hắn sẽ không để ý trì hoãn một ít thời gian một vừa quan sát b ố n phía một bên l ạ n h d a n một tiếng nói xịt đ ồ ngươi cái này tạ ác tử linh pháp sư nhanh để cho ngươi khô lâu tránh ra thả chúng ta rời đi nơi này nếu không thì để cho ngươi tiêm thử một chút quả đấm mùi vị cái k i a xịt đố lại cười cười tại sao phải chạy trốn đi đây bên ngoài cái đó dơ bẩn thế giới có cái gì hấp dẫn ngươi sao sống dù sao cũng hơn chết tốt ngươi xác định sống ở vô tận trong sự sợ hãi mỗi ngày đều lo lắng cho mình sẽ bỏ mạng hoặc là biến thành q u á c vợt cuộc sống như thế thật sự là ngươi muốn sao thâm biên sớm muộn cũng sẽ cắt mất hết thảy mà khi đó ngươi vẫn chỉ có một con đường chết Cái thế giới thế bệnh, này bị bệnh. một loại nghiêm trọng được đặt tên là vượt sâu t ậ t bệnh loại bệnh này đến từ mọi người h o n g sợ hơn nữa vĩnh viễn cũng không khả năng chữa trị vượt sâu uy hiếp ngày càng nghiêm trọng đến tận bây giờ không có ai có thể đối kháng loại này lực lượng đáng sợ nhưng là ta đã tìm được biện pháp giải quyết một loại đủ để phương pháp cứu vớt nhân loại đó chính là đem nhân loại biến thành một cái vong linh như vậy ngươi liền mãi mãi cũng không cần đi lo lắng vượt sâu ăn Mòn đem không bằng gia nhập ta đi, ta sẽ đem bọn ngươi biến thành vong linh, rồi, gia đi, ta ta sẽ bên người sở ca hai người kia lại lộ ra thần sắc chần chờ thoạt nhìn trên cái thế giới này thâm biên thật sự là chuyện rất đáng sợ vật Trưng 261, vong lời i n h hợp thể. tụ l này của ngươi nói ngược lại tốt giống như ngươi là người tốt tựa như ta đương nhiên là người tốt ngươi nghĩ rằng ta nguyện ý dùng nhân loại làm thí nghiệm sao nghe đồng loại chết thảm thời điểm tiếng kêu thảm thiết ngươi nghĩ rằng ta thích cùng thị thối giữa bạch cốt làm bạn nhưng mà nhất định phải có người đến làm ta chính là người kia hy sinh đúng là có nhưng đó là vì để cho cái thế giới này ngày mai cùng nhân loại sau này mà không làm không được ra hy sinh những người này hy sinh là đáng giá bởi vì ta đã tìm được đối kháng v ự c sâu phương pháp một cái vĩnh viễn kết thúc nhân loại khổ nạn phương pháp nhìn thấy bọn nó x ị đồ chỉ những thứ kia khô lâu nói bọn họ đã từng giống như các ngươi đều là loài người thống khổ sống trên thế giới này nhưng là bọn họ đã thành công chuyển hóa mà hiện tại cuộc sống của bọn họ trở nên ung dung cực kỳ không tin ngươi hỏi bọn họ một chút bây giờ là không phải là nếu so với lúc trước qua thoải mái hơn một cái khô lâu đông nhiên mở miệng nói nói không sai ta trước kia là cái nơ phu mỗi ngày làm mệnh gần chết cho lanh chúa làm việc q u a n năm suốt tháng ăn không đủ no mặc không đủ ấm bị đông bị đói nhưng là từ khi biến thành khô lâu liền lại cũng không có đói qua bụng rồi một cái khác khô lâu cũng nói theo ta trước kia là một người lính cả ngày đi theo l ã n h chúa khắp nơi đánh giặc bị thương chảy máu rơi xuống một thân bệnh mỗi ngày đều phải gánh v á c tâm có thể không có thể sống được mỗi ngày đều có không chịu được thống khổ nhưng là bây giờ ta cái gì cũng không dùng lo làm á. một cái xương c ố t to lớn khô lâu cũng nói ta trước kia là một cái thợ rèn mỗi ngày theo buổi sáng liền bắt đầu làm việc mãi không thẳng lên được eo từ khi biến thành khô lâu cái gì sống cũng không cần làm ả ngày ngày cùng các bằng hữu cùng nhau đánh bài đánh bạc muốn làm cái gì thì làm cái đó quả là nhanh sống không được rồi đây ha, ha, ha, ha. cái khác khô lâu cũng đi theo ha ha phá lên cười chỉ bất qua chúng nó cái kia đặc biệt giống như giấy giáp ma sắt tiếng cười quả thực có chút thấm người sợ ca nghe những thứ kia khô lâu từng cái hiện thân thuyết pháp tâm nói cái gì quỷ cái này choáng nha hào chỉnh thật giống chuyện như vậy sao cái kia xịp đột nhưng là khẽ mỉm cười thế nào ta nói không sai chứ có lẽ dư thừa những nông phu này thợ rèn mà nói biến thành khô lâu có thể sống càng nhẹ nhõm một chút nhưng là đối với ta mà nói ta đoán không sẽ chọn biến thành một cái vô dụng khô lâu đây từ linh pháp sư lắc đầu một cái không sao khô lâu vẹn vẹn chẳng qua là bắt đầu mà thôi chúng nó đều là ta lúc đầu thí nghiệm sản vật hiện tại ta thí nghiệm đã thu được tiến một bước thành công không chỉ là khô lâu ta còn có thể đem ngươi chuyển hóa thành thi quỷ cũng không phải là chậm hiệu cương thi mà là có thể tự do hành động bất tử giả hắn bên trái ngót tay theo hắn bên trái đi ra hai cái hình như thây khô quái vật giống như khô lâu mặt ngoài ngu rốt một lớp da thịt bất quá thoạt nhìn hành động quả thật muốn linh hoạt nhiều nếu như ngươi đối với thân thể không có quyền luyến ta cũng có thể đưa ngươi chuyển hóa thành h u hồn hắn bên phải ngót a y lại từ hắn bên phải bay ra hai cái trong suốt quỷ hồn hơn nữa còn là hai nữ、quỷ. tựa như hướng về phía sở ca vậy vây tay cảm ơn bất quá ta đối với biến thành thây khô quỷ hồn cũng không có hứng thú vậy ngươi vẫn không cần lo lắng ta mục tiêu kế tiếp là đem nhân loại chuyển hóa thành bất tử người vừa có thể đảm bảo bắt nhân loại hình thái lại nắm giữ vong linh đặc thù đó đúng là ta vĩ đại nhất k ế t tác nếu như ngươi nguyện ý lưu lại mà nói ta có thể cho ngươi một ít thời gian chờ đến ta thí nghiệm thành công ngươi sẽ đạt được trở thành thứ nhất người không chết cơ hội mục tiêu cuối cùng của ta là đem cả thế giới nhân loại đều chuyển hóa trở thành người không chết nói như vậy vực sâu uy hiếp liền không còn là vấn đề coi như thứ nhất người không chết ngươi nói không chừng còn có cơ hội trở thành vương nha sở ca lòng nói không nghĩ tới ngươi còn vĩ đại như vậy đây bất quá cùng bất kỳ một cái nào phạm trùng n bị muốn thông qua hủy diệt nhân loại tới cứu vớt thế giới nhân vật phản diện một dạng thằng này ý tưởng có phần cũng quá thiên kích rồi đi bất quá suy nghĩ một chút nếu là toàn thế giới đều là bất tử người mà nói vậy cũng cũng thật đ á i cảm đây nếu như mình lưu lại biến thành người không chết đây cũng là có nghĩa là nội dung nhiệm vụ thất bại vậy mình sẽ hay không trở lại trên thực tế còn duy trì người không chết trạng thái đây sở ca không khỏi náo động một chút bất quá sở ca dĩ nhiên là sẽ không đáp ứng hắn có thể không có hứng thú gì làm một cái vong linh dù là cái này vong linh dáng dấp cùng nhân loại một dạng ngươi nói những thứ này cũng chỉ là chính ngươi một bên tình nguyện ý tưởng mà thôi nhân loại có quyền lực lựa chọn con đường của mình ta không cho là mọi người sẽ chọn tiếp nhận ngươi cải tạo mọi người chỉ là không cách nào lý giải ý nghĩ của ta mà thôi bọn họ không có có ý thức đến chính mình thống khổ sinh hoạt là biết bao không có chút ý nghĩa nào cho nên ta mới yêu cầu cưỡng chế tính chất trợ giúp bọn họ bất quá bọn hắn cuối cùng sẽ lý giải là tốt rồi giống như ngươi thật đáng tiếc thoặc nhìn ngươi cũng không tính ta mời. như thế xem ra ta chỉ có thể đối với người như vậy bắt hắn lại cái kia tử linh pháp sư ra lệnh một tiếng t r u n g quanh khô lâu lập tức bốn phía hợp vây lại sở ca cũng đang hai người đối thoại trong thời gian tìm xong vị trí rồi cùng góc độ nhìn thấy khô lâu vây quanh sở ca đem đầu lâu của chút hướng trong tay tỏa vỡ nhét vào trợ hợp lại tay nội lực chuyển hóa mà thành năng lượng ở trong tay toát ra ánh sáng màu trắng kinh l n g phá theo hai tay của hắn chợt đẩy một cái một cái hình dòng k ì n h khí bắn ra trong nháy mắt ngăn đỡ ở đường đi mấy cái k ô lâu đụng nắp ấy một cái sóng thả ra sở ca lập tức hét lớn một tiếng chạy nói x o n g sở ca mang theo họa vợ cùng dị dạ liền thuận theo kinh long phá đánh ra lỗ hổng bắt đầu hướng cửa ra chạy ba người không l i ề u mạng mà chạy như điên sau lưng khô lâu thi quỷ vừa lên đuổi theo vừa chạy tại hai bên ngã ba trên còn không ngừng xông ra càng nhiều hơn vong linh khô lâu cương thi thi quỷ h u hồn giống như ảo thuật tựa như toát ra càng ngày càng nhiều càng ngày càng cổ quái thậm chí còn có mọc ra sáu một cánh tay khô lâu kiếm vũ người cùng thân cao gần ba mét hải cốt người khổng lồ giờ phút nguy hiểm đó cái đó hải cốt người khổng lồ chính ngăn cản ở phía trước của hắn s ở ca vào lúc này cũng không đếm xỉa đến lần đầu tiên trong đời không còn đường lui l i ề u mạng một lần để cho hắn trở nên cực kỳ phấn khởi nội lực trong nháy mắt vận chuyển toàn thân tận phong bun ô lôi phá s ở ca trợt một cái đại chiêu một quyền đánh vào hài cốt người khổng lồ đích thực trước ngực uy lực to lớn đem cái kia hài cốt trước ngực người khổng lồ xương đánh n t b ấy cái kia hài cốt người khổng lồ lảo nghiêng ngã hướng quay ngược lại đi nhưng mà sáu cánh tay khô lâu kiếm vũ người lại thừa cơ g i ế t tới sáu cây cốt kiếm liền lật đâm tới sợ ca vẫn lên lưu vân vô tung thân pháp không ngừng né tránh nhưng là cực kỳ chật vật hơn nữa căn bản không có phản kích đường sống. Đáng chết. không có trang bị liền thì không được ga mắt thấy phía sau vong linh sắp đuổi kịp rồi trước mặt khô lâu kiếm vũ người vẫn còn đang dây dừa không rõ ngay tại thời khắc nguy cấp này một đạo thân ảnh đột nhiên thoáng qua thuận chặt chém theo một đạo kiếm quang khô lâu kia kiếm vũ người đầu lại bị một kiếm chém bạo nổ đã mất đi đầu lâu khô lâu kiếm vũ người qua loa q u ơ m ú a bị sở ca ung dung thoáng qua ngược lại theo sau mặt đuổi theo tới bọn khô lâu đụng phải lên sở ca nhìn lại bóng đen kia nhưng là hậu không biết từ đâu toát ra ngươi không đi ta làm sao có thể bỏ ngươi lại chờ nói chạy mau những thứ kia vong linh nhanh muốn đuổi tới rồi bốn người gấp rút chạy trốn mắt thấy liền muốn đến được cửa ra đại môn vào lúc này một trận tiếng bước chân nặng nề g h bỗng nhiên từ xa đến gần ẩm ẩm không được chụp đầu khô lâu bỗng nhiên hét lớn cái vật kia tới rồi trong miệng hắn cái vật kia nhưng là một cái cơ hồ không cách nào dùng lời nói mà hình dung được quái vật to lớn nó là do h ả i cốt cùng máu thịt tạo thành hình cầu cực lớn chung quanh cẩn trên trăm viên đầu khô lâu mỗi một cái đầu lâu trong đôi mắt đều mạo hiểm ngọn lửa màu xanh lam mười mấy cái tái nhậm nhỏ dài cánh tay theo hình cầu kia trong lúc đó gì ra chỉ là nhìn lấy quái vật kia tạo hình sở ca trong lòng liền một trận tuy tên của quái vật này lại gọi làm t ử linh tụ hợp thể xịt độ vặn vẹo tạo vật cái này t ử linh tụ hợp thể lại vừa vặn c h ắ n bốn người cùng cửa chính trong lúc đó nhìn lấy cái kia quái vật to lớn sở ca tâm lại trầm xuống đừng để ý tới bọn hắn rồi dùng ngươi chiêu đó nhảy năng lực ngươi có thể theo cái kia cửa sổ nhảy ra ngoài h o c chỉ trên cửa lớn một cái khô lâu nói sở ca nghe xong trong lòng hơi động lòng nói đúng nha mình có thể dùng khinh công chạy trốn a mặc dù nói cứ như vậy ba người này liền sẽ treo nhưng mình giàu gì có thể sống được a nhưng mà trước mắt chợt lại toát ra không trát t u y n hạ một ngươi nói không sai xin lỗi các vị cùng với sở k lập tức ý thức được trước mắt cái này từ linh tụ hợp thể xuất hiện nhất định là nội dung cốt chuyện sắp xếp a nếu như muốn đặt thành hoàn mỹ đánh giá phòng chứng khẳng định không thể chọn một rồi về phần hai dựa vào lao tử mới không nên chết đây sở k quả quyết lựa chọn cái thứ ba tuyển hạng không nên hốt hoảng có lẽ còn có cơ hội không tới một khắc cuối cùng quyết không thể lời nói nhẹ nhàng bông tha hắn trên miệng nói lấy ánh mắt lại hướng về bốn phía quét tới dựa theo kịch bản lại nói vào lúc này nhất định sẽ có thể cứu chữa binh xuất hiện đi lao tử cũng anh hùng tiết mục cũng diễn hệ thống ngươi cũng đừng cho ta như xe bị tuột xích ra quả nhiên ngay tại vong linh đem bốn người bốn phía hợp vây sợ ca cánh mạng ngàn cân treo sợi tóc thời điểm ẩm một tiếng cái t i a cánh cửa bỗng nhiên bị từ bên ngoài cho đánh vỡ kịch liệt ánh sáng theo ngoài cửa chiếu vào bốn bóng người chầm rãi theo trong vầng hào quang đi vào chương hai trăm sáu mươi hai quan minh giáo hội bốn tự đầu s ở ca trong lòng vui mừng vội vàng hướng về bốn người kia nhìn lại đi ở tuốt đằng trước là một cái ăn mặc hoa lệ kim bảo nhân viên thần chức tựa hồ là tế t i một loại nhân vật tên là xạ vạ dẹn quang minh g i á o t ô n g đi ở vị thứ hai là một người mặc toàn thân màu bạc chiến giáp kỵ sĩ tên là sạn đờ thánh linh c h i kiếm đi ở vị thứ ba là là một gã ăn mặc trắng tinh quần dài nữ tu sĩ tên là phờ dậy dạ huy hoàng t h á n h nữ mà đi ở phía sau nhất nhưng là một cái quần áo chất phát tráng hán đầu chọc tên là ồ lạ dùn quang minh tri quyền bốn người này ảnh chân dung toàn bộ đều là màu vàng long hình đồ án vậy ý nghĩa anh hùng cái này nhưng vẫn là sở ca lần đầu tiên tại phó bản bên trong nhìn thấy anh hùng đây không nghĩ tới thoáng cái liền đi ra bốn cái ở sau lưng bốn người còn có một hàng quang minh kỵ sĩ cái này cả đám đi tới toàn thân đều bao p h ủ tại quang minh bên trong mặc dù số người không bằng vòng linh bên này người đông thế mạnh nhưng là khí thế lại càng hơn một bậc đây là quang minh giáo hội sở ca kinh ngạc nghĩ đến cái này nội dung cốt t r u y ệ n hơi cường điệu quá rồi đi Giáo hoàng đại nhân, xem ra chúng Giáo hoàng đại tới rất là thời điểm đây. Thánh linh chi kiếm sản nói. Thánh nhân, là sản đây. đỡ xem ra rất ta màu vàng quang minh c h i lực lập tức lấy hắn làm tâm điểm hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra quang minh l ĩ n h cực tại quang minh c h i lực chiếu dọi xuống những thứ kia vong linh rối rít bắt đầu bốc khói thực lực yếu một chút k h ô lâu u hồn rối rít hóa thành khói trắng trực tiếp biến mất thực lực mạnh mẽ một chút cũng rối rít phát ra tiếng kêu thảm âm thanh trong nháy mắt vong linh đại quân liền bị tiêu diệt gần một nửa cái kia tử linh tụ hợp thể dường như cảm thấy uy hiếp lập tức hướng về bốn người nào tới dùng nào để hình dung thật ra thì là không quá chính xác bởi vì tử linh tụ hợp thể cũng không có chân nửa người dưới của nó là u hồn khói mụ trang dùng thánh linh chi kiếm sẵn đỡ lại trợt rút ra kiếm xuất vỏ vũ khí của hắn là một cái đạt tới dài hai thước c ử kiếm l a n g không nhảy lên kiếm to trong tay toàn lực chém xuống quang minh phá tà t r n g to lớn quang chi lưỡi kiếm đem cái kia tử linh tụ hợp thể trực tiếp cho đánh thành hai nửa bể tan t h à n h trong thân thể vô số hỏng k h ô lâu u hồn máu thịt q u á i vật theo tử linh tụ hợp thể khu sắt trong dãy rụa đi ra cái kia huy hoàng thánh nữ phở dậy dạ lại chắp hai tay giống như ca h một dạng khẽ than lên những thứ kia vặn vẹo chờ quái vật phát ra tiếng kêu thảm rồi rít hoa làm à u trắng khói mủ mà quang minh chi quyền đôi dội tay ra ngọn lửa màu bạch kim ở trên tay bắt đầu cháy rừng rực thánh quyền chi diễm sau đó giống như một cái quả cầu ánh sáng màu vàng nóng vọt vào vong linh bên trong trên người của hắn bị quang minh chi lực bảo vệ những thứ kia vong linh căn bản không vào được hắn thân mà quyền cước của hắn lại thiêu đốt màu vàng thánh diễm một quyền đánh ra k h ô lâu hóa thành cho bụi một cước đá r a h u hồn kêu gào tiêu tan hoàn toàn là dễ như bỡn bảng nghiền ép tư thái cái này quang minh giáo hội bốn cự đầu ra tay một cái nguyên bản khí thế hung hang vong linh đại quân cùng tử linh pháp sư liền trực tiếp mẫu bất rồi mau dừng lại mau dừng lại đ bọn họ đều là nắm giữ tự mình ý thức nhân loại không phải là cái sắc biết đi vong linh xê dạ đa ủa cả kinh kêu lên ta đương nhiên biết chúng ta đang làm gì những thứ này dơ bẩn tồn tại căn bản không nên bảo tồn ở chính giữa cái thế giới này giáo hoàng xạ vạ rẻ c â m thanh nghiêm túc mà lại tràn đầy cảm giác thiêng liêng thần thánh để cho người nghe xong cũng không khỏi đến cảm thấy kính nghệ nếu so sánh lại xịt đ ố liền hoàn toàn là một bộ lao âm ép cảm giác rồi coi như nói dù thế nào giống như chuyện như vậy làm cho người ta cảm giác cũng là một cái vô cùng tạ ác ra hỏa bất quá lúc này x ị đổ còn đang rẫy r ồ đây sự nghiệp của ta là chính nghĩa chỉ có hóa thân vong linh mới có thể khiến nhân loại ta tại vực sâu lực lượng trước mặt còn sống sót ngươi căn bản không biết mình đang làm gì ngươi tại hủy diệt nhân loại hy vọng s ạ vạ t lại lộ ra một chút khinh miệt c ư ờ i tới ta rất rõ ràng bản thân đang làm gì ngươi thí nghiệm căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì thiên đoán đã yết kỳ hết thảy thâm viên đã định trước sẽ thất bại sẽ tại thật lực lượng của thần trước mặt hóa thành hư không liền cùng ngươi cùng ngươi vong linh người làm ở dạng rất đáng tiếc ngươi xem không đến ngày đó đến tới rồi cái kia s ạ vạ z không có lại cho x ị đ â ngụy biện cơ hội một lần pháp trượng thần phạt ánh sáng một c ộ t sáng từ trên trời hạ xuống trực tiếp đem xịt đổ lồng t r ù m lên bên trong thân thể của xịt đổ bắt đầu tiêu đốt dần dần cùng t r ù m tia sáng hòa làm một thể biến mất không thấy chiến đấu rất nhanh liền kết thúc tại giết sạch những thứ kia vong linh sau quang minh giáo hội bốn người khổng lồ lại tới đến trước mặt bốn người sợ gì hoa vợ hai người các ngươi là thế nào trốn ra được thánh linh chi kiếm sàn đỡ hỏi s ở ca nghe một chút lòng nói hai vị này chẳng lẽ là người của quang minh giáo hội nhờ có vị tiên sinh này là hắn đã cứu chúng ta sợ gì cùng họa vợ năm mồn bảy miệng đem trước chuyện xảy ra nói một lần nghe tới sợa không chịu trực tiếp rời đi mà là xoay người cứu viện những người khác thời điểm thánh linh chi kiếm sạn đờ nhìn về phía ánh mắt của sở ca thêm mấy phần tán thưởng nghe t ớ i sở ca tay không đảm bảo bảo vệ bọn họ mở một đường m á u thời điểm cái k i a quan minh chi quyền độ lạ dùn nhìn về phía ánh mắt của sở ca lại thêm mấy phần kinh ngạc nghe t ớ i sở ca không chịu tự mình chạy thoát thân giữ v ơ n g cùng ba người lưu lại thời điểm huy hoàng thánh nữ phờ dày dạ nhìn về phía ánh mắt của sở ca lại thêm mấy phần vui vẻ yên tâm chỉ có giáo hoàng xạ và z nghe ba người giải thích biểu tình từ đầu đến cuối đều không có chút nào thay đổi mãi đến kể xong mới không nói gì gật đầu một cái ngươi trợ giút ta giao chúng mặc dù loại trợ giúp này cũng không tất yếu nhưng vẫn là trợ giúp đi theo ta quang minh giáo hội sẽ đối với ngươi làm ra càm tạng nói xong cái kia giáo hoàng xoay người hướng về cánh cửa đi ra ngoài sở ca theo bản năng đi theo cái kia giáo hoàng đi tới cửa thời điểm lại hướng về phía những thứ kia quang minh kỵ sĩ gật đầu một cái những thứ kia quang minh kỵ sĩ lập tức hướng về viện nghiên cứu nội bộ đi ra xem bộ dáng là dự định hoàn toàn tiêu diệt nơi này bất quá những thứ này cùng sở ca là không quan hệ hẳn cái này sẽ phát hiện mình lại không khống chế được mình chỉ có thể đi theo cái kia bốn người anh hùng hướng về ngoài cửa quang minh trong đi tới bên thai lại vang lên cái đó tang thương bản chính mình lời bộ u c bạch tâm thanh l i ê n như vậy ta biết quang minh giáo hội mọi người hơn nữa vì vậy gia nhập quang minh giáo hội cũng là ở chỗ này ta lần đầu tiên gặp được đạo sư của ta ồ lạ dùn nhưng mà ta không biết là sau đó đem chuyện sắp xảy ra đem vượt xa khỏi dự tính của ta tầm mắt của sở ca dần dần biến trắng cuối cùng chỉ còn lại một h à n g chữ chương một chạy trốn kết thúc gợi ý của hệ thống hoàn thành thánh quyền con đường chương một nội dung cốt truyện ngươi thành công trốn chạy từ linh viện nghiên cứu c ủ bạo làm quen quang minh giáo hội bốn cự đầu hơn nữa bước đầu thu được bọn họ công nhận anh hùng của ngươi con đường cũng như vậy bắt đầu ngươi tại bổn u trương lấy được đánh giá vì hoà n mỹ đạt được thân phận tới từ đồng phương đại lục vũ sư